Chương 76, sợ hãi. Nhìn đến lùn ùn kéo đến liên quan tới Tứ Phương Tập đoàn thành lập tin tức, lục đại gia tộc người sắc mặt đều là mười phần nghiêm trọng. Sợ hãi? Có chút sợ hãi. Hiện tại như vậy tình huống, bọn họ có chút sợ hãi. Không nói khác, chính là tham dự Tứ Phương Tập đoàn buổi lễ khai trương những này thương nghiệp cự ngạc nhân vật, mỗi một cái không phải trọng lượng cấp nhân vật, so sánh tại cho gia tộc thực lực đều mạnh. Tần Phong nếu có thể mời tới những đại lão này chạm xe, vậy nói do Tần Phong không đơn giản. Bọn họ là Ma Đô đại gia tộc, nhưng mà dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ không bọn họ còn chưa có xếp hạng hàng đầu. Lục đại gia tộc gia chủ lại lần nữa tụ tập tại Triệu ra một nơi bờ biển trong biệt thự. Lúc trước Ma Đâu ngoại ô biệt thự bị Tằng Minh nghe lén qua, cho nên để lý do an toàn, cho nên lần này lựa chọn tại bờ biển biệt thự hợp. Lúc này, Triệu Dung, Cung Thành Lịch, Lý Hách Quân, Tôn Hán Đăng, Trần Quốc Quân, Hoàng Sán chờ chờ sắc mặt của mọi người đều là mười phần nghiêm trọng, thậm chí là hết sức khó coi. Khi hắn nhóm nhìn thấy Tần Phong tứ phương tập đoàn thành lập mời đến nhiều như vậy đại lao chạm xe thời điểm, nội tâm của bọn hắn là cực kỳ rung động, tiếp theo là sợ hãi. Nhiều như vậy đại lão ủng hộ Tần Phong, tại sao có thể là Tần Phong đối thủ? Triệu Lạc Hoàng Sán 10 phần gấp gáp, gấp đến độ xoay quanh, nói: "Ngươi xem Dữu Gạtet, rắc ma những này thương nghiệp cự ngạt đại lao đều là đứng tại Tần Phong bên này, chính trình." "Đúng vậy a, không nghĩ đến Tần Phong tên đối thủ này như vậy khủng bố." Trần Quốc Quân trầm rãi nói, "Hắn 5 năm, năm qua không biết trải qua cái gì, trưởng thành như thế nhanh hơn." Lúc này Tần Phong một người, sánh được thời kỳ đỉnh phong toàn bộ Tần gia. Triệu Dung cũng là chau mày, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta tìm người điều tra qua Tần Phong tòng ma đều biến mất 5 năm, năm này." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây rồi đưa ánh mắt đặt ở Triệu Dung trên thân. Tần phong tại ma đều biến mất sau đó, một mực đang bên ngoài lưu lạc, dựa vào trước bằng hữu cũng dậy vào qua công ty, nhưng mà cuối cùng đều là phá sản chấm dứt, lập tức tại một thời gian 2 năm còn vô cùng nhỏ túng. Ngay tại 3 tháng trước, Tần Phong đột nhiên trở lại Ma Mado, thuê lại tại Bồ Hải khu bên trong trời thôn thành trung thôn. Tần Phong ở trong thành thôn sinh hoạt hết sức chất vật, đem tiền đều tốn ở trong bóng tối điều tra chuyện năm đó tiến lên. Chúng ta từ Tần Phong chủ nhà trong miệng biết được, hắn còn thiếu chủ nhà một tháng chủ nhà, bất quá cuối cùng vẫn là trả lại. Chuyện về sau chính là chúng ta biết như vậy. 5 năm, cũng không có chỗ kỳ quá gì. Dựa theo triệu dung phái người điều tra Tần Phong 5 năm trải qua, Hoàn toàn nhìn không có bất kỳ dị thường. Chẳng lẽ là có người ở trong bóng tối giúp hắn? Lý Hạc Quân trầm tư chốc lát, nói, chẳng lẽ là có người muốn đối phó chúng ta lục đại gia tộc, cho nên liền mượn Tần Phong tay tới đối phó chúng ta? Liền như ban đầu chúng ta đối phó Tần ra một dạng. Thật đúng là có khả năng này. Trần Quốc Quân hít vào một ngụm khí lạnh nói, nếu quả như thật là như vậy, ta 200 nhóm càng thêm không có bất kỳ phần thắng rồi. Vậy làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Cung thành Dịch cũng làm phần gấp gáp, hỏi, hiện tại ngân hàng còn đoạn chúng ta vay tiền đây? Trờm mặc. Hiện trường một phía trầm mặc. Mọi người tại đây rồi giết đều là cú đầu Qua một lúc lâu, Hoàng Sáng ngẩng đầu nhìn một chút mọi người, thận trọng nói, "Ta có cái biện pháp." "Biện pháp gì?" Tôn Hán đằng liền vội vàng làm ở miệng hỏi. Hoàng Sáng liếc mắt một cái triệu dung, do dự giải quyết xong chốc lát, nói, "Nếu không, chúng ta và Tần Phong đàm phán hòa bình đi." "Đo đây là thứ tám càng, hôm nay mười càng bạ phát, cầu kim động, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt sĩ truy càng quyển sách." Chương 77, các đại gia tộc động, muốn "Nếu không, chúng ta và Tần Phong đàm phán hòa bình đi." Hoàng Sán chủ yếu nghề là điếu, loại thứ này tiếp tục khổng lồ quay vòng vốn nghề, cho nên hắn cấp thiết nhất có thể từ trong ngân hàng đạt được vay tiền. Cho nên hắn hy vọng có thể cùng Tần Phong hòa đàm, thu được Tần Phong tha thứ, cho nên đạt được ngân hàng vay tiền. Ngay sau đó Hoàng Sán cũng là kiên trì đến cùng nói, nếu như chúng ta có thể cùng Tần Phong ngồi xuống nói chuyện, như vậy mọi chuyện có thể giải quyết rồi, cùng lắm thì chúng ta bồi ít tiền cho điểm sản nghiệp làm bồi thường, cũng so sánh hiện tại cá chết lưới rách được a. Cung Thành Dịch vừa nghe, nhìn sang Triệu Dung, cũng là nói, đây có lẽ là chúng ta bây giờ biện pháp không tệ cùng đừng ra. Tần Phong có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong nắm giữ thành tựu như vậy, ngoại trừ sau lưng có người hết sức giúp đỡ, nếu không là tìm không đến nó giải thích của nó. Một cái công ty buổi lễ khai trương đều có thể mời tới nhiều như vậy thương nghiệp đại gia trợ trận, có thể thấy Tần Phong thế lực sau lưng 10 phần không đơn giản, thậm chí là núp ở đời trong giới tập đoàn. Cho nên nếu như chúng ta Tần Phong cứ nối cứng, cuối cùng thật sự là cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương, đối thủ đều không có lợi. Tôn Hắn Đằng, Lý Hắc Quân, Trần Quốc Quân ba người cũng không nói lời nào, mà là nhìn về Triệu Dung. Những gia tộc này mọi người đều nghĩ Triệu Dung như thiên lôi sai đầu đánh đó, toàn bộ đều là nhìn Triệu Dung ý tứ. Cung Thành Dịch cùng Hoàng San hai người hiện tại cũng là nơm nớp lo sợ. Triệu Dung sắc mặt âm u chưa chắc, ánh mắt trở nên khó có thể suy nghĩ nhìn Hoàng San cùng Cung Thành Dịch hai người, lập tức đột nhiên vỗ một cái trước mặt văn phòng bàn. "Bắt, Hòa Đàm, thật là ngây thơ! Triệu Dung trên mặt nội ý hết sức rõ ràng, ngươi cảm thấy Tần Phong sẽ cùng các ngươi Hòa Đàm sao? Khi các ngươi muốn đối phó Tần Phong thời điểm, đây chính là một con đường không có lối về rồi the. Năm đó Tần gia sự kiện, ngươi không có phần tham dự sao? Vẫn là ngươi không có phần tham dự. Triệu Dung điệu đè cao mấy phần, chỉ chỉ Cung Thành Dịch cùng Hoàng San lộ mũi của hai người mắng, "Cha mẹ thụ." Ngươi cảm thấy Tần Phong sẽ cùng ngươi hòa đàm. Hoàng Sán cùng Cung Thành Dịch hai người nhất thời trợn nên á khẩu không trả lời được. Triệu Dung lập tức lại nhìn phía rồi tại chỗ khác mọi người, trầm giọng nói ra, các ngươi muốn đi cùng Tần Phong hòa đàm, ta không ngăn cản các ngươi, nhưng là khi hắn biết rõ các ngươi mượn công làm từ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Mọi người tại đây rồi giết là chờ mặc. Trần Quốc Quân, Hoàng Sán, Lý Hạ Quân chờ chờ trong lòng mọi người cũng là hết sức rõ ràng, nhớ muốn lấy được Tần Phong về lai, like, đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Hòa đàm? căn bản sẽ không cùng bọn họ hòa đàm. Chuyện này ta sẽ xử lý. Triệu Dung trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể cùng Tần Phong liều mạng rồi. Không sai, Lý Hạ Quân hung hăng nói, hại nhi của ta chính là bị gia hỏa này khiến cho hai chân tàn phế, cái thủ này ta nhất định phải báo. Tôn Hán đằng cũng làm ở miệng nói, cái thủ này nhất thiết phải báo, cùng Tần Phong không đội trời chung. Mọi người tại đây rồi rít gật đầu một cái. Xác thực, đối với bọn hắn cùng Tần Phong mà nói, tựa hồ không có quá nhiều đường lui. 5 năm trước Tần ra sự kiện, bọn họ dẫn đến Tần ra cửa nát nhà tan. Như thế thâm kỷ luật hận, làm sao có thể hòa dam liên hóa giải đâu. Lập tức Mọi người tại đây rồi rít bắt đầu thương lượng làm sao đối phó tần Phong rồi. Sau một tiếng, mọi người dối rít từ trong biệt thự đi ra, ai về nhà nấy. Vù vù vù. Một chiếc mười bạch tại chiếc xe người đi thưa thất công lái trên đường. Trong xe đang ngồi là Hoàng gia gia chủ Hoàng Sán. Hoàng Sán sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, phi thường khó nhìn. Leng keng leng ken. Điện thoại di động reo. Lấy ra vừa nhìn, là Hoàng gia thịnh điện thoại. Do dự chút lát, Hoàng Sán vẫn là nhấn nút trả lời, hỏi: "Gia thịnh, chuyện gì?" "Ba, hiện tại mấy đại vật liệu xây cất thương tìm ra ta? Nói nếu như chúng ta vô pháp trả hết thời kỳ thứ nhất vật liệu xây cất tiền tài, như vậy bắt đầu từ ngày mai liền sẽ đình chỉ đối với chúng ta Hoàng Thị Địa Sản Thương Vật Liệu Xây Cất cung ứng. Điện thoại kia một đầu vang rội hoàng gia thịnh thanh âm dồn dập, lần này mấy đại vật liệu xây cất thương thái độ rất kiên quyết. Đám này lao già thật là độc ác a. Hoàng Sáng nghe hết sức tức giận, mặt đầy nỗi ý nói, hiện tại hoàng gia chúng ta gặp nạn còn bỏ đá xuống giếng. Với tư cách địa sản nhà đầu tư đối với vật liệu xây cất nhu cầu số lượng là phi thường to lớn ấy, Một khi đình chỉ vật liệu xây cất công ứng, như vậy địa sản thương căn bản là không có cách tiếp tục xây dựng chung cư, chỉ có thể bị buộc đình công, vô pháp tiêu thụ chính là càng thêm khó hấp lại tiền bạc. Hoàng gia thỉnh nói, nhóm đem có thể bán kỳ phòng chung cư đều là để phòng tiêu thụ, hơn nữa còn làm nhất định bán giảm giá, nhưng là vẫn vô pháp hấp lại tiền vốn. Ba, đây vấn đề tiền bạc là vấn đề lớn nhất ta. Ta biết rồi. Hoàng Sán vừa nói trực tiếp là cuộc điện thoại, sắc mặt là càng thêm khó coi. Không có tiền, bọn họ hoàng gia không sống nổi. Chỉ thấy Hoàng Sán thần sắc phức tạp, mười phần cũ kết bộ dáng, tư duy một hồi rất lâu, cắn răng tựa hồ quyết định cái gì quyết định trọng đại tự như trong miệng tự lầm bẩm nói ra, không hòa đảm, một con đường chết. Sáng ngày thứ hai, Thần Phong thức dậy rửa mặt, hưởng thụ một hồi phong phú đỡ ăn sáng. Lúc này, một cái xinh đẹp bương trăng nữ doanh nhân đi tới tận Phong trước mặt, nói, "Bất, bên ngoài có người muốn gặp người. Có người muốn gặp ta." "Sáng sớm là ai a?" Thần Phong hỏi, "Ai vậy? Sáng sớm?" Hắn nói hắn gọi Hoàng Sán. Người làm nói, "Tổng cộng đến một nam một nữ." "Hoàng Sán? Đây không phải là hoàng gia gia chủ sao? Thú vị. Hắn sáng sớm tới làm gì?" Thần phong suy tính chốc lát, nói, để cho hắn vào đi. Phải. Người giúp việc đáp. Chỉ chốc lát, Hoàng Sán cùng một cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ hài cùng nhau đi vào, đã tới tiếp khách đại sảnh. "DS, đây là thứ 9 càng, hôm nay 10 càng bạ phát, cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt sỉ truy càng quyển sách phải." Chương 78, hiện đại bản, cắt đất tiền bồi thường kết thân. Một nam một nữ đi vào tiếp khách đại sảnh. Nam dĩ nhiên là hoàng gia gia chủ Hoàng Sán, nữ không nhận ra. Bất quá nữ hài này lớn lên sắc thực cũng xem là tốt, một tấm đáng yêu mặt còn bên trên. Có một đôi lại lớn vừa đáng yêu con mắt màu đen, con mắt trong suốt sáng ngời. Sinh sán mũi khảm ở phía trên, hai cái má lún đồng tiền khảm ở trên mặt, càng tăng thêm một phần đáng yêu. Người mặc màu hồng áo, dùng hàng tiểu thiết kế, trên rối bổ dưới bó sát người. Trên y phục có một đầu màu tím đai lưng tơ tạm, theo gió tung bay, quần là màu trắng, chọn cái quần dính sát càng chân, xuất sắc xinh đẹp kia chân hình. Trên tay mang theo một chuỗi màu hồng bảo thạch cùng màu trắng thủy tinh xám ở chung với nhau vòng tay, mà dây chuyền chính là hắc lam ở chung với nhau mã não dây chuyền, trên thân tản ra từng trận cây vải hương vị đạo. Hơn nữa nữ hài khí chất cũng mười phần không sai chỉ là nhìn đến thần sắc tựa hồ không quá cao hứng. Hoàng Sán nhìn thấy Tân Phong, lập tức là mang theo nụ cười nói ra: "Tần đại Hiếu, chào ngươi, ta là Hoàng Sán." Vừa nói cười híp mắt vươn tay. Tần Phong liếc mắt một cái Hoàng Sán tay, cũng không có bắt tay với hắn. Hết sức ngượng ngùng. Hoàng Sán hết sức nượng ngượng ngùng cười một tiếng thu tay về, từ trong cặp táp nâng lên một cái kim mèo đưa cho Tần Phong, nói: "Tần đại Hiếu, hai ngày trước quý công ty khai trường chưa có thể trình diện chúc mừng, thật sự là quá gi 200 tiết rồi. Đây là nho nhỏ tâm ý, mời ngươi không cần thiết thủ hạ." Tần Phong liếc mắt một cái Hoàng Sán trong tay kim mẹo. Toàn bộ kim mèo đều là sử dụng làm bằng vàng ròng, vuốt mễu vung lên trên đó viết khai chương đại cát, tuy rằng kim mèo kích thước không lớn, nhưng là bởi vì sử dụng vàng dòng chế tạo, nhận định cũng muốn một trăm mấy chục vạn. Có lời cứ nói đi, đừng làm trò này. Thần Phong không có tiếp đầy kim mèo. Hoàng gia là thuộc về Triệu gia chân doanh, hơn nữa sự thật chứng minh hoàng gia cùng năm đó tần gia sự kiện cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ quan hệ. Hiện tại hoàng gia gia chủ hoàng sánh tìm tới cửa, cái này thật đúng là là mười phần thú vị. Tần liền muốn nhìn một chút hoàng sánh cuối cùng muốn giở trò gì. Hoàng sánh nhếch miệng cười một tiếng, Đem đây kim nhỏ bỏ qua một bên, lập tức kéo kia tuổi trẻ Mỹ lệ đáng yêu cô bé nói, "Tần đại thiếu, đây là tiểu nữ nhà ta Vàng đình đình. Nàng một mực mười phần ngưỡng mộ Tần đại thiếu làm người cùng tài năng, đối với người là hâm mộ có thừa, một mực la hét muốn tới gặp một chút Tần đại thiếu. "Hiện tại ta tùy tiện đem nàng mang đến, Tần đại thiếu không nên phiền lòng a. Nếu mà Tần đại thiếu cảm thấy tiểu nữ không tệ, ta cảm thấy đây là trời ban lương duyên, các ngươi có thể hảo phát triển tốt một hồi." Hoàng Sán vừa nói, còn nhẹ nhàng lui Vàng Đỉnh Đỉnh một cái, để cho nàng cùng Tần Phong khoảng cách càng tiến gần. "Đỉnh còn không cùng Tần đại thiếu Vân An?" Vang Đỉnh Đỉnh liếc mắt một cái phụ thân mình hỏa sẵn, lại nhìn phía rồi Tần Phong, sắc mặt mặc dù có chút không tình nguyện, vẫn là miễn cưỡng nặn ra một nụ cười châm biếm nói: "Tần đại thiếu, chào ngươi. Lao gia hỏa này có ý gì? Đem con gái của mình giao cho mình. Đây là đưa con gái mình đến cửa sau. Tân Phong liếc mắt một cái vàng đình Đỉnh, nói: "Nếu như ngươi không thích ở chỗ này bên trong, có thể đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vang Đỉnh Đỉnh là bị phụ thân mình bước tới đây." Vàng đình đình muốn đi, nhưng mà cảm nhận được phụ thân mình ánh mắt, lại đứng lặng tại chỗ bất động, "Chu dù ai đi, phần không vui." Đỉnh Đỉnh làm sao sẽ không vui đây? Hoàng Sán nở nụ cười, nói: "Nếu mà Tần đại thiếu không ngại, Đình Định còn muốn ở nơi này đây." Lúc nói lời này, hắn căn bản không có để ý tới Vàng Định Định sắc mặt. "Tần đại thiếu, ta biết hoàng gia chúng ta cùng Tần gia các ngươi có chút hiểu lầm, ta đưa chút lễ vật xem như bồi tội." Vừa nói, Hoàng Sán lại từ túi công văn lấy ra một ít văn kiện đưa tới Tần Phong trước mặt. Hoàng Sán cũng không để ý Tần Phong có hay không nhìn, ngược lại là mười phần nhiệt tình nói: "Tần đại thiếu, đây là tập đoàn chúng ta mới vừa từ trong tay chính phủ vỗ xuống ở tại Xung Hoàng phủ bên ở trung nơi ở dùng, diện tích có hơn 30 mẫu, giá trị 15 ức." Tại đây vị trí địa lý rất tốt, ở tại sông Hoàng Phổ bờ sông, trong về phía xa vi sông, đồng thời 4 phía đồng bộ 10 phần thành thuộc, có trường học, bệnh viện, siêu thị, công viên chờ một chút, có thể khai phát hạng sang tiểu khu. Hiện tại ta đem một khối này mà vô điều kiện đưa cho Tần Đại thiếu, xem như bồi tội, hy vọng Tần Đại thiếu có thể thủ hạ. Một khối này hơn là Hoàng Sán mới vừa từ trong tay chính phủ đập mua lại, vốn cũng là Hoàng thị nhà đầu tư bức kế tiếp muốn rèn đúc cao cấp tiểu khu, đã chuẩn bị từ ngân hàng vay tiền mười mấy cái ức đến xây dựng đây tiểu khu. Cũng chính bởi vì Hoàng gia vừa vừa hoàn thành rồi là 15 ức giao dịch đập mà số tiền, tiền vốn lỗ hổng to lớn. Cho nên khi Tần Phong muốn đoạn gãy ngân hàng vay tiền thời điểm, hoàng gia mới có thể hốt hoảng như vậy. Lại là đưa Kim Miệu, lại là đưa Nữ Nhi, hiện tại còn tặng đất. Đây là điển hình cắt đất tiền bồi thường kết thân a. Liền con gái của mình đều đem ra hết. Tần Phong khỏe miệng một hồi cười lạnh, nhìn đến hoàng Sán lấy ra văn kiện cùng Kim Miệu, lại hơi liếc nhìn vàng định đỉnh, nói: "Họ hoàng, ngươi bây giờ lại là cắt đất tiền bồi thường lại là kết thân, muốn làm gì cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo." Hoàng Sán nuốt nước miếng một cái, do dự chần chờ chốc lát, trong giọng nói mang theo cầu khẩn nói: "Thần sinh, ta hy vọng ngươi có thể để cho ngân hàng cho chúng ta vay tiền." Nếu mà ngân hàng còn không cho chúng ta cung cấp vay, hoàn gia chúng ta liền muốn sụp đổ. The S, hô. Mười càng rốt cục cũng viết xong, cũng xem như không phụ sự mong đợi của mọi người. Hôm nay nguyên bản có thể đổi mới càng nhiều hơn, nhưng mà chuyện xảy ra quá nhiều. Tin tưởng các vị độc giả bằng hưu áo cơm cha mẹ cũng nhìn thấy, rất nhiều quân sự văn kháng Nhật văn đặc chủng bình chờ một chút đều không thể nhìn, đó là bởi vì web sẽ trực tiếp đóng sách, cho nên bây giờ tiểu thuyết mạng thật sự là lòng người bảng hoàng a. Cũng chính bởi vì dạng này, đó là nhớ làm ảnh hưởng tâm tình của ta, cho nên dẫn đến đổi mới chán trường như vậy, ta nổi. Bất quá cũng may mười càng cũng đổi mới xong rồi. Nếu mà cảm thấy có thể, cho điểm hoa tươi, phiếu đánh giá cùng nguyện phiếu được không? Khen thưởng không bắt buộc, nhìn tâm tình của các ngươi. Sau đó nội dung cốt truyện sẽ càng thêm đặc sắc. Nhìn xong ấn vào một hồi truy càng quyển sách được không? Cảm ơn. Chiếc chiếc chương 79, năm đó chân tướng của sự kiện. Vay tiền. Hiện tại hoàng gia là phi thường cần vay tiền. Lần này đổi hoàng san cũng là quyết định muốn cùng Tần Phong hòa đàm, không chỉ đưa kim ngọc cùng đất, còn đem con gái của mình đưa cho Tần Phong, hy vọng có thể kết thân. Kết thân Đây coi như là cổ đại xã hội phong kiến thường xuyên sử dụng chiêu thức, chính là đem hoàng đế nữ nhi gả cho phiên quốc, bảo đảm hai nước giao hảo. Hiện tại Hoàng Sán cũng là sử dụng một chiêu này, đem vàng đỉnh đỉnh giao cho Tân Phong. Đến mức đất, Hoàng Sán cũng là nhịn đau cắt thịt. Lúc trước hắn chính là từ mấy đại khai phát thương trong tay giá cao vô xuống đất, chuẩn bị mở phát một tiểu khu sản trọng, nhưng là bây giờ bởi vì vấn đề tiền bạc, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt rồi. Dùng 15 ức đội toàn bộ hòa ra, cũng coi là bưng bỏ tiểu đội lớn. Tân đại thiếu, ta mời ngươi giờ cao đánh a. Hoàng Sán làm một cái nước mũi một cái lệ nói, "Vàng không, hoàng gia chúng ta liền muốn sổ độ." muốn vay tiền. Thật là ngây thơ. Tần Phong vừa nghe Hoàng San ý đổ, cười nhạt một cái nói ra, các ngươi hoàng gia muốn sổ đổ, chuyện liên quan gì tới ta? Hoàng San trong tâm thật lạnh tận lạnh, vội vàng nói, Tần đại thiếu, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, và ngươi, đường đường một cái gia tộc gia chủ, tại Tần Phong trước mặt lại như vậy chất vật. Tần Phong quay đầu nhìn về rồi Hoàng San, ánh mắt khẽ híp một cái mắt, nói, năm năm trước, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ta cần một cái chấn tướng. Hoàng San lau mặt chấm xuống, thở dài một hơi nói ra, Tần đại thiếu, ta thật không biết rõ làm tuổi tác tình làm sao sẽ phát triển trở thành kết quả như thế. Năm đó Hàn gia chúng ta còn không ra hồn, Tần gia Tần vì dân phụ phụ xảy ra thai nạn xe cộ ngày đó, chúng ta liền hẹn Tần vì dân tiên sinh đảm làm ăn. Thần Phong lặng lặng nghe, nhưng mà chúng ta lúc ấy đợi một ngày, phát hiện Tần vì dân tiên sinh cũng không có đến, sau đó mới biết Tần vì dân tiên sinh xảy ra thai nạn xe cộ. Sau đó mẹ của người Vương Đan nữ sĩ đang đi tới nhìn phụ thân người Tần vì dân trên đường, cũng phát sinh thai nạn xe cộ tại chỗ bà mình. Khi đó, ta mới biết có người đối phó Tần gia. Tiếp theo, Triệu gia Triệu Dung tìm được ta, hy vọng chúng ta liên thủ tới đối phó Tần gia. Thời đó ta cũng là đầu nóng lên, nhất thời hồ đồ. Vì hoàng gia quật khởi đáp ứng Triệu Dung, lập tức, chúng ta lục đại gia tộc bắt đầu liên thủ xâm chiếm Thâu Tóm Tần gia sảng nghiệp, đối với Tần gia mạng giao thiệp, quan hệ chính là liên thủ chèn ép, chèn ép hay sao liền hãm hại, hãm hại hay sao liền chế tạo tai nạn xe cộ. Nhưng mà ta Hoàng Sán có thể vô bộ ngực bảo đảm, ta không có từng giết Tần gia các ngươi một người. Thần Phong sắc mặt âm u, chưa từng giết một người. Đây là đang ăn máu người bánh bao, gián tiếp hại toàn bộ Tần gia. Ngươi có thể cút." Thần Phong lạnh giọng nói, lập tức từ trước mặt của ta biến mất. Hoàng Sán sững sờ, sắc bối rối gấp gáp, nói: "Tần thiếu, Hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ a, ta nguyện ý đứng tại ngươi bên này đối phó gia tộc khác. Đúng rồi, những gia tộc khác người đang đang nhưu tính, khả năng muốn xuống tay với ngươi rồi. Ngươi phải cẩn thận a. Hoàng Sán hiện tại là đem mình biết tất cả toàn bộ đều nói cho Thần Phong, chỉ cầu có thể tự vệ. Lan, Thần Phong vẫn như cũ lạnh giọng nói, làm sai chuyện liền muốn tiếp thụ trừng phạt, bất luận người nào đều không ngoại lệ. Hoàng gia cầu bỏ qua cho, chuyện không thể nào. Hai vị, xin mời. Người giúp việc tiến đến một bước, hướng về phía Vàng Đỉnh đỉnh cùng Hoàng Sán làm ra một cái động tác tay mời, thật sự nếu không giới khỏi chúng ta liền muốn dùng cưỡng chế các biện pháp. Hoàng Sán ngẩn ra một chút, nhìn đến vẻ mặt lạnh như băng tần phong, thở dài thở ra một hơi, lập tức sau đó cùng Vàng Đỉnh Đỉnh rời đi. "Ba, nhiều mắt mặt a, ta liền nói một chiêu này vô dụng nhé." Mới vừa đi ra cửa, Vàng Đỉnh Đỉnh tức giận nói ra, gia hỏa này liền nhìn thẳng đều không liếc lấy ta một cái. Chớ nói, Hoàng Sán bất đắc dĩ lắc đầu rời khỏi. Hoàng gia cha và con mới vừa rời đi chỉ chốc lát, tần phong điện thoại di động liền tiếng. Đây là Ferdina điện thoại. Nhấn nút trả lời, điện thoại kia một đầu truyền đến âm, "Tần tiên sinh, tần nhà chuyện năm đó đã đã điều tra xong." không cầu kim đậu. Năm đó là có một cổ trong bóng tối thế lực muốn đối phó Tần gia, mà Lý gia, Cung gia, Hoàng gia, Tôn gia, Triệu gia, Trần gia là người thi hành, nhưng mà người giật dây là ai muốn đối phó Tần gia, tạm thời vẫn không có tra được, còn cần thời gian nhất định. Năm đó cụ thể phát sinh trải qua đã phát đến người hồ sơ, ngươi có thể nhìn một chút. Được rồi. Cảm ơn. Thần Phong cúp điện thoại, tiếp theo là mở ra hồng thư. Trong hồng thư nhiều hơn một phần email. Điện thư nội dung đại khái giảng thuật năm đó thần gia sự kiện toàn bộ quá trình. Năm đó, thần là Ma Đô nhất đại gia tộc, danh tiếng nhất thời vô lượng là cường thịnh nhất đại gia tộc. Không không, nhưng không nghĩ đến Tần gia phu phụ thai nạn xe cộ bọn mình, mà thai nạn xe cộ phía sau màn kẻ sai khiến chính là Triệu gia cùng Lý gia, là bọn họ sắp xếp người làm ra thai nạn xe cộ. Đồng thời năm đó Tần gia sự kiện còn đã tạo thành mấy mạ người, những mạ người này phía sau màn xúi dục chi nhân bao gồm Lý gia, Trần gia cùng Cung gia. Đến mức Tần gia cả gia tộc bị đánh áp, ngoại trừ Lý gia, Cung gia, Hoàng gia, Tuân gia, Triệu gia, Trần gia lục đại gia tộc không từ thủ đoạn nào liên hợp chế tạo ra, còn có người giật dây hiệp mới có thể trong vòng thời gian ngắn phá đổ Tần gia. Tần gia đổ sau đó Lục đại gia tộc bắt đầu điên cuồng xâm chiếm chia cắt tần gia sản nghiệp tài sản, có thể nói là vì lợi ích không từ thủ đoạn nào, đủ loại tay bẩn thỉu đoạn tần suất. Đối mặt như vậy cảnh ngộ, lớn hơn nữa tần gia cũng sụp đổ. Dựa theo điện thư nội dung, tần gia sở dĩ sẽ đổ, người giật dây đưa đến tác dụng lớn vô cùng, không thì lục đại gia tộc không thành tài được. Nhưng là bây giờ dựa vào thế lực khổng lồ đều tạm thời còn vô pháp tra được người giật dây là ai, đây sẽ để cho tần phong rất là tò mò rồi. Rốt cuộc là ai lớn như vậy bản lĩnh đây? Tần mày nói, xem ra cái này phía sau màn đại bộn không đơn giản. Bất quá Hiện tại trước tiên đem những tôm tép nhỏ bé này giải quyết sạch mới được. DS, đây là kênh một, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kim đổng, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đạt xỉ truy càng quyển sách lại. Chương 80, VIP thăng cấp, hoàn kim Đồng. Hiện tại tuy rằng còn không biết phía sau màn suối dục chi nhân là ai, nhưng là bây giờ đây lục đại gia tộc, Tần Phong dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Tấn Phong đem Dream xem lướt qua xong sau đó, tiếp theo trong đầu liền vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, Lenken, chủ hoàn thành lựa chọn, thu được 500 VIP kinh nghiệm, siêu thần đầu tư kỹ năng, đồng thời còn thu được một lần cơ hội rút thưởng. Siêu thần đầu tư kỹ năng có thể để cho túc chủ đầu tư thu được lớn hơn tỷ lệ hồi báo, hơn nữa có thể để cho túc chủ quay môi nguy hiểm. Tiền hiện tại Tần Phong cũng không có thiếu, nhưng mà ai lại sẽ hiểm nhiều tiền đây? Tốc chủ có một lần cơ hội rút thưởng, phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tần Phong thanh niệm rơi xuống, tiếp theo trong đầu lập tức là xuất hiện một cái hết sức quen thuộc rút thưởng đĩa quay. Hệ thống rút thưởng đĩa quay cũng đều là sự khác biệt đối đãi. Nếu mà Tần Phong không phải VIP hội viên mà nói, rút thưởng lấy được phần thưởng cũng là 10 phần kém, hơn nữa chúng thưởng xác suất cũng sẽ thấp rất nhiều. VIP hội viên, thưởng tụ đãi ngộ là hoàn toàn khác nhau. Giúp thưởng bàn quay lớn là đang nhanh chóng chuyển động, tốc độ từ nhanh trở nên chậm. Rất nhanh kim đồng hồ liền dừng lại rồi. Đồng thời còn kèm thêm hệ thống tiếng nhắc nhở, leng chúc mừng tốc chủ thu được gia hạn VIP hội viên 7 ngày, cũng lại đạt được 500 VIP điểm kinh nghiệm. VIP hội viên gia hạn tuy rằng chỉ có 7 ngày, nhưng mà cũng không sai. Dựa vào hệ thống giúp thưởng, hiện tại Tần Phong vẫn là VIP hội viên, hưởng thụ không giống đái ngộ. 500 VIP điểm kinh nghiệm. Hiện tại Tần Phong là VIP 1, còn kém 3000 VIP kinh nghiệm liền có thể thăng làm VIP 2 cấp bậc. Đây không phải là vừa vận đủ chưa. Leng keng Chúc mừng tốc chủ thu được 500 VIP điểm kinh nghiệm, thỏa mãn VIP đẳng cấp tấn thăng điều kiện, thăng cấp thành VIP 2, thu được hoàng kim đồng VIP đẳng cấp thăng cấp thượng đồng thời thu được VIP 2 đẳng cấp huy chương. VIP đẳng cấp huy chương là tốc chủ hội viên thân phận đẳng cấp biểu tượng. Hoàng kim đồng có thể tiến hành thấu thị, nhìn thấy tương lai, đồng thời còn có thể phân biệt đường đồ cổ thật giả chờ một chút, là một loại con mắt biến dị lấy được năng lực đặc thù. Thuống theo hệ thống thanh em rơi xuống, tần phong cảm giác hai mắt của mình một hồi cảm giác đau đớn thấy truyền đến, để cho người là theo bản năng chặt nhắm mắt. Nhưng là khi hắn chậm rãi mở mắt thời điểm, phát hiện con mắt sáng không biết nhất trừ quan cảm thụ chính là ánh mắt thị lực thay đổi tốt hơn. Tần Phong nguyên bản chính không cận thị, nhưng là bây giờ bởi vì có được hoàng kim đồng, thị lực so sánh người bình thường thị lực càng thêm tốt hơn. Đương nhiên, khẳng định không đạt được ống nhỏ dạng này cấp bậc không? Thấu thị, ta chẳng lẽ có thể. Hoa ca ca. Tần Phong quay đầu nhìn về rồi ngồi bên cạnh Diệp Mạn Văn, trên dưới quan sát Diệp Mạn Văn lên. Cô nàng này, liền như vậy, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Tần Phong cố nén lòng hiếu kỳ của nội tâm. Cảm thụ được Tần Phong ánh mắt quá dị, Diệp Mạn Văn sắc mặt là càng thêm lạnh như băng, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Sáng sớm Hoàng gia cha và con đến cửa, đây coi như là một việc nhỏ xen giữa, Tần Phong cũng không có để trong lòng, mà là cùng Diệp Mạn Văn chuẩn bị đi Tứ Phương Tập đoàn một chuyến. Hiện tại Tứ Phương Tập đoàn thành lập, mặc dù có Hạ làm cái này si yếu tại xử lý sự tình, Tần Phong vẫn là thỉnh thoảng trước đi công ty một chuyến. Ken. Nhà để xe dưới hầm cửa thang máy mở ra 2, 3. Hai người mới vừa từ cửa thang máy đi ra, Tần Phong dừng bước, mang trên mặt nụ cười mở miệng nhìn về Diệp Mạn và nói: "Mạn Văn, ta đề nghị ngươi trước tiên làm một chuẩn bị chuyển động, sơ động gần một chút." Diệp Mạn Văn mặt đầy hoặc: "Chuẩn bị chuyển động? Ý gì?" Cảnh hay, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm động, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Chương 81, hộ vệ của ta. Có ý đồ, làm chuẩn bị chuyển động. Diệp Mạn Văn sắc mặt là 10 phần nghi hoặc, không biết Tần Phong có ý gì, không hiểu. Tần Phong nhìn đến Diệp Mạn Văn như nghi hoặc này, cười nhạt một cái nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người là tại bãi đậu xe đi, hướng đi mình xoáy khí bổ gạ tỷ xe thể thao nơi chỉ là vừa mới đến chạy bên cạnh xe, bỗng nhiên từ hai bên chạy ra ngoài hơn 10 đeo đồ che miệng nuôi cầm trong tay sáng loáng dao phay lại hán, chơi chết hắn. Cầm đầu nam tử hét lớn một tiếng, tiếp theo mười mấy cái đại hán rối rít sông về tần phong cùng Diệp Mạn Văn. Diệp Mạn Văn sắc mặt dù mình, trầm giọng nói ra, giao cho ta. Vừa nói đem Tần Phong bảo vệ ở sau lưng, cặp mắt là sắc bén nhìn đến bốn phía áp sát tới đại hán. Mặc dù là hạ người nữ lưu, nhưng mà không có chút nào sợ. Tần Phong nhìn lướt qua những này cầm đao đại hán, sức chiến đấu đều là 5600 đống căn bả, cao nhất chiến đấu đáng giá cầm đầu đại hán vỡ rồi, cũng bất quá là hơn 1000. Phải biết, Diệp Mạn Văn chính là chiến đấu trị hơn vạn siêu cấp nữ bảo tiêu, vì vậy mà mặt đối với mấy cái cầm đao đại hán, hoàn toàn là xuất phát từ nghiền ép chi thế. 06. Nếu Diệp Mạn Văn nói giao cho hắn, Tần Phong cũng không có tính toán xuất thủ. Tất rốt cuộc mình nói như thế nào cũng là tốn một ước mời bảo tiêu. Dựa theo cái giá tiền này, kỳ thực có thể mời một lính đánh thuê rồi. Phanh. Nhìn đến công kích tới cầm đao đại hán, Diệp Mạn Văn trực tiếp là một cước nhanh chóng đạp về phía rồi bụng của hắn. Trong nháy mắt, cái kia đại hán vỡ trực tiếp là bị đạp bay 3m có hơn, trực tiếp là ngã trên đất. Những ngày đại hán vỡ mục tiêu là Tần Phong. Cho nên mỗi một đao bổ trẻ đều là hướng về tần phong chém tới. Nhưng mà có Diệp Mạn Vân ở đây, những này đại hán vạm vỡ làm sao có thể vào rồi thân. Hoắc hoắc hoắc, ánh đao hiện. Diệp Mạn Vân lại ứng phó tự nhiên, nhanh chóng tránh ra hai cái đại hán vạm vỡ bổ trẻ, lập tức nắm đấm thần tốc đánh ra, đánh cho những này đại hán vạm vỡ ngã xuống đất thống khổ gào thét bi thương, tiêu thằng thiết. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian, mười mấy cái người cầm đao đại vỡ gục rũi hơn phân nửa. Còn giữ lại người cầm đao nhìn thấy như vậy tình huống, mắt nhìn nhau, sắc mặt mười phần hoảng sợ, hét lớn một tiếng cho mình thêm can đảm một chút, lập tức lại lần nữa cầm đao xông về Diệp Mạn Vân. Bọn họ biết rõ, nếu muốn giải quyết xong tần phòng, liền cần giải quyết xong Diệp Mạn Văn, cho nên liền như ong vỡ tổ tràn hướng Diệp Mạn Văn. Mỗi một đao đều là bay thẳng đến chỗ hiểm địa phương chú ý, hoàn toàn là hạ tử thủ. Nhưng mà Diệp Mạn Văn sức chiến đấu cũng không yếu, dễ như trở bàn tay liền hóa giải những này người cầm đao đại hàn tấn công, ngược lại là đem từng cái từng cái đánh nằm trên đất, thống khổ kêu thảm thiết. Tại dưới tình huống như thế, Diệp Mạn Văn cũng không có hạ thủ lưu tình, mỗi một chiêu đều là ngon chiêu. Hoắc! Hô! Chỉ thấy cầm đầu nam tử cầm đao mãnh bổ về phía Diệp Mạng Văn, lưỡi đao sắc bén, hiển nhiên là người có võ. Diệp Mạn Văn thân hình ở bên, chém thoắt một đao này bộ trẻ, nhanh chóng xuất thủ một cái nắm được chỗ cổ tay đại hán cầm đầu kia. Răng rắc, dùng sức bóp một cái. Toàn bộ cổ tay đầu khớp xương truyền đến một hồi thanh thúy tiếng xương nứt tanh ầm. A a, đại hán nhất thời phát ra như mồ heo âm thanh thảm thiết, đau đến là mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân theo bản năng run rẩy. Một giây kế tiếp, Diệp Mạn Văn thần tốc ra chân, một cước đem cầm đầu đại hán đã bay. Phanh, đại hán vạm vỡ nặng nề té xuống đất, phát ra nặng thanh âm. Đến tận đây, tổng cộng 15 tên đại hán toàn bộ bị Văn đánh ngã. Bát, bát, bát không tệ không tệ. Ở bên cạnh một mực xem trò vui Tần Phong một bên vỗ tay một bên cười híp mắt nói ra, thân thủ khá lắm, thật sự là thân thủ khá lắm. Không thể không nói, Diệp Mạn Văn vẫn có chút đồ. Diệp Mạn Văn sắc mặt vẫn như cũ không có bao nhiêu biến hóa, lạnh lùng như cũ như sương, lạnh giọng hỏi, còn đi công ty sao? Đi, tại sao không đi? Tần Phong mười phần bình tĩnh nói. Dung Bờ Ngông cũng có thể nghĩ ra được, những người này nhất định là lục đại gia tộc phái tới. Bất quá bọn hắn phái dạng này mặt hàng tới là đánh giá quá cao bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp Tần Phong, hoàn toàn không có, có bất kỳ uy gì. Diệp Mạn Văn không có ngăn cản Tần Phong Nàng làm một cái bảo tiêu, nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Tần Phong. Ngã trên mặt đất gào thét bi thương những này, tay chân đại hán sẽ để cho tiểu khu bảo an báo cảnh sát xử lý, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người mở ra bố gia địch xe thể thao như một làn khói rời khỏi tỏ mượn dị vị ở dạ rồi. Ma đô đường xe chạy, chiếc xe qua lại không dứt. Tần Phong điều khiển xe thể thao, Diệp Mạn Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngã tư đường, đỏ đen sáng lên. gạ Bugatti xe thể thao đứng ở đỉnh chỉ trước. Về sau ngươi chính là phải cẩn thận một chút." Diệp Mạn Văn lạnh lùng nói. "Không đem làm sao đó, hiện tại liền phải cẩn thận." Tần Phong đột nhiên đạp cần ga một cái, phát ra một hồi nổ ầm thanh âm. Ông ong ngoong. Phải biết, lúc này Tần Phong treo là chủ rồng. Chống rồng đạp cần ga, thông thường xe cũng là có thể phát ra động cơ nổ ầm thanh âm, càng rất nhanh là bù Bugatti. 437. Nổ âm động cơ tiếng động cơ vang lên, đây là để cho phụ cận chiếc xe cùng người đi đường đều là không nhịn được nghỉ chân quan sát. Đỏ đen sáng lên. Tần Phong thuần thục tiến vào cần số, đạp cần ga, trực tiếp là tăng tốc mà đi. Vù vù vù. Ong Tiếng động cơ vang lên. Tần Phong lái bổ gạ tỷ từ đỉnh chỉ tuyến bay thẳng ra, ngồi trong thời gian tốc độ tăng nhanh, như một làn khói biến mất tại trước mặt mọi người. Khi Tần Phong bổ gạ tỷ xe thể thao mới vừa rời đi không bao lâu, ở phía sau chờ đèn giao thông xe long bên trong, có hai chiếc xe con cũng là đông tăng tốc độ theo. Tuy rằng bọn họ mở là xe BMW, nhưng là cùng bổ gạ tỷ so với, vậy đơn giản là trên trời dưới đất. Chỉ là một hồi nhỏ công phu, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến Tần Phong bổ gạ tỷ xe thể thao đuôi xe biến mất trong tầm mắt rồi. Con mẹ nó, chúng ta phá BMW lúp làm sao truy người khác xe thể thao, vãi. Xe BMW phí công hùng hùng hổ hổ lên. Xem ra chỉ có thể làm bê kế hoạch. Ngồi ở vị trí kế bên người lái một người nam tử trung niên lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, nói: "Tiến hành B kế hoạch." "The S, canh ba, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, "Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ." Chương 82, xe thần, thần long bãi vĩ. Ong ong ong. Vù vù vù. Xe thể thao động cơ tiếng nổ, xe cảnh vật ngoài cửa sổ như chớp ảnh không ngừng qua. Tốc độ rất nhanh. Ngồi ở vị trí kế bên người lái địa mạn văn xuyên qua kính chiếu hậu, cũng có thể lúc cần lúc hiện xem đến phần sau truy kích hai chiếc BMW xe. Nhưng là bây giờ tại Tần Phong kỹ thuật lái dưới, trực tiếp là như một làn khói gạt bỏ. gạ tỷ xe thể thao không ngừng qua mặt xe, rất nhanh sẽ đem đuổi theo phía sau hai chiếc BMW luxe gạt bỏ. Liền chút bản lẫnh này còn muốn gây sự tỉnh, chỉ số thông minh không ổn lại sao? Tần Phong bình tĩnh điều khiển tay lái. Đang trước lại là một cái ngã tư đường. Bất quá bây giờ là đèn xanh, còn kém mấy giây thì trở thành hành động. Tần Phong cũng không có thu chân ga, chuẩn bị thẳng nhận lấy cái ngã tư đường này đèn giao thông. Ong ong ong. Vô vô vô, tốc độ rất nhanh. Nhưng là khi Bổ Gạ Tỷ xuất hiện ở đây ngã tư đường thời điểm, một chiếc nguyên bản đỉnh chỉ tại đây ngã tư đường một chiếc xe khách bỗng nhiên làm mở động, trực tiếp là một cái chân ga tăng tốc lên, vượt đèn đỏ. Chiếc này xe tải là xe tải hạng nặng, nhìn thấy Bổ Gạ Tỷ phải qua đèn giao thông thời điểm, trực tiếp là tăng tốc vượt đèn đỏ, xông về ngã tư đường. Dựa theo khuynh hướng này, hoàn toàn liền là hướng về phía Tần Phong Bổ Gạ Tỷ đi. Tần Phong tốc độ xe rất nhanh, bởi vì đây là đèn giao thông, phía trước chiếc xe không ít, có thể nói chặn lại Bổ Gạ Tỷ đi. Mà đô số lượng xe chạy là hoàn toàn không cần phải nói. Ngay sau đó Thần Phong là tu liếu thu chân ga. Dù sao hai bên đường xe và phía trước cũng có xe chiếc đang chạy, qua mặt xe không, biến đạo không, như vậy thì chỉ có thể thu chân ga thả chậm tốc độ. Nhưng mà lúc này chiếc này cỡ chung xe khách trực tiếp vượt đèn đỏ xông về tần Phong Bugatti. Tốc độ cực nhanh, không hề giống là vô tâm vượt đèn đỏ. Như vậy tình huống, Thần Phong đương nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng là muốn biến đạo vẫn là qua mặt xe, thực tế điều kiện đều là không cho phép. Tả hữu đằng trước đều có chiếc xe chặn lại đường xe. Xe thể thao là để bản tương đối thấp, đồng thời hình thể, trọng lượng cũng là so ra kém xe khách lại thêm xe khách tốc độ như vậy đánh đụng vào, thật sự là không chết đều toàn thân tàn phế. Cho dù là có bộ gạ tỉ phòng hộ hệ thống an toàn có thể bảo vệ một chút, nhưng mà nhất định là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thần phong đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng mà trước mắt lúc này, cơ hội là không có quá nhiều lựa chọn, đơn giản nhất lựa chọn nhấn ga trực tiếp là hận bên trên trước mặt một chiếc kia xe trên đuôi, sau đó sợ bị xe khách đụng vào. Nhưng mà kết quả như thế là sẽ đem chiếc xe ép dừng lại, nếu mà lại thêm những thứ khác xe cắn chữ đánh mà đến, như vậy thì sẽ trở nên mười phần nguy hiểm rồi. Ngay sau đó, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ thấy Tần Phong siêu thần tài lái xe lại xuất hiện, ngồi ở vị trí tài xế Tần Phong đột nhiên kéo tay sát, tay sát kéo, như vậy thì có nghĩa là bánh sau bị khóa. Cùng lúc đó, Tần Phong đột nhiên thần tốc đánh tay lái, sau đó nhanh chóng thả tay xuống sát, dưới chân đạp lên chân ga bàn đạp cùng thắng xe bàn đạp, đồng thời khống chế xong tay lái. Mặc dù là tại trong thời gian ngắn vội vàng bên trong hoàn thành, nhưng mà Tần Phong toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi phổ thông, hết sức đạm định, thần sắc không có một chút bối rối. Hết thảy các thứ này đều là tại Tần Phong trong khống chế. Ngồi ở vị trí kế bên người lái đương nhiên cũng là bén nhạy phát hiện nguy cơ bất quá nàng vô pháp bất kỳ thay đổi nào. Lại quay đầu nhìn lại, nhìn về chỗ ngồi lái xe trên tầng phòng. Dạng tự tin này, dạng bình tĩnh này, thao tác tay lái tự nhiên như vậy. Soái khí lập thể gò má hình dáng, lại thêm ánh nắng xuyên thấu qua kính chắn gió chiếu theo bắn vào bên trong xe loang lộ còn sáng vậy vào tần phòng trên mặt. Một màn này, để cho Diệp Mạn văn đều là nhìn mây người, tính mịch đã lâu tâm xuất hiện một chút sợ hãi, lạnh như băng gương mặt cũng là lộ ra một tia hối hỏa. Thật lâu không có loại cảm giác này. Vù vù, vù. Ông ông ông. Xe sau vòng khóa kiến dưới tình huống phương hướng lớn địa bàn. Bánh xe cùng đường xe chạy là phát sinh to lớn ba chạm, toát ra một trận màu trắng khói mù. Chọn chiếc bù gạ tỷ vốn là đi thẳng, bất thình lình là phương hướng phát sinh 90 độ biến hóa. Nói cách khác, nguyên bản bù gạ tỷ là cùng xe khách thành 90 độ quan hệ, hướng theo bù gạ tỷ một cái trôi đi, xoay tròn 90 độ, biến thành bù gạ tỷ cùng xe khách là thành song song trạng thái. Trôi đi, thần long bãi vĩ trôi đi. Tần Phong chính là tại đây như thế trong thời gian ngắn khiến cho bù gạ tỷ tại bình thường chạy bên trong phát sinh trôi đi. Trôi đi sinh ra điều kiện quy tội cuối cùng chính là một cái chỉ cần bánh sau ngang lực tại trọng tâm nơi sinh ra xoay tròn lực 7 ít hơn bánh trước ngang lực tại trọng tâm nơi sinh ra xoay tròn lực bảy, đuôi xe liền hướng ra chỗ nhắn, là được sản sinh trôi đi. Nhưng mà nếu muốn làm được như vậy độ khó là phi thường lớn. Nếu như là lấy tay sát sản sinh trôi đi, như vậy khi xe xoay tròn đến người hy vọng góc độ sau đó, nên phải bừng tay ra sát. Trôi đi nửa đường nhiệm vụ chính là còn có muốn điều chỉnh thân xe tư thế, lại thêm bởi vì mặt đường lồi lõm, xung quanh chiếc xe chạy, xe hơi gel cao thấp trở nhân tố là sẽ thường xuyên biến hóa, đây đối với người điều khiển thường xuyên muốn khống chế tay lái, chân ga, thắng xe, thậm chí bộ ly hợp không có kỹ thuật là hoàn toàn không làm được tại đây trong thời gian ngắn thôi đi, hơn nữa còn không ảnh hưởng hai bên đường xe chiếc xe chạy. Thần Phong làm được. Có thể nói xe thần cũng hoàn toàn không quá lắm. Nguyên bản với tư cách bộ Tần Phong hẳn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, lái xe loại chuyện này chính là giao cho Diệp Mạn Văn. Bất quá Tần Phong phi thường yêu thích điều khiển thú vui, cho nên ra ngoài trên căn bản đều là hắn lái xe. Nếu mà lần này đổi lại là Diệp Mạn Văn lái xe, như vậy nàng nhất định xong sẽ chọn đơn giản nhất thu bạo biện pháp, trực tiếp đụng tiến về phía trước chiếc xe. Bởi vì Tần Phong dống nhiên tại cái này đường cái trên một cái xoáy khí chơi đi. Xe cổ chạy phương hướng vừa mới phát sinh 60 độ chuyển biến, gia tốc xe khách liền va chạm mà đến. Bất quá bởi vì bố gia địch nhanh như vậy trôi đi, cuối cùng xe khách căn bản là vô pháp va chạm Bugatti. Và chạm thất bại. Xe khách cùng bù gạ Bugatti lấy song song phương hướng, trực tiếp gặp thần qua. Đừng nói đủ. liên chạm cũng không có chạm phải. Như vậy tình huống, để cho kia tài xế xe khách là trận tròn mắt, rung động trong lòng, ta xiết cái Aia, này cũng đi. Trôi đi a. Đều nói ngũ lăng hoành quang chủ xe là trôi đi vương, đó là không có gặp phải mỡ Bugatti tần phong. Chúng DOS, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm động, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 83, Tần Phong nổi giận, làn sóng thứ hai trả thù, đối mặt Tần Phong tại như thế trong đoạn thời gian tiến hành trôi đi, cái này khiến kia tài xế xe khách ngây ngẩn cả người. Đây hoàn toàn là ngoài dự liệu ra. Bất quá xe khách muốn va chạm Tần Phong bù gạ thì đã là chuyện không thể nào rồi. Nhưng mà càng thêm chuyện xấu còn ở phía cuối. Tài xế xe khách bởi vì tăng tốc thật mạnh, hơn nữa sự chú ý đều là đặt ở tầng phong bù gạ tỷ trên thân, lại thêm bù gạ tỷ xoáy khí trôi đi mang tới chấn động, một lần cũng không có chú ý đường phía trước uống. Một giây kế tiếp liền bị tịch. Tài xế xe khách một lúc lấy lại tinh thần, phát hiện trực tiếp tông vào đuôi xe bên trên một chiếc xe tải. Xe tải này cỡ mặc dù không lớn, chỉ là thông thường xe tải, nhưng mà xe tải chứa ở chính là cốt sắt côn thép chở vật liệu xây cất, bởi vì quá mức giải nguyên nhân, những này cốt sắt cùng côn thép chở vật liệu xây cất là vượt ra khỏi xe tải bốn xe, lộ ra đến thẻ bên ngoài xe. Tuy rằng tại những này cốt sắt vật liệu xây cất trên đều là nhịt lên màu đỏ vải cùng túi nhựa, dùng để thức tỉnh chiếc xe phía sau phải cẩn thận. Nhưng mà đối với tài xế xe khách lại nói, căn bản không có cái gì đại tác dụng. Đó là nhớ làm sắp bén. Hơn nữa xe khách cùng tạp xa độ cao nhớ thích hợp, trải qua như thế 440 mãnh liệt tốc độ tông vào đuôi xe va chạm, kia đột nhiên đi ra ngoài cốt sắt là trực tiếp đâm xuyên qua kính chắn gió, trực tiếp đâm về phía chỗ ngồi lái xe trên tài xế xe khách. Loạng choạng cong, không suy, lệch Đây cốt sắt là 10 phần sắc bén, lại thêm tốc độ nguyên do, hoàn toàn có thể đâm thủng xe khách kính chắn gió. Một giây kế tiếp, máu tanh một màn xuất hiện. Tài xế xe khách bị bốn cái xuyên thấu qua kính chắn gió cốt sắt đâm chúng yếu hại, máu tươi là cục cô lỗ không ngừng ra bên ngoài lộ ra, trong nháy mắt là nhiễm đỏ toàn bộ chỗ ngồi lái xe. "Tay! A! Cứu! Cứu mạng!" Tài xế xe khách miệng phun máu tươi, yếu ớt vùng vây chốc lát, lập tức liền trực tiếp tắt thở. Đây bốn cái cốt sắt một cái kém xuyên không không vào trái tim của hắn, một cái xuyên không không vào cổ của hắn, đây lượng chỗ yếu hại là trực tiếp muốn mạng của hắn. Chết đến mức không thể chết thêm đấy. Báo ứng tới nhanh như vậy, để cho người là ứng phó không kịp. Như thế xảy ra bất ngờ một màn tai nạn sẽ có Làm cho cả ngã tư đường chiếc xe cùng người qua đường dối rít là sợ ngây người. Cho dù là đèn xanh rồi, có chiếc xe cũng là ngừng tại chỗ, đi dây, bất động, ngây người. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn trôi đi sau đó, ngay lập tức là xuống xe, bước nhanh đi tới xe khách bên cạnh, quan sát xe khách tình huống. Đây là một chiếc không xe khách. Tài xế xe khách đã bị cốt sắt đâm trúng yếu hại tại chỗ bỏ mình. Nhìn đến như vậy tình huống, Tần Phong sắc mặt âm lẫm nói ra, báo ứng tới thật đúng là quá nhanh a. Diệp Mạn Vân chính là cảnh giác nhìn đến bốn phía. Đi. Nhìn qua tài xế xe khách, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn lần nữa trở lại bụ gạ tỉ trong xe thể thao. Sau đó như một làn khói rời khỏi hiện trường. Đây hiển nhiên không phải một đợt đột phát thai nạn xe cộ. Dọc theo đường đi, thần phong sắc mặt đều là hết sức khó coi, lại là thai nạn xe cộ bày ra. Tân vì dân phụ phụ chính là chết ở lục đại gia tộc bảy kế thai nạn xe cộ xuống. Tân Phong trở lại ma đô thời gian không lâu, nhưng mà cộng thêm hôm nay gặp sự tình, cũng là gặp phải lượng khởi thai nạn xe cộ. Đây nhất định là lục đại gia tộc tạo nên. Thứ Phương tập đoàn. Tân Đồng. Tân Đồng Hạo. Tân Đồng chào buổi sáng. Dọc theo đường đi, nhân viên nhìn thấy Tân cùng Diệp Văn đều là cùng tính chào hỏi. Đối với những nhân viên này lại nói Tần Phong chính là thần tượng của bọn hắn. CEO văn phòng. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đi vào văn phòng, liền thấy Hạ Lam đang bận việc gặp. Bột. Nhìn thấy Tần Phong đi vào, Hạ Lam là liền vội vàng thả tay xuống bên trong làm việc, đứng lên. Nhìn đến Tần Phong sắc mặt nhìn không tốt, Hạ Lam trong lòng cũng là đánh trống. Không cần khách khí như vậy khách khí. Tần Phong nhìn về Hạ Lam nói, "Hạ Lam, giúp ta làm một chuyện tình. Ta chờ một chút cho ngươi hỏng thư phát một phần văn kiện, trên văn kiện là liên quan tới lục đại gia tộc bọn họ một ít nghiệp vụ lui tới. Ngươi giúp ta tìm những cái kia công ty đảm, để bọn hắn đoạn tuyệt cùng sáu đại công ty tất cả mua bán lui tới." Nếu mà những cái kia công ty có cổ phần của ta, vậy liền dễ giải quyết, nếu như không có cổ phần của ta, như vậy nghĩ biện pháp để bọn hắn đứt đoạn mất nghiệp vụ lui tới. Tần Phong tại Ma đều biết người cũng không nhiều, nhưng mà rõ ràng nhất biết rõ Tần Phong lai lịch chính là Hạ Lam rồi. Bởi vì Hạ Lam tại chính thức đảm nhiệm tứ phương tập đoàn CEO thời điểm, Tần Phong đem mình tại toàn cầu cổ phần báo biểu cùng tình huống tương quan cho Hạ Lam nhìn qua một lần. Lúc đó Hạ Lam nhìn thấy phần kia báo biểu thời điểm, lập tức là kinh hãi, ước chừng ngây người 3 phút, mấy lần dụi mắt cho là mình hoa mắt. Cho dù là trải qua kiểu anh quản gia giáo dục nàng lúc ấy cũng thất thố có thể thấy kia một phần báo biểu cùng tài liệu đối với Hạ Lam lại nói lực trùng kích và lực rung động là bao lớn. Cũng chính là từ khi đó, Hạ Lam mới phát hiện Tần Phong mới là trên thế giới thế giới chân chính nhà giàu nhất, nắm giữ tài sản là không cách nào tưởng tượng, trong đó mạng giao thiệp quan hệ cũng là muốn làm kiên tưởng. Đồng thời, Hạ Lam cũng nghĩ thông suốt Tần Phong vì cái gì có thể mời nhiều như vậy thương nghiệp cự ngạc đại lao chạm xe rồi. Cảm tình Tần Phong tại công ty của bọn họ đều có cổ phân a, hơn nữa chiếm so sánh còn không nhỏ. Hạ Lam nghe Tần Phong nói, liền vội vàng là đáp, "Được, bất, ta biết phải làm sao." Đây là Tần Phong đối với Lục đại gia tộc làn sóng thứ 2 trả thù. Đợt thứ nhất trả thù chặt đứt bọn họ toàn bộ ngân hàng vay tiền, đây thì tương đương với để bọn hắn không có vay tiền cái sinh mệnh này ngon nguồn, cho nên những đại gia tộc này mới có thể như vậy xù lông. Không có vay tiền, như vậy rất nhiều chuyện cũng không làm được rồi. Hiện tại Tần Phong yêu cầu cùng lục đại gia tộc có nghiệp vụ lui tới toàn bộ công ty đình chỉ hợp tác, đó chính là cắt đứt lục đại gia tộc toàn bộ thu vào khởi nguồn. Không có nghiệp vụ lui tới, như vậy cũng chưa có thu vào, càng không cách nào duy trì xí nghiệp phát triển. Phải giải quyết sạch Triệu Dung, Lý Hắc Tôn Hằng đẳng vào người khác, đối với Tần Phong lại nói hết sức đơn giản thoải mái, chỉ là một cái điện thoại sự tình. Mà đối với bọn hắn lại nói, chí mạng nhất tàn nhẫn đã kích, là để bọn hắn chính mắt nhìn đến mình Tần Tần khổ khổ kinh doanh tạo dựng lên sản nghiệp một chút xíu bị phá đổ, loại này quá trình mới là nhất hành hạ thống khổ. Tinh thần hành hạ. Làn sóng thứ hai trả thù, đối với lục đại gia tộc lại nói chính là đả kích chí mạng. The canh thứ 6, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kim động, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Côn vợ ở nhắc nhở ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 84, siêu thần đầu tư nhãn Có thể nói, lần này Tần Phong thật sự là nổi giận. Mấy gia tộc lớn 3 lần 4 lượt nhớ đưa mình vào tử địa, Tần Phong đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Nếu mà đều như vậy chơi chết bọn hắn mà nói, có chút lợi cho bọn họ quá rồi. Để bọn hắn trợ mắt đang nhìn mình sản nghiệp bị phá đổ, đó mới là nhất đả kích trí mạng. Chỉ là chuyện một câu nói, Hạ Lam liền sẽ giúp Tần Phong giải quyết, hoàn toàn không cần Tần Phong tự mình động thủ. Các người trước tiên ngồi một chút, ta đi gọi điện thoại." Tần Phong vừa nói đi ra văn phòng. Trên hành lang, Tần Phong lả lấy điện thoại ra, gọi đến Ferdinand điện thoại. "Ferdina, giúp ta làm một chuyện." "Bút, ngươi nói." Ferdinand phần cung kính giúp ta tự giải quyết vài người." Thần Phong ngừng một chút nói, "Hai nạn xe cộ." Ferdina hơi sững sờ, lập tức đáp, "Được, ta biết rồi." Ngụy Ông đập lưng ông. Nếu bọn họ như vậy yêu thích chế tạo tai nạn xe cộ, như vậy Tần Phong đương nhiên sẽ gọi ông đập lưng ông. Thần Phong chắc chắn sẽ không liền dạng này từ bỏ ý đồ. Một cú điện thoại sự tình. Đủ để cho những gia tộc này ra chủ bị đả kích trí mạng, đây còn bao gồm tinh thần đả kích. Kết quả là, đến buổi chiều, toàn bộ ma đô đều là trở nên 10 phần không yên ổn. Tần Phong trở lại văn phòng, Hạ Lam liền mở nói, nếu ngươi đến, ta nghĩ hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi." Hiện tại có một cái tấm chim hạng mục làm chủ công ty đang khắp nơi tìm kiếm cự ngạch đầu tư, ngươi xem chúng ta có cần hay không đầu tư? Tấm chip. Đây là khoa học kỹ thuật hiện đại tri tầm. Có thể nói, hiện tại dùng đến máy tính, điện thoại di động, công nghiệp máy, thiết bị công nghệ cao trở một chút bộ phận quốc loi nhất chính là tấm chim. Nhưng là bởi vì Long Chi Quốc công nghệ cao cất bước vạn nguyên nhân, tại tấm chim, hệ thống thao tác phương diện đều là 10 phần là hậu, trên căn bản là dựa vào ngoại quốc công ty công nghệ cao tiến hành cung ứng. Hiện tại các nước giao hảo tình huống còn có thể mua bán lui tới, cung cấp tấm chip. Nhưng mà một khi hai nước xích mích hoặc là xuất hiện những vấn đề khác, như vậy tất nhiên cũng sẽ bị người bóp lại chỗ hiểm cùng kỹ thuật chi tâm. Tâm phiến tầm quan trọng một cách tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng mà hiện đại rất nhiều khoa kỹ công ty cũng không có ý thức đến một điểm này, hết thể đều là chấp nhận đến, qua loa cho xong chuyện. Hơn nữa có công ty cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì nghiên cứu tấm chip của mình thuộc về cao đầu nhập nghề. Nói đơn giản, đó chính là cần đầu nhập số lớn tiền vốn, hơn nữa trong thời gian ngắn là sẽ không có bất kỳ hồi báo. Chính là bởi vì dạng này, rất nhiều nhà tư bản cùng công ty lớn đều chỉ có thể chù Nói đơn giản, liền tính đầu nhập vài chục ức, khả năng bởi vì nghiên cứu thất bại, cuối cùng số tiền này toàn bộ đều đánh tới rửa, không chiếm được bất kỳ hồi báo. Long Tâm Xí Nghiệp lao tổng sáng sớm hôm nay liền đến công ty chúng ta rồi, hy vọng chúng ta công ty có thể đầu tư bọn họ tâm chỉp nghiên cứu xí nghiệp. Hạ Lam nói, chúng ta còn đang nghiên cứu có cần hay không ném, cho nên hỏi một chút ý kiến của ngươi. Tứ Phương Tập đoàn vân vân một cái tính tổng hợp tập đoàn công ty, đầu tư cũng là trong đó một hạng nghiệp vụ. Giống như Ali Tập đoàn cùng Thiên Hà Vạn Tập đoàn một dạng, bọn họ cũng là không ngừng đầu tư đầu tư cái khác nghệ. Phong nhìn về Hạ Lam, hỏi, ngươi thấy thế nào? Hạ Lam chần chờ chốc lát, trả lời, tâm phiến tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu mà muốn đầu tư như vậy thì phải làm cho tốt trong thời gian ngắn không chờ mong hồi báo tâm lý. Hơn nữa bởi vì kỹ thuật quan hệ, liền tính tấm chip nghiên cứu ra cũng là không cách nào đạt đến đến bây giờ tân tiến tài nghệ, tồn tại kỹ thuật điểm yếu, cũng chỉ có nghĩa là tâm phiến đằng trước mấy đời đều là không cách nào thương dụng hoặc là sáng tạo giá trị. Đây là thuộc về đầu tư lâu dài, cần phải chuẩn bị rất nhiều tiền vốn đầu nhập. Tổng hợp suy tính mà nói, ta cảm thấy có thể sơ kỳ đầu tư bộ phân tiền vốn xem nghiên cứu tình huống, sau đó rồi quyết định phải gia nhập tiền vốn, đây là thuộc về nguy hiểm cao hồi báo cao nghệ. Nếu như chúng ta đầu tư thành công, như vậy tấm chip mang tới lợi nhuận tuyệt đối là 10 phần khả quan. Tần Phong nghe, khẽ gật đầu một cái, nói: "Đi gặp cái này tấm chip lão tổng." Không cầu kim đầu. Long Tâm Xí Nghiệp, xem như đi bây giờ tại hàng đầu tấm chip nghiên cứu xí nghiệp, nghiên cứu độ tiến triển phương diện cũng là có chút tiến triển. Nhưng là bởi vì tâm phiến nghiên cứu đầu nhập thật sự là quá lớn, đây làm cho cả xí nghiệp căn bản là không chịu nổi, cho nên chỉ có thể tìm kiếm bên ngoài đầu tư, hy vọng có thể tiếp tục nghiên cứu Nếu như không có bên ngoài tiền vốn rót vào mà nói, như vậy toàn bộ tâm phiến nghiên cứu cũng chỉ có thể đình trệ phá sản. Phòng khách Cả người mặc lên Âu phục rải ra nam tử có vẻ hơi lo hâu, hình thể có chút mập mạp, đeo mắt kính gọng đen, trên mặt mặc dù là mặt đầy hung dữ, nhưng nhìn mười phần quen mặt. Không. Khi Tần Phong cùng Hạ Lam đi tới phòng tiếp khách thời điểm, Âu phục nam tử là liền đội vàng đứng lên, chủ động tiến lên nghênh đón, đầu tiên cùng Tần Phong bắt tay một cái, nói: "Tần tổng, chào ngươi, ta là Long Tâm Xí nghiệp chủ tịch Dư Minh Huy." Dư Minh Huy tìm tới Tứ Phương Tập đoàn cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đã tìm rất nhiều nhà tư bản cùng đầu tư cơ cấu, hy vọng bọn họ đầu tư Long Tâm Xí nghiệp. Bọn họ đại đa số đều là biểu thị mười phần có hứng thú nhưng lại chân chính muốn đầu tư cơ cấu cùng người đầu tư là ít lại càng ít, hơn nữa đầu tư số tiền cũng là hết sức ít, xem như như mối bỏ biển. Dù sao đầu tư tấm chip là một cái đầu tư lâu dài, đầu tư số tiền cũng là 10 phần to lớn. Dư Minh Huy nhìn thấy Tứ Phương Tập đoàn buổi lễ khai trương như vậy long trọng, người tới nhiều như vậy thương nghiệp đại lao cự ngạc tiến hành chậm xe, cho nên mới tới Tứ Phương Tập đoàn thử vận khí một chút, hy vọng có thể thu được nhất định đầu tư. Tứ Phương Tập đoàn xem như Dư Minh Huy tia hy vọng cuối cùng rồi. Dư Minh Huy thần sắc có chút nóng trương, ngồi xuống nhìn về Tần Phong cùng Hạ Lam, nói: "Tần tổng, Hạ tổng, Các người đối với chúng ta Long Tâm Xí nghiệp đầu tư thấy thế nào?" Tần Phong nhìn về Dư Minh Huy, nói, "Ta có thể bỏ cho tư ngươi Long Tâm Xí nghiệp, bất quá ta cần phải tuyệt đối nắm cổ phần." TheS, cái một, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm đậu, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyền sét miệng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khẳng theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 85, gây ông đập lương ông. Tần Phong biết rõ tâm phiến tầm quan trọng, có thể nói là quyết định công nghệ cao phát triển căn bản, quyết định công nghệ cao phát triển. Loại này kỹ thuật đồng cốt hiện tại vẫn nắm giữ ở ngoại quốc công nghệ cao trong tay. Trong nước toàn lực phát triển nghiên cứu tâm phiến công ty cũng chẳng có bao nhiêu, Long Tâm xem như một cái trong đó. Tần Phong không có một chút do dự, nói: "Ta có thể toàn lực tư giúp đỡ bọn người Long Tâm Xí nghiệp tập trung nghiên cứu, muốn bao nhiêu tiền không có vấn đề, muốn nhân tài ta cũng có thể giúp người đi. Nhưng mà ta phải tuyệt đối nắm cổ phần, chiếm cứ các người Long Tâm Xí nghiệp 60 cổ phần, xuất phát từ tuyệt đối nắm cổ phần địa vị. Bất quá người có thể yên tâm, chúng ta Tứ Phương tập đoàn tuy rằng chiếm cứ các người Long Tâm Xí nghiệp tuyệt đối nắm cổ phần, nhưng mà hàng ngày sẽ không can dự các ngươi Xí nghiệp vận doanh cùng tương quan làm việc." Chiếm cứ tuyệt đối nắm cổ phần. Dư Minh Huy có chút do dự, Đây liền có nghĩa là về sau Long Tâm thị nghiệp khả năng muốn đổi chủ, mất đi tuyệt đối khống chế. Do dự cuốn quýt một hồi rất lâu, Dư Minh Huy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy tứ phương tập đoàn chuẩn bị đầu tư bao nhiêu đây? Sơ kỳ đầu tháng 4 năm 100, đến tiếp sau này có thể tiếp tục đổ thêm đầu tư. Tần Phong nói, các người toàn bộ Long Tâm tập đoàn cổ trị cũng không có 10 ức đi. Ta ra cái giá tiền này tuyệt đối không thấp. 10 ức. Dư Minh Huy vừa nghe, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là mười phần ý muốn sợ, Tần Tổng, thật tính toán đầu tháng 4 năm rất nhiều đầu tư cơ cấu có ý muốn đầu tư long tâm sự nghiệp tối đa cũng liền một tức, rất nhiều đều là mấy ngàn vạn. Nhưng mà đây là như mối bò biển. Không nghĩ đến Tần Phong vừa ra tay chính là lớn như vậy thủ bút, trực tiếp hất tay chính là 10 ức. Không sai. Tần Phong gật đầu nói, nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta, lập tức cho ngươi đầu tư. Dư Minh Huy do dự tư duy một hồi thật lâu, lập tức cắn răng nói ra, Tần tổng, ngươi cũng là một cái người sảng khoái, ta cũng là người sảng khoái, ta đáp ứng ngươi. Được. Tần Phong vươn tay cùng Dư Minh Huy bắt tay một cái nói, hợp tác vui vẻ, còn dư lại chi tiết cùng hạ tổng đàm. Được rồi. Dư Minh Huy thần tình kích động, có phần có cảm xúc nói ra, "Tần tiên sinh, ta đại biểu Long Tâm Xí nghiệp cảm tạ ngươi đầu tư, ngươi kéo đã cứu chúng ta toàn bộ xí nghiệp, cảm ơn ngươi." Một cái nhấc tay, Thần Phong cười nhạt. Mới chút, đối với Tần Phong lại nói là tiền lẻ. Hiện tại Tần Phong đầu tư nhìn đến là nguy hiểm cao, nhưng là bởi vì siêu thần đầu tư kỹ năng phụ trợ, lại thêm Tần Phong chiến lược nhãn quang, đầu tư tấm chip tuyệt đối là một đại tinh minh đầu tư. Ngay sau, Long Xí nghiệp vì Tần Phong mang đến hơn trăm lần đầu tư hồi báo, tỷ lệ hồi báo siêu cao. Đây đương nhiên là nói sau. Lúc này, Phôn hoa ma Đô cũng là mười phần không bình tĩnh. 2 giờ chiều phổ đông trung Lộ một chiếc màu đỏ phe ra di cùng một chiếc xe vận tải đụng nhau chọn chiếc phe ra di bị đụng phải phá thành mảnh nhỏ không chịu nổi chủ xe chính là cung gia ông chủ nhỏ cung tiếng đây một hai nạn xe cộ để cho cung tiếng não bộ bị đòn nghiêm trọng bây giờ còn đang phòng săn sóc đặc biệt không biết lúc nào có thể tỉnh lại khi biết được sau khi tin tức này cung thành dịch ngay lập tức đã tới bệnh viện hỏi thăm tình huống tương quan nói con ta còn có thể cứu sao. bác sĩ sắc mặt Nghiêm tú nói tình huống bây giờ còn không cần lạc quan hoa vu vu ta người cái này lang băm nhanh lên một chút mau cứu con trai của ta Lang băm a, một cái phụ nữ đánh đá bắt đầu tắt bắt lên rồi. Tại bệnh viện còn có cảnh sát giao thông. Cung Thành Dịch đi lên trước, do hỏi, "Hàn cảnh quan, con ta thai nạn xe cộ xảy ra chuyện gì?" Hàn cảnh quan mở miệng nói, "Con của ngươi cắn rượu còn uống rượu điều khiển, cho nên mới tạo thành thảm liệt như vậy hai nạn xe cộ." Hắn là muốn chịu trách nhiệm chính. Cắn Dược. uống rượu điều khiển. Cung Thành Dịch vừa nghe, trong tâm thịt một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức âm trầm lên. Lúc này, Ma Đô chung lầu ngã tư đường, cũng phát sinh cùng nhau mười phần nghiêm trọng tai nạn giao thông. Một chiếc lạm bùa gỗ y nhỉ xe thể thao vượt đèn đỏ đụng phải một chiếc cỡ trung khách vận xe buýt, đã tạo thành ba người vết thương nhẹ. Mà lạm bùa gỗ ý nhỉ chủ xe hoàng gia thắng tại chỗ trọng thương hôn mê. Trải qua nhân viên y tế cấp cứu sau đó, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà ít nhất phải nằm bệnh viện mấy tháng. Hôm nay ma đô giao thông tình trạng thật sự là 10 phần 010. Cơ hội cũng trong lúc đó, Trần Gia Trần Đồng cùng người đua xe đụng phải lề đường, dẫn đến chọn chiếc mẹ xe đè xe thể thao đều là lật qua một bên ngã trên đất, bị một chiếc không kịp thắng xe xe con trực tiếp phổ biến đi tới 10 mấy mét. Cả chàng trai nạn xe cổ kết quả là trần đồng thụ thương nằm viện, hơn nữa thương thế cũng không có nhẹ, bây giờ còn là ở tại phòng săn sóc đặc biệt bên trong. Nhiều trang như vậy trong thai nạn xe, thảm thiết nhất là Triệu Gia bình lý rồi. Tại Hoàn Thành thần tốc giữa đường, triệu ra xe bện ní bởi vì siêu tốc cùng một chiếc cỡ lớn xe tải đụng nhau, chọn chiếc xe bện ní bị đụng đè dẹp thành toái phiến linh kiện, đầu xe hư hại 10 phần nghiêm trọng, chọn chiếc xe đều là hoàn toàn biến hình. Trong xe chỉ có một người, đó chính là Triệu Thiên hành trợ lý chủ thành. Chu Thành là Triệu Thiên Hành số 1 chó săn, giúp đỡ Triệu Thiên Hành lảm qua không ít chuyện xấu, trên tay cũng là dính đầy qua không ít người mệnh, bất quá đều bởi vì Triệu ra quan hệ cho giải quyết. Nhưng mà tại đây cùng nhau nghiêm trọng trong thai nạn xe, Chu Thành chết tại chỗ, đổ máu tại chỗ. Đây cùng nhau nghiêm trọng như vậy thai nạn trách nhiệm chủ yếu vẫn là Chu Thành xe bệnh nhị siêu thần cùng vi phạm luật lệ biến đạo đưa đến thảm án. Lý Tử Khôn cùng Tôn Tử Cương hai người bởi vì lúc trước bị phế rồi hai chân, hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Bất quá ngay tại xế chiều hôm đó 4 giờ khoảng, chính đang treo từng tí đích Tôn Tử vừa cùng Lý Tử Khôn ba, chính phát sinh nghiêm trọng bất lương phản ứng. Hai người phát sinh nôn mửa cùng kịch liệt có giật. Tuy rằng trải qua thời thuốc cấp cứu đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng mà hai chân cơ thể nhưng bởi vì dùng sai thuốc dẫn đến toàn bộ hoại tử, muốn muốn lần nữa khỏi hẳn sát suất cực thấp, hoàn toàn trở thành phế nhân. Sau đó trải qua bệnh viện điều lấy màn hình giám sát biết được, hết thể các thứ này dùng sai thuốc nguyên nhân là có một cái nam tử bạch y đổi cho nhau hai người dược phẩm dược vật, mới phải xuất hiện trọng đại như vậy y tế thai nạn. Đến mức nam tử quần áo trắng này là ai, bây giờ còn đang trong vòng điều tra. ĐS canh hay, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm động, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ. Cầu tự động đặt truy càng quyển sách quân vợ ở nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 86 tuyệt vọng đi trong vòng một ngày ma Đô phát sinh nổi lên 4 phía nghiêm trọng thai nạn giao thông cùng một lần 10 phần nghiêm trọng y tế thai nạn đây nổi lên 4 phía thai nạn giao thông trách nhiệm chủ yếu người đều là thụ thương nghiêm trọng chủ xe ví dụ như cắn dược uống rượu điều khiển cùng tiếng vượt đèn đỏ Hoàng gia Thịnh chạy như gió lốc trần đồng, siêu tốc vi phạm quyễ biến đạo chu thành chờ một chút bọn họ đều là chủ yếu người có trách nhiệm đến mức y tế thai nạn đây có thể xác định là có người ở giờ cho quỷ Nhưng lại bởi vì nam tử quần áo trắng này, người mặc bác sĩ áo dài hơn nữa còn đeo đồ che miệng mũi, cho nên căn bản là vô pháp tra, đây cho toàn bộ điều tra mang đến cực lớn khó khăn. Ngoại trừ y tế thai nạn ra, những thứ khác thai nạn giao thông thoạt nhìn toàn bộ đều là ngoài ý muốn, hơn nữa còn là gieo gió gặt báo. Nhưng mà người sáng suốt đều biết rõ, những này ngoài ý muốn làm sao lại là đối với lục đại gia tộc thiếu ra ông chủ nhỏ đầu. Buổi tối hôm đó Ma Đô tin cuối ngày đại thiên phúc báo cáo những này ngoài ý muốn tai nạn. Khi vãn, Triệu gia bờ biển biệt thự. Cung gia, Triệu gia, Trần gia, Lý gia, Tôn gia, Hoàng gia Trần gia trở lục đại gia tộc gia chủ và Triệu Thiên Hành chờ chờ mọi người sắc mặt Ninh tông nhìn đến ma đô vãn giữa tin tức. Bọn họ đương nhiên biết rõ, đây là tần phong trả thù 06. Nhưng mà bọn họ không nghĩ đến tần phong trả thù đến mức như thế nhanh. Buổi sáng, bọn họ mới tìm người đối với tần phong hạ thủ, buổi chiều tần phong trả thù liền đến. Vô cùng tàn nhẫn là kia mấy đơn thai nạn giao thông trách nhiệm hoàn toàn là biến thành là bọn họ trách nhiệm chủ yếu, va chạm người ngược lại chỉ là vất thứ yếu trách nhiệm. Đây mới là điểm chết người là. Bộ liên quan đối với này chuyện là mười phần chú ý. Trước mắt cảnh sát đang toàn lực truy xét nam tử mặc áo trắng này, càng nhiều hơn manh mối hy vọng thị dân có thể cung cấp. Trong tivi thanh âm chuyển đến. Tin tức phát ra xong sau đó, Triệu Dung đóng cửa truyền hình, nhìn về mọi người tại đây nói ra, đây chính là các ngươi muốn hòa đảm, tần phong căn bản là không có khả năng sẽ cùng các ngươi hòa đảm. Các vị thúc bá, ta cũng là may mắn tránh được một kiếp. Triệu Thiên Hành nhìn về mọi người tại đây nói ra, nguyên bản ngồi ở đây một chiếc bình lì trên chính là ta, nhưng là bởi vì ta có chuyện tạm thời, cho nên sẽ để cho phụ tá của ta Chu Thành mượn bệnh lý lên đường. Nhưng không nghĩ đến phát sinh chuyện như vậy. Có thể nói Lần này Triệu Thiên Hành xem như tránh thoát một kiếp, thật là quá ghê tởm. Cung Thành Dịch vang dội con của mình cung tiếng vẫn còn ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, thần sắc liền mười phần sự phẫn nộ, không nghĩ đến Tần Phong tiểu tử này hạ thủ ác như vậy. Đúng vậy à, đáng sợ nhất là hắn chế tạo những này hai nạn giao thông đều như vậy tinh diệu, muốn tra đều căn bản không có biện pháp. Trần Quốc quân sắc mặt cũng là hết sức khó coi, cảnh sát đều không cách nào tham gia. Cho nên Tần Phong xa so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại. Lý Hạc Quân nhìn về Triệu Dung nói ra, "Triệu lão hắc, phía sau màn một vị kia ông chủ nói thế nào?" Lúc gia tộc bên trong vẫn luôn là Triệu Dung cùng phía sau màn ông chủ bột tiếp xúc trao đổi. Nhưng mà song phương tiếp xúc trao đổi cùng chỉ thị truyền đạt chờ một chút đều chỉ là thông qua điện thoại, vì vậy mà Triệu Dung cũng cũng không biết phía sau màn đại bột là ai. Triệu Dung sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Đây liên tiếp hai nạn bên trong, Triệu ra tổn thất xem như nhỏ nhất, dù sao chỉ là chết một trợ lý mà thôi. Sự tình sau khi phát sinh, ta trước tiên gọi điện thoại liên lạc rồi phía sau màn buốt, nhưng mà Triệu Dung thở dài thở ra một hơi nói ra, "Tắt máy, ta cùng tất cả về hắn phương thức liên lạc toàn bộ đứt đoạn mất." Đứt đoạn mất? Đây là ý gì? Mọi người tại đây một hồi số sao? Triệu Dung trầm giọng nói, đang đoạn rồi liên hệ trước một lần cuối cùng liên hệ, phía sau màn đại bộ nói, nếu như chúng ta có thể giải quyết xong tần phong, như vậy chúng ta lục đại gia tộc sẽ lên như diều gặp gió, lại lên một tầng nữa. Nhưng mà nếu mà vô pháp giải quyết tần phong, như vậy thì đừng lại liên hệ hắn. Con mẹ nó, đây tính có ý gì?" Hoàng Sán nổi trận lôi đình nói ra, hiện tại đem chúng ta dùng hết rồi liền coi vứt đi ném. Đúng vậy." Tôn Hán Đẳng cũng nói ra, chúng ta bây giờ là bị ném bỏ sao? "Triệu Lạc ca, cái này bột phía sau màn là ai, nói cho chúng ta biết." Cung Thành Dịch cũng là trầm nói ra, ta muốn tìm hắn tính sổ. Có chuyện thời điểm để cho chúng ta làm, xảy ra chuyện liền đem chúng ta vứt bỏ, đây bọn phía sau màn thật đúng là đủ có thể a. Trần Quốc Quân cũng là tức giận mà đầy, hết sức tức giận. Lý Hạc Quân đưa ánh mắt đặt ở Triệu Dung trên thân, "Triệu La Ca, ngươi nói chuyện à, hiện tại phải làm gì?" Triệu Dung hiện tại cũng cảm nhận được áp lực lớn, sắc mặt tâm trầm nhìn đến mọi người, "Ta hiện tại cũng không biết phía sau màn bọn là ai, ta đối với hắn không biết gì cả. Hiện tại chúng ta còn có được chọn sao? Chỉ có thể đem Tần Phong làm cho ngã, lúc này mới có một đường sinh cơ, không thì chúng ta đó là một con đường chết." Phía sau màn đại buột khả năng của bọn họ là rõ ràng. Có thể nói, hiện tại lục đại gia tộc có thể giành được thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là không có ly khai phía sau màn đại bo 440 s chỉ điểm cùng giúp đỡ. Một điểm này tâm lý bọn họ hết sức rõ ràng. Hiện tại xảy ra chuyện, bọn họ cũng hy vọng đạt được bộ phía sau màn nhiệt trợ, nhưng là bây giờ bột phía sau màn lạnh xuống nước rồi. Kỳ thực bộ phía sau màn cũng là không có cách nào, bởi vì hắn biết rõ tần phong xu thế lực đang tra hắn, vì vậy mà vì để tránh cho bại lộ, cho nên chỉ có thể lạnh xuống nước rồi. Tiếp theo, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào đối phó tần phong. Triệu Dung lạnh nói, không có bất kỳ chỗ thương lược rồi. Mọi người tại đây rồi rít gật đầu một cái. Đây ý vị song phương đã không phải là trên thương trường giao phong, càng thêm lan ra đến đối với Tần Phong thân thể công kích, không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì không có bất kỳ đường lui. Nhưng mà bọn họ không nghĩ đến chính là, Tần Phong làn sóng thứ 2 trả thủ không chỉ là chế tạo cùng nhau khởi thai nạn giao thông, hơn nữa là bắt đầu đối với lục đại gia tộc tiến hành toàn diện trên ép. Tuyệt vọng. Đối với lục đại gia tộc lại nói, vậy thật là tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng. The 3, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 87, kinh sợ. Diệp Mạn Văn lai lịch thân phận. Thủ đô, Cố cung bên cạnh nhà cấp 4. Nhà cấp 4 thuộc về không có thể sống lại tài nguyên, khi theo đến thủ đô cựu thành cũ phòng cải tạo, nó giá cả không ngừng kéo lên, hơn nữa thật là có tiền cũng không nhất định mua nhà cấp 4. Tại thập kỷ 91 100m vuông nhà cấp 4 giá cả tại 80 vạn, mà tại không mấy năm thời điểm liền bắt đầu tăng vọt 1200 vạn, 24 triệu. Hơn nữa đang sửa chữa sau đó, hiện nay giá cả càng là ép tới gần một ức một cái hoàn chỉnh nhà cấp 4, nếu mà trùng tu hoàn hảo, ít nhất trên nữa, cho dù là lùi bại trong sân, chỉ cần có thể toàn bộ bay cáo bán ra, cũng có thể bán cái 1-2 ngàn vạn. Hiện trên thị trường đắt tiền nhất nhà cấp 4 là một gian hơn 3.000 thước vuông nhà cấp 4, giá trị 15 ức. Nhưng mà tại Cố Cung bên cạnh nhà cấp 4 giá trị hơn 30 ức, hơn nữa là không người dám mua bán. Bởi vì đây là thủ đô Diệp ra nhà cấp 4. Nhà cấp 4 chính là ba hợp trước viện mặt lại ra muôn phòng ốc xá đến phòng bế. Nếu có miệng hình chữ xưng là vừa vào viện, ngay hình chữ sưng là nhị tiến sân viện, mục đích hình chữ sưng là ba vào cửa rơi xuống. Nhưng mà diệp ra nhà cấp 4 chính là Cổ Lớn. Đại nhà cấp 4 trên thói quen gọi là Cổ Lớn, tòa nhà thiết lập có thể làm 5 nam 5 bắc, 7 nam 7 bắc, thậm chí còn có 9 thỉnh thoảng người 11 giữa đại phòng chính, giống như là hồi phục thức nhà cấp 4, đó là nhiều cái nhà cấp 4 hướng về chiều sâu tương liên 440 mã thành. Sân viện rất nhiều, có tiền viện, hậu viện đông, viện, đông viện, tây viện, chính viện, thiên viện, khóa viện, thư phòng sân, vỹ phòng sân, trại ngựa, vừa vào, nhị tiến, ba tiến Vân vân. Trong nội viện cũng có khoanh tay hành lang tiếp nối các nơi, chiếm diện tích cực lớn. Tại cổ đại Cơ trung cùng cỡ nhỏ nhà cấp 4 giống như là cư dân bình thường trụ sở, đại nhà cấp 4 chính là phụ đệ, quan nhà dùng phòng. Chỉ riêng nhìn đến tứ hợp viện khí thế, lại thêm nhìn thấy tứ hợp viện lối vào có cảnh vệ đứng gác, cách đó không xa còn có một cái trị an đình, có thể ở tại trong đó cũng không phải là bình thường người. Lúc này, tại nhà cấp 4 đình viện đối diện đến bắc phòng bên trong, một cái nam tử đang tại xem tivi. Trên tivi truyền là Mado vãn giữa tin tức. Nam tử tuổi chừng hơn 40 tuổi, một tấm mặt trước quốc, trên mặt tràn đầy tuế nguyệt lưu lại nếp nhăn vết tích, ánh mắt sắc bén có thần, thần tình nghiêm túc, có gan không giận tự uy nghiêm và khí tráng. Hắn lúc này chính đang mắt nhìn không chấp truyền hình. Hôm nay, ma đô lục ra trong miệng vòng một ngã tư đường bên trong phát sinh cùng nhau thai nạn giao thông, hai nạn tạo thành một tên nam tử tử vong, một chiếc xe khách cùng một chiếc xe vận tải bị tổn thương nghiêm trọng. Phía dưới chúng ta đến nhìn thời đó thai nạn xe cổ hình ảnh theo dõi. Ma đều như vậy phồn hoa đại đô thị, tất nhiên đâu đâu cũng có cao thanh cả mạ giật giảm sát đấy. Vì vậy mà hướng theo người chủ trì thanh em rơi xuống, tiếp theo hình ảnh xoay chuyển, liền có thể nhìn thấy lúc ấy tai nạn hình ảnh. Thông qua đây hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy, chiếc này xe khách vi phạm quy lệ vượt đèn đỏ tiến vào ngã tư đường. Hướng phía một chiếc bù gạ tỷ xe thể thao đánh tới nhưng mà bù gạ tỷ xe thể thao chủ xe tựa hồ là xe thần thanh thản mạnh trên người trong vòng thời gian ngắn tới một cái hết sức xinh đẹp thần Long bãi vi cho đi hoàn hoa tránh ra vượt đèn đỏ xe khách va chạm mất khống chế xe khách trực tiếp đụng phải phía trước chạy chậm rãi một chiếc chở cốt sắt vật liệu xây cất xe tải đôiua xe bị cốt sắt trực tiếp xuyên thấu bước vào chỗ hiểm mà chết sau chuyện này bù gạ tỷ giới xe đua tới một đôi namưu trẻ tuổi nam nữ kiểm tra một hồi tài xế xe khách thương thế sau đó lái xe rời khỏi sau đó Cảnh sát giao thông thần tốc đến hiện trường, căn cứ vào hiện trường màn hình giám sát biết được, đây cùng nhau hai nạn trách nhiệm chủ yếu người là tài xế xe khách, à đến mức hắn tại sao phải ra tốc vượt đèn đỏ, hai nạn chính đang tiến một bước điều tra. Mặt chữ quốc nam tử hai con mắt chăm chú nhìn chằm chầm truyền hình tin tức hình ảnh nam nữ, trong miệng tự lầm bầm nói ra, thật sự là hỗn nháo. Tiểu Hồ, Tiểu Hồ. Mặt chữ quốc nam tử la lên hai tiếng, tiếp theo cả người mặc lên kiểu áo tôn trung sơn nam tử đi bảo, nói, thủ trưởng, có gì phân phó? Nghĩ biện pháp đem tiểu thư gọi trở về. Mặt chữ quốc nam tử trầm giọng nói ra, ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Phải." Tiểu Hồ gật đầu một cái nói ra, "Ta lập tức đi ma Mado một chuyến." Dừng một chút, Tiểu Hồ lại mở miệng nói, "Thủ trưởng, có chuyện này ta muốn cùng ngươi hồi báo một chút, đó chính là ta vừa mới nhận được tin tức, Dương ra thiếu ra Dương Hướng Thiên cũng đã xuất phát đi tới Mado rồi, tựa hồ là vì tiểu thư mà đi." Trước mắt mặt chữ quốc nam tử tên gọi Diệp Kiến Quốc, thân phận mười phần không đơn giản, tại toàn bộ quốc gia đều có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Trước mắt Tiểu Hồ là thư ký của hắn Kiêm phụ tá riêng Hồ bang, địa vị cũng không thấp, rất nhiều lúc đều là đại biểu Diệp Kiến Quốc lập trường. Tần phong bên người đầu bảo tiêu Mỹ, nữ bảo tiêu chính là Diệp Kiến Quốc con gái duy nhất. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Gia một nhà ba đời từ quân đội, hơn nữa Diệp Mạn Vân gia gia vẫn là khai quốc chiến công, vì quốc gia thiết lập cương đầu ném lâu nhất huyết, lập xuống công lao hiển hách. Đến Diệp Mạn Vân thế hệ này, bởi vì nàng là nữ hải, ngay sau đó Diệp Gia cho nàng lên Diệp Mạn Vân, hy vọng nàng có thể vứt bỏ quân theo văn. Nhưng mà Diệp Gia vô luận nam nữ có lẽ trời sinh là quân nhân, cho nên đến Diệp Mạn Vân cũng là như vậy, trực tiếp đầu quân trở thành trong quân đội nữ bá vương, đáng mặt nữ binh vương. Sau đó còn chủ động xin đến cao cấp quan địa phương cơ cấu làm bảo tiêu. Chỉ có điều Diệp Kiến Quốc nhìn mình con gái độc nhất Diệp Mạn Văn đi quan địa phương làm bảo tiêu thật sự là quá nguy hiểm, ngay sau đó chính vận dụng quan hệ đem nàng từ quan địa phương an ninh trong đội ngũ xã hải. Không nghĩ đến tính tình quật cường Diệp Mạn Văn giận dỗi từ thủ đô trực tiếp đi trước Mado. Đúng lúc gặp lúc ấy Tần Phong hao tốn nhiều tiền mời bảo tiêu trợ lý, trong cơn tức giận Diệp Mạn Văn liền đi xin việc thử vận khí một chút. Diệp Mạn Văn tính tình băng lãnh, nhưng mà lại hết sức yêu thích mạo hiểm sinh hoạt. Hàng ngày đại gia khuê sinh hoạt hoàn toàn không thích nàng. Thành công thông qua xin việc sau đó, Diệp Mạn Văn suy nghĩ một chút cũng quyết định ở lại Tần Phong bên cạnh khi một cái bảo tiêu. Tần Phong làm sao cũng thật không ngờ, bên cạnh mình Diệp Mạn Vân thế mà còn là Diệp gia công chúa. Đaết, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm động, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 88, trong một cái tên là Tần Phong nam nhân. Diệp Mạn Vân là Diệp gia công chúa, đá mặt ngọc quý trên tay công chúa. Diệp gia địa vị là hết sức quan trọng đại địa vị gia tộc, Diệp Mạn Văn thân phận tự nhiên không đơn giản. Nhưng lại bây giờ lại cho Tần Phong làm bảo tiêu, nói ra đều là để cho người không thể tin được. Diệp Kiến Quốc nghe Hồ Bang nói, trầm mặt chốc lát, nói: "Dương Hướng Thiên tiểu tử này muốn đuổi theo nữ nhi của ta, chỉ nhìn hắn, có bản lãnh này hay không, nhưng mà nếu mà hắn muốn đến âm, như vậy thì đừng trách ta không khách khí." Giọng nói chuyện giọng điệu không cao, nhưng lại có gan không thể nghi ngờ uy nghiêm và khí thế. Tự nhiên, Dương Gia tiểu tử kia tự nhiên không dám làm bậy. Hồ Bang đáp: "Lập tức, Diệp Kiến Quốc giao phó Hồ Bang mấy câu sau đó, sau đó để cho Hồ Bang đi tới Mado, đem Diệp Mạn Vân khuyên trở lại." Mado, hôm nay Mado cũng không bình tĩnh. Tần Phong đối với lục đại gia tộc làn sóng thứ hai trả thù chính thức mở rộng. Đầu tiên bị đả kích đúng là Hoàng gia địa ốc nghề nghề rồi. Bởi vì rất nhiều vật liệu xây cất công ty đình chỉ cung cấp vật liệu xây cất tài liệu, như vậy thì có nghĩa là đang đang xây tiểu khu cùng chung cư lập tức liền muốn đình công. Xây dựng tiểu khu chung cư cần vật liệu xây cất số lượng là cực lớn. Nguyên bản Hoàng gia địa ốc thương tại thiếu tiền dưới tình huống, còn có thể kéo một hồi vật liệu xây cất công ty khoản tiền. Rất nhiều vật liệu xây cất công ty nguyên bản lấy Hoàng gia đại gia tộc như chỗ dựa vậy, còn thì nguyện ý bán chịu. Tại công trình khoảng phương diện này, trên căn bản đâu đâu cũng có bán chịu, vì vậy mà cũng chuyện không coi là mới mẹ gì. Nhưng mà trải qua tứ phương tập đoàn từ bên trong đàm phán cùng thương lượng, như vậy những này vật liệu xây cất công ty lập tức là đình chỉ cung cấp vật liệu xây cất rồi. Nguyên liệu vừa đức, công trình lập tức là đình chỉ. Cái này còn không là điểm chết người là. Chỗ chết người nhất chính là địa ốc trung gian công ty bắt đầu toàn diện đứt đoạn mất hoàng gia trung cư bán cùng tuyên truyền. Nói như vậy, công ty địa ốc đem tiểu khu mở rộng sau đó, sau đó liền sẽ giao cho địa ốc trung gian công ty đi bán hoặc là tuyên truyền, nói đơn giản chính là đại diện hình thức, mà một cái chứng cư một loại lại có rất nhiều đại diện trung gian tương đấy. Địa ốc trung gian giúp đỡ tiểu khu bán ra một bộ phòng, sẽ được tương ứng tiền thuê nhưng lạ bây giờ địa ốc trung gian đình chỉ cùng hoàng gia địa ốc thương hợp tác, vậy ý nghĩa hoàng gia hiện hữu trung cư hoặc là kỳ phòng căn bản là vô pháp bán rồi. Bán không được liền vô pháp hấp lại tiền vốn, vô pháp hấp lại tiền vốn, toàn bộ địa ốc nhà đầu tư liền sẽ sụp xuống. Đây đối với hoàng gia thật sự là đả kích trí mạng. Tiếp theo lý gia sản nghiệp cũng là được trùng kích cực lớn. Lý gia sản nghiệp chủ yếu là nghề giải trí cùng ăn uống nghiệp, nước các loại. Nếu mà về phương diện này cả ngày có người cử báo, như vậy đối với lưu lượng khách ảnh hưởng cũng là to lớn. Đồng thời lý gia toàn bộ nguyên liệu chờ một chút đều là đoạn cùng, trong thời gian ngắn căn bản là vô pháp tìm ra thích hợp thương nghiệp cùng ứng. Trần gia, Tôn gia, Cung gia, Triệu ra mỗi cái sản nghiệp cũng là như vậy, cùng với hợp tác Hạ Lưu cùng Thượng Du công ty cùng xí nghiệp cơ hồ đều cùng Lục đại gia tộc chấm dứt hợp tác hoặc là đình chỉ hợp tác. Thưa Đức tứ Hải tập đoàn, Triệu tổng, Thiên Hạ tập đoàn đột nhiên chấm dứt cùng công ty chúng ta hợp tác, hiện tại như thế nào cho phải? Triệu tổng, ánh sáng đại tập đoàn đình chỉ hướng về công ty chúng ta mua sắm, lúc trước chúng ta tích lũy dự trữ căn bản là không có cách bán đi. Triệu tổng, vấn đề trọng đại, bao gồm cả trình duyệt ở bên trong nhiều cái trình duyệt cùng xã giao phần mềm che giấu chúng ta thương thành, chúng ta thương thành bị toàn bộ lưới phong tổng Việc lớn không tốt rồi, chúng ta khai thác tiểu khu chung cư bị trung gian phong sát, vô pháp thông qua trung gian tuyên truyền rồi bán rồi. Triệu tổng, từng cái từng cái chi nhánh công ty tổng giám đốc, tổng tài chờ một chút sáng sớm liền đi đến Triệu Dung văn phòng tổng bộ, bắt đầu báo cáo như thế hỏng bét tình huống. Đủ rồi, chớ nói. Triệu Dung gầm thét nói ra, đều cút ra ngoài cho ta, ta muốn yên lặng một chút. Những này tổng giám đốc, tổng tài và người khác thấy vậy dối rít là lui xuống rồi. Triệu Thiên Hành xuyên việt qua đám người, đi tới Triệu Dung trước mặt, thần sắc cũng là trở nên mười phần bối rối, nói, "Ba, xảy ra chuyện, chúng ta A Ly Kỹ công ty hợp tác hoàn" Cái gì? Cái này hợp tác cũng hoàng. Triệu Dung vừa nghe, nhất thời là càng thêm không bình tĩnh. Không cầu kim đấu. Thưa Đức Tứ Hải tập đoàn cùng Ali Khoa Kỹ công ty hợp tác có thể nói là một tên lường gà thao tác. Ali Khoa Kỹ công ty hy vọng tìm một có thực lực tập đoàn công ty cùng nhau chế tạo bảo vệ môi trường phương diện hạt mục, là thật tâm vì rồi kỹ thuật cao đấy. Nhưng mà Triệu gia Thưa Đức Tứ Hải tập đoàn không giống nhau, hắn và Ali Khoa Kỹ công ty hợp tác kỳ thực chính là vì lợi bổ. Gọi là lợi bổ chính là lợi gà quốc gia trợ cấp bổ. Hiện tại toàn bộ quốc gia đều là tại phát triển mạnh nguồn năng lượng mới Khoa kỹ, ở phương diện này tiến hành lực mạnh trợ cấp bổ. Nếu mà thừa đức tứ hải tập đoàn cùng Ali khoa ký tập đoàn thật hợp tác, như vậy bằng vào Triệu gia tại phía chính phủ quan hệ cùng ảnh hưởng, muốn tháng 1 năm 10 ức 8 ức trợ cấp vụ rất dễ dàng. Không, Tần Phong để cho 4 đại hàng đình chỉ tiền cho vay Triệu gia rồi. Như vậy Triệu gia chỉ có thể suy nghĩ từ những phương diện khác kiếm tiền rồi. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ cái này hợp tác cũng hỏng. Ali khoa ký công ty trách nhiệm hữu hạn là Ali tập đoàn kỳ hạ chi nhánh công ty, bằng vào Tần Phong cùng giắc ma quan hệ, lại thêm biết rõ thừa đức tứ hải tập đoàn lựa đương nhiên là ngay lập tức chín đình chỉ tất cả trao đổi hợp tác. Quá độc ác. Cái này Tần Phong thật sự là quá độc ác." Triệu Thiên Hành trầm giọng nói ra, không nghĩ đến hắn không chỉ đứt đoạn mất chúng ta vay tiền, càng đứt đoạn mất chúng ta tài lộ. Triệu Dung sắc mặt trầm u, nếp nhăn trên mặt thoáng cái nhiều hơn không ít, tựa hồ trong nháy mắt thương giả đi không ít. Nhìn đến mình một tay khai sáng thừa Đức Tứ Hải tập đoàn hủy ở tại trong tay của mình, một chút xíu từ từ sổ xuống. Triệu Dung là rất được đả kích. Với tư cách lục đại gia tộc thực lực cường đại Triệu gia đều là như thế, gia tộc khác sản nghiệp cũng không thể thoát khỏi máy mắn. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, lục đại gia tộc sản nghiệp công ty cổ phiếu cơ hội là mở một cái địa bàn liền trực tiếp náo rừng, có công ty càng bị vội vã rừng bài rồi, để phòng thị trường chứng khoán tiếp tục náo xuống. Khắp nơi một phiến gào thét bi thương. Hết thảy các thứ này đều bởi vì bọn hắn chọc một cái tên là Tần Phong nam nhân. The S, canh thứ 6, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kim động, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyền sức miệng. Côn ở nhắc nhở ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 89, thừa quan yên nhiên hè cơm, đi hay là không đi. Lục đại gia tộc toàn bộ sản nghiệp công ty đều là bị Tần Phong toàn diện chèn ép, không chỉ đứt đoạn mất ngân hàng vay tiền, càng chặt đứt bọn họ thu vào khởi nguồn. Cơ hội toàn bộ cùng Lục đại gia tộc sản nghiệp có quan hệ hợp tác xí nghiệp, công ty đều ngừng hợp tác, trong nháy mắt là để cho bọn họ xí nghiệp tập đoàn lọt vào gần như tê liệt tình huống. Những xí nghiệp này tập đoàn càng là lòng người bàng hoàng, sợ bóng sợ gió thảo mục giai binh, mười phần muối dối. Dưới tình huống như vậy, xí nghiệp nhớ không khen cũng khó khăn. Chính gọi là xuống mọi người chống vượt 10 người lấm, khi biết sáu đại xí nghiệp của gia tộc như vậy cảnh ngộ, rất nhiều thương nghiệp cung ứng bắt đầu đến cửa thúc dục rồi chức, bọn họ là đại gia tộc sĩ nghiệp lớn, thương nghiệp cung ứng còn thì nguyện ý bán chịu cho bọn hắn, trước tiên tiếp hàng hóa lại cho tiền. Nhưng mà tình huống không giống với lúc trước. Mắt thấy 6 đại sĩ nghiệp của gia tộc đều là lâm vào trong cơn cảnh, sẽ không muốn tìm bọn hắn trở về tiền liền đổ xuống sông xuống biển rồi. Ngay sau đó rất nhiều thương nghiệp cung ứng trực tiếp đi đến bọn họ tập đoàn lối vào thúc dục khoản. Cho dù là dạng này, loạt vào như thế quẫn cảnh những này tập đoàn công ty chắc chắn sẽ không thanh toán khất tiền hàng, càng thêm là không có tiền thanh toán tiền hàng. Dần dần, như vậy tình huống liền đã phát triển thành rất nhiều thương nghiệp cung ứng bắt đầu kéo biểu ngữ thúc dục hoãn, thậm chí tại cửa công ty náo sự, ngủ ở cửa chơi xấu. Sự tình là càng náo nháo càng lớn. Đây đối với 6 đại chí nghiệp của gia tộc sản nghiệp lại nói không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Cung ra, Triệu gia, Trần gia, Lý gia, Tôn gia, Hoàng gia, Trần gia lục đại gia tộc rốt cục thì biết rõ Tần Phong lợi hại. Nguyên lai, like, Tần Phong muốn chơi chết bọn họ thật sự là muội phần dễ dàng đưa dạn. thực như thế, Tần Phong phải giải quyết sạch lục đại gia tộc là muội phần chuyện đơn giản. Nhưng mà sở dĩ dạng này từng bước từng bước từ từ phá độ bọn họ, kia cũng là vì hành hạ bọn họ, để cho những người này ở đây tinh thần cùng thân thể phương diện đều là bị tàn phá. Đây cũng tỷ như bệnh ung thư vãn kỳ bệnh nhân, mình biết mình là chắc chắn phải chết rồi, nhưng mà đang đợi tử vong quá trình này là 10 phần đau khổ thống khổ hành hạ. Hiện tại tần phong chính là muốn hành hạ Triệu Dung, Lý Hạc Quân, Tôn Hán đang chờ đám người. Để cho thân tâm của bọn họ đều là bị đả kích cùng hành hạ, nằm ở một loại sự sợ hãi vô hình bên trong. Đây mới là cấp bậc cao nhất báo thù. Một đao giết bọn họ liền lợi cho bọn họ quá rồi. Để bọn hắn nằm ở loại tinh thần này, trùng kích cùng sợ hai bao phủ bên trong, mới là lớn nhất hành hạ. Sáu đại sự nghiệp của gia tộc là xuất phát từ trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà trương gia si nghiệp tại Trương Tuyết Oánh dưới sự lãnh đạo, chính đang đồng bột thần tốc phát triển. Mẹ Dịu Lin tập đoàn cùng Ali tập đoàn cùng Vạn Đạt đến Thiên Hạ tập đoàn tiến hành hợp tác, lập tức là tiến vào phát triển xe tốc hành nói, phát triển thần tốc. Trương gia các sản nghiệp cũng là toàn diện phát triển, các hạng hợp tác cũng là ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Đặc biệt là Tuyết Oánh tham dự tứ phương tập đoàn băng nghi thức sau đó, cái này khiến Mado rất nhiều si nghiệp rối rít tìm kiếm cùng Trương Tuyết Oánh cùng Trương gia hợp tác. Trương gia cảnh ngộ cùng Lục đại gia tộc tình huống tạo thành mảnh liệt so sánh rõ ràng. Lúc này, Tiên gia sinh đẹp trang tập đoàn, Thượng Quan Yên Nhiên đang xem đến Lục đại gia tộc sản nghiệp tập đoàn liên quan dữ liệu. Có thể nói, Lục đại gia tộc sản nghiệp hiện tại là đang khổ cực chống đỡ, không kiên trì được bao lâu, sớm muộn là sẽ toàn diện tiến hành sụp đổ. Lập tức, Thượng Quan Yên Nhiên lại nhìn một chút Trương gia tình huống phát triển. Dựa theo Trương gia dạng này tốc độ phát triển, bước lên bước vào tứ đại gia tộc cũng không được bao lâu thời gian. Thượng Quan gia, bởi vì cũng không có trêu chọc đến tần phòng, nhưng mà cũng là được không nhỏ ảnh hưởng đến cùng ảnh hưởng. Cung tồn tại Ma Đô đây Thượng Hải thành phố. Thượng quan gia rất nhiều sản nghiệp cùng 6 đại sĩ nghiệp của gia tộc là có hợp tác liên lạc. Khi biết Tần Phong toàn diện chèn ép lục đại gia tộc sau đó, Thượng quan gia trải qua thận trọng cân nhắc sau đó lựa chọn chiến đội Tần Phong bên này, ngay sau đó chủ động cùng lục đại gia tộc kết thúc hợp tác hoặc là tương quan nghiệp vụ lui tới. Điều này cũng dẫn đến Thượng quan gia tổn thất không nhỏ. Vì vậy mà có thể nói, tại trận này thương trường trong chiến đấu, chỉ có Trương gia là có thể giữ được mình, hơn nữa còn có thể thần tốc phát triển một cái gia tộc không. Thượng quan yên nhiên nhiên buông văn kiện trong tay xuống, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, xem ra, ma cũng là muốn lại lần nữa tẩy bài. Xem ra yếu ớt Tần Phong ăn chung cái cơm mới được. Thượng Quan Nghiên Nhiên gõ má đẹp đẽ lộ ra một tia tươi đẹp nụ cười, lập tức lấy điện thoại ra, gọi đến Tần Phong dãy số. Ngắn ngủ tiếng trùng qua đi, điện thoại kia một đầu vang lên Tần Phong thanh âm, ai vậy? Ta, Thượng Quan Nghiên Nhiên. Luôn luôn ngạo khí ba. Chính Thượng Quan Yên Nhiên trong lòng thầm đủ, Tần Phong có phải hay không xem thường ta Thượng Quan Nghiên Nhiên, tích chữ mã số của ta cư nhiên bộ phận tích chữ tên của ta. Tại Tứ Phương tập đoàn buổi lễ khai trương bên trong, Thượng Quan Yên Nhiên cùng Tần Phong là trao đổi qua phương thức liên lạc. Tần tiên sinh còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, không biết ta có hay không hạnh mời ngươi ăn cơm đây. Đợt, canh thứ 5, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới. Cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Ta phát hiện, vô luận ta viết như thế nào đều sẽ có người phun, cũng nhìn thấy có rất nhiều ném thấp phân phiếu, thôi, tâm mệt mỏi. Cũng tâm nhấc, quả nhiên là vô pháp thỏa mãn toàn bộ độc giả. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 90, Mado nam nhân công địch. Thượng quan yên nhiên chủ động hẹn cơm. Phải biết, với tư cách thiên chi tiểu nữ Mado thiên tài bán tương cảm yên nhiên vẫn không có chủ động hẹn khác giới ăn cơm đây. Thần Phong là cái thứ nhất. Tộc mệnh dị ở dạ. Nguyên bản Tần Phong là đang nhìn sáu xí nghiệp lớn liên quan dữ liệu thời điểm, không nghĩ đến Thượng Quan Yên Nhiên gọi điện phải tới. Đối với Thượng Quan Yên Nhiên ấn tượng chính là một cái, xinh đẹp nữ vương. Hẹn cơm. Lên làm quan Yên Nhiên đề xuất hẹn cơm mời sau đó, Tần Phong vẫn không trả lời, trong đầu chín vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm. Leng kiểm tra đến túc chủ hiện tại đối mặt mỹ nữ Thượng Quan Yên Nhiên hẹn cơm tình cẩu, mời làm ra lựa chọn. Đệ nhất lựa chọn, đi, có thể thu được 1000 VIP kinh nghiệm, cũng lại đạt được một lần thưởng, chú thích, đây là VIP hội viên dành riêng thưởng, trúng thưởng xác suất là 100%. Lựa chọn thứ hai, không đi không có bất kỳ tưởng thưởng. 06 thứ ba lựa chọn, không đi, hơn nữa trả về hận rồi thượng quan nhiên nhiên, thu được thẳng nam năm lợi tính. Thẳng nam năm. Đây chính là đại nhân vật nam chính nghĩa cùng đối với phái nữ không thèm chú ý đến, có thể khái quát vì thấp tình thương. Tần Phong liền vội vàng lắc đầu, đạm nhiên là không chút do dự lựa chọn để nhất lựa chọn. Đi cùng mỹ nữ ăn một bữa cơm cũng không sai. Thượng quan tiểu thư, ngươi như vậy có nhàn hạ thoải mái mời ta Tần Mỗ người ăn cơm a. Tần Phong cười nhạt một cái nói ra, vậy ta ha chẳng phải là trở thành toàn bộ Madonna nam nhân công được sao? Từ khi tứ phương tập đoàn buổi lễ khai trương sau đó, Tần Phong còn chuyên môn điều tra qua Thượng Quan Nghiên Nhiên, biết rõ Thượng Quan Nghiên Nhiên bối cảnh cùng tài liệu tương quan. Càng thêm có thú đúng dịp chính là, Triệu Thiên Hành cũng đang đeo đuổi Thượng Quan Nghiên Nhiên, chỉ là Thượng Quan Yên Nhiên một mực không để ý tới Triệu Thiên Hành mà thôi. Nguyên bản Triệu Thiên Hành đang điên cùng theo đuổi Thượng Quan Nghiên Nhiên, nhưng là bởi vì gần đây Triệu ra bị Tần Phong mãnh liệt vây công, căn bản không rảnh chiếu cố đến tư tình như nữ, cho nên thì để xuống đối với Thượng Quan Yên Nhiên ái tình thế công. Thần Tiên Sinh nói chuyện thật đúng là thú vị. Thượng Quan tự nhiên cười nói nói, "Kia ngươi có đáp ứng hay không ta mời đầu?" Thịnh khó chối từ. Tần nói, "Kia ta thật đúng là có may mắn." Thượng quan tự nhiên cười nói, lập tức báo cho Tần Phong thời gian địa điểm, sau đó nói, đến lúc đó thấy, giữa trưa, Dỗ Man nghỉ phòng ăn tây. Tần Phong mới vừa gia nhập phòng ăn tây, phục vụ viên tiến đến một bước hỏi, tiên sinh, xin hỏi người mấy vị đâu? Lần này Tần Phong đi ra cũng không có mang mình tiếp thân trợ lý Bảo Tiêu Diệp Mạn Văn. Thượng quan Nhiên Nhiên hả ta. Tần Phong đáp. Kia người nam phục vụ trong ánh mắt của là một trận hâm mộ, được, mời tới bên này. Bên trong bao gian, Trang phục lộng lấy thượng quan Nhiên Nhiên nhìn thấy Tần Phong đi vào, liền vội vàng là đứng dậy, mang trên mặt mỉm cười nói ra, tiên sinh, mời ngồi. Không thể không nói Thượng Quan Nghiên Nhiên mười phần có nữ vương khí chất và khí chàng, mặc dù là trên mặt mang cười mỉm, nhưng mà cho người cảm giác khí chàng tương đại. Một loại nam nhân căn bản không dám đối mặt với nhìn thẳng Thượng Quan Nghiên Nhiên. Thần Phong ngồi vào chỗ, rượu ngon món ngon dâng đủ. Thượng Quan Nghiên Nhiên cho Tần Phong đến một ly quý giá rượu vàng, lập tức giơ ly rượu lên nói ra, "Tần tiên sinh, lần này mời ngươi ăn cơm xem như nhận lỗi tại tội, trên một lần tứ quốc tập đoàn buổi lễ khai trường không mời mà tới, cho ngươi tạo thành phi toái, hết sức xin lỗi." Đến, ta uống trước rồi nói. Nói đây Thượng Quan Nghiên Nhiên trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thượng Quan tiểu thư Chút chuyện nhỏ này cũng không cần để ở trong lòng rồi. Tần Phong cũng là đem rượu trong ly uống cạn. "Thần Tiên Sinh, ngươi về sau có thể gọi ta yên nhiên." Thượng Quan Yên Nhiên nhìn về Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Nếu mà Tần Tiên Sinh không ngại, ta có thể hay không xưng hô Tần Tiên Sinh vị Tần đại ca đây? Đây là một loại chủ động là tốt thái độ." Tần Phong hơi mẩn ra, gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nói ra, "Có thể làm được quan mị nữ đại ca, cớ sao mà không làm đây?" Tần đại ca thật sự là lại nói cười a. Thượng Quan Yên Nhiên lộ ra yên nhiên nụ cười, "Đến, đại ca dùng nữa, những thứ kia vị đạo cũng không tệ." Dỗ mãn nhĩ phòng ăn Tây là Mado số lượng không nhiều mà tùy tàm tinh nhà hàng, có thể trở thành mặt tùy tinh cấp nhà hàng, vị đạo đương nhiên là mười phần tốt. Trình đốn cơm trưa, Thượng Quan Yên Nhiên đều là đang cùng Tần Phong nói chuyện trời đất, nói tuổi thơ của chính mình, trải qua và một ít cảm nộ. cũng không có nói về lục đại gia tộc bất cứ chuyện gì. Mấy ly rượu vang xuống bụng sau đó, Thượng Quan Yên Nhiên mặt mang ngà say, càng cho cô gái này vương tăng thêm không giống mị lực cùng Phong Tỉnh. Tần đại ca, một ly này ta mời ngươi." Thượng Quan Nghiên Nhiên ly rượu lên nói ra, "Tới, cạn." Phong nhìn đến vi huynh Quan Nghiên Nhiên, nói, "Được rồi, đừng uống rồi." lại uống vào người sẽ say. Mặc dù nói nữ nhân không say, nam nhân không có cơ hội. Bất quá Tần Phong không phải là người như thế. Thượng Quan Yên Nhiên với tư cách nữ vương cấp bậc nữ cử nhân, tiểu lượng đương nhiên sẽ không quá kém, nhiều như vậy ly rượu xuống bụng cũng chỉ là ngà say mà thôi. Không gì, tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con nhất. Thượng Quan Yên Nhiên ý thức thanh tỉnh nói, "Đến, cạn ly." Vừa nói vừa là uống một hơi cạn sạch. Đây là Thượng Quan Yên Nhiên cùng Tần Phong lần đầu tiên đơn độc ăn cơm. Thượng Quan Yên Nhiên vẫn là giữ vững một cái độ, uống rượu chỉ là để cho mình ngà say, sau đó kết thúc bữa tiệc này vui thích bữa trưa. Chả tiên rời khỏi nhà hàng. Thượng Quan Nghiên Nhiên ánh mắt có chút mê ly nhìn về Tần Phong nói ra, "Tần đại ca, hẹn lại lần sau đi." "Được." Tần Phong gật đầu một cái. Lập tức, Thượng Quan yên Nhiên tại tài xế dưới sự hộ tống rời khỏi. Tần Phong nhìn đến Thượng Quan yên Nhiên chiếc xe cách xa, ung dung thở giải nói, "Nữ nhân, không dễ dàng à. Hắn nhìn ra được, ngoài mặt gọn gàng xinh đẹp xử chi, vì thiên tri tiểu nữ Thượng Quan yên Nhiên cũng không dễ dàng. Hết thảy các thứ này đều là bị bộc ra. Toàn bộ thượng quan gia đến nàng đời này liền nhân tài điêu linh rồi, nam đinh vô nhân có thể khơi mào đại lượng, chỉ có thể nàng một cái nữ tử yếu đuối đích thân đứng ra, nâng lên toàn bộ thượng quan gia giữa một cái nữ hại không muốn có nam nhân vì mình che gió che mưa, mà nàng muốn làm chính là tại nam nhân mình trong lòng xuất ra làm nũng. Thừa quan yên nhiên cũng hy vọng như thế. Nhưng mà thực tế cảnh ngộ buộc nàng trở thành nữ cường nhân, trở thành cao cao tại thượng nữ vương thiên tri tiểu nữ. Nàng cũng cũng không dễ dàng. ĐS, cách một, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm đầu, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 91, đơn đấu Trượng Quan Nghiên nhiên tại phức tạp Ma Đô bên trong con sống, đó là tương đương 10 phần không dễ dàng. Đặc biệt là hiện tại toàn bộ Ma Đô một phía hỗn loạn. Tần Phong cùng thượng Quan yên nhiên phân biệt sau đó, chuẩn bị trở lại Tứ Phương Tập đoàn đi xem một chút. Nhưng là mới vừa đi hai bước, hắn liền dừng bước. Bởi vì hắn cảm thấy sắc khí, đang đằng sát khí. Không cần đoán, đây nhất định là Lục Đại gia tộc đánh ra sát thủ. Bất quá, lần này tới tựa hồ là cao thủ, không còn là những tên côn đồ các kiểu kia. Hiện tại Lục Đại gia tộc sản nghiệp bị đả kích chí mạng, nhất định là đang làm sao cùng phản kích. Thật sự nếu không phản kích, như vậy Lục đại gia tộc liền sẽ trực tiếp sụp xuống. Vì vậy mà nói, đây cũng là Lục đại gia tộc bên trong sau cùng lá bài tẩy. Tần Phong nhếch miệng lên rồi một chút nụ cười, cũng không hề để ý, trực tiếp lên bù gạ tỷ xe thể thao, sau đó điều khiển xe rời khỏi rộ rồ màn nhà hàng. Bất quá lần này, Tần Phong cũng không có mở trước xe hướng tứ phương tập đoàn, mà là trực tiếp lái xe hướng phía Ma Đô ngoại ô ra lái đi. Quả nhiên, chỉ chốc lát, tổng cộng có lượng chiếc xe Bentley thật chặt đi theo phụ gạ tỷ. Tần Phong sau khi thông qua coi kính vừa nhìn, cửa nhạt Song Phương duy trì khoảng cách nhất định, vẫn là lái xe rời khỏi ma trong đô thị, đi tới Ma Đô ngoại ô. Ma Đô là một cái độ cao phồn vinh phát đạt thành thị lớn, nhưng mà ngoại ô còn có có chưa khai thác khu vực. Tần Phong nhìn một chút ngoài cửa xe phế công xưởng, trong miệng tự lầm bầm nói ra, liền nơi này đi. Nói xong liền đem xe dừng ở bên cạnh, xuống xe rồi. Cốc két. Chỉ trong lát, lượng chiếc xe Benz cũng ngừng lại. Xuống xe rồi 6 người. 6 người này trên căn bản đều là tuổi đã hơn 50, người mặc đều là vô cùng một mạc tiểu đạo tôn trung sơn, dưới chân đạp lên bình thường giày vải. Mái đầu bạc trắng nhưng mà tinh thần phấn chấn, cặp mắt có thần sắc bén, huyết thái dương hơi ồ ra. Một bước một bước đều là trầm ổn có lực. Những thứ này đều là cao thủ. Tần Phong còn nhìn đến một người quen cũ, đó chính là Nguyên Huyễn rồi. Tôn gia Nguyên Huyễn. Tại Ma Đô nhất hảo khách sạn Tôn gia phóng viên tự hội thời điểm, Tần Phong gặp qua Nguyên Huyễn, nhưng mà hai người cũng không có giao thủ. Vừa nhìn Nguyên Huyễn chiến đấu trị, 6666. Thật đúng là đủ sau đấy. Không cần đoán, 6 người này đều là lục đại gia tộc hộ tộc cao thủ. Mỗi một đại gia tộc đều có hộ tộc cao thủ, đây coi như là gia tộc đỉnh cấp hộ vệ tồn tại, sức chiến đấu của bọn họ cực cao, một loại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhớ năm đó Tần gia cũng là có hộ tộc cao thủ, chỉ có điều bị người ám toán chết oan chết uổng. Nói như vậy, một cái gia tộc cường đại hay không, cũng trông trưởng tộc cao thủ sức chiến đấu. Một cái gia tộc nếu như có cường đại hộ tộc cao thủ, như vậy cả gia tộc thực lực cũng không yếu. Vô luận lúc nào, cường giả vi tôn đạo lý này hàng cổ không thay đổi. Thần tiên sinh, chúng ta cũng có duyên gặp qua một lần rồi phụ. Nguyên nhìn đến Tần nói ra, ngươi nếu như mình đạo thủ, có thể lưu lại toàn thây chỉ bằng các ngươi mấy cái này tiểu lâu la, kém xa. Thần Phong quét một vòng mọi người tại đây chiến đấu trị. Triệu gia hộ tộc cao thủ Triệu Nhất Kiếm, người Triệu gia, sở trường sử dụng trường kiếm, chiến đấu trị 10010, là trong 6 người chiến đấu trị cao nhất. Lý gia hộ tộc cao thủ Trương Cường, hình ý quyền cao thủ, chiến đấu trị 7045. Tôn gia hộ tộc cao thủ Cổ Nhất Thông, bắt quái trường cao thủ, chiến đấu trị 6145. Trần gia hộ tộc cao thủ Linh Phi, vô hình chân cao thủ, chiến đấu trị 8540. Hoàng gia hộ tộc cao thủ Du Cương, mai hoa đao cao thủ, trong tay cầm sáng loáng đoản chiến đấu trị 7666. 6 cao thủ bên trong cũng chính là chỉ có Triệu Nhất Kiếm chiến đấu trị là vượt qua 10000, ngoài ra đều là 6, 7000 chiến đấu trị. Chiến đấu trị cũng không có là đơn giản trông chất, là cần dựa vào phối hợp hợp tác, có lúc là 112, có lúc là 112. Lần này Lục đại gia tộc hộ tộc cao thủ đồng thời xuất động, cũng là Lục đại gia tộc lá bài tẩy cuối cùng rồi. Nếu như có thể giải quyết xong Tân Phong, như vậy tất cả sau cơn mưa trời lại sáng. Ngược lại, Lục đại gia tộc nhất định là vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đây là đánh một trận cuối cùng. Mà đối với mấy cái chiến đấu năm mạnh vụ Tần Phong hoàn toàn không sợ. Nếu mà Diệp Mạn Vân cái này bảo tiêu ở đây, cũng không cần Tần Phong tự mình động thủ. Được lâu không có hoạt động qua ngân cốt, Tần Phong hoạt động một chút hai tay, hai mắt khẽ híp một cái mắt nói: "Triệu Nhất Kiếm Trường kiếm trong tay run lên, trầm giọng nói ra: "Tốc chiến tốc thắng." Vừa nói cầm kiếm trực tiếp là xông tới. Cổ Nhất Thông, Trương Cường, Vũ Phi, Du Cương, Nguyên Huấn chờ một chút sáu người cũng là không có một chút do dự, trực tiếp là xông về Tần Phong. Soạt soạt soạt. Chỉ thấy Triệu Nhất Kiếm trong tay kiếm ở trên không bên trong lay động, cùng trong không khí va chạm phát ra ép thẳng tới Tần Phong chỗ hiểm. Tần Phong thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh thoát một kiếm này sắc bén tấn công. Một giây kế tiếp, Du Cương Mai Hoa Đao trực tiếp là chú ý hướng về Tần Phong chô yếu hại. Chỉ thấy Tần Phong thân pháp phi dựn, trực tiếp từ Du Cương Mai Hoa Đao dưới mau tránh ra. Cùng lúc đó, các mọi người quyền cước cũng là dối rít chú ý Tần Phong trên thân chỗ hiểm đi, nhưng đều bị Tần Phong nhất nhất phá giải. Tuy rằng 6 người là toàn lực phát động tấn công, nhưng mà vẫn như cũ không đánh lại Tần Phong. Đừng nói đánh thắng được rồi, chính là liền Tần Phong và Thảo đều không thể nào dính vào. Đối mặt lục đại cao thủ công, là đến, nhất nhất hóa bọn họ sắc bén tấn công. Phang. Chỉ thấy Tần Phong tiêu sái phiêu dật tránh ra Triệu Nhất Kiếm tấn công sau đó, chân trái thần tốc bay đi, góc độ xảo quyệt thần tốc, lực đạo cương mãnh, một cước cho vào hướng Triệu Nhất Kiếm nơi bụng. Bắt. Phanh. Một cước này trực tiếp đem Triệu Nhất Kiếm đá văng ba mét có hơn vác. Triệu Nhất Kiếm cảm thụ được trong bụng kịch liệt đau nhức, nhìn đến đang đánh đấu bên trong Tần Phong, trong tâm một hồi hoảng sợ, người này sức chiến đấu mạnh như thế nào, mà đối với 6 người chúng ta hợp lực tấn công, cư nhiên hoàn toàn không ở hạ phong. ĐS, canh 2, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm phiếu đánh giá, ngươi phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 92, cường thế nghiền ép. Triệu Nhất Kiếm, Cổ Nhất Thông, Trang Cường, Vu Vị, Du Cương, Nguyên Huyên chính là lục đại gia tộc hộ tộc cao thủ, cho dù là dõi mắt toàn bộ Mado, cũng là không có bao nhiêu người là đối thủ của bọn họ. Hiện tại lục đại hộ tộc cao thủ cùng nhau xuất động, nhưng mà đều không phải Tần Phong đối thủ. Mạnh mẽ. Đây là thật mạnh mẽ. Tuy rằng lục đại hộ tộc cao thủ sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng mà cùng Tần Phong không phải tầm thường đối thủ. Tần Phong cùng lục đại hộ tộc cao thủ đối chiến, cũng hoàn toàn không ở hạ phong. Song Vương là ngươi tới ta đi. Liên tục mười mấy hiệp, lục đại gia tộc hộ tộc cao thủ không chiếm được bất kỳ tiện nghi vô ảnh cứ. Linh Phi hét lớn một tiếng, cả người bay cao vút lên, hai chân liên tục nhanh trong đá về phía Tần Phong. Tốc độ rất nhanh. Mười phần cương mãnh. Ha ha ha. Tần Phong một hồi cười lạnh, hai tay hóa hình, Thái Cực Quyền đánh ra, đang phối hợp kia phiêu dật thân hình, ứng phó tự nhiên. Lấy tâm hành khí, vụ lệnh trầm trì, là có thể thu gom vào xương. Lấy khí vật thân, lệnh toàn thủy, là có thể tiện lợi từ tâm. Tần Cực Quyền có thể nói là xuất thần hóa, sử dụng nhu lại thêm bên trong đan điền dòng nước ấm không ngừng tràn vào, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Muốn 447 biết rõ, ỷ thiên độ lòng ký bên trong, Trương Vô Kỵ lợi dụng hiện học thái cực quyền liền có thể đem công phu quyền cước nội lực cực cao a tam đánh cho là hoa rơi nước chảy. Hiện tại Tần Phong sử dụng thái cực quyền kế thừa cùng phái, mặc dù không có trong tiểu thuyết võ hiệp thái cực quyền loại này vô cùng kỳ diệu, nhưng mà uy lực cũng là hết sức lợi hại. Bắt. Một giây kế tiếp, Tần Phong một cái là bắt được Ninh hai chân, lập tức nhanh chóng giảo động. Giang A. Lăng Không Nguyễn Vũ hai chân linh phi âm thanh thẳng thiết, trực tiếp bị Tần Phong lợi dụng biến ảo đa đoan thái cực phế bỏ hài chân, tiếp theo hất lên mà ra. Vù vù vù. Phanh. Linh phi bay ngược 10 mấy mét, nặng nghề té ngạ trên mặt đất, không thể động đậy. Hai chân phế, hắn vô ảnh cước cũng chỉ phế. Cổ Nhất Thông cùng Trang Cường hai người thấy vậy, sắc mặt đại biến, tiếp theo là nhanh chóng bước công mà đi. Lý Gia hộ tộc cao thủ Trang Cường là Hình Ý Quyền, Tôn Gia hộ tộc cao thủ Cổ Nhất Thông là Bát Quái Trượng. Bởi vì Lý Gia cùng Tôn Gia là thông gia quan hệ, cho nên hai người là ATJ, thường tỉ thí với nhau phối hợp Bởi vì hai người này một quyền một cước phối hợp là hết sức ăn ý. Hình ý quyền, sáng lập chi sơ gọi Tâm ý lục học quyền, tức tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, vai cùng hung hợp, cùi tay cùng đầu gối hợp, tay cùng chân hợp. Bát quái trưởng, lại xương du thân bắt quái trưởng, bắt quái liên hoàn trưởng, là một loại lấy trưởng pháp biến đổi cùng đi chạy bộ chuyển thành võ thuật công pháp. Những này đều không phải hiện đại chỗ đã thấy hình ý quyền cùng bắt quái trưởng. Võ thuật là kỹ thuật gián người. Những này võ thuật công pháp đều là võ lâm nhất mạch truyền thừa xuống võ lâm học, cũng không có lạ hiện tại cường thân kiện thể thiên về vận động võ thuật. Cổ Nhất Thông cùng Trang Cường đều là đem bắt quái trưởng cùng hình ý quyền luyện đáo ra người. Hoắc hoắc hoắc, quyền của hai người trưởng ép thẳng tới tần phong chỗ hiểm, mười phân sắc bén. Tần Phong Thái Cực Quyền đem những này quyền kinh sức của đôi chân thông hiểu đạo lý, cho dù là đối mặt cổ nhất thông cùng trang cường liên hợp tấn công, vẫn như cũ nằm ở nghiền ép chi thế. Phanh! Rất nhanh, Tần Phong tìm được cổ nhất thông trượng pháp kế hở, Thái Cực Quyền nhanh chóng đánh ra, một quyền chính giữa về Nếu mà cừu đánh về sau, Trùng kích bụng vách tường động, tĩnh mạch, cùng gan, mật, chấn động trái tim, máu trệ mà chết. Trong nháy mắt, Cổ Nhất Thông cả người bay ra, ngã trên đất có quắc hai lần liền không có động tính. Đi đời nhà ma rồi. A. Cổ Nhất Thông bị thế nhanh như chấp không kịp bị thai tiêu diệt, với tư cách bạn thân Trang Cường ngây người kinh hô lên. Đây kinh sợ hô, để cho hắn thất thần rồi. Cao thủ khoảng quyết đấu, kiêng kỵ nhất chính là thất thần. Tần Phong bắt chuẩn cơ hội, một quyền đánh về phía rồi Trang Cường huyết cực quyết. Huyết cực quyết là tại trước chính giữa tuyến, trên 6 nơi, cũng là thuộc về những mạch, hệ tâm chi một huyết. Nếu mà bị đánh chung sau đó, trùng tích gan, mật, chấn động trái tim mà chết. Tình hồn lại trang cường thần tốc sử dụng ra hình ý quyền tiến hành đón đỡ, nhưng là vẫn chậm một chút. Phanh! Thần phong thái cực quyền chính giữa trang cường huyết cực huyết. Một giây kế tiếp, trang cường cả người cũng là nhanh chóng bay ngược mà ra, lập tức nặng nề trả trên mặt đất, miệng phun đến máu, nơi buồng tim phát sinh kịch liệt rút ra, thần sắc vặn vẹo dữ tợn, co quắp chốc lát trực tiếp tắt thở. Đối mặt nhân, thần phong xưa nay sẽ không tay. Chỉ cần có cơ hội, sử ra đều là sát chiêu. Trong lúc này, Triệu Nhất Kiếm, Du Cương 3 người cũng là đang không ngừng hướng về Tần Phong phát động tấn công, song phương tiến hành kịch liệt quyết đấu đánh nhau, nhưng là vẫn bị Tần Phong dễ như trở bàn tay giải quyết hết Cổ Nhất Thông, Trang Cường cùng Ninh Phi. Cổ Nhất Thông cùng Trang Cường là trực tiếp tắt thở bảo mạng, mà Ninh Phi phế hai chân thành phế nhân. Hiện tại còn sót lại Triệu Nhất Kiếm, Nguyên Huyễn, Du Cương 3 người. Ba người nhìn thấy như vậy tình huống, trong lòng là một hồi hoảng sợ khiếp sợ, không nghĩ đến Tần Phong như vậy mạnh mẽ. Hiện tại lục đại gia tộc hộ tộc cao thủ đều không phải của hắn đối thủ, thật sự là quá mạnh mẽ. A, giết hắn, nhanh, giết hắn. Ngã trên mặt đất bị phế hai chân Vu Phi gầm thét gầm thét nói, các ngươi còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Giết hắn a. Vu Phi vô ảnh cứ là tiêu ngạo nhất vô liếng, hiện tại hai chân bị phế rồi, chuyện này với hắn đã kích tuyệt đối là to lớn đấy. Tần Phong quét mắt một cái ở đây vẫn như cũ đứng Triệu Nhất Kiếm, Nguyên Huyễn, Du Cương ba người, nói, đến các ngươi. Đối mặt lục đại gia tộc hộ tộc cao thủ, Tần Phong vẫn như cũ cường thế nghiền ép. Triệu Nhất Kiếm, Nguyên Huyễn, Du Cương ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp theo lại lần nữa về Tần Phong. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng đã không có đường lui. Đợt S, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới. Cầu kiếm động, phi lên giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 93, Cường đại Tần Phong, vượt quá tưởng tượng. Soạt soạt soạt. Triệu Nhất kiếm trưởng kiếm không ngừng lay động, kiếm ảnh chợt hiện, ép thẳng tới Tần Phong trên địa bàn. Dù cương trong tay Mai Hoa đao chính là thần tốc lắc lư, không ngừng hướng phía Tần Phong hạ bản tấn công mà đi. cơ hội tấn chiến, phụ trợ tấn công. Thủ, không sợ, hiện tại chỉ còn ba cái. Nhẹ nhàng như thường. Tần Phong thái cực quyền là linh động phi dựn, lấy nhu thắng cương, lấy lặng lẽ lợi động, lấy tròn hóa thẳng, lấy thắng nhỏ lớn, lấy yếu thắng mạnh. Hết thể đều là tại Tần Phong trong không chế. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu là 10 phần bị liệt. Triệu Nhất Kiếm, Nguyên Huyễn, Du Cương ba người biết rõ giao tiếp tục đánh mười phần bất lợi, cho nên hy vọng tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, càng gấp gáp giành thắng lợi càng dễ dàng lộ ra cái hở. Kết quả là ba người gấp rút tốc độ đánh, nhưng mà Phong lại có thể thoải mái ứng đối. Bất quá chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra được, Tần Phong là ở vào trên trong gió. Bèo Song Vương đấu. Triệu Nhất Kiếm tìm được cơ hội, bay cao nhảy lên, tay cầm trường kiếm đâm thẳng tần phong nơi tim. Lúc này tần phong vừa mới là đánh lùi Du Cương Mai Hoa Đao bộ trẻ, vừa mới vừa quay người liền gặp phải đây một cái sắc bén không trung chợ đâm. Mũi kiếm đã đến bên cạnh rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tần phong thân thể ngựa về sau một cái, thân thể cũng khởi như cầu có vòng tròn. Soạt. Triệu Nhất Kiếm một kiếm này trực tiếp từ tần phong trên bụng mới bay qua. Nhưng mà một giây kế tiếp, nguyên bản cong người cong lên tần phong đột nhiên đứng thẳng lên, lên một lượt tay bắt lại Triệu Nhất Kiếm hai chân, đồng thời kéo trở về. Lúc này không Triệu Nhất Kiếm là không có bất kỳ dùng sức điểm toàn toàn đó là có thể là bị tần phong khống chế. Phanh, một giây kế tiếp, tần phong một cước đạp về phía Triệu Nhất Kiếm Vũ. Trong nháy mắt, Triệu Nhất Kiếm lại trực tiếp bị đạp bay đến không trùng, trực tiếp là hung hãn té ngã trên mặt đất, vừa lúc là rơi vào đỉnh phi bên cạnh, nhấc lên một hồi bụi đất tung bay. Phốc, Triệu Nhất Kiếm phun một ngụm máu tươi đi ra. Một cước này không chết cũng là toàn thân nội thương. Du Cương cùng Nguyên Huấn hai người nhìn thấy như vậy tình huống, không có một chút dừng lại, từ hai bên trái phải trực tiếp là hướng phía tần phong tấn công mà đi. Hoắc hoắc mà tiểu dị người còn không liệt cái mã. Nó tập pháp đều không chuyền. Này tập duy trường nào, yêu đao? Du Cương Mai Hoa đao đao pháp không tồi, nhưng mà gặp được Tần Phong, căn bản là không thể cứu vãn. Chỉ thấy Tần Phong thân pháp 10 phần phiêu dật thần tốc, Thái cực nhị bước lấy bắt quái chi đồ hình là khoảng không ngừng đến ảo. Bèo, thân hình vừa rơi xuống, Tần Phong một bên thân, tránh thoát Du Cương Mai Hoa đao dàn xảo đao, đồng thời lách mình đi tới trước mặt của hắn. Thái cực quyền gay go vừa ra, trực tiếp nắm Du Cương cổ tay, dùng sức bóp một cái. thanh thủy đầu khớp xương giòn nứt ra tiếng vang lên. Mai Hoa đao nhất thời là rời tay. Một giây kế tiếp, Tần Phong tay kia tiếp nhận rơi xuống Mai Hoa đào dùng sức trực tiếp là vung ra. Xiêu xiêu xiêu. Phất suy, Mai Hoa Đao rời khỏi tay, hướng phía bên cạnh Nguyên Huấn bay đi. Nguyên Huấn là một cao thủ, nhưng mà đối mặt xảy ra bất ngờ phi đao, vẫn là không có kịp phản ứng. Phi đao trực tiếp đâm vào chúng mục tiêu Nguyên Huấn trái tim. Đây, Nguyên Huấn tối đầu nhìn một chút tim mình chỗ Mai Hoa Đao, ánh mắt từ từ loẻo, lập tức cả người phù phù ngã trên đất. Tần Phong cũng không có bất kỳ một kia dừng lại, tay trái Hoa Quyền, một quyền đánh vào Du Cương ở ổ giữa, là thuộc về Mạch, một khi bị đánh về sau, kích cùng lúc thần kinh, chấn động ruột, bàng quang mất trí khí, thân thể mất tác dụng, hơn nữa nhanh chóng bước vào bị choáng trạng thái, cuối cùng trực tiếp tử vong. Phanh. Du Cương thần huyết hiện bị đòn nghiêm trọng, cả người bị Thái Cực Quyền một quyền đánh bay, trực tiếp là hướng phía Triệu Nhất Kiếm bay đi. Triệu Nhất Kiếm vừa mới bị Tần Phong đòn nghiêm trọng cuối cùng, chậm rãi trở về nước một ngụm máu khí, vừa mới đứng lên, không nghĩ đến Du Cương cả người lại lần nữa đập tới rồi. Chạm. Mặt lạc. Du Cương va chạm Triệu Nhất Kiếm thân thể sau đó, rơi trên mặt đất, liền có giật phản ứng cũng không có, trực tiếp tắt thở. Không cầu kim đấu. Vừa mới bỏ dậy Triệu Nhất Kiếm lại lần nữa cuối cùng Thần Phong không có tính toán để lại người sống. Đối với địch nhân, tuyệt đối là sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết không tha. Đến người rồi. Thần Phong suốt đời nhảy một cái, hướng phía Triệu Nhất Kiếm mà đi. Nam dưới đất Triệu Nhất Kiếm thần sắc kinh hoàng, nhìn một chút bên cạnh mình gần đây chính là bị phế hai chân Ninh Phi rồi. Sau một khắc, Triệu Nhất Kiếm vận lên trong cơ thể mình cuối cùng một tia nội lực khí tức, một tay cầm lên phế bỏ hai chân Ninh Phi, dùng sức hướng về Thần Phong xoáy khí. Triệu Nhất Kiếm, con gái mẹ nó bà nội ngươi. Bay vọt trên không trung Ninh Phi gầm trung Phong nhìn đến bay tới Ninh phi, tay trái hoa quyền, một quyền đánh vào Ninh trên đỉnh đầu một bên này lực đạo là 10 phần kinh khủng, trực tiếp đem Ninh phi thiên linh cái cho đánh bể. Chích chích chi, thiên linh cái phá toái, thần tiên đều không cứu lại được rồi. Ninh phi làm sao cũng thật không ngờ, cái mạng của mình cư nhiên cuối cùng lại như vậy kết thúc. Bởi vì đột nhiên bay tới linh phi cản trở một hồi Tần Phong, khi Tần Phong vừa rơi xuống đất thời điểm, phát hiện bị trọng thương triệu nhất kiếm chạy tới 20 em mở ra ngoài, đang cố gắng thoát đi. Cầu sinh dục rất mạnh. Tần Phong nhìn sang trên mặt đất dư cương thi thể, phát hiện cái hung của hắn nơi có mấy cái tiểu đao, hẳn đúng là lúc cần thiết sử dụng ám khí. Muốn chạy, nhìn ra một chút tiểu lý phi đao. Phong từ bên trong rút ra một cây dao nhỏ, hướng phía Triệu Nhất kiếm chạy trốn phương hướng hất lên mà ra. Siêu siêu siêu. phi dao cực nhanh. Gắt dao là tại một sát na kia công vụ, tiểu đao từ Triệu Nhất kiếm sau lưng của đâm vào bườm tim của hắn. Tích tích tích. Tiểu đao mũi đao dao sắc nơi nhỏ xuống từng giọt máu tươi. Triệu Nhất kiếm túi đầu nhìn một chút kia một ngọn phi đao, trong miệng dùng suy yếu nhỏ giọng ngựa khi nói, đây là trong truyền thuyết. Tiểu lý, phi đao. Tiểu lý phi đao, không chuyện phát nào. DS, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kiếm đấu, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ cầu tự động đặt truy càng quyển sách miệng. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 94, người đàn ông ấm áp tần phòng, giai động là người. Triệu Nhất Kiếm trái tim trúng một đao, trực tiếp là ngã xuống, chết không nhắm mắt. Đến thời điểm chết, Triệu Nhất Kiếm còn đang suy nghĩ, làm sao lục đại gia tộc hộ tộc cao thủ đều đánh không thắng tần phong dạng này một người trẻ tuổi. Lấy tần phong tuổi như vậy, không lẽ lợi hại như vậy a? Cái nghi vấn này, chỉ có thể là mang tới điềm rồi. Nhìn đến Triệu Nhất Kiếm xuống, tần phong cũng là hơi kinh ngạc, lẩm nói, tiểu lý phi đao, không trượt phát nào, quả nhiên là lợi hại a. Đây cũng là Tần Phong lần đầu tiên sử dụng đây tiểu lý phi dao, uy lực quả nhiên là kinh người, khoảng cách xa như vậy đều có thể một đòn trúng mục tiêu. Đến tận đây, Triệu Nhất Kiếm, Trương Cường, du Cưng, ninh Vi, Nguyên Huệ, Cố Nhất Thông lục đại hộ tộc cao thủ toàn bộ đều là chết ở Tần Phong thủ hạ. Bọn họ là lục đại gia tộc đỉnh cấp cao thủ, một loại không dùng tới, vận dụng đều là thủ đoạn giết người. Vì vậy mà nói, 6 người này vì lục đại gia tộc chính là giết không ít người. Trong đó, Tần gia cũng không thiếu người là chết ở trên tay của bọn họ. Hiện tại rơi vào kết quả như thế, cũng coi là đúng người đúng tội, chết chưa hết tội giải quyết hết đây 6 đại cao thủ sau đó, Tần Phong lấy điện thoại ra, gọi đến một cái mã số, nói: "Ta tại Ma đâu ngoại ô phế công xưởng, tới giúp ta xử lý một chút dấu vết." Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại rồi. Lập tức, Tần Phong trực tiếp lái xe rời khỏi, chuyện còn lại không cần thiết hắn tới xử lý. Trải qua như vậy dày vò sau đó, cũng không có ảnh hưởng Tần Phong hành trình. Tần Phong đi tới Tứ Phương Tập đoàn thời điểm, vừa vặn ngẫu nhiên gặp phải Hạ Lam đang hợp. Tiểu thư ký biết rõ Tần Phong mới là Tứ Phương Tập đoàn ông chủ, ngay sau đó nhìn thấy như vậy tình huống, liền vội nói: "Tần tổng, nếu không ta đi thông báo một tiếng Hạ tổng đi." "Không cần." Tần Phong khoát tay một cái nói ra, ta chính là tới xem một chút, nếu Hạ tổng tại bận rộn, vậy coi như xong. Tần Phong đi tới phòng họp ra, nhìn đến Hạ Lam đang cùng toàn bộ tứ phương tập đoàn lực lượng chủ yếu lao tổng đang hợp. Phòng hợp là kính đâm, vì vậy mà không nghe được bên trong đang nói gì. Bất quá xuyên thấu qua kính có thể nhìn thấy, lúc này Hạ Lam chính đang hăm hở có phần có chỉ điểm Giang Sơn ý vị, lập tức lại nghe theo thuộc hạ lao tổng báo cáo, cẩn thận nghiêm túc làm bút ký lên. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lam rất bận, người cũng tiểu không ít. Nhìn thấy như thế, Tần Phong có chút đau lòng. Ở phòng làm việc đợi một lát sau, Tần Phong liền trực tiếp khu xe rời khỏi tứ phương tập rồi trở lại tòa mượn lị vị ở dạ. Bất quá tại trở lại tòa mượn dị vị ở dạ lúc trước, Tần Phong đi trước một chuyến chợ rau. Thế giới nhà giàu nhất đi dạo chợ rau, đây tuyệt đối là mười phần hiếm thấy đấy. Mua mình muốn làm thức ăn sau đó, Tần Phong liền trở lại tòa mượn dị vị ở dạ rồi. Nhìn thấy Tần Phong đã trở về, người giúp việc là nhanh chóng nên đón mà đến, từ trong tay của hắn kết quả túi lớn túi nhỏ đủ loại thức ăn. Tần Phong thấy vậy, nói: người đem những này đặt vào phòng bếp là được, các người tối nay nghỉ, ta tới xử lý." "Phải, chủ nhân." Xin đẹp người giúp việc gật đầu một cái. Tần Phong nhà ở có đầu bếp, người giúp việc, bảo an còn có người pha rượu chờ một chút, bất quá Tần Phong tối nay đều cho bọn hắn nghỉ. Vào phòng khách, Tần Phong thấy được Diệp Mạn Văn. Hôm nay bởi vì cùng Thượng Quan Yên Nhiên hẹn cơm, cho nên Tần Phong cho Diệp Mạn Văn thả nghỉ một ngày, không nghĩ đến vừa về tới tọa mượn Dị vị ở dạ, liền thấy Diệp Mạn Văn đang ở phòng khách, buồn chán lật sách. "Mạn Văn, hôm nay nghỉ không đi ra ngoài chơi chơi?" Tần Phong hỏi. "Không có." Diệp Mạn Văn vẫn như cũ lạnh như băng sắc mặt. nhìn về nói, "Nếu như có rảnh rỗi đến hỗ trợ một chút." Vừa nói đi vào phòng bếp, Văn nghi hoặc Tiếp theo cũng là đến đến phòng bếp, nhất thời nhìn thấy Tần Phong đang bận với đấy. Một đống lớn chờ xử lý thức ăn nguyên liệu cần xử lý. Ngươi biết nấu ăn? Diệp Mạn Vân rất là nghi hoặc. Tần Phong mang theo khăn choàng làm bếp, vén tay háo lên chuẩn bị nhanh lên rồi. Lúc trước Tần Phong thông qua siêu thần lựa chọn hệ thống đã nhận được trùng nghệ tinh thông, bất quá bởi vì trong nhà một mực có một mặt thần đầu bếp đang bận việc một ngày ba bữa, cho nên căn bản không cần thiết Tần Phong tự mình động thủ. Bất quá, tối nay vãn bữa ăn Tần Phong chuẩn bị xuống bếp. Biết chút chút. Tần Phong quay đầu nhìn về rồi đứng tại cửa phòng bếp Diệp nói, trong khoảng thời gian này xem ngươi cùng Hạ Lam đều tiểu tùy không ít. Cho nên ta chuẩn bị xuống bếp làm chút ăn ngon, thật tốt đãi đù các ngươi một hồi. Nói xong cũng bắt đầu bận làm việc không. Cửa phòng bếp Diệp Mạn Văn nhìn đến vội vàng Tần Phong, trong tâm bỗng nhiên là lại lần nữa kích động, trên mặt băng sương cũng là chậm rãi lui bước. Đây thông thường một câu nói, để cho Diệp Mạn Văn cảm giác đến kiểu khác ấm áp. Nguyên lai, Tần Phong cũng không có đem các nàng làm hạ nhân, mà là người một nhà. Đây là người một nhà ấm áp cảm giác. The S, canh thứ 6, hôm nay sẽ cố gắng đổi mới, cầu kim đậu, phiếu đánh giá, phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách. Lại la lại một tuần mới rồi. Ta không biết còn có bao nhiêu người lại tiếp tục theo dõi đấy có lúc nhìn thấy chỗ bình luận chuyện một ít nào thật phun ta là cảm thấy rất bất đắc dĩ, cảm thấy vô luận như thế nào viết đều sẽ có người phun viết nhân vật chính trang bức đánh mặt đi có người lại nói phong cách cũ người viết bình thường đi lại có người nói người giàò văn tự người viết nhân vật chính quá chââu bỏ đi có người lại nói tác giả náo tảng nếu như, như vậy nhân vật chính còn sẽ có người mạ phạm người viết nhân vật chính nhẫn nhường một tí đi lại có người nói bất đức viết quả quyết sát phạt lại có người nói nhân vật chính quá bạo lực tạ nhẫ tôi tâm mệt mỏi có lúc nhìn thấy một ít mắng người bình luận sách tâm tình là phi thường không tốt Ba chín mất quá, ta đã nghĩ thông suốt, ta vì thích nhìn sách của ta người mà biết, các ngươi chính là ta chi kỷ. Đương nhiên, các ngươi hợp lý đề nghị, ta cũng biết tiếp nhận, đặc biệt cảm giác tạo ủng hộ của các ngươi cùng khích lệ. Ta trưởng thành không có ly khai ủng hộ của các ngươi cùng khích lệ, ta nhất định sẽ càng viết càng tốt, cố lên. Tóm lại, lại một tuần mới rồi, các vị trong tay hoa tươi cùng phiếu đánh giá đều làm yên phí, nhanh lên một chút ném một làn sóng đi, nếu như có thể lên bảng đơn, tiếp theo một tuần đều là một ngày mới càng, nói được là làm được. Mà khác, năm người khen thưởng tăng thêm một chương. Tối nay cảm xúc rất nhiều, phát ra một ít lao tao. Hy vọng các vị bỏ qua cho. Ngày mai tiếp tục nỗ lực gõ chữ, cầu tất cả ủng hộ, cảm ơn. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 95, một bữa cơm thu mua hai cái mỹ nữ. Diệp Mạn Văn nhìn đến chính đang phòng bếp vội vàng tần phong, do dự chốc lát, lập tức cũng là vén tay áo lên, đi tới tần phong trước mặt, nói, có cái gì phải giúp một tay. Tần Phong liếc mắt một cái Diệp Mạn Văn, lộ ra một hồi nụ cười, nói, giúp đỡ hái thức ăn đi, chú ý, những món ăn kia muốn dùng vo gạo nước đến ngâm. Một món ăn ngon, không có ly khai mỗi một đạo thứ tự làm việc. Với tư cách chủ nghệ tinh thông tần Phong, biết rõ mỗi một món ăn thứ tự làm việc. Được. Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, lập tức bắt đầu giúp đỡ hiệp trợ lên rồi. Tần Phong tự mình xuống bếp, lựa chọn dùng đều là nguyên liệu nấu ăn thông thường, tổng cộng làm 5 cái thức ăn, theo thứ tự là thông bạo thịt dê, thủ đô vị quay, vàng muộn hạt rẻ gà, kho trở về cá, dầu nước tương cua lông và một cái xào cải xanh. Diệp Mạn Văn vừa bận rộn làm việc, vừa ngắm đến Tần Phong đảo cổ trong tay con vịt, chần lát, vẫn là hỏi: "Ngươi đang làm thủ đô vị quay?" Với tư cách một cái sinh trưởng ở địa phương người thủ đô Diệp Mạn Văn đương nhiên là thủ đô nướng không sáu vị, đây chính là một đạo 10 phần bản địa đặc sắc mỹ thực. Thủ đô vịt quay là có thế giới danh dự thủ đô chứ danh món ăn, khởi nguyên từ Nam Bắc triều thời kỳ, ấn chân quay bên trong đã ghi lại nướng vịt, tại lúc ấy là cung đình thực phẩm. Dùng tài liệu vì ưu chất thịt vịt vịt Bắc Kinh, cây ăn quả lửa than khảo chế, màu sắc hồng ngượn, thịt mập mà không ngán, da giòn trong mềm. Nó lấy màu sắc hồng diễm, thịt mịn màng, vị đạo thuần hậu, mập mà không đặc sắc, là thiên hạ mỹ vị. Tuy rằng thủ đô vịt quay chế tạo thứ tự làm việc 10 phức tạp, nhưng mà cũng may tần phòng trong nhà các hạng công cụ đầy đủ, cho nên cũng không phải việc khó gì. Diệp Mạn Văn nhìn đến Tần Phong như thế, trong lòng cũng là không khỏi tiếp xúc động. Không thể không nói, Tần Phong đích tình thương 10 phần cao. Đây lục đạo trong thức ăn, hương bạo thịt dê cùng thủ đô vị quay là thủ đô thức ăn, bởi vì Diệp Mạn Văn là người thủ đô. Và muộn hạt rẻ gà, kho trở về cá, dầu nước tương cua lông là bản điệu đặc sắc hồ thức ăn, bởi vì Hạ Lam là ma đâu người địa phương. Cho nên Tần Phong lựa chọn sử dụng rồi những nguyên liệu nấu ăn này món ngon, thật tốt đãi cảm tạo một hồi Hạ Lam cùng Diệp Mạn Phong bếp bên trong, Tần Phong cùng đang bận đấy. Muốn cổ đây mấy món ăn cũng là cần thời gian mấy tiếng, dù sao thứ tự làm việc mười phần Rất nhanh, một cổ mùi thơm lan ra tại phòng bếp bên trong. Xì xì xì. Tần Phong đem xử lý xong cua lông bỏ vào trong chảo dầu, bắt đầu dầu chiên cua lông. Diệp Mạn Vân ở bên cạnh nhìn đến làm việc bên trong Tần Phong gọ má nén người, đương nhiên là nhìn nhập thần rồi, đổi mới nàng đối với Tần Phong nhận thức. Nàng không nghĩ đến Tần Phong vẫn là một người đầu bếp sư. Đại đa số nữ hải đều là ăn hàng, biết nấu cơm Nam Hải có mị lực nhất. Hơn chi Tần Phong bản thân lại là cao nhân trị, bản thân mị lực gia tăng, đồng thời còn chuyên như vậy làm đồ ăn. Cái này khiến luôn luôn giống như băng sơn lạnh như xương Diệp cũng là thấy có chút mê. Mạc Văn, cho ta điểm gọi. Tần Phong căn bản không có phát hiện mất thần diệp Mạc Văn, liên tục hô mấy lần đều không có phản ứng, ngay sau đó chuyển thân, phát hiện diệp Mạng Văn thất thần rồi. "Mị nữ, nghĩ gì vậy?" Diệp Mạc Văn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, "A, nga, hảo. Vừa nói cuốn bút cho Tần Phong chuyển tới tỏi để cho. Vãn trên 8 giờ." Một loại lúc này Hạ Lam đã đi xuống ban trở lại tỏ mượn dị vị ở dạ rồi. Quả nhiên, vừa vặn 8 giờ đúng thời điểm, cửa mở ra. Hạ Lam đi vào, nhìn thấy một bàn thức ăn chỉnh chỉnh tề tề thức ăn tán mát ra phi thường nồng nặc hương thơm. "Ông chủ." Hạ Lam nhìn thấy Tần Phong Cũng tính hô, trở về sao? Ngồi xuống ăn cơm chứ." Thần Phong nhìn về Hạ Lam, nói, "Thử xem." Hạ Lam hơi sững sở, lập tức ngồi xuống rồi, "Không cần khách khí, ăn." Tần Phong động đũa, Diệp Mạn Văn cùng Hạ Lam cũng dối rít động đũa ăn. Diệp Mạn Văn gắp lên một khối thủ đô vị quay, đặt vào miệng không không bên trong, cẩn thận ngay, cẩn thận phân biệt. Một khẩu hương thơm ở trong miệng lan ra, da dọn trong mềm, mập mà không án, 10 phần ngon miệng. Quá mỹ vị rồi. Quá chính tông. Cái này so với toàn tụ Đức vị quay còn càng thêm xinh đẹp. Nàng đã lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy vị quay. Thật khó mà tin được đây là suất từ tần phong tay. Hạ Lam nhìn đến đạo này khoe trở về cá thức ăn sắc chặt kim hoàng, thì mịn mảng, nước gấm tinh khiết, ngay sau đó ăn một miếng, nhất thời cảm giác trở về thịt cá chất lượng mịn mảng, vị cực ngon, nó phi mập dại, 10 phần ngon không không chán nhắn. Ăn quá ngon. Với tư cách Ma Đô sinh trưởng ở địa phương Ma đông người, Diệp Mạn Văn còn chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy khó trở về cá. Bất, ăn quá ngon. Hạ Lam ăn được đây đã lâu khoe trở về cá, 10 phần cảm động, tò mò nhìn về tần phong nói, ông chủ, ngươi đổi đầu biết sao? Bên cạnh Văn mở nói, đây là ông chủ tự mình xuống bếp tự mình xuống bếp. Hạ Lam kinh ngạc nhìn đến Tần Phong, đối với lần này mười phần ngoài ý muốn. Với tư cách một cái toàn năng tiểu anh quản gia, Hạ Lam tài nấu nướng của cũng không sai, hơn nữa cũng hiểu kho trở về cá chế tạo, nhưng mà làm không tồi mỹ vị như vậy 450 kho trở về cá. Tần Phong nhìn về Hạ Lam cùng Diệp Mạn và nói, các ngươi trong khoảng thời gian này đều khổ cực, nhìn đến đều tiểu thụy không ít, khí sắc không tốt, cho nên cho các ngươi làm bữa cơm, xem như đãi cũng tốt, tưởng thưởng cũng tốt, hi vọng các ngươi yêu thích. Hạ Lam trong tâm một hồi xúc động, tựa hồ bị điện giật một hồi, cảm xúc rất nhiều, trong hốc mắt càng là hiện lên nhàn nhạt lệ quang. Nàng cảm động Mặc dù chỉ là thông thường một bữa cơm, nhưng lại để cho Hạ Lam 10 phần cảm động. Nàng cảm nhận được đến từ Tần Phong quan tâm. Đây không phải là trên cấp dưới quan tâm, mà là người một nhà quan tâm. "Cảm ơn ngươi, ông chủ." Hạ Lam chợt đứng dậy, hết sức cảm động nói, "Ta nhất định sẽ làm rất tốt đấy." "Cũng không cần liều mạng như vậy. Tiền cũng kiếm lời không xong, ngươi cũng biết ta không thiếu tiền." Tần Phong chân thành nói, "Muốn chú ý thân thể của mình, thân thể đừng làm sụp đổ, biết không?" "Ờ." Hạ Lam gật đầu một cái. "Đoét, cái một, một tuần lễ mới cầu kim đọng, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ." Cầu tự động đặt truy càng quyển sách, xin vui lòng. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Nữ vi duyệt kỵ giả dung, người con gái làm đẹp vì người mình yêu, ta vì thưởng thức viết về. Chết chết chết. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 96, lục đại gia tộc, sụp đổ. Tới tới tới, ăn. Tần Phong chỉ chỉ thức ăn đầy bàn hảo, nói, vị đạo hẳn còn có thể ăn cơm. Hạ Lam cùng Diệp Mạn Vân đều là gật đầu một cái, bắt đầu ăn. Không thể không nói, thông báo thịt dê, thủ đô vị quay và ngluận hạt rẻ gà, kho trở về cá dầu nước tương của Long Nam đạo thức ăn đều là làm mười phần chính tông mỹ vị, để cho người ta lưu luyến quên về, mỹ vị quanh quẩn một. Các nàng cũng thật không ngờ Tần Phong tài nấu nướng của tốt như vậy. Cảm thụ được Tần Phong quan tâm, Hạ Lam cùng Diệp Mạn Vân hai người âm thầm quyết định, tận tâm tận lực làm xong công việc trước vụ mình, tận tâm Tần Phong. Tần Phong cũng thật không ngờ, mình một bữa cơm liền thu mua Hạ Lam cùng Diệp Mạn Vân hai cái đại mỹ nữ. Có người hoan hỉ có người buồn. Lúc này Tần Phong đang cùng hai cái điểm, tộc, tộc tiêu diệt. Í vị này lục đại gia tộc cuối cùng một lá bài tẩy cũng không có. Nguyên bản lục đại gia tộc ra chủ hy vọng thông qua lục đại gia tộc hộ tộc cao thủ đem Tần Phong giải quyết xong, sau đó hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng là bây giờ lục đại hộ tộc cao thủ toàn bộ bị Tần Phong giết ngược, không có một tia lật bàn cơ hội. Lại thêm lúc này lục đại gia tộc toàn bộ sản nghiệp đều là bị Tần Phong chèn ép, không chỉ vô pháp thu được ngân hàng vay tiền, càng thêm cùng nó việc buôn bán của nó đồng bạn toàn bộ đình chỉ hợp tác. Không có thu vào nguồn, cho dù là gia đại nghiệp đại những đại gia tộc này cũng là không chống đỡ được bao lâu. Càng thêm chí mạng là, những đại gia tộc này thành viên cảm thấy chuyện không ổn. Dỗi Dít bắt đầu chạy ra nước ngoài ra rồi, có thậm chí là kẹp theo công quỹ thoát đi. Con em của đại gia tộc Bàng hệ đều là như thế, như vậy công ty cao tầng cũng là lòng người bàng hoàng, có lưu lại một phong thư từ trước liền đi, có thì còn lại là bắt đầu tìm một chút công ty đông ra. Hai vạ đến nơi mỗi người bay. Hiện tại mỗi một người đều là nghĩ đến đường lui của mình, căn bản không quản gia tộc và xí nghiệp sống chết. Những này không thể nghi ngờ đều là liên tiếp gặp thai nạn. Đồng thời lại thêm các đại mua bán thương dối rít đến cửa đòi nợ, bất đắc dĩ, lục lại gia tộc rất nhiều công ty bắt đầu xin phá sản, mua bán tài sản công ty trả nợ chờ một chút. Rất nhiều sĩ nghiệp phá sản điêu tàn. Nguyên bản Phong Quang vô hạn lục đại gia tộc ngắn ngủi không đủ thời gian nửa năm, nhanh chóng rách nát điêu linh. Tốc độ cực nhanh, để cho người lữu lơi. Như vậy tình huống, cùng 5 năm trước tần gia cảnh ngộ giống nhau như lúc Năm đó cường thịnh tần gia cũng là trong vòng thời gian ngắn bị trong ngoài chèn ép cùng cường đại thế lực sau màn chụp kích, cuối cùng trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng điêu tàn thất bại. Toàn bộ tần gia thành viên gia tộc chết thì chết, ở tù ở tù, chạy đã chạy, cuối cùng còn trở thành ma đô phú hào giữ ngừng bàn tán khởi chủ đề phong thủy luận chuyện. Không cần chờ 30 năm, 5 năm sau, lục đại gia tộc cảnh nộ cũng là như vậy. Hết thảy đều là báo ứng. Hiện tại duy nhất còn có thể chống đỡ một cái chính là Triệu gia rồi. Triệu gia dù sao cũng là với tư cách ma đô đệ nhất đại gia tộc, vẫn còn có chút thực lực. Bất quá đây cũng là vô vị vùng vẫy mà thôi. Đây là lục đại gia tộc gia chủ một lần cuối cùng chẳng mặt. Triệu Dung, Trần Quốc Quân, Lý Hạo Quân, Tôn Hán Đằng, Cung Thành Dịch, Hoàng Sán sáu người tựa hồ thương già đi không ít, mỗi một cái trên trán tóc bạc đều là nhiều hơn không ít. Các vị lao ca lao đệ, tình thế đã vô pháp vấn hồi, các vị còn là nghĩ đến đường lui đi tè. Triệu Dung thở dài một hơi nói ra, tất cả đều kết thúc. Năm năm này, chúng ta cũng phong quan qua. Vậy là đủ rồi. Nếu như không có tần gia sụp đổ, cũng sẽ không có phía sau đây lục đại gia tộc thần tốc quốc thời, càng thêm sẽ không có phong quang vô hạn lục đại gia tộc. Đây lục đại gia tộc thời kỳ cường thịnh, không chế được toàn bộ ma đô thậm chí còn hoa đông địa khu ăn uống ngủ nghỉ, có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng mà, hết thể các thứ này đều là đi qua. Hiện tại lục đại gia tộc là đại hạ tương bình. Đều qua rồi. Hoàng San thở dài thở ra một hơi nói, hoàng gia chúng ta toàn bộ tập đoàn công ty đã bước vào phá sản chính tự, đang đang kiến thiết tiểu khu chung cư hết thệ tất cả chờ đợi những công ty khác tới đón địa bạn, không chịu nổi. Điêu nghệ, không có tiền liền lập tức sụp đổ. Lý Hạc Quân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Mấy năm nay Lý ra chúng ta còn có chút tích góp, ta đã chuẩn bị xuất ngoại, không còn hồi ma đều. ở." Cung Thành Dịch Thần sắc giữ tợn nói ra: "Chúng ta cung ra hiện tại thiếu nợ mấy chục ức, chính là mẹ hắn nghĩ muốn đi đều không đi được." Trần Quốc Quân trong miệng tự lẩm bẩm: "Tất cả đều kết thúc, là thời điểm làm kết thúc rồi." Tôn Hán đằng nhìn đến mọi người như vậy bị quan, liền vội nói: "Triệu La Ca, chúng ta sau lưng đại bột thật không muốn xuất thủ sao?" Không cam lòng, mười phần không cam lòng. Tôn còn muốn đụng một cái. Triệu Dung Thâm thảm thở dài nói: "Hiện tại liền liên hệ đều không liên lạc được, chớ nói chi là muốn hắn hỗ trợ." 10 phần cảm giác vô lực. Vứt đi. Bọn họ đều trở thành vứt đi. Nhưng mà bọn họ không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Các vị tất cả giải tán đi." Triệu Dung Thản nhiên nói, sau khi nghị xong đường, nếu như chúng ta còn có cơ hội mà nói, đến lúc đó hẹn lại ngồi chung xuống uống chút trà. Mọi người tại đây rồi rít gật đầu một cái. Đại cục đã định, bọn họ căn bản không thay đổi được cái gì. Lúc đại gia tộc sụp đổ. Lập tức, mọi người tại đây hô đạo thật trọng, sau đó lục tục rời khỏi. Hiện trường chỉ còn sót Triệu Dung cùng Triệu Thiên Hành. Triệu Dung ngồi ở trên ghế salon, Sâu đẩm thở dài một hơi, thần tình trên mặt phức tạp bất đắc dĩ, hướng về phía Triệu Thiên Hành nói: "Thiên Hành, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai cũng rời khỏi ma đô, không trở lại." "Phu thân, lẽ nào chúng ta cứ thế từ bỏ sao?" Triệu Thiên Hành thần sắc không cam lòng nói: "Triệu ra chúng ta chính là ma đô đệ nhất đại gia tộc a. Không cam lòng." "Vậy thì như thế nào?" Triệu Dung trên mặt lộ ra cười khổ một hồi nói: "Tần Phong, hắn chính là một tòa không thể vượt qua núi lớn, trực tiếp ép vơ chúng ta lục đại gia tộc. Ngươi cam tâm cũng không thể thay đổi cái gì." Triệu Thiên Hành thần sắc dùng mình, sắc mặt trầm động, con mắt khẽ híp một cái, nói: "Có lẽ Chúng ta còn có một con đường có thể đi nhiều. TheS, canh 2, một tuần lễ mới cầu kim đẩu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 97, nhân quả báo ứng, trời xanh bỏ qua là ai? Không cam lòng. Triệu Thiên Hành sắc thực không cam lòng. Hắn là Triệu gia đời tiếp theo gia chủ, vốn nên nên phong quang vô hạn hô phong hoa vũ, nhưng mà hắn còn chưa trở thành gia chủ, Triệu gia liền sụp đổ. Hắn 10 phần không lòng. Vì bảo vệ Triệu gia cùng bảo vệ hắn lấy được tất cả. Triệu Thiên Hành có thể không từ thủ đoạn nào, có thể thay đổi thâm độc vô nhân tính. Hắn quyết định bí quá hóa liệu. Triệu Dung nghe Triệu Thiên Hành nói, ngẩng đầu hỏi, ngươi còn có biện pháp gì? Triệu Thiên Hành khỏe miệng lộ ra cười một tiếng, nói, vì Triệu gia, ta quyết định bí quá hóa liệu. Vừa nói, Triệu Thiên Hành đem kế hoạch của mình cùng Triệu Dung nói một lần. Triệu Dung vừa nghe, cau mày nói ra, Thiên Hành, đây có thể được không? Yên tâm đi, lần này ta đích thân ra tay. Triệu Thiên Hành thanh âm âm lánh nói ra, đây cũng là chúng ta sau cùng lật ngược thế cục cơ hội. Bí quá hóa liệu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. Triệu Dung nhìn về Triệu Thiên Hành, cũng không có nói gì. Lục đại gia tộc sụp đổ đã thành trên nền lịch sự tình rồi. Những gia tộc này gia chủ bắt đầu chuẩn bị chạy rồi. Nhưng mà nói dễ vậy sao? Tần Phong nếu là đến báo thủ, đối mặt địch nhân, Tần Phong chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. 450. Hơn nữa, những mấy 6 người của đại gia tộc 3 lần 4 lượt nhớ đưa mình vào từ điển, thù này không thể nào không báo. Kết quả là, những gia chủ này đều không có kết quả gì tốt. Đỉnh Phong tập đoàn, cung gia chủ yếu sản nghiệp, hiện tại đã phá sản, xin phá sản thủ tục cùng tương quan chính tự. Coi như là bán sạch tất cả tài sản. Đại hộ cũng vô pháp hoàn lại ngân hàng vay tiền cùng tương quan mua bán thương tiền hàng. Ma đô thương nghiệp cao ốc lầu cuối, Cung Thành Dịch đứng ở thiên đài mái nhà, nhìn đến phía dưới qua lại không dứt đám người cùng dòng xe chạy, nhìn đến cao ốc mọc như rừng phồn hoa lục ra miệng, muôn vàng tầng khái. Nhưng mà đây tất cả phồn hoa đã không có quan hệ gì với hắn rồi. Cung Thành Dịch trong miệng tự lẩm bẩm, nói, làm nghiệp cuối cùng là phải trả, hết thảy tất cả chẳng qua là tham nghiệm đúc thành đánh sai, kết thúc. Vừa nói, cả người chân trước đi phía trước một bước, cả người đập hùng, lập tức từ mấy trăm mét cao ốc rơi xuống phía dưới. Phàng rơi xuống đất một khắc này, mặt đất rung rung, máu tươi thấm lưu truyền nhiễm đỏ cầm thạch mặt đất. Tự sát. Đỉnh Phong tập đoàn chủ tịch cùng gia gia chủ tự sát. Lúc này, Trần gia cũng phát sinh một khi chuyện ngoài ý muốn. Trần gia gia chủ Trần Quốc Quân đang tắm thời điểm phát sinh giở điện thai nạn, dẫn đến Trần Quốc Quân cả người gặp mãnh liệt điện giật. Đang bị người nhà phát hiện sau đó lập tức đưa đi rồi bệnh viện chữa trị, nhưng là bởi vì điện giật nghiêm trọng bao phá hư trái tim cơ cấu, cuối cùng không trị bỏ mình. Đây đối với tan cảnh Trần gia là liên tiếp gặp tai nạn. Trần gia là hoàn toàn ngã xuống. Lúc này, tại thông qua Mado sân bay quốc tế sân bay trên đường lớn Có một chiếc phổ tụng đại chúng xe đang chậm rãi đi tới, nhưng là rất khó tưởng tượng, ngồi trên xe là Lý Gia Gia chủ lý hạ quận cùng con của hắn Lý Tử Khôn. Điều thấp. Hiện tại Lý Hạ quận chỉ muốn đê điều rời khỏi Mado. Nhà rất nhiều xe sang trọng đều không ra, liền lái một chiếc lớn bình thường chúng xe. Vừa đến hắn hiện tại là thiếu không ít nợ bên ngoài cùng ngân hàng vay tiền, tại tòa án vẫn không có truyền đạt văn kiện tương quan thời điểm, hắn hy vọng khiêm tốn rời khỏi Mado, sau đó cũng sẽ không quay lại nữa. Cũng không về được, bởi vì nhất định sẽ trở thành láo lại. Thứ hai Lý Hạ quận không muốn gây nên tần phong sự chú ý, có thể sống rời khỏi liền 10 phần không tệ. Con a Đến nước ngoài, ta nhất định cho ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất, nhất định sẽ chưa khỏi chân của ngươi đấy." Lý Học Quân vỗ vỗ ngồi ở bên cạnh mình Lý Tử Khôn. Lý Tử Khôn hiện tại hai chân đã là hoàn toàn cơ thể họ rồi, trở thành một tên phế nhân. Loe loẹt nương nương khang Lý Tử Khôn vẫn như cũ im lặng không lên tiếng. Trở thành phế nhân sau hắn càng thêm trầm mặc ít nói rồi. Phía trước là một cái ngã tư đường, khoảng cách sân bay đã không xa, Lý Học quần tâm rốt cục thì buông lòng không ít, cầu nguyện mình có thể thuận lợi lên máy bay rời khỏi Mado. Đỏ đèn sáng lên. Tài xế nhỡ thắng xe, chợt phát hiện thắng xe đã mất tác dụng rồi. Ông chủ, không xong, thắng xe không ăn rồi." Tài xế hoảng sợ nói ra, "Bây giờ căn bạn không dừng được." "Cái gì?" Lý Hạ Quần kinh sợ. Trước lúc ly khai, Lý Hạ Quân vì đề phòng có người đối với xe chiếc động tay động chân, còn cố ý sắp xếp người kiểm tra vừa xuống xe chiếc, nhưng không nghĩ đến còn là bị bày một đạo. Tài xế kinh hoàng, còn chưa phản ứng kịp thời điểm, chiếc xe kinh sợ đã tới ngã tư đường. Vù vù vù vù. Xe tải hạng nặng nặng nề minh địch thanh không ngừng thúc dục van rồi. Trạm. Loảng xoàng cong. Một giây kế tiếp, xe tải hạng nặng trực tiếp là đụng phải chiếc này tạm xa ngồi phía sau. Cương đại lực trùng kích để cho ghế sau xe bị ép thành vài phiến, ngồi ở phía sau Lý Học quân cùng Lý Tử Khôn tại chỗ không chỉ bỏ mình, ngược lại tài xế trốn khỏi một kiếp. Hoàng Sán cũng chuẩn bị chạy trốn. Phòng của hắn địa sản tập đoàn để lại rất nhiều lạn vĩ lâu công trình cùng khất nợ số lượng khổng lồ tiền hàng, chuẩn bị lẹn trốn rồi. Nhưng không nghĩ đến cải trang Hoàng Sán mới vừa đi ra ra muôn của mình liền bị mai phục tại của nhà đến trước đòi nợ nhân viên chen nhau lên. Những này đòi nợ nhân viên nhìn thấy Hoàng Sán muốn lẹn trốn, khơi dậy phẫn nộ, ngay sau đó đối với Hoàng Sán tiến hành quyền đá đánh. Trải qua mười mấy người đánh, Hoàng Sán là toi tóp. Sau đó xe cứu thương đến hiện trường cấp cứu, tại đưa viện trên đường không trị bỏ mình. Hoàng gia gia chủ Hoàng Sán cũng chết đi như vậy rồi. Tôn Hán đằng là một cái cáo giả xảo quyệt chi nhân, bằng vào người cường đại mạch cùng kế địa Hồ Ly Sơn, sắp xếp người nhân viên giả trang mình chuyển di sự chú ý của mọi người, sau đó mình ngồi ngồi taxi thoát đi. Với tư cách Tôn gia dòng dõi Tôn Tử Cương tuy rằng trở thành phế nhân, nhưng mà cũng sáng sớm bị an bài vào ma đô sân bay quốc tế. Hai cha con tại ma đô quốc tế hội trường hòa, tiếp theo là thuận lợi lên máy bay. Có thể nói, Tôn gia phụ tử là duy nhất một cái an toàn rời khỏi Mado gia tộc rồi. Bất quá Bọn họ ngồi chính là mã hàng. The S, canh ba, một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 98, thần ra lại lần nữa quật khởi. Ông ong ngoong, vù vù vụ. Máy bay trầm rãi tại trên đường đua chợt đi lên. Tôn Hán đằng lúc này chính đang cầm điện thoại di động, quét đến một ít trên internet dữ liệu, rất nhanh liền thấy đỉnh phong tập đoàn chủ tịch Cung thành dịch nhảy lầu tự sát tin tức lập tức, Mado bản địa trong diễn đàn lại bắt đầu lưu truyền Trần Quốc Quân ngoại ý muốn bị điện giật đánh bỏ mình cùng Lý Thị phụ từ thai nạn xe cộ liên quan video nhỏ cùng hình ảnh. Ta biết ngay Tần Phong sẽ không liền dạng này bỏ qua cho chúng ta đấy." Tôn Hán đằng sắc mặt nghiêm túc nói, không nghĩ đến cung thành dịch tâm lý tan vỡ tinh thần bị trọng thương, nghĩ như thế không ra nhảy lầu. "Ba, vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo, chúng ta bây giờ máy bay cất cánh, rốt cục thì có thể rời đi Mado cái địa phương quỷ quái này rồi." Tôn Tử Cương trên mặt tất cả đều là sống sót sau tai nạn may mắn cùng hưng Hán đằng gật đầu một cái, tuy rằng toàn bộ Tôn gia sụp đổ, nhưng mà tối thiểu mệnh vẫn còn. Đây là vạn hành trong bất hành rồi. Thiên sinh, máy bay sắp cất cánh, xin tắt điện thoại di động. Một cái nữ tiếp viên hàng không đi đến Tôn Hán đằng trước mặt nói, xin tắt điện thoại di động. Tôn Hán đằng đóng cửa điện thoại di động. Hoàn nên các vị hành khách ngồi mã hàng MH370 chuyến bay, máy bay sắp cất cánh, xin đừng lại tùy ý đi đi lại lại. Kèm theo từng trận nhắc nhở âm thanh loa truyền bá bên trong, mã hàng MH370 trực tiếp toàn ma đều sân bay quốc tế trận đi bay lên không. Thứ Phương tập đoàn. Từng đầu thông tin không ngừng truyền đến. Những tin tức này nội dung đều là tại nói cho Tần Phong Lục đại gia tộc gia chủ tình huống làm sao? Cung thành dịch nhảy lầu tự sát, Trần Quốc Quân trạm điện bỏ mình, Lý thị phụ tử thai nạn xe cộ. Hoàng Sán bị đánh dẫn đến tử vong, Tôn thị phụ tử thoát đi, Triệu gia còn đang Mado, không nghĩ đến đây Tôn Hán đẳng thật đúng là lão mưu thâm toán, cư nhiên thoát đi ma Mado rồi. Tần Phong nhìn thấy từng đầu thông tin, hết sức nghe xong. Tuy rằng Tôn gia phụ tử thoát đi, nhưng mà Tần Phong cũng không có không quá để ý. Ngược lại bọn họ là không trốn thoát mình xét xử. Đến mức Triệu gia vẫn như cũng ở lại Mado, cái này khiến Tần Phong có một chút ngoài ý muốn. Bất quá, kết cục đều giống nhau. Cái điện thoại di động Trần Phong đi vào CEO văn phòng, nhìn đến đang đang bận việc đến Hạ Lam, hỏi, "Chúng ta đối với Lục đại gia tộc sản nghiệp thu mua tình huống như thế nào?" Hạ Lam nói, "Bởi vì Lục đại gia tộc rất nhiều không muốn trực tiếp bị chúng ta Tứ Phương tập đoàn thu mua, cho nên chúng ta liền thành lập rất nhiều chi nhánh công ty hoặc là thông qua nhập cổ phần nắm cổ phần những công ty khắc đích phương pháp xử lý, sau đó mượn bọn họ sắc đến thu mua Lục đại gia tộc sản nghiệp. Hiện tại hết thảy đều là tại tiến hành thuận lợi đến, lớn như vậy một cái cục diện dối rắm, cũng chỉ có chúng ta Tứ Phương tập đoàn có thể tiếp tục. Lục đại gia tộc sản nghiệp nơi xem qua cùng bao hàng nghề là thập phần to lớn." Có tiền không có năng lực cũng là không cách nào xử lý rồi. Không nói khác, liền nói hoàng gia địa sản nghiệp nghề. Bởi vì địa sản phương diện tình thế rất tốt, cho nên dã tâm khổng lồ hoàng sản liền không đỏ cầm lên thành lập tiểu khu, không ngừng từ trong ngân hàng vay tiền xây dựng thêm công ty quy mô. Nhưng là bây giờ hoàng gia sụp đổ, lưu lại là mười mấy cái tiểu khu lạn vĩ lâu cùng rất nhiều vật liệu xây cất mùa bán thương khất tiền hàng và thiếu ngân hàng mấy trăm ức. Đối mặt lớn như vậy cục diện rối rắm, rọi mắt toàn bộ mado, cũng chẳng có bao nhiêu công ty có thể gầm dưới. Chỉ có tứ phương tập đoàn. Hiện tại ta theo chúng ta tứ phương tập đoàn triển khai kế hoạch lớn thần tốc quật khởi lúc này. Tần Phong cười nhạt một cái nói ra, không cần phải để ý đến, cho ta toàn lực thu mua lục đại gia tộc sản nghiệp, tiền không là vấn đề, sớm muộn sẽ kiếm về đấy. Tại thương nói thương. nắm giữ siêu thần đầu tư ánh mắt Tần Phong tự nhiên biết mình những đầu tư này đều sẽ không lô vốn, hơn nữa còn sẽ cho Tần Phong mang theo 10 phần khách quan lợi nhuận. Đây một khoản buôn bán không hố. Sau đó, tứ phương tập đoàn bắt đầu trắng trận thu mua lục đại gia tộc phá sản sản nghiệp. Mà lục đại gia tộc rất nhiều sản nghiệp là 5 năm trước bọn họ từ Tần ra bên trong sông chiếm được, hiện tại lại lần nữa rơi vào Tần Phong trong tay, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Mà ngay tại ngày đó vãn bên trên, Tần Phong nhìn Mado ván giữa tin tức thời điểm, một cái tin đưa tới Tần Phong sự chú ý. Phía dưới đến xem một tổ quốc tế đột phát thai nạn trên không sự kiện, ngay hôm nay sáng sớm 10, khoảng 30 phút, tổng ma cũng không phải là hướng cụ ạ lạ La mưa một chiếc có ghi 239 người Boeing 777.200 máy bay cùng quản chế trung tâm mất đi liên hệ, nên số hiệu chuyến bay vì mở hở 370. Không cầu kim đầu. Mở hở 370 chuyến bay mới vừa từ Ma Đô sân bay quốc tế cất cánh không bao lâu, lập tức mất đi liên hệ, ngay vừa mới bản đại nhận được tin tức mới nhất, mã hàng mất liên lạc máy bay tại Nam Ấn Độ Dương rơi tan, trên phi cơ không một người còn sống. Lần này phát sinh như thế quốc tế thai nạn trên không sự kiện, đúng là như thấy thần bí nhất quỷ dị là, vì sao MH370 sẽ cùng quản chế trung tâm mất đi liên hệ đâu. Liên tiếp nghi vấn đề cho người nghi hoặc, đồng thời, các nước bộ ngành liên quan đã đầu nhập điều tra cùng đến tiếp sau này trong công việc rồi. Tần Phong nhìn đến đây một bản tin, đột nhiên cảm giác được đây MH370 hết sức quen thuộc. Tỷ mị nghĩ lại, đây không phải là Tôn gia phụ tử ngồi chuyến bay. Đây MH370 chuyến bay biến mất, thật đúng là không phải Tần Phong giở trò quỷ. Quả nhiên là báo ứng a. Tần Phong không khỏi một hồi nụ cười nói, nhân quả báo Đến tận đây Lục đại gia tộc bên trong ngoại trừ Triệu gia phụ tử còn tồn tại hơn nữa ở lại Ma Đô tạm thời không có chuyện làm ra, khác ngũ đại gia tộc toàn bộ tay bị quả báo trừng phạt. Ma tứ phương tập đoàn cũng đang không ngừng nhanh chóng thu mua đến lục đại gia tộc sản nghiệp, thần tốc phát triển. Điều này khiến cho toàn bộ Ma Đô phú hào vòng sự chú ý, đưa tới cực lớn phản hưởng nghị luận. Tần Phong, Tần gia duy nhất dòng dõi, không nghĩ đến tại ngắn ngủi mấy tháng giữa xây lại Tần gia. Đúng vậy a, lục đại gia tộc đều bị Tần Phong một người phá đổ rồi. Không đơn giản a, lục đại gia tộc bên trong ngũ đại gia chủ không ngừng xảy ra thai nạn, đây nhất định cùng Tần Phong có liên quan. Báo thù, Tần Phong báo thù đến mức như thế nhanh. Cố Tần Phong ở đây, tần gia lại lần nữa quật khởi, hắn tứ phương tập đoàn chính đang thu mua lục đại gia tộc sản nghiệp, một khi chỉnh hợp phát triển, so sánh 5 năm trước thời kỳ đỉnh phong tần gia còn càng thêm lợi hại. Quật khởi, tần gia quật khởi, toàn bộ ma đô thời tiết thay đổi, lại lần nữa tẩy bài. DS, một tuần lễ mới cầu kim đầu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, cầu tự động đặt truy càng quyển sách, xin vui lòng. Nguyệt, côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 99, cực phẩm tân tích, tình tiết máu chó. Hướng theo tần phong thành lập phương tập đoàn không ngừng thu mua gồm thâu lục đại gia tộc sản nghiệp, xí nghiệp chờ một chút, điều này đại biểu tần gia là lại lần nữa bứt khởi. Lúc này Tần Phong một tay sáng lập Tần gia, có thể so với thời kỳ Định Phong Tần gia còn càng cường đại hơn. Đây chính là Tần Phong khả năng của. Hiện tại lục đại gia tộc còn sót lại Triệu gia. Triệu gia cũng không kiên trì được bao lâu. Trước mắt, tứ phương tập đoàn nhiệm vụ chính chính là thu mua gồm thâu 6 đại tập đoàn sản nghiệp cùng tương quan chiến lược đầu tư bộ thự chờ một chút. Thứ tập đoàn. Hạ Lam mới vừa từ bên ngoài trở về, liền thấy cửa công ty có hai người mặc một mặc, một nam một nữ. Ăn mặc của hai người giản dị, chừng hơn 30 tuổi. Một khẩu da mà khẩu âm, trực tiếp ngồi dưới đất, nhìn đến nam mặt cùng bộ dáng cũng biết là người bên ngoài. Hai người vừa nhìn thấy Hạ Lam, lập tức là hưng phấn từ dưới đất bò dậy, xương hô được mười phần thân thiết. "Cháu gái, cháu gái, ngươi đã trở về." "Ô kìa, ngươi để cho nhị thuốc chúng ta thật tốt khổ a." Nam tử trung niên kia liền vội vàng tụ khổ. "Đúng vậy a, công ty của ngươi thật đúng là không dạng đạo lý a." Phụ nữ trung niên kéo Hạ Lam tay nói ra, "Cháu gái, chờ một chút đem các ngươi bảo an đều cho xảo. Một nam một nữ này là Hạ Lam nhị thúc Hạ trước tiên trường cùng nhị thẩm Vương Tố Mai. "Nhị thúc, nhị thẩm, các ngươi sao lại tới đây?" Hạ Lam nhìn thấy hạ trước tiên trương cùng Vương Tố Mai, vừa mừng vừa sợ, nói, tới tới tới, mời vào bên trong. Hạ trước tiên trương cùng Vương Tố Mai vẫn là tại ma đâu ngoại Âu nghề nông, hơn nữa rửa vào cho mướn tự có mà sống qua ngày, vì vậy mà thời gian coi như không tệ. Mặc dù bây giờ hạ Lam có thành tựu nhỏ rồi, nhưng mà cũng sẽ không xem thường những này nghèo thân thích. Bên trong phòng tiếp khách, hạ Lam để cho bí thư của mình cho hạ trước tiên trương cùng Vương Tố Mai lựa người tới nước trà thượng hạng, sau đó hỏi, nhị thúc, nhị thầm, tìm ta có chuyện gì đâu. Hạ Trước Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người còn đắm chìm trong đây to lớn điển nhã trong phòng hợp, giống như vào đại quan viên phổ thông, một bên khen ngợi, một bên nhìn chung quanh nghị luận. "Cháu gái chính là lợi hại, phong tiếp khách liền xinh đẹp như vậy, Người xem bình hoa kia rất đáng giá tiền đi. Thật là có tiền đồ." Hạ Lam mặc dù bây giờ rất bận, nhưng là vẫn nhiệt tình chiều đãi hai người. Hạ Trước Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người khen ngợi sau đó, Đáp Phi Sở vẫn nói, "Lam cháu gái, ngươi bây giờ tiền đồ á, toàn thôn đều biết rõ ngươi tại Mado mở công ty, lợi hại. Đúng a?" Vương Tố Mai cũng là mang theo tươi cười nói, "Thật sự là chúng ta lão Hạ gia kiêu ngạo." Hạ Lam vẻ mặt nghiêm nghị giải thích, nhị Túc, nhị Thẩm, công ty này không phải của ta, ta chỉ là thay người đi làm mà thôi." Chớ khiêm nhường. Vương Tố Mai cười hết sức vui vẻ, ý tứ sâu xa nói ra, ngược lại đều là giống nhau, chúng ta đều hiểu. Nhìn đến nhị Túc nhị Thẩm như thế, Hạ Lam cũng không có tiếp tục giải thích cái gì. Ngược lại bọn họ đã nhận định, giải thích quá nhiều cũng vô dụng. "Lam cháu gái, ngươi bây giờ sống đến mức tốt như vậy, làm sao không đem lão hạ kế đó hưởng phúc?" Hạ Trước Tiên trường nói. Hạ Lam có phụ thân là Hạ Tiên dân tình huống gia đình cùng Hạ Trước Tiên Trừng không sai biệt lắm, cũng là ma đâu ngoại ô nông Hoàn nữa Hạ Lam mẫu thân mất sớm, toàn dựa vào Hạ tiên dân một người chống đỡ toàn bộ cả nhà đình. Theo đạo lý gia đình như vậy điều kiện là trên căn bản không có năng lực kinh tế cấp dưỡng Hạ Lam xuất ngoại du học đi học. Bất quá Hạ Lam cũng rất không chịu thua kém, là một cái học bá, toàn bộ xuất ngoại du học chi phí đều là trường học học đồng hoặc là giảm miễn, ngày thường cũng vừa học vừa làm làm đi làm thêm, cho nên mới ở nước ngoài đọc xong rồi tiến sĩ học vị. Bây giờ còn có như vậy lương cao công việc tốt. Hạ Lam đáp, ta tính toán tại Mado mua một bộ phòng, sau đó đón thêm hắn đến dưỡng lão. Tuy rằng Mado giá phòng rất đắt, Nhưng mà đối với hiện tại cao như thế, Lương Hạ Lam lại nói cũng không có là việc khó gì. Có phúc, lão hạ có phúc. Hạ trước tiên chương thứ nhất trận khen ngợi nói ra, thật âm mộ làm cháu gái ngươi có tiến bộ như vậy, so với chúng ta trí cường mạnh hơn nhiều. Hạ chí cường là hạ trước tiên chương con trai, bất quá cũng không có bao nhiêu tiền đồ, cả ngày là chơi bời lêu lồng đánh nhau ổ đả, xem như bại ra từ không. Nhị thúc nhị thầm, nếu mà không có chuyện gì mà nói, các người đang tại đây mới biết, giữa chưa ta mời các người ăn cơm. Hạ Lam đối với mình thân thích vẫn là hết sức tốt. Hảo hảo hảo, ngươi làm được trước. Hạ trước tiên chương liền vội vàng nói. Vương Tố Mai cũng là nói, người đi mau đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Được. Hạ Lam vốn cho là Hạ Trước Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người là vì Hạ trí Cường mà đến. Lúc này Hạ Chí Cường là không việc làm, cha mẹ vì nữ nhi bận tâm cũng là bình thường. Đây cũng là rất nhiều trong tiểu thuyết trải qua thường xuất hiện đích tính đốt, nữ chủ lên như diều gặp gió, rất nhiều cực phẩm thân thích sẽ xuất hiện vì mình nưu cầu lợi ích, hoàn toàn không cân nhắc nữ chủ lợi ích, cuối cùng bị hung hăng dày rỗ một trận. Nhưng không nghĩ đến bọn họ cũng không có nói đây một gốc, tựa hồ cũng không phải là vì chuyện công việc mà đến. Bất quá Hạ Lam cũng không quan được nhiều như vậy, chuyển thân đi xuống ba bận làm việc. Hiện tại Tứ Phương tập đoàn đang không ngừng thâu tóm lục đại gia tộc sản nghiệp xí nghiệp, rất nhiều sự tình cần còn bận việc hơn. Đến lúc Hạ làm sau khi đi, Hạ Trước Tiên Trường cùng Vương Tố Mai nụ cười trên mặt biến mất. Lao Trương, thật muốn làm như vậy sao?" Vương Tố Mai thần sắc khẩn trương, tim đập rộn lên nói ra, "Nàng nói thế nào cũng là chúng ta cháu gai à. Không làm như thế, chúng ta không sống nổi." Hạ Trước Tiên Trường cắn răng nói ra, chỉ có thể nhẫn tâm một chút rồi. "Ôi, được rồi." Vương Tố Mai gật đầu một cái. Đợt, canh tư một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đen giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ. Cầu tự động đặt truy cản quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 100, nộ phát trùng tiên vì hồng nhan. Hạ Lam đang bận việc, hạ trước tiên chương cùng Vương Tố Mai cũng không có cho nàng tăng thêm phiền toái, mà là đang phòng tiếp khách một mực 10 phần kiên nhẫn cung đợi. Hạ tổng, phía chính phủ hy vọng chúng ta Tứ Phương tập đoàn đón lấy Hoàng thị gia tộc đi ốc. Một cái phó tổng tài hướng về Hạ Lam báo cáo, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tứ Phương tập đoàn vẫn không có đón lấy Hoàng thị gia địa cái này cục diện rồi dẫm, chính là hy vọng có thể cùng chính phủ thật tốt nói chuyện một chút. Tại thương nói thương Thương nhân cũng là vì lợi ích hạ Lam do dự trong lát tùy tiện nói ngươi cùng phía chính phủ nói chuyện một chút để bọn hắn cho nhiều điểm chính sách ưu đãi chúng ta liền đón lấy nhiều như vậy l là vĩ lâu cùng từng quan tiểu khu xây dựng và đồng bộ xây dựng hiện tại nhận định cũng không có cái gì công ty tập đoàn dám đón lấy lớn như vậy cục diện dối dám rồi 6 đại xí nghiệp của gia tộc tập đoàn là dẫn động tới toàn bộ ma đô thần kinh bởi vì là không6 những xí nghiệp này làm ra mấy vạn cái công ăn việc làm cương vị cùng nạp thuế đợi đã nào một khi những ngày tập đoàní nghiệp sổ đổ Như vậy những này công ăn việc làm cương vị cùng nạp thuế tất nhiên sẽ biến mất theo, tiếp theo là sẽ xuất hiện nhóm lớn thất nghiệp chiều, Mado JV đều sẽ hàng mấy cái điểm. Cho nên bây giờ chính phủ là 10 phần xuất ruột, hy vọng Tứ Phương tập đoàn có thể đi ra trụ trì lại cuộc. Được rồi." Phó tổng theo tiếng đi xuống. Tứ Phương tập đoàn một khi tiếp tục 6 đại sự nghiệp của gia tộc tập đoàn chờ một chút, như vậy thì có thể bảo đảm nguyên lai like, sự nghiệp tiếp tục vận doanh đi xuống, thất nghiệp chiều cũng sẽ không xuất hiện rồi. Có thể nói, Tứ Phương tập đoàn chính là toàn bộ Mado kinh tế chúa thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, giữa trưa đã đến giờ. Hạ Lam đi tới phòng tiếp khách. Phát hiện Hạ Trước Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người vẫn chưa đi, ngay sau đó nói ra, Nhị Túc Nhị Thẩm, đi, ta mời các ngươi ăn cơm. Hảo hảo hảo. Lam cháu gái thật là có tâm. Hạ Trước Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người gật đầu một cái. Hạ Lam tọa giá là 10 bạc, cái này khiến Hạ Trước Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người lại là một hồi thán phục hâm mộ tán dương. Đối với mình Nhị Túc Nhị Thẩm, Hạ Lam vẫn là hết sức hiểu rõ. Hai người tuy rằng nhỏ khuyết điểm không ít, nhưng cũng không phải là cái gì đại gian đại ác chi nhân. Lần này, Hạ Lam lựa chọn sử dụng chính là một gian giá cả trung bình nhà hàng cũng điểm tốt hơn nhiều, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi hạ trước tiên chương cùng vương tố mai. Rượu và thức ăn rất nhanh dâng đủ rồi. "Nhi thúc, nhi thẩm, đừng khách khí." Hạ Lam chỉ chỉ thức ăn đầy bàn hào nói, "Ăn đi." Hạ trước tiên chương cùng vương tố mai không có khách khí, ăn nôn nghiến ăn, vừa ăn một bên khen ngợi những thức ăn này ăn ngon, hoàn toàn là hương lý người vào thành trạng thái. "Chí cần đâu? Hiện tại hắn đang làm gì?" Hạ Lam vẫn là không nhịn được chủ động mở miệng hỏi. Nàng có thể không tin hạ trước tiên chương cùng vương tố mai hai người vào thành chính là vì ăn bữa cơm này. Hạ trước tiên chương một cái miệng đầy dầu mỡ, lập tức thở dài một hơi. Mười phần hận sát không thành được thép đạo bộ rằng nói, "Ô kìa, tiểu tử thúi kia thật sự là không có tiền đồ, so ra kém Lam cháu gái ngươi à. Bây giờ đang ở trong thôn nhận đầu giao cá, cả ngày chơi bời lêu lồng, thật là quá khi người." Nói xong, Hạ Trước tiên trương lại vùi đầu khẩu ăn, không có đang nói gì. "Lam cháu gái, khỏi phải nói kia bực người tiểu tử tối rồi. Vương Tố Mai cũng làm ở miệng nói, vẫn là Lam cháu gái ngươi lợi hại nhất." Hạ Lam gật đầu một cái. Nếu bọn họ không đề cập tới hạ trí cường tìm chuyện công việc, Hạ Lam cũng không có nói gì. Nhưng làn nội tâm của nàng là 10 phần thấp vọng. Bởi vì nàng không biết tự mình nhị thúc nhị thẩm đột nhiên tìm đến mình là làm cái gì. Vô hình bất an. Khi Hạ Lam cùng thân thích của chính mình tại lúc ăn cơm, Tân Phong cùng Diệp Mạn Văn cũng đi tới Tứ Phương Tập đoàn. Tân Đồng. Hạ Lam bí thư mới mẫn nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, liền vội vàng là tiến lên nghênh đón, hỏi, có chuyện gì không? Không, vừa vặn ta ở công ty phụ cận, muốn tìm Hạ tổng ăn một bữa cơm. Tân Phong nhìn một chút trống rỗng CEO văn phòng, hỏi, Hạ tổng đi ra ăn cơm? Đúng. Mới mẫn nói, thật giống như Hạ tổng hai cái thân thích tìm đến nàng, cho nên hôm nay một hồi ban đi ra ngoài ăn ăn cơm. Thân thích Tần Phong cũng cũng không hề để ý 457. Nhưng mà với lúc đó, trong đầu siêu thần lựa chọn hệ thống chuyển đến thanh âm, leng keng, kiểm tra đến Tốc chủ hảo hữu Hạ Lam có nguy hiểm, mời Tốc chủ làm ra lựa chọn. Đệ nhất lựa chọn, đi tới cứu viện, thu được thần cấp hacker kỹ thuật, 500 VIP điểm kinh nghiệm, đồng thời thu được thẻ kỹ năng một tấm. Lựa chọn thứ hai, trực tiếp coi thường, không có bất kỳ tưởng tượng gì. Thứ ba lựa chọn, đơn giản ứng phó cứu viện, thu được sơ cấp máy tính kỹ thuật, không có VIP điểm kinh nghiệm tương thưởng. Có người muốn đối phó Hạ Lam. Lần này Tần Phong là thật nổi giận, sắc mặt đều thay đổi bên cạnh Diệp Mạn Văn nhìn đến sắc mặt đột nhiên thay đổi tận phòng, thần sắc nghi hoặc, không nhịn được mở miệng hỏi, "Vụt, đã xảy ra chuyện gì?" "Đoét, tăng thêm, một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lấp mở, mở người lười loại hình truy càng quân sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 101, Hạ Lam tình cảnh. Có người muốn đối phó Hạ Lam, bởi vì hiện tại đang tại đối phó lục đại gia tộc, biết rõ nguy hiểm trong đó, cho nên an bài bảo tiêu bảo hộ Hạ Lam, để phòng bất chắc không nghĩ tới bây giờ vẫn là xảy ra chuyện. Lựa chọn 1. Thần Phong hầu như không cần do dự, trực tiếp là làm ra lựa chọn. Vô Luận nói như thế nào, đối mặt Hạ Lam xảy ra chuyện, Thần Phong chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hạ Lam cùng Tần Phong hai nơi rồi thời gian lâu như vậy, tình cảm của hai người đã vượt quá thuê mướn quan hệ, càng thêm giống như là người một nhà quan hệ. Huống chi Hạ Lam là tứ phương tập đoàn CEO, là Tần Phong trợ thủ đắc lực. Về tình về lý Vô Luận từ phương diện nào mà nói, Tần Phong nổi giận, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Liên đội vàng là nhìn về mẫn, hỏi Có biết hay không bọn họ đi nơi nào ăn? Không biết. Phương Mẫn lắc đầu nói, Hạ tổng cũng không có để cho tài xế đi cùng. Hắn cái gì thân thích? Thần Phong lại mở miệng lần nữa hỏi. Không biết. Phương Mẫn suy nghĩ một chút, nói ra, thật giống như nhị thúc nhị thầm đi, bọn họ tại phòng tiếp khách đợi mấy giờ? Lập tức đem phòng tiếp khách theo dõi giúp ta điều ra. Tần Phong vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động gọi đến Hạ Lam điện thoại. Tốt tốt tốt bí bo. Một hồi ngắn ngủi tiếng chung qua đi, trực tiếp bị cút. Một lần nữa gọi điện thoại, truyền đến một hồi tiếng nhắc nhở, người nơi gọi dãy số đã tắt máy, xin cứ gọi lại sau. Tắt máy. Nhan bạn lần chớ xệ ra chuyện. Tần Phong chặt nhìn tiếp trong máy vi tính điều ra màn hình giám sát, liền thấy Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai thân ảnh của hai người. Đây là tiên tiến nhất hệ thống theo dõi, có thể đem nói chuyện của bọn họ đều nghe đến. Vì vậy mà Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai đối thoại của hai người một cách tự nhiên là rơi vào tấn Phong trong lỗ tai. Chẳng lẽ là nhị thúc nhị thẩm sẽ đối Hạ Lam bất lợi? Tấn Phong liền vội vàng là đối phương muốn nói, lập tức cho cục giao thông gọi điện thoại, để cho cục giao thông giúp đỡ thông qua giao thông thiên nhắn hệ thống, tìm một chiếc bảng số xe là Hồ A1688813, ta hiện tại muốn chính xác biết rõ nàng vị trí hiện tại cái phụ. Ha. hảo. Phương vẫn cũng nhìn ra rồi chuyện nghiêm trọng, không dám thở, lập tức là gọi đến cục giao thông điện thoại. Hiện tại tứ phương tập đoàn với tư cách ma đô chính trị không không phụ trọng yếu đồng bạn hợp tác cùng nhất tập đoàn lớn, ngoại trừ chuyện lớn như vậy, cục giao thông tự nhiên sẽ giúp đỡ điều lấy mỗi cái đường phố giao thông video. Diệp Mạn Văn nhìn đến đổi sắc mặt Tần Phong, hỏi, "Buột, đã xảy ra chuyện gì? Có người muốn đối phó Hạ Lam, Hạ Lam rất có thể có nguy hiểm." Tần Phong sắc mặt tức giận, khí thế cường đại, lạnh giọng nói, "Nếu mà Hạ Lam xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào." Đang đằng khí Lần này Tần Phong thật nổi giận, xung quanh giận dữ vì Hồ Nhan. Mado với tư cách phồn hoa đại đô thị, toàn bộ giao thông tin tẩn kết hệ thống theo dõi nhất định là hết sức nghiêm mật, hợp thành thập phần cường đại thiên nhãn hệ thống. Cục giao thông điều tra rồi thiên nhãn hệ thống, rất nhanh liền phát hiện hạ làm tỏa giá Hồ A168887 rồi. "Uy, tốt, ta biết." Mấy phút sau, Phương Mẫn nhận được Cục giao thông điện thoại, "Được, cảm ơn ngươi." Cuộc điện thoại sau đó, Phương Mẫn nhìn về Tần Phong nói ra, "Tần tổng, vừa mới cục giao thông gọi điện thoại tới." Hạ tổng Hồ A 168880 mật tọa giá cuối cùng xuất hiện ở Nhất phẩm thơm phụ cận, sau đó biến mất. Nhất phẩm thơm. Tân Phong vừa nghe, vội vàng hướng Phương Mẫn nói ra, người ở nơi này giúp ta cách một phút liền cho hạ tổng gọi điện thoại, có tin tức gì liền nói cho ta." "Được." Phương Mẫn hỏi, "Có cần hay không báo cảnh sát?" "Trước tiên không cần." Tân Phong vừa nói trực tiếp cùng Diệp Mạn Văn cùng nhau nhanh chóng ngoại trừ tứ phương tập đoàn, hướng phía Nhất phẩm thơm lái xe báo đi. Nhất phẩm thơm. Hạ Lam cùng Hạ Thiên Trường, Vương Tố Mai cùng nhau đang ăn đến bữa trưa. "Ăn ăn." Vương Tố Mai bỗng nhiên là che lấy bụng của mình nói ra. Tố kia, bụng của ta thật là đau à, Lam chân nữ, toilet ở đâu? Ra ngoài quẹo trái sau đó quẹo phải." Hạ Lam đáp, "Có thể mang ta đi sao?" Vương Tố Mai vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng nói, "Ta sợ ta chờ một chút tìm không đến toilet, cũng sợ chờ một chút phòng riêng cũng không tìm thấy rồi, ngươi biết ngươi thẩm thẩm ta chưa thấy qua cảnh là gì, thật mất mặt." Hạ Tiên Trương thấp giọng rầy một câu, lập tức cười nhìn về Hạ Lam nói, "Hạ Lam hẳn ra, lập tức gật đầu một cái, nói, "Được, ta đưa ngươi đi." Vừa nói đứng dậy cùng Vương Tố Mai cùng nhau đi ra phòng riêng. Đợi Hạ Lam rời khỏi sau đó, Hạ Tiên Trương liền vội vàng từ trong lược móc ra một chai nhỏ vô sắc vô vị chất lỏng, sau đó rót vào hạ lam ly trà cùng trong chén, sau đó nhanh chóng thu vào. Mà đúng lúc gặp lúc này, hạ lam điện thoại tự động reo. Hạ Tiên Trương cầm lên vừa nhìn, phía trên điện thoại gọi đến biểu thị viết buột, ngay sau đó không chút do dự cút điện thoại, đồng thời còn trực tiếp tắt máy. Đây cũng chính là vì sao Tần Phong gọi điện thoại sẽ trước beo quả quyết sau đó tắt máy tình huống. Làm xong tất cả sau đó, Hạ Tiên Trương lập tức là trở lại vị trí của mình, như không có chuyện gì xảy ra ăn. Chỉ chốc lát, hạ lam cùng Vương Tố Mai hai người đã trở về. Các ngươi tự tự ăn. Hạ Lam chỉ chỉ đầy bàn rượu và thức ăn nói, "Ta no rồi." Vừa nói cũng không có động đũa rồi. Không động đúa, ý vị này hạ tiên Trương dưới không thuốc không có có bất kỳ tác dụng gì. Hạ tiên Trương có chút nóng nảy, "Ăn hai cái." Hạ tiên Trương lập tức dơ lên ly trà nói, "Lam chất nữ, ta biết các ngươi lái xe không uống rượu, đến, nhị thuốc ta lấy trà thay rượu, cảm ơn Lam chất nữ ngươi nhiệt tình như vậy rộng dẫn chúng ta, về sau có chuyện ta còn phải mời Lam chất nữ ngươi hỗ trợ một chút đâu khánh." Hạ Lam cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, giơ lên trong tay ly trà nói, "Nhị thúc ngươi khách khí." Vừa nói đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến như vậy tình huống, Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người liếc nhau một cái. ĐS, cách 1, một, một tuần lễ mới cầu kim đọng, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lắc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 102, cực phẩm xe đua, đối với mình nhị thúc nhị thẩm, Hạ Lam cũng không có để phòng chi tâm, cho nên cũng vốn không có để ý. Tới tới tới, an an Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai chỉ chỉ tức ăn đầy bản hào nói, làm chất nữ, cảm ơn ngươi khoản đãi. Các người từ từ ăn. Hạ Lam vừa nói lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị nơi sửa lại một chút chuyện của công ty vụ, nhưng mà phát hiện điện thoại di động tắt máy, sắc mặt nghi ngờ nói, "Ồ, điện thoại di động làm sao tắt máy đâu?" Hạ Lam ấn xuống nút mở máy, nhưng mà bỗng nhiên cảm giác đầu đông nhiên là ngất nặng nghề, trở nên đau đầu chuyển đến. Xảy ra chuyện gì? Chóng váng đầu. Hạ Lam nhéo một cái đầu vóc của mình, nhớ chống đỡ một hồi, nhưng mà lại không nghĩ rằng trực tiếp là ngã xuống ở trên bàn. Lúc này, điện thoại di động cũng đã mở máy. Nhanh nhanh nhanh. Hạ Tiên Trương nhìn thấy Hạ Lam ngã xuống, liền vội vàng là đem điện thoại di động lại lần nữa máy. Tiếp theo sau đó để cho Vương Tố Mai dịu Dữ đỡ té xịu Hạ Lam, nói, nhanh lên một chút rời khỏi. Vương Tố Mai dịu Dữ đỡ hôn mê Hạ Lam, Hạ Tiên Trương tại đi trước dẫn đường, sau đó là thần tốc rời đi nhất phòng thơm. Xe, Hạ Tiên Trương lái vẫn là Hạ Lam tỏa giá. Lao Trương, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vương Tố Mai ngồi ngồi ở đằng sau dịu đỡ Hạ Lam nói, Hạ Lam nói thế nào cũng là chúng ta chất nữ. Lòng dạ đàn bà, ngươi biết cái gì? Hạ Tiên Trương vừa lái xe vừa nói 457, đối phương đã nói sẽ không làm thương tổn Hạ Lam, chúng ta làm thành như vậy kiếm lời cái 100 vạn, cớ sao mà không làm đây? Vương Tố Mai lại cũng không dám nói gì rồi. Lúc này, ma đô đường xe chạy đường xe bên trên, một chiếc thần tốc vội vã bổ gạ tỷ xe thể thao tại báo tá đến. Ngồi ở vị trí kế bên người lái diệp mạn và nói, cục giao thông vừa nói, hạ lam tọa giá từ nhất phẩm thơm đi ra, hướng bên trong nam đường lớn mở đi rồi. Bên trong nam đường lớn, đây không phải là hồi thứ tư mới tập đoàn đường đi, mà là hướng ngoại ô phương hướng. Thần phong mặt không biểu tình, trực tiếp đạp lên chân ga tăng tốc lên. Ông ngóng ngóng. âm tiếng động cơ tại đường xe trên vang lên ầm không ngừng bay qua quay lại chạy chỗ, tốc độ cực nhanh tại trong dòng xe cộ xuyên qua. Phải biết, đô đường xe bình thường đều là giới hạn nhanh 60 km, nhưng mà Tần Phong trực tiếp lái đến 120 km, tốc độ cực nhanh. Bất quá Tần Phong tài lái xe là vô cùng tốt, cho dù là tại phức tạp ma đô đường xe cùng qua lại không dứt trong dòng xe cộ, vẫn như cũ có thể cực tốc tiến tới, tận dụng mọi thứ. Dạng này tài lái xe, khiến người thán phục. Siêu siêu siêu. Vù vù vù. Khoảng Tần Phong lái Bugatti, không ngừng trái chợt hiện phải chợt hiện qua mặt xe bên nói, rất nhanh sẽ là đi tới nhất phòng thơm, tiếp theo sau đó hướng phía bên trong nam đường lớn mở đi rồi. Có cục giao thông thiên nhãn hệ thống giúp đỡ Tần Phong theo dõi hạ lam giá. Rất nhanh, Tấn Phong liền trực tiếp đuổi theo rồi. Đằng trước liền được. Diệp Mạn Văn nhìn thấy trước mặt hồ A 168880 10 bạch tọa giá. Tần Phong không có một chút do dự, trực tiếp là chân đạp cần ga, tăng tốc độ, sau đó nhanh chóng đánh tay lái, một cái ngang ngăn dừng ở 10 bạch đằng trước. Cóc két. Lái xe Hạ Tiên Trương nhìn thấy đột nhiên tình huống, liền vội vàng là thắng gấp một cái, dừng ở bù gạ tỷ trước mặt. Tuy rằng Hạ Tiên Trương chưa từng thấy qua cảnh đời gì, không biết đây là bài gì con xe thể thao, nhưng mà cũng biết giá cả đắt tiền, ngay sau đó liền vội vàng thắng gấp một cái. Người cở làm sao lái xe? Hạ Tiên Trương còn không biết đại họa lâm đầu, quay cửa kính xe xuống hướng phía Tần Phong hồ, có biết lái xe hay không à? Tần Phong sắc mặt mà không biểu tình xuống xe, đi tới Hạ Tiên Trương trước mặt, đem hắn từ trên xe lôi xuống, một cước đạp về phía bụng của hắn. A! Hạ Tiên Trương bị đau cuối cùng, kêu thảm một tiếng. Lao Trương! Vương Tố Mai nhìn thấy như vậy tình huống, liền vội vàng là xuống xe, tất bắt giống như sông về Tần Phong. Tần Phong lại là một cước đạp về phía Vương Tố Mai bụng. Phù phù. Vương Tố Mai kêu thảm một tiếng lại lần nữa ngã trên đất. Cái gì không đánh nữ nhân? Đối với Tần Phong lại nói không tồn tại chỉ cần dám tiếp xúc tần phong chi nghịch lần, vô luận là nam nữ một dạng chiếu theo đánh. Bất, Hạ Lam hôn mê. Diệp Mạn Văn ngay lập tức đi tới chỗ ngồi phía sau, nhìn đến Té Dịu ở xe chỗ ngồi Hạ Lam, liền vội vàng thăm dò hơi thở của mạch. May mà, chỉ là té xỉu. Nhìn đến bọn họ, Tần Phong để cho Diệp Mạn Văn coi trường Vương Tố Mai cùng Hạ Tiên Trường, lập tức thần tốc đi tới chỗ ngồi phía sau, thấy được Té Xỉu Hạ Lam. Dùng có thần cấp y thuật Tần Phong đơn giản kiểm tra một hồi Hạ Lam tình huống, phát hiện chỉ là té xỉu, cũng yên tâm không ít. Chỉ thấy Tần Phong hai tay tại Hạ Lam trên thân huyết vị đè ép mấy lần, nguyên bản hôn mê Hạ Lam chậm rãi mở mắt ra. Hạ Lam Tiểu Tinh xảo linh động hai con mắt chậm rãi mở ra, đập vào mi mắt là Tần Phong kia xoáy khí tuấn lãng lập thể ngũ quan cùng sốt ruột thần sắc. "Ta, Bụt. sao ngươi lại tới đây?" Hạ Lam tỉnh, nhưng mà vẫn như cũ có chút suy yếu cùng như đầu, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện mình trong xe. Người xảy ra chuyện?" Tần Phong nhìn thấy Hạ Lam không gì, sắc mặt hòa hoãn câu ít, nói: "Nếu mà không phải kịp thời chạy tới, đây hậu quả khó mà lường được." Hạ Lam trong ấn tượng nhớ mình và nhị thúc nhị thẩm ăn cơm, làm sao lại đột nhiên té xỉu đâu, đây là có chuyện gì? "Ngươi tự mình đi hỏi hỏi đi." Tần Phong dịu đỡ Hạ Lam xuống xe. Làm chất nữ, cứu mạng a. Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai nhìn thấy Hạ Lam, lập tức là quỷ khóc sói tru cầu văng quanh. Nguyên bản bọn họ cho rằng đẹp đẽ diệp mạn văn dễ khí dễ, thừa dịp tần phong đi cứu Hạ Lam thời điểm, hướng về diệp mạn văn phát động tập kích, không nghĩ đến bị diệp mạn văn bạo đánh một trận, sương mặt sững húi. Xảy ra chuyện gì? Hạ Lam có ngu đi nữa, cũng biết rõ mình té xỉu cùng nhị thuốc nhị thẩm có quan hệ, ngay sau đó cũng sụ mặt chất vấn nói, các ngươi cuối cùng muốn làm gì? Không có muốn làm gì a? Hạ Tiên Trương liền vội vàng là biện giải thích, ngươi té chúng ta lại không biết trở về công ty đường. Cho nên chúng ta liền định đưa ngươi trở về Lao Hạ ra a. Té xỉu. Vô duyên vô cớ sẽ té xỉu. Tần Phong thần tình nghiêm túc nhìn đến hai người, lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại tốt nhất nói thật nếu không ta bảo đảm các ngươi làm sao chết cũng không biết. DS, Canh 2 một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, góc lóc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 103, kinh sợ không ngạc nhiên muốn dỡ. Ý không phải Hạ Lam nhìn đến Dương Mạt, Dương Môi Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai, cũng là cảm thấy 10 phần đau lòng, thật không nghĩ tới các ngươi là người như vậy. Các ngươi không nói, ta cũng không giúp được các ngươi. Đến mức Hạ Tiên Trương giải thích, ba tuổi đứa trẻ đều không tin. Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Nói đi, Lao Trương. Vương Tố Mai căn bản không tránh khỏi tần phong một câu nói e sợ không không hù dọa, sắc mặt sốt rồi nói, "Lão Trương, nói mau đi." Nguyên bản bọn họ cũng chưa từng thấy qua cái gì thị trường, bây giờ đối mặt lớn như vậy chẳng diện, tất nhiên sợ hãi. Hạ Tiên Trương nhìn một chút tần phong, lại hơi liếc nhìn Hạ Lam, lập tức nói ra, Lam chân nữ, xin lỗi à, chúng ta cũng không muốn. Chuyện là như vậy, hai năm qua ta bởi vì thích cờ bạc thiếu không ít lãi suất cao, hơn nữa chí cường tiểu tử túi kia nhận đầu dao cá cũng là bội không ít tiền, hiện tại nhà chúng ta nhận định thiếu chừng trăm vạn đi. Ngay tại hai ngày trước, mấy cái thân nam tử mà câu phục tìm được chúng ta, hắn nói hắn là người theo đuổi ngươi, một mực mong mà không được, nói nếu như chúng ta có thể đem ngươi đi dị đưa đến trong tay của hắn, sau đó liền cho chúng ta một một trăm vạn. Chúng ta đều là bị tiền che đôi mắt rồi, làm ra dạng này sự tình. Đúng vậy, ta thật không phải là yếu hại ngươi đấy. Vương Tố Mai liền vội vàng là bổ sung giải thích, ta xem hắn lại là lái xe tốt người cũng dáng dấp không tệ, suy nghĩ ngươi liền tính gả cho hắn cũng sẽ không lỗ là, cho nên chúng ta mới che giấu lương tâm làm như vậy. Bên cạnh Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, lấy điện thoại di động ra, mở ra tương sách, đưa cho Vương Tố Mai hỏi, có phải hay không người năm này? Phải. Vương Tố Mai gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, chính là hắn. Đây là Triệu Thiên hành hình ảnh. Quả nhiên là hắn. Tần Phong cặp mắt khẽ híp một cái mắt, lại giọng nói, quả nhiên là hắn. Gia tộc khác gia chủ đều rối thoát đi, nhưng mà Triệu gia nhưng vẫn ở lại Mado. Quả nhiên là có nhu độ. Lần này cư nhiên là đối với Hạ Lam độc thủ. Trên một lần nếu để cho Triệu Thiên Hành tránh được một kiếp, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Hắn hiện tại ở đâu?" Thần Phong Lệnh giọng hỏi. Hạ Tiên Trương nói, bà nãy ta đã gọi điện thoại cho hắn rồi, tước định tại ngoại ô Trạm Mạt, mang ta đi." Thần Phong Lệnh giọng nói, lấy công chu tội. "Phải phải." Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai hai người nào dám không theo, liền vội vàng là đáp ứng tần Phong yêu cầu. Vì Hạ Lam an toàn, tần Phong trước hết để cho đưa Hạ Lam trở về tỏ mượn ở già nghỉ ngơi, mà hắn quyết định đi gặp Triệu Thiên Hành. Lần này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Triệu Thiên Hành. "Buột, ngươi phải chú ý an toàn." Hạ Lam trong ánh mắt tràn đầy ân cần nói ra, tuyệt đối không nên xẻ ra chuyện. "Nếu không ta đi chung với ngươi." Diệp Mạn Văn mở miệng hỏi. "Không cần." Tần Phong khoát tay một cái nói ra, lần này hắn chắc chắn phải chết, chính là Thiên Vương lão tử đến cũng không sửa đổi được. Lập tức, Tần Phong, Hạ Tiên Trương, Vương tố Mai ba người ngồi lên hạ Lam tọa giá mười bạch, sau đó hướng phía ngoại ô lái xe mà đi. Ma đâu ngoại ô, long hoa đập chứa nước. Người ở đây hi hữu đến. Con con con con. Vù vù vù. Một chiếc mười bạch tại nước này kho xung quanh trên đường nhỏ là chậm rãi chạy rất nhanh sẽ dừng ở đập chứa nước đê đập bên trên. Cọt két. Cửa xe mở ra, Hạ Tiên Trương vừa xuống xe liền thấy đập chứa nước đê đập trên có mấy cái đại hán và vỡ, hơn nữa bên hông trên còn có thể nhìn thấy đen nháy súng lục bắn súng. Long Chi Quốc là nghiêm cấm khẩu súng thành phố. Dưới tình huống bình thường đều không sẽ vận dụng đến khẩu súng, dù sao một khi dùng khẩu súng chính là mười phần nghiêm trọng, trên giới kinh sở động, tất nhiên sẽ có đại sự. Nhưng là bây giờ Triệu Thiên Hành vận dụng khẩu súng, điều này nói rõ hắn là quyết tâm phải đem tần phong chơi chết, hóa giải Triệu gia nguy cơ. "Người đâu?" Một cái đại hãn vỡ hỏi. Hạ Tiên Trương trên mặt lộ ra một hồi đủ cười, nói ra Các vị đại ca, tiền của ta đâu? Ta dựa theo yêu cầu của ngươi đem người mang cho ngươi đến. Ở chỗ nào?" Đại Hán vạm vỡ hỏi. "Trong xe." Hạ Tiên Trương chỉ chỉ mười bác, nói, "Vậy tiền của ta?" "Thiên không phải ít đưa cho ngươi." Lúc này, người mặc Âu phục giày ra Triệu Thiên Hành chậm rãi từ đập chứa nước phòng hồng chỉ huy chạm đi ra. Hôm nay Triệu Thiên Hành tuy rằng cũng là Âu phục giày ra, nhưng là căn bản không có chú ý trước kia Triệu gia đại thiếu cái chủng loại kia hình tượng, bên hông càng là tạm biệt một cái đen nhánh súng lục, cũng không có bất kỳ che dấu. Không cầu kim đẩu. Hết thảy các thứ này đương nhiên là Triệu Thiên Hành tại phía sau màn rũ dục bại Triệu Thiên Hành lúc trước cùng vụ thân mình nói cuối cùng một kế chính là bắt giữ Hạ Lam, sau đó bức Tần Phong một người một ngựa hiền thân, sau đó lại đem Tần Phong chơi chết. Hắn biết do Tần Phong hết sức lợi hại, cho nên lần này vận dụng súng, Thiên Hạ Võ Công, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua nhiệt hỏa khí. Triệu Thiên Hành cảm thấy xử lý Tần Phong sau đó, sau đó lại đem Hạ Lam cũng tiêu diệt, như vậy Triệu ra nguy cơ liền giải trừ. Vì chấp hành cái kế hoạch này, Triệu Thiên Hành sắp xếp người ngày đêm giám thị kiểm tra Hạ Lam hành tung. Trải qua mấy ngày nữa theo dõi phát hiện, nếu muốn ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt bắt cóc mà nói, trên căn bản là không có cơ hội hạ thủ. Hạ Lam bên người vẫn luôn là bảo tiêu bồi theo, vừa ra ra tất nhiên đều là võ trang đầy đủ hơn nữa bảo mật an toàn. Không xuất ngoại dưới tình huống Hạ Lam căn bản là ở công ty hoặc là tòa mượn dị vị ở dạ, căn bản không có máy sẽ hạ thủ. Bất đắc dĩ, Triệu Thiên Hành tìm được Hạ Lam nhị thúc, lừa gạt Hạ Tiên Trương tín nhiệm, để cho Hạ Tiên Trương lợi dụng thân thích tầng quan hệ này tiến hành bắt cóc Hạ Lam. Hết thể các thứ này đều là hết sức thuận lợi. Bởi vì Hạ Tiên Trương cùng Vương Tố Mai quan hệ của hai người, hạ Lam cũng buông cảnh giác, hơn nữa cũng không có mang hộ vệ của mình ra ngoài, cho nên mới bị gài bẫy một loại. Chỉ là, Triệu Thiên Hành làm sao cũng thật không ngờ. Tần Phong có thể nửa đường chặn lấy rồi, làm rối loạn hắn toàn bộ bố trí. Triệu Thiên Hành sở dĩ lựa chọn tại đập chứa nước loại này rất hiếm vết người địa phương, thứ nhất là vì có thể tốt hơn hủy thi diện tích, thứ hai bởi vì vận dụng cầu súng, vậy khẳng định là không thể đang náo thành phố. Ta muốn nhìn một chút người. Triệu Thiên Hành đi về phía 10 bạch xe con, vừa đi vừa nói, nhìn thấy người ta liền cho người tiền. Không biết Triệu Thiên Hành nhìn thấy người trong xe là Tần Phong, có thể hay không cảm thấy rất kinh hỉ rất bất ngờ đâu. DS canh ba, một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút. Cửa lốc mở mở người lười loại hình truy càng cuốn sách, xin vui lòng miệng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 104, thật là thơm định luật, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Triệu Thiên Hành đi về phía 13 xe con, xem Hạ Lam có phải thật vậy hay không ở trong xe. Vô luận lần này kế hoạch hành động có thành công hay không, Triệu Thiên Hành cũng đã là hạ ngoan tâm, chuẩn bị đem Hạ Tiên Trương cho giải quyết hết. Tất nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhân tố bất lợi đấy. Triệu Thiên Hành đi đến 13 xe con bên cạnh, mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Không nhìn không rõ, vừa nhìn rõ cho giật mình. Một mở cửa xe, Triệu Thiên Hành liền thấy Tần Phong ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mang trên mặt thận người nụ cười. Nụ cười này để cho người nhìn trong lòng phát rét. A, Tần Phong. Triệu Thiên Hành còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp bị Tần Phong một cước cho vào bụng, cả người là bay ngược hai ba thước. Phen. A. Triệu Thiên Hành kêu thảm một tiếng, nặng nề té xuống đất, thống cổ muôn phần. Xảy ra bất ngờ một màn là để cho Triệu Thiên Hành thủ hạ ngây ngẩn cả người, vừa lúc là nhìn thấy Tần Phong xuống xe, rối rít Hy Lý Hoa Lạp lấy ra súng lục bên hông, họng súng nhánh nhắm ngay Tần Phong. Triệu Thiên Hành thấy vậy, mang trên mặt giữ tận nụ cười quái gì, nói: "Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đến a, động thủ a." Đối mặt như vậy tình huống, Tần Phong sắc mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, không có chút nào sợ hãi chi ý. Nói thật ra, Tần Phong cũng không nghĩ đến Triệu Thiên Hành tại Ma Đô lại dám động súng. Bất quá, đây có gì sợ hãi? Thần gia đại thiếu. Ha ha ha. Triệu Thiên Hành quyết định tại đem Tần Phong chơi chết lúc trước, thật tốt làm nhục một loại, cũng không gì hơn cái này mà tôi. Nguyên bản ta còn muốn đem Hạ Lam bắt cóp tới rồi, sau đó dùng nàng đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi. Hiện tại nhưng ngươi một người một ngựa tự mình tìm tới cửa, Nga tiết kiệm ta không ít công phu, ha ha ha. Dựa theo Triệu Dung cùng phía sau màn đại bộ đích định, chỉ muốn giải quyết hết Tần Phong, phía sau màn đại bột liền lại trợ giúp Triệu ra lại lần nữa một thời. Vì vậy mà đây là Triệu ra cơ hội cuối cùng. Tần Phong nhìn quanh bốn phía một cái, sắc mặt vẫn như cũ 10 phần băng lãnh, lạnh giọng nói ra, 5 năm trước Tần ra sự kiện, các ngươi là chủ mưu lại thu được lâu nhất, cũng là thời điểm kết thúc. Đừng nói nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Thiên Hành sắc mặt sắc giữ nói, mới cũ gia tộc luân chuyển, đây là lịch sử quy luật, Tần gia các ngươi đáng chết hiện đại, dần dà ngươi cuối cùng cái nhiệt chủng này cũng nên chết, đến lúc đó toàn bộ tần gia đều muốn cái chủng, ha ha ha. Cười, không chút kiêng kỵ cười. Triệu Thiên Hành cảm giác mình trưởng không lấy rồi tần phong sinh tử. Cũng vậy, hiện tại tổng cộng có 3 tay súng cùng 4 thanh khảm đao tại đây hướng ngay tần phong, cảm thấy là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Võ công cao hơn nữa, cũng sợ giao biết. Thần phong lợi hại, không địch thủ súng. Triệu Thiên Hành, ngươi biết ngươi làm sai một kiện chuyện gì sao? Tần Phong sắc mặt giọng nói, ngươi không lẽ đối phó nhân, không lẽ đối với hạ lam động thủ. thủ? Vậy thì như thế nào? Triệu Thiên Hành hiện tại hoàn toàn là không sợ hãi gì, ngược lại càng giống như một người điên một loại, ta cho ngươi biết, Tần Phong, ta chờ một chút đem ngươi tiêu diệt, sau đó liền đem Hạ Lam cho bắt đến, thật tốt để cho nàng thoải mái. ha ha ha, ta sẽ để cho huynh đệ của ta chơi với nhau, ha ha ha. Điên. Bây giờ Triệu Thiên Hành hoàn toàn là điên. Bởi vì đây là áp lực đã lâu tới này phong thích. Ngươi chết, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được, ta nói. Tần Phong sắc mặt tấm lánh, nhìn về Triệu Thiên Hành, như cùng là nhìn đến người chết một dạng. Chết chắc rồi. Triệu Thiên Hành chết chắc rồi. Ha, ha, ha, ha. Triệu Thiên Hành cười to. Tự hồ đang nghe êm tai nhất chê cười phổ thông, cất tiếng cười to, nói ra, ngươi trước tiên vẫn là quan tâm ngươi một chút mình đi. Thật là buồn cười, ha ha ha. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, tự hồ là điện ảnh phim trong tiểu thuyết trải qua thường xuất hiện một đầu định luật. Hiện tại Triệu Thiên Hành cũng là như vậy. Rõ ràng chiếm cứ thượng phong, còn nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn đến Triệu Thiên Hành tại cười to, Tần Phong hơi lắc đầu, cặp mắt khẽ híp một cái mắt, không biết lúc nào, trong tay nhiều hơn mấy cái tiểu đao. Đây tiểu đao là Tần Phong ở trên đường mua, không lớn không nhỏ, dùng để phi đao vừa vặn. Chỉ thấy Tần Phong tay phải dương lên khởi, dùng sức hất lên mà ra. Xu siêu xu, tay phải ba ngọn phi đao nhanh chóng bay ra, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức để cho cầm súng đại hán vạm vỡ đều là không có phản ứng qua đây. Bọn họ cho rằng nắm trong tay đến súng liền chiếm cứ thượng phòng, vì vậy mà tính cảnh giác một cách tự nhiên là bông lòng không ít không. Đối mặt tần phong cao thủ như vậy, đây là chí mạng. Phốc suy, tiểu lý phi đao, không chợt phát nào. Ba ngọn phi đao chính giữa vây ở tần phong 4 phía đại hán vạm vỡ nơi tìm, một đao toại mạng. Đây ba cái đại hán vạm vỡ bên trong, liền có hai cái là cầm đấy. Tổng cộng có ba cây súng ngắn, hai người thủ hạ có lượng cây súng lục. Còn có một cây súng lục tại Triệu Thiên Hành trong tay. Tay phải phi đao xuất hiện giữa trời, Tần Phong không có một chút dừng lại, tay trái cũng là vung lên hết lên, trong nháy mắt bốn ngọn phi đao liền trực tiếp bay ra. Hô ho ho ho. Xiu xiu xiu. Bốn ngọn phi đao cắt phá trời cao, tốc độ cực nhanh. Chỉ là một cái hô hấp giữa, liền trực tiếp đánh trúng bốn cái đại hán vạm vỡ trái tim. Lại lần nữa một kích tất chúng. Chỉ là tại đây trong chớp mắt, vậy ở Tần Phong xung quanh bảy cái đại hán vạm vỡ nơi tim toàn bộ bị cắm vào một cây dao nhỏ, ngã trên mặt đất, không có bất cứ động tĩnh gì. Triệu Thiên Hành phát giác dị thường. Lập tức là đình chỉ mình phóng lãng cười như điên tiếng cười đã ý, nhanh chóng móc ra súng lục bên hông, nhắm súng nhắm ngay tần phòng. Nhưng mà, tốc độ chậm, không nhanh bằng phi đao. 39. Triệu Thiên Hành chỉ là một cái phú nhị đại mà thôi, cũng không có là cái gì đặc chủng bình vương, rút ra tốc độ của súng cùng phản ứng nhất định là chậm không ít. Vèo vèo. Foxi, bắt. Chỉ thấy Triệu Thiên Hành súng lục vừa mới nâng lên, một cái sắc bén phi đao trực tiếp chúng hắn cầm súng tay phải. Máu tươi tung tóe mà ra. Súng lục trong tay theo tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, đến lúc Triệu Thiên Hành tỉnh hồn lại thời điểm, Bàn tay cắm một cây dao nhỏ, kỉnh liệt đau nhức chuyển đến. Mà xung quanh nằm bảy bộ thi thể, máu tươi chảy đầy một chỗ. ĐS, một tuần lễ mới cầu kim đầu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lạc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 105, thủ đầu người đến. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong chớp mắt, toàn bộ tình thế đột biến. Nhanh. Đây chuyển biến thật sự là quá nhanh. Ngay tại Triệu Thiên Hành ngắn ngủi sáng sủa trong tiếng cười, hết thể đều thay đổi. Triệu Thiên Hành đều không có phản ứng qua đây chuyện gì xảy ra, trên mặt đất cũng đã là nằm rồi mình bẫy tên thủ hạ thi thể, đồng thời trên bàn tay của chính mình còn cắm vào một cái dao nhọn. A a. Triệu Thiên Hành đau đến tiếng thét chói tai gào thét bí thường, trên trán là mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ thể hơi run dậy, thần sắc hoảng sợ nhìn đến Tần Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Ta nói rồi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tần Phong thanh âm không tình cảm chút nào, từng bước từng bước đi về phía Triệu Thiên Hành, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Bây giờ biết sợ hãi tử vong sao? Tân Phong, ngươi nghĩ rõ ràng, chúng ta Ma Đô Triệu gia cùng Thủ Đô Đại gia tộc Triệu gia là có quan hệ, ngươi dám động ta, bảo đảm sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Thiên Hành bày ra cuối cùng một lá bài tẩy. Ma Đô có Triệu gia, Thủ Đô cũng có một cái Triệu gia. Khoan hay nói, Ma Đô Triệu gia cùng Thủ Đô Triệu gia thật đúng là có điểm không sáu liên hệ, hai nhà 200 năm trước đều là cùng một cái Triệu Thái công, chỉ bất quá về sau Ma Đô Triệu gia tại Ma Đô phát triển, Thủ Đô Triệu gia tại Thủ Đô phát triển. Nói cách khác, 252 nhà xem như một nhà, liền điểm này liên hệ mà thôi. Triệu Thiên Hành lúc trước một mực không nói ma đô Triệu ra cùng thủ đô Triệu gia quan hệ, đó cũng là bởi vì hai nhà quan hệ cũng không tính quá lớn. Bây giờ không có biện pháp, hy vọng có thể lợi dụng thủ đô Triệu gia đến hù dọa Tần Phong. Nhưng mà, Tân Phong không sợ trời không sợ đất, tại sao phải sợ hắn nho nhỏ một cái thủ đô Triệu ra? Ta nói rồi, chính là Thiên Vương lão tử đến đều không cứu được. Tân Phong chẳng muốn cùng Triệu Thiên Hành phí lời, nâng tay lên, trong tay một cái lóe hàn quang tiểu đao trở hiện. Dũng cổ tay, phi đao xé gió mà ra. Xiêu xiêu xiêu. Một giây kế tiếp, vô cùng sắc bén tiểu đao trực tiếp trúng Triệu Thiên Hành nơi tim. Một đao toan mạng không có bất kỳ giải gióng. Foxi, máu tươi từ tiểu đao nơi buồng tim vết thương chậm rãi chảy ra. Triệu Thiên Hành miệng phun máu tươi, thần sắc giữ tợn thống khổ, túi đầu nhìn một chút nơi buồng tim tiểu đao, mười phần không cam lòng nhìn lên trước mặt Tần Phong, đồng tử ánh mắt từ từ lảo lẹo, lập tức phủ phù nằm trên mặt đất, co quắp trong lát, liền không có bất cứ động tinh gì. Đi đòi nhà ma rồi. Đã từng phong quang vô hạn ma đô đệ nhất đại thiếu Triệu Thiên Hành liền dạng này một tên hồ rồi. Đây cũng là bởi vì hắn trêu chọc Tần Phong. Thủ đô Triệu Phong một hồi cười lạnh, từ trong ngực móc ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại, nói, "Lăng Hoa đập chứa nước." xử lý một chút. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Tiên Trương ở một bên là run lẩy bẩy, thân xác sợ hãi nhìn đến Tần Phong, thật hẩm tâm Tần Phong sẽ giết người diệt khẩu. Tần Phong mắt lạnh nhìn đến Hạ Tiên Trương nói, người, ta sẽ giao cho Hạ Lam xử lý." Vừa nói trực tiếp lái mệ bạc rời khỏi. Hô Hạ Tiên Trương nhìn đến Tần Phong rời khỏi, hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất, sau lưng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên đường, Tần Phong gọi điện thoại cho Hạ Lam, cho biết Hạ Lam mọi chuyện đã xử lý thỏa đáng rồi, đến mức Hạ Tiên Trương phụ liền giao cho Hạ Lam xử lý. Đến mức Hạ Lam xử lý như thế nào, Tần Phong liền không quan tâm rồi. Đúng rồi, Ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao?" Tần Phong hỏi, "Có cần hay không đến bệnh viện làm kiểm tra?" "Không cần." Hạ Lam nói, "Ta không có chuyện gì, ta hiện tại đã tại Tứ Phương tập đoàn công tắc rồi, đừng lo lắng ta." "Ngươi thật đúng là Liễu mạng a." Tân Phong một hồi đại hãn, trong tâm không thể không bội phục Hạ Lam dạng này trời sinh nữ cường nhân, vừa mới trải qua bắt cóc hiện tại lại như không có chuyện gì xảy ra đi làm. Tứ Phương tập đoàn, CEO văn phòng. Đẩy cửa một cái, Tân Phong liền thấy đang đang bận việc Hạ Lam, bên cạnh Diệp Mạn Vân đang ngồi đọc sách. "Bụt." nhìn thấy Tần Phong, liền vội vàng đứng lên. Tần Phong tỏ ý Hạ Lam ngồi xuống. Đi đến trước bàn làm việc, nhìn đến chất ở trên bàn rất nhiều văn kiện, Khế nhíu mày nói ra: "Không được à, ngươi xem nhiều chuyện như vậy phải làm." "Tiền người đi, lập tức cho ta tiền người, đem trong nghề tinh anh toàn bộ đưa tới. Ngươi xem ngươi bận rộn được mệnh như vậy, thân thể sụp đổ làm sao bây giờ?" "Tứ Phương tập đoàn phát triển mở rộng thật sự là quá nhanh, nhân tài đều theo không kịp." Nhìn đến là quát lớn, Hạ Lam nhưng trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu một cái: "Ta lập tức đi ngay được người. Tần Phong gật đầu một cái, nhìn đến Hạ Lam như vậy chăm chỉ làm việc, suy nghĩ tháng này muốn cho bao nhiêu tiền thưởng ngươi thích hợp đây? "Mấy chục vạn." "Quá ít." "Mấy trăm vạn." "Có thể miễn cưỡng." Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tứ phương tập đoàn đều là Hạ Lam đang chủ trì làm việc, cho tứ phương tập đoàn mang tới lợi nhuận đều là hàng chục tỷ coi là. Vừa lúc đó, bí thư Phương vẫn đi vào, nói: "Thần tổng, Hạ tổng, bên ngoài có người muốn gặp người, hắn nói hắn đến từ thủ đô, họ Triệu." Kinh thành người? Họ Triệu? Chẳng lẽ là hướng về phía Ma Đô Triệu ra tới? "Hạ Lam, người còn bận việc của người, ta sẽ đi gặp đây người Triệu ra. Thần Phong vừa nói đi ra văn phòng. Diệp Mạn vẫn như cũ từ 460 cố từ đọc sách, cũng không có đi theo. Nàng biết rõ tại tứ phương tập đoàn trên căn bản không có có nguy hiểm. Phòng khách Một người nam tử trung niên tuổi chừng 30 tuổi, người mặc màu xám cho hô phục, tóc trải khởi, mặt vuông chữ điền, mày dầm đưa mắt, nếp nhăn trên mặt khâu yếu, nhưng nhìn cả người khí thế khí chẳng thì không phải người bình thường. Tần Phong đã tới phòng tiếp khách sau đó, nam tử trung niên đứng lên, nói: "Chắc hẳn ngươi chính là Tần Tiên sinh đi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Triệu Tượng Trung, đến từ thủ đô Triệu gia." Vừa nói vươn tay hy vọng cùng Tần Phong bắt tay. Chỉ thấy Tần Phong liếc mắt một cái Triệu Tượng Trung tay, cũng không có đưa tay ra nắm, mà là nhàn nhạt nói: "Có chuyện cứ nói, đừng lãng phí thời gian." Triệu Tường trung sắc mặt có chút lúng túng, thần sắc thoáng qua vẻ âm tàn, lập tức trên mặt lộ ra một hồi nụ cười, nói: "Ha ha ha, Tần Tiên Sinh quả nhiên cùng người khác bất đồng." Vậy ta Triệu Mỗ người liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, "Ta hy vọng Tần Tiên Sinh có thể dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Triệu ra một lần." ĐS, canh tư 6, một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có góc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện cảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 106 Phía sau màn đại bộ hiện thân, bỏ qua cho Triệu gia, dựa vào cái gì? Người tính cái gì? Tần Phong quan sát toàn thể một hồi Triệu Tường Trung, nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái này quỷ bộ dáng sẽ để cho ta bỏ qua cho Triệu gia. Thật là không biết mùi vị. Triệu Tường Trung hai tay chấp sau lưng, nắm đấm đã năm chặt rồi, hiển nhiên hắn đã tức giận. Bất quá đây là Tần Phong địa bàn. La Long, ngươi đều cho ta bàn chứ? Nhẫn. Triệu Tường Trung trên mặt cơ sở một nụ cười trằm biếm, nói, Tần tiên sinh, Triệu gia đã bị ngươi khiến cho đủ thằn rồi, toàn bộ sảng nghiệp xí nghiệp lọt vào một phiến nước độc. Phá sản sập tiệm sản nghiệp không ít, hiện tại Triệu gia vẫn còn ở dựa vào điểm của cái chết của trống. Còn nữa, Triệu gia trưởng tử Triệu Thiên Hành đã bị ngươi tiêu diệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lưu lại một đường. Giữ lại qua năm vẫn là giữ lại qua mùa đông. Tân Phong cười lạnh nói ra, thiếu nợ thì trả tiền nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa, còn có Triệu Dung, Tân Phong là sẽ không bỏ qua. Một khi với tư cách Triệu gia ra chủ Triệu Dung bị giết chết, như vậy toàn bộ Triệu gia tất nhiên sẽ trực tiếp sụp xuống. Triệu Tường Trung trên mặt 460 nụ cười chậm rãi thu hồi, trở nên nghiêm nghị nói ra, liền thủ đô Triệu ra mặt cũng không cho sao. Thủ đô Triệu gia, Tần Phong hoàn toàn không để vào mắt, ta quản ngươi Triệu ra Trần ra vẫn là lý ra, tốt nhất chớ chọc ta cũng bớt sen vào chuyện người khác, nếu không kết quả của các ngươi chính là cùng lục đại gia tộc mở rộng. Thủ đô Triệu gia, đây có gì sợ hãi? Đóng Tần Phong điệu sự. Chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi mặt mũi sao? Nếu chọc Tần Phong, như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Được, rất tốt. Trung liên miên gật đầu một cái, cắn răng nói, vậy ta Triệu Mỗ người liền cáo từ. Vừa nói trực tiếp đi. Triệu Tường Trung sau khi rời khỏi, Tấn phong lấy điện thoại ra, nói: "Xử lý một chút Triệu ra. "Hiểu rõ." Điện thoại kia một đầu chuyển đến trầm thấp đáp ứng, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Khi biết Triệu Thiên hành tử vong tin tức sau đó, Triệu Dung vẫn là ngồi ở trên ban công, nhìn đến ban công mời cảnh sát, im lặng không lên tiếng, vẫn không có mở miệng nói câu nào. Vô luận là người giúp việc vẫn là thuộc hạ, hết thể không thấy, tất cả điện thoại hết thể không nhận, hơn nữa còn đem trong nhà toàn bộ người giúp việc đều nghỉ, không ăn không uống. Vẫn ngồi ở trên ban công nhìn đến bên ngoài, thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, như cùng là người thực vật vùi một chút. Sáng ngày thứ 29 giờ, Triệu Dung bị phát hiện tắt thở, thân thể cứng ngắc biến sắc, hiển nhiên là chết được một khoảng thời gian rồi. Sau đó cảnh sát tham gia điều tra, phát hiện Triệu Dung biệt thự không có vào phòng dấu hiệu, thi thể kiểm tra cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, phụ cận bao gồm trong biệt thự màn hình giám sát cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối. Không có ai biết Triệu Dung là chết thế nào. Cuối cùng, bất đắc dĩ bên dưới cảnh sát liền phán định Triệu Dung tự sát. Thuống theo Triệu Dung nga xuống, như vậy Triệu ra một cái phao cứu mạng cuối cùng cũng xuống, tất cả Triệu gia sản nghiệp bắt đầu ầm ầm không ngừng thần sắc phá sản cùng sập tiệm. Hoàn toàn sụp đổ. Tư Phương tập đoàn chính là đang nắm chặt thời gian thu mua triệu gia sản nghiệp. Người triệu gia cũng không có, có bao nhiêu đoàn kết nhất trí đối ngoại, tại triệu Dung sau khi chết, rất nhiều người triệu gia còn chủ động tìm tứ Phương tập đoàn, hy vọng tứ Phương tập đoàn có thể bỏ vốn thu mua đón lấy bọn họ xí nghiệp. Bọn họ biết rõ triệu Dung chết khẳng định cùng Tư Phương tập đoàn có liên quan, nhưng mà vậy thì như thế nào đâu? Trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích cùng tiền tài, nếu mà đem sản nghiệp bán cho tứ Phương tập đoàn, bọn họ liền có thể cuối cùng lại kiếm bộ rồi. Mà ngay tại triệu Dung sau khi chết ngày đó van bên trên, một nước nào đó nơi nào đó Một người vóc dáng cao to quần áo không tầm thường nam tử trung niên đang xem điện thoại di động trên thông tin. Chỉ thấy nam tử năm vừa mới hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, đậm đà màu nâu sống tóc vàng, trong con ngươi lộ ra một cổ tinh huệ. Sáu mươi cao, miệng không không mong tự nhiên, ngũ quan mười phần lập thể. Trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh chế tạo hoàn hảo, tiểu khảo cứu lễ mạo, thân mang cắt xén kéo léo, thiết kế tinh xảo lễ phục, tay trái mang theo một cái có giá trị không nhỏ đồng hồ đeo tay, hơi khoắt tay, màu bạc biểu sắc phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Bên cạnh để là một chai năm 1982 Lafite, Lafite tản mát ra mười phần thấm vào ruột gan hương thơm không nghĩ đến triệu dung cư nhân chết. Nam tử trung niên hồi hợt, trên mặt không có, có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhã nói, thật đúng là phế vật. Nói xong, nam tử trung niên bưng ly rượu lên, hướng bên trong đến nửa chén là phít, lắc lư hai lần, mười phần hào phóng uống một hơi cạn sạch. Không có thăm dò người này căn cơ lúc trước, có chơi. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra một nụ cười trộm biếm, cầm lên bên cạnh giấy báo, mười phần nhàn nhã tự mình giấy báo. DS, càng thêm. Mỗi một ngày tác giả đều đang cố gắng đổi mới, nếu mà cảm thấy có thể, ném một hồi hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ đi. Cuối cùng đừng quên cờ lạc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 107, quái rầy ta nữ nhân viên. Mado, thứ phương tập đoàn. Tần Phong trong đầu vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, chúc mừng tốc chủ hoàn thành lựa chọn, thu được thần cấp hacker kỹ thuật, 500 vip điểm kinh nghiệm, đồng thời thu được thẻ kỹ năng một tấm. Ấm áp nhắc nhở, tốc chủ còn có một lần cơ hội rút thưởng không có sử dụng, xin mau sớm sử dụng. Bởi vì Tần Phong cứu viện rồi Hạ Lam, thu được thần cấp hacker kỹ thuật cùng 500 vip điểm kinh nghiệm, cũng mà còn có thu được thẻ kỹ năng. Thẻ kỹ năng là cái gì? Thần Phong 10 phần rất hiếu kỳ. Leng thẻ kỹ năng mở ra, chúc mừng tốc chủ thu được quỷ xuống kỹ năng, đây là kỹ năng chủ động, chỉ có chủ động sử dụng kỹ năng mới sẽ mở ra, một khi sử dụng, mục tiêu nhân vật chính là quỷ gối túc trước mặt chúa. Nay kỹ năng đối với chiến đấu trị yếu hơn mình hiệu quả, đối với chiến đấu trị so sánh túc chủ cao vô hiệu. Quỷ xuống kỹ năng. Đây nghe tựa hồ rất gần gà a. Thần Phong rất là nghi hoặc, bất quá nếu là hệ thống tưởng tượng kỹ năng, cũng không tiện nói gì. Giúp thượng. Tần Phong còn nhớ mình đáp ứng cùng thượng quan yên nhiên hè cơm. Cho nên siêu thần lựa chọn hệ thống thường cho Tần Phong một lần rút thường. Nhưng mà lần này rút thưởng vẫn không có sử dụng. Sử dụng, sử dụng rút thưởng. Tần Phong trực tiếp là nói ra, nhìn xem có thể hay không rút thưởng đến vật gì tốt. Lập tức lại là hết sức quen thuộc rút thưởng trang, quen thuộc kim đồng hồ, quen thuộc rút thưởng phương thức. Nho nhỏ phương cách bên trong có rất nhiều phần thưởng. Hu hu hu, chỉ thấy đĩa quay kim đồng hồ thần tốc chuyển động. Tốc độ là càng lúc càng nhanh, lại từ nhanh trở nên chậm. Keng. Khi kim đồng hồ dừng lại thời điểm, siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm vang dội, leng Chúc mừng tốc chủ thu được duy nhất một lần kỹ năng Thừa Thượng, Thay Trời Hành Đạo. Thay Trời Hành Đạo, duy nhất một lần kỹ năng, có thể vì mục tiêu nhân vật là một lần lựa chọn, hơn nữa lần này lựa chọn không đảo ngược, đáng ra chú ý, Thay Trời Hành Đạo kỹ năng là VIP hội viên mới có thể sử dụng, nếu mà không phải VIP hội viên, cho dù là rút thường đạt được kỹ năng này cũng là không cách nào sử dụng. Hách. Nguyên lai like đây siêu thần lựa chọn hệ thống không chỉ là có thể tự lựa chọn, còn có thể giúp chọn người ta chọn a. Đây liền rất lợi hại. Cũng chính là có nghĩa là Tần Phong có thể giúp người ta chọn, sau đó thay đổi người khác nhân sinh quỹ tích thậm chí là vận mệnh. Không cầu kim đầu. Bởi vì rất nhiều lúc một lựa chọn quyết định cả đời vận mệnh. Lợi hại lợi hại, kỹ năng này không tồi. Tần Phong gật đầu một cái, cảm thấy lần này rút thường không hố, quan trọng nhất là đây là VIP hội viên mới có thể hưởng thụ kỹ năng. Quả nhiên không tồi. Tần Phong cắt đứt cùng siêu thần lựa chọn hệ thống câu thông sau đó, hướng về phía Diệp Mạn và nói, "Mạn Văn, đi, chúng ta đi làm ý chuyện." Vừa nói hai người đi ra tứ phương tập đoàn. Nhưng là mới vừa đi ra rồi tứ phương tập đoàn cao ốc sau đó, nhiên là thấy được trước mắt phi thường nguy nga một màn. DS, một, một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút cùng hộ. Nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có khắc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. 10 phần xin lỗi, cả ngày hôm nay đều chạy bệnh viện, oa oa sốt cao không lùi, bản thân ta cũng là cảm bạo nóng sốt, mới vừa từ bệnh viện trở về. Trước tiên viết 1000 chữ đổi mới, ba ngày nhìn xem có thể hay không bạo phát một làn sóng, làm nhận lỗi xin lỗi, các người biết rõ ta ngày thường đổi mới đều không phải ít. Miệng, Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 108, Diệp gia tiểu công chúa Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người từ tứ phương tập đoàn cao ốc xử lý, vốn là muốn đi làm một cái chuyện, nhưng không nghĩ đến bị cao ốc quảng trường một màn sợ ngây người rồi. Chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường dùng mười mấy chiếc xe sang trọng ngừng thành một cái tâm hình chữ, những này xe sang trọng có phe ra gì? Watcher, Billy, Mại Khải Võng, A này bữa Martin, rộn rời sờ, lạm bùa hự y nhi, mạ giờ dạ tỷ chờ một chút, trong đó trước mặt nhất một chiếc là Khani thi đấu vạch. Đây là một chiếc Khanh thi đấu vạch có admit S để gật toàn cầu lượng sản hạn chế tại 1620 chiếc khoảng, giá tiền là 2260 vạn nguyên. Atea thân xe đường con phi thường khuất khéo, chiếc xe đầu cùng phần đuôi trùn đèn dùng độ sáng cao hơn led phát quang chất liệu, chở 4, 7 thăng V8 song tuột bì nẹ tăng áp động cơ. Lớn nhất phát ra công suất 910 mã lực, thân xe trọng lượng chỉ có 1290 kg, 100 km tăng tốc thời gian chỉ cần 3, 1 giây, 0200 km giờ chỉ cần 8, 9 giây. Cao nhất tốc độ có thể đạt tới 400 km khoảng, có thể nói đáng mặt rốt của cực xe thể thao. Tại đây hình trái tim trong xe thể thao giữa là một phiến biển hoa, dùng tới vạn đóa hoa hồng tạo thành biển hoa 10 phần Tại biển hoa chính giữa có một đầu biển hoa thông đạo, lối đi đỉnh chóp liền là nằm ở toàn bộ hình trái tim biển hoa chính giữa. Tại đây chính giữa đứng yên một cái nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, tuổi trừng 27 tuổi khoảng, người cao một thức 8 lại thêm thằng Âu phục cùng trải tỏa sáng tóc, tại đây dưới ánh mặt trời là mười phần chói mắt. Cao thẳng mũi, đôi môi thật mỏng, kiếm giống như lông mày tạt tà, tà bay vào tóc mai rơi xuống vài sợi tóc đen bên trong, anh tuấn gò má, bộ mặt hình dáng mười phần lập thể có hình, hoàn toàn chính là thần tượng kịch bên trong đi ra nhân vật nam chính. Soái khí cao lớn nam hải trong tay nâng một bó hoa hồng trắng hoa, mà phía sau của hắn là dùng hình quang đứng lên tiểu tri. Trên đó viết xinh đẹp diệp mạn văn tiểu thư, ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao? Như thế thịnh đại long trọng hình ảnh, xung quanh mọi người vây xem tự nhiên không ít, nam nữ già trẻ đều là không nhịn được dừng lại nghỉ chân quan sát. Nhìn thấy tay nâng hoa tươi xoáy khí nam tử, vây xem nữ hải cảng là điên của nghị luận. Ông trời của ta, những này toàn bộ đều là xe sang trọng, đều là hoa tươi a, nam kia thật xoáy khí a. Billy, Mại Khải Vòng, a này bữa Martin, dần dở sợ. Mỗi một chiếc xe sang trọng đều là mấy triệu a, đây quả thực là phú nhị đại bên trong đỉnh cấp phú nhị đại a. Thật là lãng mạn thật là khí phách a, ta hi vọng nhiều bạn trai ta Okay, ta nghĩ tới ta còn không có bạn trai đây. Quá đẹp trai quá khí phách, nhất định chính là thần tượng bên trong bá đạo tổng tài a, chẳng lẽ đây cũng là đang quay cái gì thần tượng kịch. Ta lúc nào mới có đại ngộ như vậy, ta bạn trai mở trong đó một chiếc xe tới cầu hôn nói, ta đều ngay lập tức sẽ đáp ứng. Bây giờ phú nhị đại đều như vậy biết chơi sao? Hẹn cơm đều khiến cho long trọng như vậy, ta còn tưởng rằng là cầu hôn đây. Đúng a, nhìn thấy kia chữ không có, đây là hẹn cơm ư, ta còn tưởng rằng là cầu hôn đây. Cái này Mạn Vân là ai à, thật hạnh phúc à, có một cái như vậy phú nhị đại bạn trai, về sau liền không cần lo. Ta hy vọng nhiều ta chính là Diệp Mạn Văn a. Tên của ta chính là Diệp Mạn Văn, không biết có phải hay không là đang đeo đội ta đây, ta có nên hay không ra mặt đầu. Xung quanh nghị luận ầm ĩ, 10 phần hoành động. Không ít người đều là lấy điện thoại di động ra không ngừng chụp hình video hoặc là thu âm video nhỏ phát hoẹ chật ngọ mẹn đợi đã nào. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người mới vừa đi ra tòa nhà đổ sộ lối vào, nhất thời là thấy được một màn trước mắt, hơi là ngây ngẩn cả người. Vừa lúc mới bắt đầu, Tần Phong cho là cái nào phú nhị đại cầu hôn mỹ nữ thiên kim đại tiểu thư đây. Nhưng mà nhìn kỹ một chút phía sau mấy cái chữ, sắc mặt lại khẽ biến rồi. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên là tìm đến Diệp Mạn Văn đấy. Còn có cái nào Diệp Mạn Văn? Đương nhiên Tần Phong tiếp thân trợ lý bảo tiêu Diệp Mạn Văn rồi. Diệp Mạn Văn nhìn người tới, sắc mặt cũng là hết sức cầm trầm, cũng không có bất kỳ vẻ vui thích. Nhìn thấy Diệp Mạn Văn từ cao ốc đi ra, đây cao lớn đẹp trai anh tuấn nam tử cầm trong tay một nắm hoa tươi mang theo nụ cười hướng đi Diệp Mạn Văn. Nam tử thành thực đi tới Diệp Mạn Văn trước mặt, mười phần thân sĩ mở miệng nói, "Mạn Văn, ăn cơm chúng không." Vừa nói đem trong lòng hoa hồng trắng đưa cho Diệp Mạn Văn. "Hoa hồng trắng, đây là Diệp Mạn Văn thích nhất hoa không?" "Không cần, ngươi đi." đi. Diệp Mạn Văn Lạnh lùng đáp lại, cũng không có nhận qua trong tay nam tử hoa hùng trắng. Nam tử danh tự chính là đến từ kinh thành Dương Hướng Thiên. Dương Hướng Thiên là thủ đô đại gia tộc Dương gia con trai độc nhất, chỉ số thông minh cực cao, tướng mạo xoáy khí tối lãng, lại thêm như vậy bối cảnh thân thế, từ tiểu học đến đại học, cho tới nay đều là nữ sinh trong mắt giáo thảo thần tượng Bạch Mã Vương tử. Thủ đô Dương gia cùng thủ đô Diệp gia đều là kinh thành hai đại gia tộc, bất quá thủ đô Dương gia là nhân tài mới nổi, là gần đây 30 năm mới phát triển đại gia tộc, tại chính thương quân các loại phương diện thế lực khổng lồ bất quá bởi vì là mới phát đại gia tộc, căn cơ bất ổn, hết sức dễ dàng xuất hiện suy sụp hoặc là biến cố. Nhưng mà Diệp ra với tư cách lão bài đại gia tộc, căn cơ vững chắc, môn sinh bộ hạ ngàn ngàn vạn, lúc trước tại Diệp lao gia tử thủ hạ khi bảo vệ, hiện tại cũng là quân khu tư lệnh rồi. Trước kia là Diệp lão gia tử một người bí thư rồi, hiện tại cũng đều là nhất phương đại viên. Tân Hưng gia tộc thực lực và lão bài gia tộc thực lực là căn bản là không có cách so. Vì vậy mà Dương gia cùng Diệp gia thoạt nhìn một dạng đều là đại gia tộc, nhưng mà trên thực tế dịp gia ba. Chính còn có thể tiếp tục hưng thịnh phồn vinh đi xuống mà Dương ra khả năng bởi vì Dương lão ra tử lui chức vị cao liền sẽ xuống dốc, chính là bởi vì dạng này, Dương ra hy vọng có thể cùng Diệp ra kết thành thân gia, đây đối với Dương gia tuyệt đối là rất có ích lợi. Dương Hướng Thiên tại như chỗ dựa vậy dưới tình huống bắt đầu theo đuổi Diệp Mạn Văn. Diệp Mạn Văn bản thân cũng là lớn lên đến Mỹ, kèm theo một loại lạnh khốc nữ vương khí chất, có thể đem nàng cưới về nhà cửa tự nhiên cũng là một sự hưởng thụ. Cho nên, Dương Hướng Thiên đối với Diệp Mạn Văn theo đuổi luôn, luôn đều là không để lại dư lực. Chỉ có điều, Diệp Mạn Văn tựa hồ đối với Dương Hướng Thiên cũng không có hứng thú. Đợt, canh 2, một tuần lễ mới cầu kim đầu, phiếu đánh giá Người phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, góc lấp mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 109, đây liền có chút xấu hổ. Dương Hướng Tiên nhìn đến Diệp Mạn Văn cự tuyệt, nhưng mà cũng không hề từ bỏ, tiếp tục nói, Mạn Văn, ta hôm nay chính là hy vọng mời người ăn cái cơm. Nguyên bản dựa theo Dương Hướng Tiên kế hoạch, hoành động như thế trận thế lớn tốn tâm tư long trọng mời Diệp, Diệp làm sao cũng sẽ cho mặt mũi ăn chung cái cơm. Sau đó tay nâng hoa tươi ngồi lên Khanh Nhi thi đấu vạch xe thể thao nên ngang, ngang rồi đi, nhưng không nghĩ đến bị từ tuyệt. Khiến cho long trọng như vậy, ngay trước nhiều như vậy quần chúng vây xem bị từ tuyệt, rất lúng túng. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Tại chỗ người vây xem, nhân viên rồi jit ồn ào lên lên. Diệp Mạn Văn vẫn như cũ vẻ mặt lạnh như băng nói ra, ta trong công việc, chớ phiền ta. Đứng ở bên cạnh Tần Phong vẫn là nhìn đến Diệp Mạn Văn cùng Dương Hướng Thiên hai người, cũng không có nói gì nhiều. Dù sao Diệp Mạn Văn chỉ là hộ vệ của mình, cũng không là bạn gái của mình hoặc là lão bà, mình không thể trở ngại nàng quyền theo đuổi tình yêu. Nếu mà Diệp Mạn Vân là bạn gái của mình, có người có thể dạng này đào góc từng nói, lúc đó cho hắn biết bông hoa vì sao đỏ như vậy. Không xấu, bất quá nhìn người nam tử này dáng dấp còn khá tốt, lại có nhiều xe sang trọng như vậy cùng hoa tươi, nhất định là không đơn giản phú nhị đại. Nói thật ra, Thần Phong ôm lấy nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người thái độ, cũng không có điều tra qua Diệp Mạn Văn thân thế bối cảnh. Vị tiên sinh này, nữ hài đều đã cự tuyệt ngươi rồi, với tư cách một cái nam nhân, ngươi hẳn mười phần thân sĩ rời khỏi, sau đó đang nhớ biện pháp khác tới mời nữ hài ăn cơm. Trần Phong mở miệng nói, Dương hướng tiên lúc này mới đưa mắt đặt ở tần phong trên thân đến ma đô lúc trước dương hướng tiên đã đối với tần phong tiến hành đơn giản điều tra bởi vì chỉ là đơn giản điều tra cho nên chỉ biết là tần phong là tứ phương tập đoàn người sáng lập và một ít công ty tập đoàn cổ đông đối với càng sâu sắc hơn thông tin cũng không có giải hơn nữa xâm nhập tài liệu cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy Tần tiên sinh ta biết ngươi là tứ phương tập đoàn Tần phong tiên sinh cũng biết ngươi là mạn văn cố chủ dương hướng tiên không nhanh không chầm nói ra nhưng mà người không thể tức đoạạn tình yêu quyền lợi đi không có tức là ra thầnong nói người không thấy mạng văn đều cự tuyệt người sao Diệp Mạn Văn lúc này lên tiếng, "Mấy người bây giờ lập tức rời khỏi." Lời này hiển nhiên là đứng tại Tần Phong bên này. Nam nhân hẳn rộng lượng điểm. Tần Phong nhiều hứng thú nói nói, "Quấn quýt chặt lấy khi liếm cẩu là không có có tiền đồ đấy." Dương Hướng Thiên sắc mặt chợt biến đổi, liếc mắt một cái bên cạnh Tần Phong, tiếp theo lại nhìn một chút Diệp Mạn Văn, nói, "Mạn Văn, ngươi như vậy ưa thích làm bảo tiêu sao?" "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." Diệp Mạn Văn vẫn như cũng lạnh lùng đáp. Bởi vì theo đối Diệp Văn, Dương Hướng đối với tại Ma tình huống rồi đã điều tra xong, biết rõ hiện tại cho Tần Phong làm bảo tiêu, hơn nữa tiền lương hàng năm là một nguyên. Tiên Dưỡng Bảo Tiêu. Vậy ta ra hai ức, mời ngươi cho ta Bảo Tiêu, được không? Dương Hướng Tiên nhìn đến Diệp Mạn và nói, ngươi xem coi thế nào. Ách. Lời này Tần Phong liền không muốn nghe rồi. Đây ngay trước ta người lão bản này mặt đúng dịp kệ ta gấp tưởng, còn không đem ta coi là chuyện đáng kể. Ai? Ai? Ai? Ngươi đây là ý gì? Tần Phong sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về Dương Hướng Tiên, nói, ngươi cản trở ta mặt tại ta gấp tưởng. Ta chính là lão bản của hắn. Tần Phong Tần Tiên Sinh, chuyện của ta ngươi tốt nhất trước tiên đừng để ý. Dương Hướng Tiên cặp mắt khẽ một cái nhìn đến Tần Phong nói ra. Không thì sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Hôi chào. Còn uy hiếp rồi? Ở đâu ra bùi đời kệ ta gấp tưởng, thật sự là so sánh một từ không còn phép lối a. Thần Phong đây không làm. Làm sao? Còn uy hiếp ta? Tần Phong hoàn toàn không có đem Dương Hướng Thiên nói coi là chuyện to tát, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra, hiện tại cho cái cơ hội từ trước mặt của ta biến mất, không thì ta sẽ để cho Bảo Tiêu hung hãn đánh ngươi một chầu đấy. Ngươi? Dương Hướng Thiên cắn răng, hết sức bảo đảm mình phong độ lịch sự, trên mặt mỉm cười nhìn về Diệp Mạn Văn nói ra, Mạn mặc kệ hắn, ta thỉnh tình mời ngươi cho ta Bảo Tiêu ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu mà dùng 200 triệu liền đem Diệp Mạn Vân mời tới làm bảo tiêu, Dương Hướng Thiên cảm thấy 10 phần đáng giá. Nhưng mà Diệp Mạn Vân kém đây hai thứ sao? Diệp ra tiểu công chúa là hoàn toàn không thiếu tiền chủ a. Nàng làm bảo tiêu hoàn toàn liền là hứng thú của mình yêu thích mà thôi. Hiện tại lập tức rời khỏi. Diệp Mạn Vân sắc mặt trở nên càng thêm lạnh như băng, phẫn nộ liền trong mắt, nếu không, ngươi biết hậu quả đấy. Dương Hướng Thiên cũng nhìn ra Diệp Mạn Văn là ở tại ranh giới bùng nổ. Diệp gia tiểu công chúa tính khí, hắn là không dám chọc đấy. Phải biết, ban đầu Diệp Mạn Văn vẫn còn ở quân đội thời điểm chính là lấy Lãnh Khốc cùng Bảo Tĩnh Khí xưng danh. Bình tháng 4 năm 60 ngày bên trong Diệp Mạn Văn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, 10 phần Lãnh Khốc băng lãnh, nhưng mà một khi chọc giận nàng liền sẽ triệt để bạo phát, tính khí 10 phần hòa bạo. Từng tại bộ đội thời điểm, bởi vì một bộ đội đặc chủng đội trưởng chọc giận Diệp Mạn Văn, Diệp Mạn Văn trực tiếp và cả nhánh tám người đặc chủng bộ đội lên đấu, cuối cùng còn hoàn toàn thất bại rồi đến 8 người đặc chủng bộ đội, đem cái cao cấp đặc chủng binh một trận. Vì vậy mà nói, Dương Hướng Thiên biết rõ một khi Diệp gia tiểu công chúa nổi giận, hắn tuyệt đối là chịu không nổi. Hảo hảo hảo. Dương Hướng thiên nhịn một chút, nói ra, "Được, vậy chúng ta hẹn lại ngày khác rồi." Vừa nói chuẩn bị rời khỏi. Như vậy kết quả, để cho tại chỗ mọi người vây xem một đám kinh ngạc. Vốn cho là là một đoạn thê mỹ lãng mạn câu chuyện tình yêu, không nghĩ đến phát triển cuối cùng nhận lấy cư nhiên là như vậy lủng túng. Rất nhiều người không nghĩ ra Diệp Mạn Văn vì sao lại cự tuyệt một cái còn trẻ nhiều tiền lớn lên đẹp trai phú nhị đại. Vây xem bao nhiêu cô gái muốn trở thành trong đó nữ nhân vật chính đều không thể trở thành a. DS canh ba, một tuần lễ mới cầu kim đẩu, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút. Cửa lộc mở mờ người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 110, cầu ta cũng vô ích, ta không làm chuyện gay. Kết quả như thế rất lúng túng. Ngoan động như thế trận thế lớn mời ăn một bữa cơm, lại còn không đồng ý. Bất quá hắn cũng không dám độ dày giận dập mạt văn, cho nên chuẩn bị áo náo rời khỏi. Còn chúng vây xem đặc biệt là nữ hài ngược lại dối rít vẻ mặt thương tiếc than phục. Vì sao không đồng ý à cô gái này tuy rằng lớn lên đẹp mắt, nhưng mà lạnh như băng giống như khối băng một dạng có cái gì tốt. Cũng có lẽ bây giờ phú nhị đại đều thích một bộ này đâu. Bởi vì băng mỹ nhân chinh phục lên mới có cảm giác đâu, xem ra ta cũng phải trở thành băng mỹ nhân mới được. Đúng vậy, năm này nhiều soái a, còn trẻ nhiều tiền, nhất định chính là ta Bạch Mã Vương tử, đáng tiếc ta không phải Diệp Mạn Vân a. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Đáng tiếc ta không phải nữ nhân vật chính a. Tự tuyệt. Cái này lạnh như băng mỹ nữ cư nhiên tự tuyệt. Quá ngoại ý muốn rồi. Bất quá khó trách nữ hải tử sẽ tự tuyệt đâu, đứng bên cạnh người nam kia chính là Tứ Phương tập đoàn người sáng lập a, lúc trước văn động buổi lễ khai trương chính là Tứ Phương tập đoàn, vì vậy mà chịu cũng không đơn giản. Đúng vậy a. Tuy rằng cái phú nhị đại này nhìn đến còn trẻ nhiều tiền xoá khí, nhưng là cùng tứ phương tập đoàn Tần Phong so với, vẫn là kém không ý ta. Ở đây mọi người vây xem rối rít là nghị luận. Dương Hướng Thiên hẹn cơm hay sao, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà một cái thanh niên uống ngừng lại chuẩn bị rời đi Dương Hướng Thiên. Chờ đã. Ai chuẩn bị để ngươi đi? Tần Phong cũng không định để cho Dương Hướng Thiên dễ dàng như vậy rời khỏi. Để ta góp tưởng. Uy ta. Tần Phong không phải là dễ khi dễ. Người còn muốn sao? Tiếp theo Dương Hướng Thiên quay người lại, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên chân trái của hắn đầu gối trong nháy mắt mất cảm giác lên. Vừa mới bước chân phải bắt đầu mềm nhũn, lập tức thân thể lệch một cái, cả người trọng tâm không không chế nổi. Phù phù. Một hồi nặng nghề thanh âm vang lên, vừa mới một cái xoay người dương hướng thiên thẳng tắp quỳ ở Tần Phong trước mặt. Đúng, một gối quỷ xuống quỷ gối Tần Phong trước mặt. Nguyên bản Dương Hướng Thiên cùng Tần Phong khoảng cách liền không xa. Như vậy quỳ một cái, tương đương với trực tiếp quỳ ở Tần Phong trước mặt. Càng quỷ dị hơn chính là, lúc này Dương Hướng Thiên trong tay còn nâng kia một bó màu trắng hoa hồng, hơn nữa theo bản năng ngẩng đầu nhìn về Tần Phong. Một màn như thế chợt nhìn, có tưởng rằng là Dương Hướng Thiên tay nâng đến màu trắng hoa hồng hướng về Tần Phong cầu hôn đi. Hiện trường tất cả mọi người đều là sợ ngây người, một gối quỳ xuống, Dương Hướng Thiên một gối quỳ xuống. Trong mấy mắt, nguyên bản bốn phía hỗn náo mọi người vây xem bỗng nhiên là trở nên yên tinh, toàn bộ mắt trắng váng, 10 phần không thể tưởng tượng nổi nhìn đến như vậy một màn, thần Sắc Hiếu kỳ nghi hoặc, quái gì? 10 phần quái gì? Tần Phong nhìn đến Dương Hướng Thiên như thế, băng bó nụ cười, vẻ mặt nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt nói ra, xin tự trọng, ta không làm chuyện hay, đừng hướng về ta cầu lộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh sốn sao. Nguyên bản là lúng túng hiện trường trở nên là càng thêm xấu hổ. Mọi người tại đây trong đầu cũng bổ náo một bộ quỷ dị hình ảnh, một cái siêu cấp phú nhị đại tỏ tình hay sao chuyển thân hướng về một nam tử tác yêu. Tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, cả người mặc lên đâu phục ăn mặc xoái khí nam tử tay nâng đến hoa hồng quỷ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn lên đến một cái khác nam, còn kém không trung nói ra một câu kia gã cho ta, thân ái, sau đó đeo lên nhận kim cương, kết thúc buổi lễ. Là Kim cô đồng vẫn là trộn các côn. Đây thật là quá kỳ không không độ. Đừng nói vây xem quần chúng lăn dưa sờ, chính là Liễn Dương hướng thiên bản thân cũng là sở muội phần mộng không bức, ta mẹ nó làm sao lại quy xuống. Hắn phát hiện hai chân của mình căn bản không bị bất luận cái gì không chế quỵ ở tần Phong trước mặt. Câu hôn. Câu ngươi mội cưới A Ta chỉ là chân chân mà thôi. Đúng. Chính là chân chân nhắn mà thôi. Vì để tránh cho loại này lung túng tình huống xuất hiện, Dương Hướng tiên liền vội vàng là đem vật cầm trong tay hoa hồng trắng hoa còn ở một bên, lập tức chật vật từ trên mặt đất đứng lên. Quá xấu hổ. Thần Phong. Ngươi. Dương Hướng tiên vừa muốn nói gì lời gác, lại vừa mới đứng lên hắn bỗng nhiên là cảm thấy hai chân đầu gối không tự chủ được tê dại lên Lần này mất cảm giác để cho hai chân của hắn căn bản không bị bất kỳ không chế, đồng thời cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, để cho hắn hai chân không tự chủ được quỳ trên đất. Phù phù, lại lần nữa quỳ xuống. Cùng lúc trước tay nâng hoa hồng trắng tiêu một gối quỳ xuống không giống nhau, lần này dương hướng thiên là hai đầu gối quỳ xuống. Thẳng tắp hai đầu gối quỳ xuống quỳ gối tần phong trước mặt. Một màn như thế, để cho mọi người tại đây lại lần nữa là trận tròn mắt, trăn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn đến một màn như thế. Đây soái khí phú nhị đại lại lần nữa quỳ xuống. Vẫn là hai đầu gối quỳ xuống. Đây là muốn ổn ảo nào? Bên cạnh Diệp Mạn Văn gỏ má đẹp đẽ cũng là có chút trố mắt ngẹn họng lên, sắc mặt nghi hoặc nhìn đến quỷ dưới đất Dương Hướng Thiên. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ cha mẹ. Nhưng bây giờ quỷ gối Tần Phong trước mặt, Dương ra con cháu lúc nào trở nên như vậy đầu gối mềm nún? Dương Hướng Tiên là ai? Hắn mặc dù không phải thủ đô đệ nhất công tử, nhưng mà cũng là kinh thành bốn đại hào kiệt đứng đầu, đường đường Dương ra đại gia tộc trường công tử. Nhưng bây giờ dưới con mắt mọi người quý giỗ Tần Phong trước mặt, Diệp Mạn Văn lại hơi liếc nhìn Tần Phong, miệng lên rồi vẻ tươi cười. Lần này, Dương Hướng Tiên là hoàn toàn phát mục rồi. Ta lại quỳ xuống, Xảy ra chuyện gì? Hai chân của ta làm sao không bị khống chế?" Dương Hướng Tiên sắc mặt đỏ lên tức giận nhìn đến Tần Phong, hắn biết mình quỷ xuống nhất định là cùng Tần Phong có liên quan, không thì hai lần đều quỳ xuống. Nhưng mà tiếp theo Tần Phong một câu nói càng làm cho Dương Hướng Tiên muốn độn thổ cho xong, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Phong nhìn đến hai đầu gối quỷ ở trước mặt mình Dương Hướng Thiên, vẻ mặt tận tình nói ra: Phúc. Dương Hướng Tiên nhất thời cảm giác mình bực bội một cái lao huyết, mất mặt y phục. Thật sự là quá mất mặt. Mất mặt bước xuống nhà bà nội rồi. Vậy xem quần chúng ăn dư mọi người nghe tần phong những lời này, càng là rối rít cảm giác mình nhận thức đều phải bị đổi mới. ĐS, một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyên phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có gốc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 111, là thật yêu ba lần quỷ liên tục phú nhị đại. Dương Hướng tiên muốn bạo tẩu sổ đổ. Hôm nay đây là muốn ồn dạng nào à? Có động. Hôm nay tuyệt đối có động. Lần đầu tiên còn có thể dùng chân chân giải thích, nhưng là bây giờ lại liên tiếp hai lần quỳ xuống. Tuyệt đối có độc. ra ngoài không coi ngày. Dương Hướng Tiên đứng dậy, hung tận nhìn về Tần Phong, nói, "Được, ngươi có gan." Ga tần Phong dừng dưng một tiếng, nói, "Ta ngươi không đáp ứng cầu hôn, ngươi cũng đừng thẹn quá thành giận a." Phụp. Đây đều là nói lời gì a? Nơi đây không hợp ở lâu. Dương Hướng Tiên cảm giác mình nếu mà tiếp tục ở lại chỗ này, nói không chừng còn là quỳ xuống. 36 kế, chạy là thượng sách. Hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một cái. Dương Hướng Thiên tuyệt đối không còn cùng Tần Phong dây dưa, liền vội vàng là chuyển thân bước nhanh hơn hướng đi Khanh Nhi thi đấu vạch xe thể thao, hận không được lập tức như một làn khói rời khỏi. Nhưng mà không như mong muốn, chỉ thấy Dương Hướng Thiên vừa không đi hai bước, đột nhiên cảm giác đến đầu gối lại lần nữa mất cảm giác lên, chế trụ chân thần kinh, hoàn toàn là không bị không chế. Một lần nữa có loại cảm giác này, Dương Hướng Thiên đã cảm thấy có gan không nghĩ dự cảm. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Dương Hướng Thiên hai đầu gối lại lần nữa mềm nhũn, cả người phụ phụ một tiếng lại lần nữa là quỳ trên đất. Bất quá lần này hắn quỳ bái người là quần chúng vây xem. Và lại Bởi vì Dương Hướng Thiên bứt gấp vội vã muốn rời khỏi, lại quy xuống một khắc này, bởi vì tác dụng của quán tính, dẫn đến còn xuất hiện hơn nửa không không thân về phía trước nghiêng động tác. Đây nhìn qua tựa như cùng là Dương Hướng Thiên quỳ xuống còn cộng thêm xả một cái động tác. Như thế xảy ra bất ngờ một màn, để cho mọi người tại đây đều là ứng phó không kịp. Lần này không chỉ quỳ xuống, hơn nữa còn xả một cái. Toàn bộ người đều là sửng số trợn mắt hốc mồm nhìn đến quỳ dưới đất Dương Hướng Thiên, toàn bộ đều làm mặt. Người này sẽ không tùy người quỳ gần đi. Vừa mới đứng dậy hiện tại lại quỳ xuống. Một lần chân trơn, lần hai không cẩn thận. Đây lần thứ ba lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây đều cảm thấy mười phần quỷ dị, giải thích duy nhất chính là cái này đĩnh cấp phú nhị đại có bệnh, được gặp người liền muốn quỷ bệnh. Tần Phong nhìn thấy như vậy tình huống, liền vội vàng là vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, "Đi, ta nói ta ngươi không đáp ứng cầu hôn bọn ngươi làm chuyện hay, ngươi cầu bọn họ cũng vô dụng thôi, ngươi cái này lại cầu lại bái, để bọn hắn nhiều ngại ngùng a." Bản nhân giới tính nam yêu thích nữ không làm chuyện hay, ngươi cầu bọn họ cũng vô dụng thôi. Trong đám người vây xem có lớn mật chi nhân càng là trực tiếp trả lời, "Đúng, ngươi không cần cầu chúng ta." Chúng ta cũng không có biện pháp giúp người, ngươi biết cảm tình loại sự tình này là miễn cưỡng không phải, một sướng một họa. Ha ha ha. Mọi người chung quanh đều bị câu trả lời này người trọc cười, phát ra một hồi cười rộ. Dương Hướng tiên sắc mặt là lúc thì đỏ một hồi hắc lúc thì xanh, cảm thấy nơi đây không hợp ở lâu, liền chèo mang lăn liền đội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó nhanh chóng ngồi lên Khani thi đấu vạch xe thể thao, khởi động xe hơi, sau đó như một làn khói nhanh nhanh rời đi rồi, không thể lưu lại. Tại đây một khắc đều không thể lưu lại. Tại đây phát sinh tất cả, để cho Dương Hướng Thiên cảm thấy là vô cùng lục Mọi người vây xem càng là từ giật óc, đến một mức khiếp sợ, cuối cùng là sững sở. Vốn cho là một đoạn lãng mạn cầu hôn hẹn cơm cố sự, không nghĩ đến cuối cùng biến thành một cái gây tỏ tình hay sao ba lần quý liên tục. Cố sự đảo ngược có chút lớn. So sánh đầu góc đột nhiên thay đổi còn A. Ở đây toàn bộ quần chúng ăn dưa có thể nói đều là đoán được mở đầu không có đoán được kết cục, toàn bộ trận tròn mắt, đến lúc nổ ầm xe thể thao tiếng vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến Dương Hướng Thiên áo nào rời khỏi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Phúc. Đây thần nội dung cốt truyện chuyển, chuyển biến a. Chẳng lẽ cái phú nhị đại này thật sự là gay? Nhất định chính là đổi mới tam con a, chân chính ba lần quỷ liên tục a, cười chết người. Đây mới là yêu mến a. Ha ha ha, quả thực cười chết rồi, gây Ha ha ha ha. Ta có cái to gan ý nghĩ, cái phú nhị đại này là một cái cơ không không lão, hắn khiến cho long trọng như vậy, kỳ thực là cho tứ phương tập đoàn người sáng lập Tần Phong nhìn, hắn sở dĩ theo đội Tần Phong mỹ nữ bên cạnh, kỳ thực là vì che giấu hai mắt người, hắn mục tiêu chân chính là Tần Phong. Anh em, người cái này náo động quá lớn a, ha ha ha, bất quá ta yêu thích. Cơ không không lão mới là thật yêu, các giới yêu bất quá là vì nối tông đường. Chẳng trách cái thế giới này xoái ca là càng ngày càng ít ta, nguyên lai like xoái ca đều đi làm chuyện gay rồi. Mọi người tại đây rồi rít là nghị luận. Có người dẫn chương trình càng là lợi dùng điện thoại di động trực tiếp mở ra live stream, hướng về phía live stream giữa fan nói ra, thấy không, các ngươi thấy không, nguyên lai like đây là một cái gay tỏ tình cố sự a, ha ha ha. Vốn cho là là lãng mạn phú nhị đại tỏ tình cố sự đâu, đây quả thực là thần truyền biến, tiểu thuyết phim truyền hình cũng không dám nhiều như vậy. Các ngươi nhìn thấy như vậy văn động cơ không không lão cẩu không không yêu live stream, đáng giá đi. Bởi vì ở đây vây xem quần chúng ăn dưa rồi rít quay phim video hoặc là video truyền bá đến trên internet, trong ngáy mắt là tại trên internet nhanh trong bước lửa rồi. Một ít web portfolio hoặc là từ truyền thông vì hấp dẫn ấn vào tỉ số, càng là lấy phú nhị đại kiêu căng tỏ tình hay sao, chuyển thân hướng về đồng tính tỏ tình, tứ phương tập đoàn người sáng lập ham vào bộ lộ phòng ba, bị phú nhị đại kiêu căng tất yêu, chỉ cần ngươi đầy đủ yếu tú, đồng tính đều sẽ ái mộ tại ngươi dưới quần bò, phú nhị đại ba lần quỷ liên tục vì vãn hồi yêu mến. Các loại các dạng tựa nhìn thấy mình. Vốn là vốn động như thế cảnh tỏ liền tất nhiên sẽ tại trên internet thần tốc truyền bá lên lại thêm như thế thần chuyển biến nội dung cốt truyện, chuyển bá là càng thêm bốc lửa. Thoáng cái toàn bộ video đều đang trên internet bạo đỏ lên, một lần còn sông lên hễ bổ nóng đường, đồng thời đem đồng tính luyến ái cùng các giới yêu cái đề tài này đẩy lên đỉnh phong. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Lúc này, Thứ phương tập đoàn cửa cao ốc quản trường. Tần Phong nhìn đến Dương Hướng thiên ảo náo lung tung rời khỏi, không nhịn được là cười lên ha ha. Diệp Mạn Vân nhìn đến như vậy Tần Phong, không nhịn được mở miệng hỏi, rốt chuyện này như thế nào? Đợt, canh thứ 6, một tuần lễ mới cầu kim đầu, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ. Nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lắc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 112, nữ truy nam cách sợi vải, ta có thể truy ngươi sao? Đường Đường Dương gia đại thiếu gia Dương Hướng Thiên cư nhiên ba lần quỷ liên tục, cái này khiến Diệp Mạn Văn hết sức tò mò, Tần Phong là sử dụng cái thủ đoạn gì để cho Dương Hướng Thiên quỳ xuống. Thần Phong trên mặt mang nụ cười thần bí, nói, đây là bí mật. Kỳ thực, đây chính là Tần Phong đối với Dương Hướng Thiên sử dụng quỳ xuống kỹ năng. Quỳ xuống kỹ năng chính là có thể để cho người quỳ xuống không thể tự chủ quy xuống. Nếu Dương Hướng Thiên như vậy đào góc tưởng cùng uy hiếp Tần Phong, Tần Phong đương nhiên không thể liền dạng này để cho hắn thoải mái rời khỏi. Hiện tại nháo trò như vậy, nhận định trên internet sẽ lời đồn nổi lên một phía, cảm thấy Dương Hướng Thiên là gây rồi. Đến lúc đó, hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Diệp Mạn Văn Vĩnh thay hi vọng có thể đạt được giải thích, không nghĩ đến Tần Phong thần bí đáp ứng như vậy, thật sự là dở khóc dở cười. Đi. Tần Phong nhìn một chút trước mắt đậu xe sang trọng cùng Hoa Tuyết, dừng dừng một tiếng, sau đó cùng cùng nhau rời khỏi. Hiện tại lục đại gia tộc trên căn bản đã toàn bộ bị Tần Phong giải quyết xong, tất cả gia tộc sản nghiệp, xí nghiệp đều bị Tứ Phương tập đoàn thu mua. Hướng theo Tứ Phương tập đoàn không ngừng phát triển, Tần Phong sáng tạo tần gia cũng là đang không ngừng vượt khởi. Tân Tần gia thần tốc vượt khởi, rất nhanh sẽ vượt qua Trương gia cùng thượng quan gia. Trương gia bởi vì tinh chuẩn chiến đội thành công, cũng là bước vào tốc độ cao phát triển giai đoạn, đổi theo thượng quan gia chẳng qua là thời gian vấn đề mà thôi. Ngược lại bởi vì Tần Phong chen ép lục đại gia nghiệp, quan gia cùng làm ăn đều là bị ảnh hưởng, xuất hiện bắt đầu đi xuống dốc dấu hiệu. Cái này khiến thượng quan gia tộc chủ cột thượng quan yên nhiên là mười phần lo hô. Thượng quan Yên Nhiên vì toàn bộ thượng quan gia có thể bỏ ra tất cả, bao gồm chính nàng. Đây chính là nữ cường nhân bi ai cùng một cái gia tộc trách nhiệm nặng nghề đều rơi xuống ở một cái nữ tử yếu đuối trên kết quả. Không phải trời sinh muốn mạnh mẽ, là tình thế bức người mạnh mẽ. Chính là bởi vì dạng này, Thượng quan Yên Nhiên lại lần nữa hẹn cơm Tần Phong. Dỗ mãn nhĩ phòng lan tây, Thượng quan Yên Nhiên cùng Tần Phong hai người lại tại cùng nhau ăn cơm. Tần Phong, không nghĩ đến ngươi như vậy nể mặt đi theo ta ăn cơm. Thượng quan Yên Nhiên phần ưu nhã giơ lên trong tay cao ly rượu, nói: "Đến, cả ly. Yên Nhiên, ngươi có thể là bao nhiêu nam nhân tình nhân trong đậu? Tần Phong giơ ly rượu lên nói, "Ngươi bây giờ mỗi ngày cùng ta hạ cơm, nhận định để cho ta đáng mặt trở thành ma đồ công địch." Thượng Quan Nghiên Nhiên trên mặt lộ ra tự nhiên cười nói, "Cười nói, ta thật sự có ưu tú như vậy sao? Ngươi xem ngươi dung mạo xinh đẹp, kèm theo nữ vương cao ngạo khí chất, chỉ số ở quy cao trình độ học vấn cao nhan trị cao gia sinh cao, nhất định là có rất nhiều điền của người theo đuổi." Thần Phong nói thật. Trải qua nhiều lần như vậy sống chung trao đổi, Tần Phong cùng Thượng Quan Nghiên Nhiên cũng xem như là bạn tốt rồi. Thượng quan Nghiên Nhiên sắc thực lạ dung mạo rất đẹp, hơn nữa bản thân khí trạng cường đại, kèm theo nữ vương khí chất, cho người một loại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn khoảng cách cảm giác. Bất quá, Thượng Quan Yên Nhiên từ tiểu học bắt đầu vẫn luôn là rất nhiều nam sinh theo đuổi đối tượng, cũng là từ nhỏ học khai bắt đầu mãi cho đến đại học đều là hoa khôi của trường. Từ đi học bắt đầu, Thượng Quan gia tộc vì trên sự bảo vệ Quan Yên Nhiên, đồng thời làm trên Quan Yên Nhiên trở thành một độc lập tự chủ cường đại nữ sinh, đối với yêu cầu của nàng là 10 phần nghiêm khắc, hơn nữa đối với gia thế gia tộc thực lực cũng cực ít tiết lộ. Nói cách khác, thẳng đến rồi cao trung Thượng Quan Yên Nhiên mới biết mình là thiên kim đại tiểu thư. Từ tiểu học đến đại học Theo đổi Thượng Quan yên Nhiên, người không có 1000 đều có mấy trăm, nếu mà cộng thêm thẩm mến, như vậy số lượng càng nhiều. Chỉ có điều Thượng Quan Nghiên Nhiên cho tới nay cũng không có gặp phải một cái nhìn người vừa lòng. Không phải Thượng Quan yên Nhiên nhãn quan cao, mà là cảm giác cùng cảm tình loại chuyện này thật rất vi diệu. Thượng Quan yên Nhiên không tự mình đến xuất hiện ở Tần Phong Tứ Phương Tập đoàn buổi lễ khai trương bên trên, kia cũng là bởi vì đối với Tần Phong 10 phần rất hiếu kỳ cùng thưởng thức. Chính xác lại nói, Tần Phong gợi lên Thượng Quan yên Nhiên lòng hiếu kỳ, sợ dĩ làm nữ vương nàng mới sẽ buông xuống cao ngạo thái, không mời tự đến xuất hiện ở buổi lễ khai trương. Trải qua đây mấy lần sống chung, Thượng Quan Yên Nhiên đối với Tần Phong cũng là cảm giác càng ngày càng đúng. Lâu này thăm tình, loại cảm giác này rất vi diệu. Ta là có bao nhiêu người theo dõi a, đáng tiếc đều nhìn không vừa mắt. Thượng Quan Yên Nhiên tay đắng cười một tiếng nói ra, hiện tại có một cái xem vừa mắt rồi, lại không biết làm sao đổi theo. Không cầu kim động. Trên mạng có một tiết mục ngắn, yêu thích đi đuổi ngay, không muốn thầm mến, đuổi kịp liền lên, đuổi không kịp liền đi đi tới không dược. Nhân sinh không có nhiều như vậy. Cho người diễn nội tâm đùa giỡn. Yêu nàng liền làm hắn. Vui mừng liền lên hắn. Bay tỏ có ích lợi gì? Vẫn sẽ bị tự tuyệt đuổi không kịp liên bãi, làm không đến đã đi xuống rực. Trở mặt liền phát khỏa chiếu theo. Cùng lắm thì đi ngồi ngục giam. Người ngay cả ngục giam cũng không dám ngồi, còn dám nói thương hắn. Bất quá dựa theo đoạn này con tàn gái, hiện tại đều ở trong ngục giam rồi. Ta cũng muốn truy a, chính là không biết làm sao hạ thủ a. Thượng quan yên nhiên kêu mắt to như nước trong veo nháy mắt chăm chú nhìn đến Tần Phong. Cái này, có câu nói nam truy nữ cách toàn núi, nữ truy nam cách sợi vải. Tần Phong cười híp mắt nhìn về ngồi ở mình đối diện thượng quan thản nhiên nói, ngươi ưu tú như vậy, muốn theo đổi một nam hài tử còn không dễ như trở bàn tay. Thượng Quan Nghiên Nghiên sắc thực 10 phần ưu tú. "Hy vọng thừa ngươi đáp nói đi." Thượng Quan Nghiên Nghiên rót ly rượu lên mời rượu Tần Phong, ý vị sâu xa nói ra, thật sự là nữ truy nam cách sợi vải đi. "Cả ly." "Cả ly." Tần Phong cùng Thượng Quan Yên Nhiên chạm một cái ly rượu. Nhìn đến Thượng Quan Yên Nhiên như vậy thần sắc tư thái, Tần Phong trong tâm thịch một hồi, đột nhiên là kịp phản ứng, đây Thượng Quan Nghiên Nghiên không phải là đối với mình có ý tứ chứ? Nàng muốn đuổi người không phải là ta đi. Nói thật ra, Tần Phong ngước cao Thượng Quan Nghiên Nghiên dung mạo, nhưng mà cũng không có nói đạt đến vừa thấy đã yêu trình độ. Cảm giác không tồi. Khắc sâu ấn tượng. Thượng Quan Yên Nhiên nhìn đến Tần Phong như vậy nhìn mình chằm chằm nhìn lâu, gò má bỗng nhiên là hơi dâng lên một tia đỏ không không ngắt. Không biết là bởi vì rượu chắc tác dụng hay là bởi vì mắc cửa nguyên do. Như thế, càng tăng thêm Thượng Quan Yên Nhiên kiểu khác phong tình mị lực. ĐS, tăng thêm, một tuần lễ mới cầu kim đậu, phiếu đánh giá, nguyện phiếu, khen thưởng chờ một chút ủng hộ, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lớp mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng miệng. Côn ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 113, Diệp Mạn Văn thân phận lộ ra ánh sáng. Sắc mặt biến thành không không đỏ. Nhìn đến như thế biệt dạng Phong Tình thượng Quan Nghiên Nhiên, Tần Phong không khỏi tự hỏi, nếu mà thượng Quan Nghiên Nhiên thật theo đuổi lời của mình, mình biết đáp ứng không? Cảm tình loại chuyện này, thật rất khó nói. Một hồi khoái trá vãn bữa ăn qua đi, Tần Phong cũng mình khu xe vội về tỏ Mẫn gì vì ở dạ. Tọ Mẫn Dĩ Vi ở dạ, ban công. Diệp Mạn Vân đang gọi điện thoại. Điện thoại kia một đầu chính là Diệp ra trước mắt ra chủ Diệp Kiến Quốc. Mạn Vân, trở về đi. Diệp Kiến Quốc đối với mình không bất lo nữa nhị, thật đúng là phần sự bất đắc dĩ, bởi vì tính tình theo hắn, khoan nói, ở bên ngoài hồ đủ rồi liền trở về đi. Ta không. Diệp Mạn Văn đối với mình phụ thân Diệp Kiến Quốc cũng là lệnh giọng nói, ta có ta an bài của mình. Ở bên ngoài quá nguy hiểm. Diệp Kiến Quốc trầm giọng nói, ngươi là Diệp gia ta công chúa đi làm người bảo tiêu, nói ra mất mặt, hơn nữa, Diệp gia cũng chỉ có ngươi một cái con gái độc nhất. Ba, ta biết. Diệp Mạn Văn cắt đứt Diệp Kiến Quốc thanh âm, nói, ta qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ trở về. Dừng một chút, Diệp Mạn Văn lại nói, Dương Hướng Thiên đến Ma Đô rồi, ngươi có biết? Ta đương nhiên biết rõ. Diệp Kiến Quốc nói, bất quá Dương Hướng Thiên tiểu tử kia lại bị người của Dương gia lập tức gọi về đi thủ đô. Ồ. Bởi vì sao chuyện? Diệp Mạn Vân nghi hoặc. Theo đạo lý hôm nay Dương Hướng Thiên tại tứ phương tập đoàn lối vào xảy ra lớn như vậy xấu, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, như thế nào có thể có bộ dáng trở về kinh thành? Ha ha ha. Diệp Kiến Quốc cười một tiếng nói, lão bản của ngươi thật đúng là một con ý tứ, lại dám để cho Dương Hướng Thiên tại dưới con mắt mọi người bêu xấu mất mặt, còn trực tiếp tới cái ba lần quý liên tụ, thật sự là ngẻ con mới sinh không sợ quả a. Hiện ở nơi này internet video đều đang toàn bộ lưới ra ánh sáng, ngươi bây giờ để nhìn có lẽ còn có thể nhìn thấy, bất quá tin tưởng Dương gia chẳng mấy chốc sẽ dùng các biện pháp. Được, ba Vậy ta cũng trước. Diệp Mạn Văn chuẩn bị cúp điện thoại, dừng một chút vẫn là nói, ngươi phải bảo trọng thân thể. Cúp điện thoại sau đó, Diệp Mạn Văn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị xem kia là video. Video như vậy hòa báo, rất nhanh sẽ tìm thấy được. Tứ Phương Tập đoàn Quảng Trường rầm rộ hẹn cơm video có bản đầy đủ, cũng có bộ phận phiên bản, trong đó phát ra số lần nhiều nhất chính là Dương Hướng Thiên 3 lần quỷ liên tục chính là cái kia đoạn ngắn rồi. Nhìn đến trong video Dương Hướng Thiên, Diệp Mạn Văn kia lạnh như băng sắc mặt khó được lộ ra một nụ cười châm biếm. Một màn này, vừa vặn bị về đến nhà Tần Phong nhìn thấy. Tần Phong nhìn thấy Văn cầm điện thoại di động cười mỉm không gọi là đi tới, hỏi, Mạn Văn, nhìn gì chứ, buồn cười như vậy. Diệp Mạn Văn cái gì cũng không nói, đem vật cầm trong tay điện thoại di động đưa cho Tân Phong. Tân Phong vừa nhìn, chính thức vào buổi trưa Dương hướng Thiên anh động hẹn cơm video, đặc biệt là trong đó 3 lần quỷ liên tục 10 phần hòa bạo. "Nhá a, không nghĩ đến đây là video bước lửa như vậy à, tiểu tử này hiện tại cũng thành internet hồng nhân." Tân Phong cười nói, "Thật đúng là có thể à, đây 3 lần quỷ liên tục thật sự là quá kinh điển rồi. Trên internet bình luận cũng là tương đối nhiều, đồng thời cũng không thiếu thần bình luận. Hướng về mỹ nữ tỏ tình hay sao, ngược lại hợp ý nam" Vì yêu ba lần quý liên tục cảm động trời cảm động chính là cảm giác không lúc nhích được người chính là biên kịch cũng không dám viết dạng này nội dung cốt chuyện A từ khác giới yêu đến đồng tính luyến ái chỉ kém một cái quay đầu lại như bức nhất định chính là thần chuyển biến so sánh tra sứ còn thần như thế kinh điện thần bình luận không khỏi cũng là cười lên nhưng nhìn nhìn đến bỗ nhiên nơi ở trang thẻ dừng một chút nhắc nhở internet vô pháp tiếp nối tiếp theo gọi thêm đánh vào trong vừa nhìn nhắc nhở người sử dụng thiệp đã xóa bỏ các dòng chứ không hết rồi kỳ quái Tân Phong mở ra những thứ khác website và videoục soát ấn vào video vào trong vừa nhìn Phát hiện phía trên nhắc nhở vô pháp phát ra này video, video đã xóa bỏ. Chờ các dòng chữ. Chỉ là trong vòng mấy phút, nơi có quan hệ với Dương Hướng Thiên video dối giết bị thủ tiêu. Video vô pháp phát ra. Thì cũng tại số lớn bị thanh trừ. Ngược lại liên quan tới Dương Hướng Thiên tất cả trong vòng thời gian ngắn đều bị thanh trừ. Đây hiển nhiên không là người sử dụng chủ động xóa bỏ, nhất định là mồ đệ dạ tỏ gọi là. Nhưng mà có thể đủ tất cả lưới xóa bỏ truyền bá như thế rộng video, xem ra cũng chỉ có đến từ cao tầng người mới có thể làm được rồi. Nói cách khác, cái phú nhị đại này cũng không đơn giản a. Có thể vận dụng như thế quan hệ xóa tổ thịt toàn bộ lưới đòi ra khỏi ngăn chặn liên quan môn luật. Rất như bức a. Đột nhiên toàn bộ liên quan video đều không xem được rồi. Thần Phong Thản nhiên nói, vẫn là toàn bộ lưỡi đòi ra khỏi ấu. Chờ chút. Kia nói cách khác bên cạnh mình bảo tiêu diệt mạn văn thân phận cùng lai lịch đều không đơn giản. DS, cánh một, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lộc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Hiện tại tự động đắt số người chẳng qua chỉ là chừng 10 người, thật rất cảm a, lúc nào có thể phá 20 a. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đệ tử chia sẻ, chương 114, tần tông hảo. Nếu Dương Hướng Thiên cái phú nhị đại này có thể vận dụng cấp trên lực lượng, tiến hành toàn bộ lưới đòi ra khỏi đóng khắp cả video truyền bá, thân phận như vậy tất nhiên không đơn giản. Phú nhị đại theo đổi cô bé lọ lem nội dung cốt truyện không phải sẽ không xuất hiện, nhưng mà xác suất cực nhỏ. Đặc biệt là giống như Dương Hướng Thiên dạng này cao cấp phú nhị đại, theo đổi người tất nhiên không đơn giản, hơn nữa tiến hành hành động như thế long trọng hành cơm. Nói cách khác, diệp mạn văn thân phận nhất định là không đơn giản. Thật sự là ngọa hổ tàng long a. Không nghĩ đến mình một cái bảo tiêu đều không đơn giản. Không sáu cái phú nhị đại này khả năng của còn thật không nhỏ a." Tần Phong cười nhạt một cái nói ra, còn có thể sử dụng đến thượng tầng lực lượng. Diệp Mạn Văn nhìn Tần Phong một cái, chần chờ chốc lát, nói, tên của hắn cứ gọi Dương Hướng Thiên, đến từ thủ đô. Quả nhiên là đến từ kinh thành người, chẳng trách có thể điều động quốc gia cấp trên lực lượng. Hơn nữa cái này Dương Hướng Thiên nhất định là đến từ kinh thành đại gia tộc. Đại gia tộc coi trọng nhất đúng là mặt mối. Dương Hướng Thiên tại dưới con mắt mọi người ba lần quỳ liên tục, nhất định là xúc động đại gia tộc thần kinh, cho nên mới tiến hành toàn bộ lễ đuổi ra khỏi. Nói cách khác, Diệp tất nhiên cũng là đến từ ở thủ đô đại gia tộc. Thông minh Tần Phong rất nhanh liền nghĩ minh bạch rồi trong đó tất cả, gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa rồi. Sau chuyện này, Tần Phong gọi đến một cái mã số, nói, "Giúp ta tra một người, Dương Hướng Thiên, đến từ kinh thành, lúc trước trên internet sôi động gây video nhân vật nam chính." Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Nếu mình như vậy làm nhục Dương Hướng Thiên, như vậy bằng vào những này gọi là đại gia tộc Tắc Phong, tất nhiên sẽ lấy lại danh dự. Chính gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tần Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trước đây, tất nhiên phải hiểu Dương ra cùng Dương Hướng Thiên toàn bộ tài liệu. Rốt cuộc dịp văn tài liệu, Tần Phong cũng không muốn đi tham dò. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu mà Diệp Mạn Văn muốn tự nói với mình nói, tất nhiên sẽ chủ động tự nói với mình, cũng không cần mình đi điều tra. Đây là tín nhiệm. Dương Hướng Thiên video tại trên internet chỉ là phát hỏa một đoạn ngắn thời gian, ngắn ngủi mấy giờ liền bị toàn bộ lưỡi phóng sát, nhưng mà mấy trăm triệu bạn trên mạng lại đối với Dương Hướng Thiên kiệt tác 3 lần quỷ liên tục. Đây cũng trở thành Dương Hướng Thiên khi còn sống vết nhơ. Bất quá, đối với Tần Phong lại nói chỉ là một cái tiểu nhặt đệm. Nếu mà Dương ra hoặc là Dương Hướng Thiên không còn trêu chọc mình, như vậy Tần Phong cùng Dương Gia lại không có đồng thời xuất hiện. Ngày thứ 2, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn lại lần nữa đi tới Tứ Phương tập đoàn. Bởi vì công ty một ít văn kiện cần Tần Phong đi chính tay viết chữ ký. Tuy rằng tứ phương tập đoàn CEO là Hạ Lam, có thể toàn quyền xử lý rất nhiều chuyện, nhưng mà một ít trọng yếu văn kiện vẫn còn cần Tần Phong tự mình đứng trước. Tần Phong trước sau như một đi tới công ty 463 cao tầng, vào cửa rất nhiều lao tổng, quản lý đều đang hướng về Tần Phong vấn an. Tần Tổng hảo. Tần Tổng chào buổi sáng. Tần Tổng, chào buổi sáng. Mặt đối với những thuộc hạ này vấn an, Tần Phong đều là nhất nhất gật đầu tỏ ý. Đương nhiên, một hồi âm trong trẻo dễ nghe dội, Tần Tổng này phần dễ nghe, hơn nữa còn là một cái tân âm. Theo bản năng, Tần Phong ngẩng đầu nhìn về Vân An chi nhân, cảm giác có chút lạ mặt, nhưng mà đây là một cái mỹ nữ. Đợi đã, cánh hai, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có góc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 115, Đàm phán quan, đồng Vi, Tân Tông Hảo. Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, đương nhiên là thấy được cảm giác mới mỹ mị nữ đứng tại cách đó không xa. Nữ hài niên kỷ cũng không lớn, ước chừng là 26 tuổi khoảng, một tấm lại tiêu chuẩn bất quá cổ điển mặt trái xoan, khuôn mặt điêu khắc mười phần thật là tốt nhìn. So với bình thường mỹ nữ mắt to bất đồng, ánh mắt của nàng đại mà có thần, tựa hồ trong con ngươi có nước gọn dập dờn, kiên nghị sống mũi thẳng tác, có kiêm phái nữ tiểu mỹ lại có chút nam giới mới có anh khí, dưới sống mũi là môi anh đảo, lau chủi chính là một loại gần như trong suốt bảo thạch đỏ môi son, không tươi đẹp nhưng mà rất đẹp. Một đầu nước một dạng nu mỹ đen nhánh tóc dài, thác nước một bảng nghiêng về xuống, trên thân tản ra mùi thơm thoang thoảng. Mười phân đặc biệt là, nữ hài người mặc chính là màu đen trang phục nghề nghiệp, trên người là ngắn tiểu tu thân tiểu tây trang, đem nửa người trên vóc dáng hết sức xinh đẹp phát họa ra đến. Thân dưới mặc chính là chiếc nghiệm ngang gối váy ngắn có thể nhìn thấy kia thon dài trắng non hơn nữa 10 phần mảnh khảnh chân dài, chân trên là không có một chút xẹo lồi, chân hình 10 phần xinh đẹp. Dưới chân mặc là giày cao gót màu đen, lộ da trắng non như sơn cơ bối, hết sức xinh đẹp. Để cho Tần Phong như thế chú ý là, trên người cô gái tự có một cổ linh hoạt kỳ ảo lở khí chất. Người là? Tần Phong chưa từng thấy qua nữ hải, cho nên sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Nữ hài hết sức chủ động hào phóng tự giới thiệu mình, "Tần tổng tốt, ta là mới tới thương nghiệp đàm phán quan đồng vị." Trẻ MV, là một cái cao cấp đàm phán quan dựa vào, chuyên ngành cơ vững chắc, đàm phán phong cách can đảm cẩn trọng. Vì vậy mà tại thương vụ trên bàn đàm phán không có gì bất lợi vốn là bên trong xinh đẹp kinh mậu trong hiệp hội trẻ tuổi nhất chói mắt chuyên gia đà phán thương vụ đàm phán chính là mua bán song phương vì thúc đẩy giao dịch tiến hành hoạt động hoặc là vì giải quyết mua bán song phương tranh chấp cũng giành được riêng mình kinh tế lợi ích một loại phương pháp cùng thủ đoạn có thể nói không có thương vụ đàm phán kinh tế hoạt động liền vô pháp tiến hành nhỏ như trong cuộc sống trả giá lớn như xí nghiệp người đại diện trước luật pháp giữa hợp tác quốc gia với quốc nhà giữa kinh tế kỹ thuật trao đổi đều không có ly khai thương vụ đàm phán Một cái cao cấp đàm phán quan có thể vì sự nghiệp mang theo 10 phần khả quan lợi nhuận lợi nhuận hoặc là tiết kiệm được một khoản tiền. Thương vụ đàm phán quan. Tần Phong gật đầu một cái nói, "Không tệ, không tệ. Công ty liền cần nhân tài như người vậy. Chỉ riêng là từ bề ngoài hình tượng đến xem, trẻ em vi quả thật không tệ." Lúc này, Hạ Lam vừa mới cũng là đi ra, nhìn một chút Tần Phong cùng Đồng Vi hai người, khẽ mỉm cười nói ra, "Chắc hẳn các ngươi cũng có thể biết nhau rồi, Đồng vi, đây chính là chúng ta Tứ Phương Tập đoàn người sáng lập Tần Phong." Rồi, Tần Phong, Đồng Vi đồng tiểu thư lúc trước chính là cấp cấp gia đàm phán quan, là lớn bao nhiêu sự nghiệp tranh nhau mạnh mẽ đoạt nhân tài. Đồng vị cũng là xem ở rồi trên mặt của người mới gia nhập chúng ta Tứ Phương tập đoàn, là phán của người A. Đồng vi dạng này cấp bậc cao đảm phán quan, xác thực là có tiền đều khó khăn xin mời. Bởi vì Tứ Phương tập đoàn nghiệp vụ đang không ngừng mở rộng, hơn nữa Tần Phong cũng đã hạ lệnh để cho Hạ Lam tuyển mộ nhân tài phát triển công ty. Mà đồng vi chính là lần này Hạ Lam tuyển mộ nhân tài một trong. Bất quá đồng vi lựa chọn cuối cùng rồi Tứ Phương tập đoàn, xác thực là bởi vì Tần Phong. Trước đây, đồng vi xem qua Tứ Phương tập đoàn buổi lễ khai trương video, vì vậy đối với Tần Phong đầy lòng kỳ. Suy nghĩ tuổi trẻ như vậy người tại sao có thể mời tới nhiều như vậy đại lao trợ trận? Chính là bởi vì đây lòng hiếu kỳ điều động, đồng vi lựa chọn gia nhập tứ phương tập đoàn. Đồng vị khẽ mỉm cười nhìn đến Tần Phong nói, "Tần tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a." "Khách khí khách khí." Tần Phong vươn tay cùng trẻ em Vi bắt tay một cái. Hiện tại bởi vì tứ phương tập đoàn đang không ngừng thu mua lục đại gia tộc sản nghiệp, đồng vi cái này cao cấp đàm phán quan lúc này gia nhập, nhất định là rất có ích lợi, tại thương nghiệp đàm phán trên có thể chiếm phong. Lập tức, Tần Phong cùng đồng vị tán gẫu một câu, tiếp theo liền vào trong ký văn kiện cùng nhìn một chút công ty gần đây phát triển. Buổi chiều Tần Phong nhận được liên quan tới Dương Hướng Thiên kết quả điều tra rồi. Không thể không nói tốc độ còn là phi thường mau. Dương Hướng Thiên, Dương gia trưởng tử, tốt nghiệp từ Đế Quốc Hoa Thành Đại học, xuất ngoại du học, thu được hạ vạn đại học hai bằng, hơn nữa đang quản lý học phương diện thu được tiến sĩ học vị, là một cái quy cao đại gia tộc công tử, thủ đô phú thiếu trong vòng đều xưng hô Dương Hướng Thiên là thiên thiếu. Trước mắt, Dương Hướng Thiên là tại một nhà công ty nhà nước bên trong đảm nhiệm tổng giám đốc. Thủ đô Dương gia là mới phát đại gia tộc, trong gia tộc rất nhiều thành viên trước mắt đều là ngồi ở vị trí cao, có không ít vẫn là nhân vật thượng tầng, tại chính thương quân đội khuôn mặt trước sức ảnh hưởng là phi thường lớn đấy. Trước mắt, Dương Gia gia chủ Dương Kỳ bước vào quốc gia định cấp quyết sách tầng lớp, chính đang cấp phe đỏ sức bên trong, một khi Dương Kỳ thành vị quốc gia định cấp quyết sách tầng lớp buộc, như vậy Dương gia gia tộc thế lực sẽ nâng cao một bước. Trước mắt, Dương Hướng Thiên tại gia tộc tỏ ý dưới, bắt đầu điên cùng theo đuổi Diệp Mạn Văn. Bởi vì xuất hiện trên internet bạo nổ 3 lần quy liên tục sự kiện sau đó, trước mắt Dương Hướng Thiên đã trở về thủ đô rồi. Tần Phong nhìn đến những tài liệu này, nhếch miệng lên rồi cười một tiếng, không cần đoán, đây cũng là một lần chính trị lắm hỏi, chỉ là Diệp gia thực lực khẳng định không yếu, cho nên Dương Hướng Thiên cũng không dám dùng sức mạnh song. Bất kỳ động vật gì một khi chết đi đều sẽ bị phu quét đường xử lý, sau đó biến thành một đống bay. Nguyên bản Tần Phong suy nghĩ sự tình xử lý không sai biệt lắm, quyết định nghỉ ngơi cho khỏe một cái thời điểm, bỗng nhiên là nhận được một phần đặc biệt mời. Đa S, canh ba, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có góc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 116, Giác ma thịnh tình mời. Hiện tại lục đại gia tộc đã tự giải quyết. Thứ Phương tập đoàn có Hạ Lam Đến mức phía sau màn đại bột tuy rằng vẫn không có tra ra là ai có điểm để cho người bất an, nhưng mà Tần Phong không sợ hãi gì. Chỉ cần phía sau màn đại bột xuất thủ, như vậy mới có thể tra rõ hắn là ai. Không lộ ra sơ hở, làm sao tìm được manh mối. Cho nên tiếp theo Tần Phong chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhưng không nghĩ đến nhận được một phần đặc biệt mới. Tần Phong vừa mới xử lý xong sự tình, điện thoại di động liền tiếng. Nhìn số điện thoại gọi đến, trên đó viết giáp ma. Ali tập đoàn chủ tịch giáp ma gọi điện thoại tới. Nhấn nút trả lời Tần Phong cười một tiếng nói: "Mã tổng, có cái gì hảo chúc mừng?" Záp Ma nói: "Ngươi Tứ Phương Tập đoàn thành lập không bao lâu, hiện tại tình thế phát triển thần tốc, không ngừng thâu tóm rất nhiều xí nghiệp, tin tưởng không bao lâu liền trở thành ma đô Long đầu xí nghiệp, ha ha ha. Mã tổng, ta Tứ Phương Tập đoàn so sánh ngươi Ali Tập đoàn còn kém xa." Tần Phong đáp: "Mã tổng, ngươi đối với tiền không có hứng thú, ta đối với tiền có thể cảm thấy hứng thú, ha ha ha. Ali Tập đoàn là Záp Ma, mà Tần Phong là Ali Tập 470 đoàn nhất đại cổ đông. Tuy rằng Tứ Phương Tập đoàn vô pháp cùng Ali Tập đoàn so sánh, nhưng mà Tần Phong cái thế giới này nhà giàu nhất địa vị vô nhân có thể lay động." Được rồi Tần tổng là như vậy hai ngày nữa có một cái châu Á diễn đàn kinh tế đem tại hàng châu cử hành không biết Tần tổng có hứng thú hay không tham gia đâu Giáp ma tiến vào vào chủ đề nói ra ta là thật lòng hy vọng ngươi có thể tới tham gia châu Á diễn đàn kinh tế đây không phải là phía chính phủ trao đổi diễn đàn nhưng lại là không chính thức trao đổi trong diễn đàn hàm lượng vàng cao nhất một lần kinh tế trao đổi hoạt động có thể tham dự châu Á diễn đàn kinh tế đều là cao cấp xí nghiệp ra nói đơn giản có thể tham gia châu Á diễnản đều là đại lao cấp bậc nhân vật Giác mời tần phong thời điểm Tần Phong trong đầu lập tức là vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng keng, kiểm tra đến tốc chủ hiện tại đối mặt lựa chọn, mời làm ra lựa chọn. Lựa chọn 1, không đáp ứng Zắt Ma mời Châu Á diễn đàn kinh tế, thu được rùa đen giúp đầu kỹ năng, rùa đen giúp đầu kỹ năng, gặp phải sự tình đều có thể tìm ra lý do hợp lý tranh né. Lựa chọn 2, đáp ứng Zắt Ma mời tham dự Châu Á diễn đàn kinh tế, thu được 500 VIP điểm kinh nghiệm cùng một tấm thẻ kỹ năng. Như tốc chủ không phải là VIP hội viên, vô pháp thu được 500 VIP điểm kinh nghiệm. Lựa chọn 3, đáp ứng Ma mời tham dự Châu Á diễn kinh tế, hơn nữa mang theo đàm phán quan đồng vị. Thu được 1000 vip có chút cùng 30 ngày vip hội viên thời gian, cũng lại đạt được một tấm thẻ kỹ năng. Lựa chọn 1. Khẳng định không thể nào. Lựa chọn 2 cùng lựa chọn 3 sự khác biệt chính là mang theo hay không cao cấp mỹ nữ đàm phán quan đồng vi. Cùng đồng vi cùng nhau đi tới, thu được tưởng thưởng có thể gấp bội, cũng mà còn có 30 ngày vip hội viên thời gian. Thần Phong suy nghĩ một chút, siêu thần lựa chọn hệ thống vip hội viên thời gian suất đến kỷ, đồng thời đồng vi lại là một cái 10 phần đáng giá đào tạo nhân tài, dẫn nàng đi cũng là lựa chọn tốt. Lựa chọn để tạm. Tần Phong không do dự trả lời. Châu Á diễn đàn kinh tế, đi xem một chút cũng là một cái lựa chọn tốt. Được, đến lúc đó ta nhất định đến." Tần Phong cắt đứt cùng siêu thần lựa chọn hệ thống câu thông sau đó, lập tức nói ra, "Ngươi Mã tổng mời, ta nhất định cho mặt." Tần tổng nói đùa, đến lúc đó nhịn. "Zác Ma thịnh tình mở miệng nói, nếu mà Tần tổng ngươi có rảnh rỗi, có thể sớm đến Hàng Châu mấy ngày, ta cũng tốt hết tận tình địa chủ." "Hàng Châu, đây là Ali tập đoàn tổng bộ." "Được." Zác Ma một hồi thích thú, "Ta còn lo lắng Tần tổng quý nhân bận chuyện đây." Lập tức, hai người tán gấu một hồi, lập tức liền cúp điện thoại. Nếu đáp ứng Zác Ma tham dự Châu Á diễn đàn kinh tế, đương nhiên sẽ không vấn mắt, đồng thời tự nhiên cũng phải cần mang theo đồng y. Thứ phương tập đoàn thương vụ đàm phán tổng giám văn phòng thần Phong gõ cửa đi vào nhìn thấy đồng vi đang đang bận việc đấy thương vụ đàm phán đây không phải là không thấy chuyện dễ dàng không chỉ cần phải siêu cường tài ăn nói biểu đạt năng lực còn cần làm rất nhiều tiền kỳ công tác chuẩn bị Tân tổng đồng vi đứng lên tự nhiên phòng còn nói có chuyện gì muốn ăn bài sao qua mấy ngày tại hàng Châu có một cái châu Á diễn đàn kinh tế đến lúc đó ngươi và ta cùng đi chứ Tân Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tiến vào vào chủ để nói đến lúc đó nói không chừng còn cần miệngươi địa phương a Nga Tuất đồng vi hơi sực sở gật đầu một cái đáp. Châu Á diễn đàn kinh tế tầm quan trọng không cần nói cũng biết, là châu Á đỉnh cấp thương nghiệp đại lao tụ hợp, tìm kiếm hợp tác một loại con đường. Cấp bậc như vậy diễn đàn kinh tế cũng không phải người nào muốn tham gia liền tham gia, nếu mà không phải xí nghiệp quá lớn tài sản quá nhiều, đừng nói tham gia diễn đàn nói chuyện, chính là liền làm cái người xem, cơ hội cũng không có. Đồng Vi mới vừa tiến vào tứ phương tập đoàn không bao lâu, Tần Phong liền dẫn nàng tham gia dạng này cao cấp diễn đàn kinh tế, đây cho thấy Tần Phong rất xem trọng Đồng Vi. Một điểm này, Đồng Vi tâm lý rất rõ ràng, cũng là mười phần cảm động. Bị trọng dụng cảm giác thật đúng là hảo. Nguyên bản Tần Phong là muốn đem Tứ Phương Tập đoàn C Hạ Lam cũng mang đi, nhưng mà lần này diễn đàn kinh tế thời gian là kỳ năm này. Dựa theo Tứ Phương Tập đoàn trước mắt phát triển tư thế, năm ngày nếu như không có người tọa trấn đại cục mà nói, rất dễ dàng sẽ sai lầm. Cho nên Hạ Lam liền ở lại Tứ Phương Tập đoàn tọa trấn rồi. "Vậy ngươi tiếp tục làm việc đi." Tần Phong vừa nói đi ra văn phòng. Vào buổi trưa, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người từ Tứ Phương Tập đoàn cao ốc đi ra, vừa mới vừa đi tới quảng trường lối vào, liền thấy quảng lối vào nghe một chiếc màu đỏ rồn sợ. "Quốc kết. Chỉ lát, cửa xe mở ra, từ trên xe bước một cái nữ tử đó nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cớ lộc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 117, nhân sinh ba đại luân thủ, đủ. Từ vốn rốn sở xuống nữ tử không phải là người khác, chính là Thượng Quan Nghiên nhiên. Từ khi Thượng Quan yên nhiên biểu thị mình thích rồi một người nam, chuẩn bị bắt đầu tiến hành theo đuổi, sau đó liền cũng không có việc gì hẹn tần phong ăn cơm, khoảng cách song phương cảm giác càng ngày càng gần. Coi như là kẻ ngu, đều có thể biết Thượng Quan Nghiên Nghiên đây là muốn truy tần phong. Tần Phong, ăn chung cái cơm chưa đi. Trang phục lộng lẫy Thượng Quan Yên Nhiên đi tới Tần Phong trước mặt, nói: "Ta biết Mado có giữa nhà hàng không tội." Tần Phong chần chờ chốc lát, gật đầu đáp: "Được a." Lập tức, Tần Phong để cho Diệp Mạn Văn đi về trước, sau đó liền cùng Thượng Quan Yên Nhiên cùng nhau đi ăn cơm. Lần này, Thượng Quan Yên Nhiên hẹn Tần Phong ăn cơm địa điểm là Mado Minh Châu cạnh phòng ăn xoay tròn. Đô Vương Minh Châu tuyên truyền tháp truyền hình, là Mado tiêu chí tính văn hóa quang cảnh một trong, ở tại phổ đồng khu mới Lục Gia Miệng, cách cao trình 468m, là quốc gia thủ phê AAA cấp AA du lịch cảnh khu, bên trong tháp có không gian truyền. Phòng ăn xoay tròn, Mado thành phố lịch sử phát triển phòng trưng bày trời quang cảnh cùng thiết bị, được khen là Mado thập đại tân quang cảnh một trong. Phòng ăn xoay tròn, đa số ở tại cao ốc cao chọc trời, hoặc là tháp cao chi đỉnh lâu. Phòng ăn xoay tròn dưới sàn nhà có quỹ đạo di chuyển, đây khiến toàn bộ nhà hàng 360 độ xoay tròn, thực khách có thể một bên dùng nữa, đồng thời báo lãm ngoài trời cảnh sát. Tân Phong cùng thượng quan yên nhiên đi tới Đông Phương Minh Châu dưới. Đây chính là dự tên trong và ngoài nước phòng ăn xoay tròn, là châu á cao nhất phòng ăn xoay tròn. Ở tại 4 2 mét suốt vẽ phòng khách sang trọng thang máy đem lấy 7 mét dây tốc độ cao đem tần phong tại 40 giây bên trong bình ổn mà đưa tới 263 mét thang quan tầng. Loại này tuyệt không có một, nhanh như điện chớp cảm giác để cho tần phong là hiếm thấy thể nghiệm một hồi. Lập tức, tần phong cùng tượng Quan Âm Niên hai người dọc theo sáng ngời đắc tiền hình cung thê đạo từng bước mà lên, leo lên 267 mét bình đài, đối diện chính là xinh đẹp nền tân phòng, như màu trắng mặt tượng tính, cả sáng đến có thể soi gương màu đen cẩm thạch phản xạ ánh đèn lưu hỏa, quanh tại một tôn quý trong bầu không khí. Hình hành bên trong phòng ăn đẹp cỡ lớn tiệc đứng đài. Hoa tươi vây quanh xe thức ăn trên chuẩn bị hơn trăm loại trung tây thức tuyệt đẹp thức ăn để cho người thèm nhỏ dãi. Hai vị, có cái gì có thể trợ giúp ngươi đây? Phục vụ viên nhìn thấy Tần Phong cùng Thượng Quan Yên Nhiên, mười phần thân sĩ cùng kính vấn đạo. Ta định là VIP phòng. Thượng Quan Yên Nhiên lấy ra VIP thẻ đưa cho phục vụ viên. Được rồi. Lập tức, phục vụ viên đem Tần Phong cùng Thượng Quan Yên Nhiên dẫn tới khách quý bao phòng. Phòng ăn xoay tròn VIP phòng bố trí sang trọng giàu sang bàn cho lớn, lưng cao ghế dựa cùng nhàn nhã ghế salon, vàng xanh lộng bối cảnh ánh đánh vào băng hoa kính bên trên, càng tạo cho nhân gian tiên cảnh vậy hiệu quả. Tần Phong cùng Thượng Quan Yên Nhiên hai người ngồi xuống. Tiếp theo bắt đầu chọn món ăn rồi. Chỉ chốc lát, món ăn toàn bộ dâng đủ rồi. Hai người kết quả là liền vừa ăn mỹ thực, hưởng thụ cảnh đẹp bên ngoài. Rộng rãi sáng ngời rơi xuống đất hình cầu cửa sổ thủy tinh ra, phổ sông cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì, từ 26 cao 7 mét không mắt nhìn xuống rơi xuống, thật có sẽ khi đến tuy đỉnh, tầm mắt bao quát non sông phong khoáng cảm giác. Mỗi 2 giờ xoay chuyển đi một vòng thiết kế, áp ý toàn phương vị 360 vượt qua hết tu nói rõ thành mọc như rừng cao ốc, trung hành đường lớn, nằm bước cầu, chen lưu bánh pháo. Không tệ, không tệ, thật sự là một sự hưởng thụ. Tần Phong nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh đẹp nói, chẳng trách nhiều người như vậy yêu thích đến phòng ăn xoay tròn ăn cơm. Mỹ nhân cảnh đẹp mỹ thực, thật sự là nhân sinh ba đại lượng A. Nghe Tần Phong khen mình là mỹ nhân, Thượng Quan yên Nhiên nội tâm cảm thấy 10 phần vui vẻ, thậm chí có nhiều chút tiểu kích động. Loại cảm giác này giống như lần đầu tiên thi cả lớp đệ nhất được lao sư khen ngợi một loại không. Thượng Quan yên Nhiên nhìn sang nhìn đến ngoài cửa sổ Tần Phong, lập tức lấy ra mình đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, đưa cho Tần Phong nói, "Tần Phong, đây là đưa lễ vật cho ngươi, không biết ngươi có thích hay không." Đây là một cái hết sức xinh đẹp đại khí vali bao trang, đóng gói trên không có bất kỳ thương hiệu. Nhưng nhìn cái dương này thiết kế, vật liệu cũng biết đồ vật bên trong cũng không đơn giản. Tần Phong nhận ra, lập tức cũng không khách khí nhận lấy cái hộp, nói, "Cảm ơn." Khách khí. Thượng Quan yên nhiên dùng 10 phần mong đợi ánh mắt nhìn đến Tần Phong nói, "Tần Phong, ngươi mở ra xem nhìn, có thích hay không?" Đường đường thiên tri tiểu nữ Thượng Quan yên nhiên sẽ có như vậy tư thái, thật đúng là mười phần hiếm thấy. Tần Phong cũng không khách khí, trực tiếp mở ra túi này trang tuyệt đẹp cái hộp, nhất thời là thấy được cái hộp lễ vật bên trong. Đợt, hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 6 rồi, chúc nhìn ta sách độc giả áo cơm cắt cha mẹ đều thành xuân vĩnh viễn đều là vui vẻ tiểu bằng hữu." Tân một tháng phần, đây một có nghĩa là vòng trạm mỗi cái bảng danh sách đều muốn đổi mới được, tương đối trọng yếu bảng danh sách chính là theo dõi bảng, hoa tươi bảng, 3, chín khen thưởng bảng, bảng vẽ tháng 3 cái bảng danh sách rồi, theo dõi bảng cùng khen thưởng bảng cơ vốn không có hy vọng gì, chỉ hy vọng có thể lên cái hoa tươi bảng cùng bảng vẽ tháng. Hoa tươi cùng phiếu đánh giá, nguyện phiếu đều là miễn phí, các vị trong tay đều có, các vị tại một ngày mới đem nguyện phiếu, phiếu đánh giá, hoa tươi đều ném cho ta đi, bên trên bảng danh sách tất nhiên mời càng bạ phát, nói được là làm được, quyết không nuốt lời, nuốt lời không, có tiểu cát Mặt khác, năm cái khen thưởng tăng thêm một chương. 2000 khen thưởng tăng thêm một tấm, trên không nóc, cầu một làn sóng hùng hổ a. Cuối cùng, chúc các vị sáu một vui vẻ, Lạc lẽ nói cho ngươi biết nhóm, vàng vẫn là trẻ em đâu, có phải hay không các người hẳn bày tỏ một chút, cười đế ức. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 117, đại nhân vật, đây là Thượng Quan yên Nhiên lần đầu tiên cho khác giới nam tử tặng quà, trong lòng là mười phần thấp thỏm bất an, đồng thời cũng là mong đợi nhìn đến Tần Phong. Tần Phong mở ra tinh xảo hộp đóng gói, bên trong là một bộ Âu phục 10 phần tinh xảo Âu phục, chỉ riêng là nhìn bề ngoài để nguyên quần áo phục tản mát ra khí chất, 10 phần cùng người khác bất đồng. Thật là đẹp vô phục. Thân Phong gật đầu một cái. Thượng Quan Nghiên Nhiên khẽ mỉm cười nói, "Đây là ta tại Luân cho ngươi may Âu phục, hy vọng ngươi có thể yêu thích." Đây một bộ quần áo nhìn đến 10 phần không đơn giản, là đến từ An Đức Sơn Cùng Tạ Dụ Đức. An Đức Sơn Cùng Tạ Dụ Đức là Luân chứ danh xá vải dạo trên một nhà duy nhất cao cấp chế tác riêng giả nam cửa hàng, lấy độ thân chế tạo thủ công công nghệ nội danh trên đời, thành lập đến bây giờ đã qua 100 năm, thời gian giải hộ khách bao gồm trà nhĩ tư vấn vũ công án này trợ rất nhiều vương thất danh lưu. Nói như vậy, đặt làm một kéo an nước sâm cùng không sáu tạ dội đức Âu phục, nhất thiết phải trải qua ít nhất 27 lần bất đồng thân thể bộ vị số lượng thể, đạt được thuộc về một người chuẩn xác nhất chế y số liệu, trải qua ít nhất 50 cái giờ công toàn bộ thủ công chế tạo, một một thái mỏng cắt xén, chế ra hoàn toàn tiếp phục lại tự do động phục, nắm giữ siêu cao phẩm chất bảo đảm. Tiếp tắc nhất thử đồ trình tự, không gì bằng tại an nước sâm tạ dợi đức phòng thử quần áo để cho công nhân đem thảm cu lên, sau đó nếm thử tại cứng rắn trên sàn gỗ vũ. Nếu mà tại hắn dựng lên thời điểm, Âu phục cổ áo vẫn còn ở trên cổ, đã nói lên bộ quần áo này đã hoàn toàn thích hợp. Không trải qua quan yên nhiên cũng không có cho tần phong số lượng qua thân thể mặc dù có thể chế tác riêng cao cấp như vậy ưuu phục kia cũng là thông qua tần phong hình ảnh đến chắc toán tính toán tính ra mục đích cũng chính là cho tần phong một cái kinh hỉ không thể không nói th quan yên nhiên vẫn là rất để ý tần phong cầm lên đây một bộ quần áo sờ chất lượng cảm giác phi thường tốt màu sắc là màu xám cho nhạt cũng phi thường yêu thích cảm nhận 10 phần thật là tốt lấy ra đây một bộ quần áo phía dưới còn có một đôi giày da. đây một đôi giày xảyy ra là dễ họ của hệ lệ xảy ra là anh Quốc trước mắt chứ danh nhất thủ công chế tác riêng dạy Nam nhãn hiệu một trong Zumbai dị ra thú may thủ công giày mà nổi tiếng, nằm giữ hơn 50 năm lịch sử chế tác riêng nhãn hiệu lấy đặc biệt công nghệ, chuyên nghiệp kỹ thuật ở nước Anh xã hội thượng lưu một mực được hưởng tiếng tăm. J.H. Hattley Co. FI cao cấp chế tác riêng giày nam, là rất nhiều Hollywood meeting, hoàng thất ngự dụng chế định nhãn hiệu, chế tác riêng giày một đôi muốn giá có thể đạt đến 2300 bảng Anh. Rất nhiều danh nhân đều là J.H. Hattley Co. FI trung thực hộ khách, ví dụ như anh quốc đệ thế thủ tướng Khâu còn có ẻ cả vai chính ý Đức Quorius chứ danh ngôi sao điện ảnh gỡ lọ gì ạ Tuần Son, anh quốc chứ danh ngôi sao bóng đá David Beckham, anh quốc thái tử cha nhi tử và dớp giờ khắc Juni chờ một chút. Đưa một bộ trò ta a. Thần Phong nhìn đến mặc đồ tây cùng giày da, cười híp mắt nhìn đến Thượng quan thẳng nhien nói, thật là có tâm. Người thích không? Thượng quan Yên Nhiên mong đợi thấp phòng hỏi. Thần Phong gật đầu một cái, nói, yêu thích, cảm ơn ngươi, Yên Nhiên. Người yêu thích là tốt rồi. Thượng quan Yên Nhiên trên mặt lộ ra mười phần ngọt ngào nụ cười mừng rỡ. Loại cảm giác này mười phần tươi đẹp, để cho lòng người thoải mái, so sánh thành so sánh làm ăn lớn cao hứng lại là khoái trá một hồi cơm trưa. Cơm nước xong, hai người lại ở Minh Châu Cạch cùng nhau tham quan, nhìn một hồi Ma Đô mỹ cảnh, lập tức mới rời khỏi Minh Châu Cạch. Ngày thứ hai, Tấn Phong, Diệp Mạn Văn, Đồng Vi ba người ngồi máy bay, tầng Ma đều sân bay cất cánh, bay đi rồi Hàng Châu. Nguyên bản Ma Đô khoảng cách Hàng Châu liền không xa, ngồi máy bay càng thêm không bao lâu nữa rồi, một giờ đã đến Hàng Châu sân bay. Hàng Châu phi trường khách quý trên lối đi, Giáp Ma cùng Ali tập đoàn cao tầng ở sân bay nên đón, phi trường lối vào đậu rất nhiều xe sang trọng, trong đó dẫn đầu một chiếc làn quận, bảng số xe vì hàng A88888, 10 phần bà khí. Như thế đại quy mô xe sang trọng nên đón, dĩ nhiên là dẫn tới không ít người đi đường quan sát cùng nghị luận. Nhiều xe sang trọng như vậy, không biết là xe của ai đâu. Nên tiếp người nhất định là không đơn giản. Đây là con biển số xe Ba Khi A, 88.888, 88, nhất định chính là Ngư Bắc Nga, ta nhớ ra rồi, đây là ali tập đoàn xe, Giác Ma tỏa giá. Chẳng lẽ Giác Ma đến sân bay nên đón người nào? Xuất động nhiều như vậy xe sang trọng. Ba khí trang diện này Ba Khi A, lần này đến Hàng Châu người chịu nhất định không đơn giản. Ta vừa mới nhìn thấy Zác Ma mang theo Ali tập đoàn Thập Bát La Han tiến vào sân bay, nhất định là nhanh đón đại nhân vật gì, ta hiện tại là vô cùng hiếu kỳ đại nhân vật này là ai, cư nhiên để cho Zác Ma tự mình đến lãnh đón. Nhìn đến như thế cách thức cùng đội hình lãnh đón, không phải quốc gia đại bột hoặc là những quốc gia khác tổng không không thống, nhất định là đại nhân vật. 470. Mọi người tại đây rồi giết hiếu kỳ đến Hàng Châu đại nhân vật. VIP sân bay thông đạo. Zác Ma nhìn thấy tần Phong đến, lập tức là nhếch miệng cười một tiếng thần tốc thắng đi lên, bắt tay một cái nói ra, "Tổng, hoan nghênh đến Hàng Châu." Mã tổng tự mình lãnh đón, thật là có ai a. Tần Phong nhìn một chút ma, lại nhìn một chút hắn sau lưng Âu phục dày ra mọi người, nghiên kĩ đều không nhỏ, xem ra là Ali tập đoàn thập bát la hắn người sáng lập rồi. Giác ma nhìn một chút sau lưng mọi người lại hơi liếc nhìn Tần Phong, tuy tiện nói, những thứ này đều là Ali tập đoàn nguyên lão, vị này là chúng ta Ali tập đoàn lớn nhất cổ đông Tần Phong Tần tổng. Tần tổng tốt, hoan nghênh đến Hàng Châu. Những này Âu phục dày da mọi người rồi rít là túi người vận an. Tần Phong gật đầu một cái, tỏ ý cùng mọi người chào hỏi. Hai người Hàn mấy câu, lập tức đi ra sân bay. Cửa phi trường, rất nhiều người đều nghỉ chân quan sát. Xem có phải hay không cái gì đại minh tinh có lẽ đại nhân vật đi tới Hàng Châu. Khi hai người mới vừa đi ra sân bay phòng khách thời điểm, toàn bộ sân bay đám người là một hồi táo động. DS, 61 vui vẻ, tân một tháng cầu kim đầu, cầu khen thưởng, cầu nguyên phiếu, cầu tất cả ủng hộ, cảm ơn nhiều. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 118, miêu sát tiểu thị tươi, chân chính năng thần. Zác Ma cùng tân phòng, Diệp Mạn Văn, đồng vi chờ đám người từ sân bay vừa mới vừa đi đến phòng khách, bỗng nhiên trong đại đường xuất hiện oang oang một đám người đang để phi trưởng xuất khẩu. Số người này đám số lượng cũng không tính quá nhiều, chỉ có 3 khoảng 40 người, trong đó chủ yếu lấy cô gái trẻ tuổi làm chủ, thanh thiếu niên tương đối ít, bọn họ dối rít nến đầu nhìn đến sân bay lối đi xuất khẩu, trông mong lấy nhìn. Đồng thời, bọn họ còn kéo biểu ngữ, biểu ngữ trên đó viết cờ cờ cỡ NM 1 nms 1 ta yêu ngươi, Thái Khôn Khôn. Khôn Khôn, Hàn Châu hoan lên người. Chỉ chốc lát, một cái nam tử xuất hiện ở sân bay lối đi xuất khẩu. Nam tử một đầu cong vòng tóc ngắn, vẽ cơ sở ngầm cùng đánh lót, mắt kính nhỏ bé hơn nữa nhìn đến có chút quái dị mắt hai mí, môi tao thẳng. Miệng không không mong cuốn lên môi giày, mặc trên người là hoa lệ xinh đẹp, mặc đồ đỏ màn xanh, trên y phục đủ loại dây chuyển phát ra linh linh đương đương thanh âm, đặc biệt là dưới không không không người mặc một đầu mười phần bó sát người màu đen quần zin. Toàn thân bó sát người ăn mặc, không phải BD chính là gay. Cả người ăn mặc mười phần lượn lượn, nhìn đến không có một chút dương cương chi khí trạng thái tinh thần mười phần không tốt. Người nam tử này sau lưng còn đi theo bốn cái tay cầm đến dương hành lý bốn người phụ tá. Kỳ thực hành lý cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ bất quá hắn ý tứ là phô trương mà thôi. Một đại minh tinh bên cạnh làm sao sẽ không có mấy người trợ lý đâu. Nam tử trước mắt chính là trước mặt làng giải trí bên trong đang ăn khách nổ ga con tiểu thịt tươi thái khôn khôn, tác phẩm không có bao nhiêu, nhưng là bởi vì đủ loại lời đồn cả ngày tại tìm kiếm hot bạn cùng tin bên lề bên trên, vì vậy mà lưu lượng không thấp, là một cái lưu lượng tiểu thịt tươi. Thái Khôn Khôn nhìn đến sân bay trong đại sảnh mấy chục người nhận điện thoại đám fan hâm mộ, thôi biến sắc mặt, âm trầm xuống, tâm tình 10 phần không vui đoán giận nói, làm sao chỉ có ngần ấy fan nhận điện thoại kê phụ? Công ty đã làm tuyên truyền. Người đại diện nhìn một chút điện thoại di động nói, hôm nay là thứ hai, nhận định rất nhiều người đều phải đi làm đi. Thai Quân Quân đối với như vậy giải thích cũng không hài lòng, vẫn như cũ vẻ mặt lên ý nói, nhìn tới vẫn là công ty tuyên truyền thủ đoạn không được a, vô pháp kinh doanh a, coi như là hát phấn cũng là phân a. Đối với bọn hắn loại này lưu lượng tiểu thị tươi lại nói, vô luận là hát phấn hay là thật yêu phấn, đều là bọn họ fan, vì vậy mà điều này có thể dựa vào fan cùng để tài chế tạo chú ý điểm duy trì lưu lượng, quét quét tồn tại cảm giác. Hết cách rồi, bọn họ không có tác phẩm, cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế đến lăn lộn làng giải trí rồi. Cho nên đối với bọn họ lại nói, hấp phấn cũng là rất trọng yếu fan. Khôn, khôn duy trì cười mỉm đi. Liên Tính nhiều bất mãn cũng phải lắp ra rất yêu Fan bộ dạng. Bên cạnh người đại diện nhấp nhở "Thật là phiền." Thái Khôn Khôn vừa nói lấy ra một bộ kính râm đeo lên, lập tức trên mặt cố ra cười mỉm, đi ra sân bay thông đạo, hướng về nhận điện thoại Fan đi tới. "Khôn Khôn, ta yêu ngươi. Nam thần ta, Khôn Khôn. Khôn Khôn, OMG F1. Ta yêu ngươi, ta phải cho ngươi sinh hầu tử, Khôn Khôn." Những này fan đều là 10 phần điên cuồng gào thét Thái Khôn Khôn danh tự, 10 phần điên cuồng, càng là có không ít muốn Một ít đi ngang qua Aji nhìn đến như vậy tình hơi lắc đầu, trợn mắt. Thái Khôn Khôn lúc này cũng là trên mặt nặn ra cơ mịn, quần áo Tây phương mười phần nhật tính nói, các phiên nhỏ, chào mọi người, cảm ơn các ngươi yêu thích ta, NMS1. NMSL, sát lang, tên đầy đủ bị phiên dịch thành N E M I N Z Ờ T Ờ H 1 ý là vĩnh viễn không cần để ý lời đồn cùng trọng thương. Khôn Khôn. Nhìn thấy thần tượng của mình Thái Khôn Khôn, những này fan càng thêm điên cuồng. Thái Khôn Khôn liếc mắt một cái fan trong đám người em gái, không có một cái cao nhan đăng giá, trong tâm đang nhớ, ta fan vì sao nhan trị đều thấp như vậy a? Trong nháy mắt vừa nhìn, Thái Khôn Khôn rất nhanh chú ý đến bên cạnh cách đó không xa cũng có một đám nghỉ chân đám người vây xem, những đám người này số lượng là hắn phan gấp mấy lần, cũng lại cũng không thiếu cao nhan trị mỹ nữ, mỗi cái thoạt nhìn đều hết sức không sai, không có lớn tiếng huyên náo. Hôm nay cũng có cái khác nghệ nhân đến Hàng Châu sao? Thái Khôn Khôn nhìn đến như vậy dậm rộng, rất là hiếu kỳ hỏi. Nhiều như vậy phan nhận điện thoại, nhất định là một đường nghệ nhân. Người lại diện hơi lắc đầu, nói, không rõ, không rõ ràng. Một bên khác, khổng lồ Nga đám người người vây xem chính là Tần Phong cùng Ma đám người. Tần Phong nhìn đến cách đó không xa phát ra từng trận tiếng thét trói tai nhận điện thoại đám người hái mộ, liếc mắt một cái, lập tức là hiểu rõ fan cho thần tượng của mình Minh Tinh nhận điện thoại tràn diện. Nhìn đến như vậy tình huống, Zác Ma khẽ mình cười, ý vị sâu xa nói ra, người tuổi trẻ bây giờ theo đuổi đồ vật không giống nhau à, giải trí dẫn đến tử vong a. Tần Phong cũng là gật đầu một cái nói, một cái tiểu thị tươi không có tác phẩm không có dương cương chi khí, không biết có cái gì tốt rồi. Vừa nói cùng Zác Ma cùng nhau đi ra sân bay. Những này mọi người vây xem rồi rít Ma đánh gọi. Thật sự là Jack Ma a, thần tượng của ta. Đây mới là nam nhân đẹp trai nhất, Ồ. Bên cạnh người tuổi trẻ kia là ai a? Thật quen thuộc a. Có thể cùng Zác Ma đi chung với nhau, có thể để cho Zác Ma tự mình nên tiếp người, chịu nhất định không đơn giản. Người đây cũng không biết. Khoảng thời gian trước hỏa hoạn buổi lễ khai trương bên trong tứ phương tập đoàn người sáng lập Tần Phong a. Tân Phong, nguyên lai like là hắn à, thật là đẹp trai à, cao nhan trị chân dài bạch mã vương tự a. Hôm nay lại còn có thể nhìn thấy hai cái đại nhân vật, thật là có hạnh. Uy, bên cạnh thật giống như Thái Khôn Khôn đám fans hâm mộ tại nhận điện thoại ừ, không đi nhìn một chút. Sí, Thái khôn, khôn có gì để nhìn, còn chưa ta hai đại nam thần đẹp mắt đâu xong. Đúng. Nói không sai, Thái Khôn Khôn chính là một cái bê đê bê đê, người như vậy ngay cả một nam nhân đều không tính, có cái gì để mắt, vẫn là xem ta nam thần khá một chút. Thái Khôn Khôn có cái gì để mắt, một cái đàn bà biết hát nhạy dặm cùng bóng rổ. Thật là khôi hài, vẫn là xem ta Tần Phong cùng Zác Ma nam thần đi. DS 61 vui vẻ, tân 1 tháng cầu kim đầu, cầu khen thưởng, cầu nguyên phiếu, cầu tất cả ủng hộ, cảm ơn nhiều. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 120, xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều nam nữ già trẻ rối rít nghỉ chân quan sát Tần Phong cùng Záp Ma, nhưng mà đối với nam không nam nữ không nữ Thái Khôn Khôn chính là khiếm mũi coi thường, cảm thấy những thứ này đều là bệnh thần kinh. Chỉ cần là bình thường người có lý trí, đều biết rõ chỉ có thể hát nhảy dập bóng rổ Thái Khôn Khôn nhất định là so ra kém Tần Phong cùng Záp Ma đây hai đại nam thần đấy. Záp Ma cùng Tần Phong hai người vừa cùng mọi người vây xem trò hỏi, một bên là đi ra sân bay, sau đó lên rồi quần. Đoàn xe chạy, trùng trùng điệp điệp. Trên xe, Záp Ma hướng về phía Tần nói ra, "Tần thiên sinh, chỗ ở ta đã giúp ngươi an tại Hàng Châu tất cả ăn uống ngủ nghỉ tính tại ta lao mã trên đầu." cũng cho ta hết tận tình địa chủ, ha ha. Tần Phong cười một tiếng nói, tình cảm kia tốt ta, ta bất chuyện không ít, ha ha ha. Dác Ma dừng một chút lại nói, châu Á diễn đàn kinh tế còn có 2 3 ngày mới bắt đầu, nếu không hai ngày này đi chúng ta Ali tập đoàn tổng bộ đi thăm một chút. Được a. Tần Phong sảng khoái đáp ứng nói, Ali tập đoàn tổng bộ chúng ta còn chưa có đi xem qua đâu, hai ngày này có thể hào hào đi thăm một hồi. Ta đại biểu Ali tập đoàn tập đoàn toàn thể trên giới hoan nên tần tiên sinh đến Ali tập đoàn tổng bộ đi thăm. Dác Ma cười một tiếng đạo, hoan nên, Hoàng nên. Lỗ làm một chiếc mười phần sang trọng được xe cứu thương, trên xe thiết bị mười phần đầy đủ, hai người liền vừa uống rượu vừa trò chuyện phiếm đi tới chỗ ở. Zác Ma chiêu đãi Tần Phong nơi ở là hắn tại Hàng Châu một nơi sang trọng biệt tự, khắp nơi đồng bộ mười phần đầy đủ, đồng thời giác Ma trả lại cho Tần Phong phối trí một chiếc Rolls-Royce cùng hai chiếc rộ Rover và một chiếc bình lỳ làm xuất hành dùng xe. Có thể nói, Zác Ma chiêu đãi là mười phần tận thiện tận mỹ. Tần Phong, Diệp Bàn Văn, đồng vi ba người ngày đó tại trong biệt thự nghỉ ngơi cho khỏe rồi một đêm bên trên, ngày thứ hai liền trực tiếp đi tới Ali tập đoàn tổng bộ đi thăm. Ali tập đoàn là toàn cầu xứ nghiệp giữa, B2B Thương mại điện tử hàng nổi danh, là trước mắt toàn cầu lớn nhất lưới trên thị trường giao dịch cùng thương vụ trao đổi xa khu, tổng bộ bố trí tại Hàng Châu, cũng tại Hải ngoại thiết lập nước Mỹ Silicon Valley, London chia đều cái cơ cấu. Là trước mắt toàn cầu lớn nhất trên mạng thị trường mua bán. Vừa mới bắt đầu, Ali tập đoàn lấy Jack ma cầm đầu 18 người ở tại năm 1999 tại chết Giang Hàng Châu sáng lập, toàn cầu nổi danh bán lẻ thương một trong. Công ty nghiệp vụ bao gồm B2B mua bán, trên mạng bán lẻ, mua đồ công cụ tìm kiếm, phe thứ 3 thanh toán cùng vận tính toàn vụ. Tập đoàn chi nhánh công ty Ali tập đoàn B2B, và ảo, trời mèo, một đầu lưỡi Ali Vân Tính toán, cái dao bạo, kiến kim phục vân Sau đó, Ali Tập đoàn tại New York Sở giao dịch chứng khoán chính thức treo biển hành nghề lên sàn, cổ phiếu mật mã 13, lần đầu bước lên cung ứng liên 25 mạnh mẽ hàng ngũ, bài danh đệ nhất 3 tên vận động viên cũng là thế giới top 500 công ty. Hiện tại Jack Ma nắm trong tay Ali Tập đoàn, nhưng mà Tấn Phong là lớn nhất cổ đông. Tấn Phong, Diệp Mạn Vân, Đồng Vi 3 người đi tới Ali Tập đoàn tổng bộ, Jack Ma là tự mình nghênh đón, sau đó bắt đầu dẫn dắt 3 người tham quan Ali Tập đoàn tổng bộ. Ali Tập đoàn tổng bộ ở tại Tây Suối Vườn. Tây Suối vườn rượi vào tên phong cảnh khu Tây Suối đất ngập nước, bên trong vườn phong cảnh tú lệ, sức không tự nhiên thủy hệ xuyên qua, nơi này có tốt đẹp môi trường sinh thái, phong phú văn hóa nội tỉnh và hoàn thiện cơ sở thiết thi, hiệu quả cao phục vụ cơ cấu. Toàn bộ tổng bộ đem thiết lập nghiên cứu trung tâm, trung tâm khắc phục, website vận doanh trung tâm, tiêu thụ trung tâm, kỹ thuật phục nắm giữ trung tâm, đồng bạn ấp chứng trung tâm, trong huấn luyện tâm cực kỳ hắn đồng bộ thiết bị, chứa nhân viên 10,0000 dư tên. Với tư cách đại tập đoàn tổng bộ, Tây vườn không phải có thể tùy tiện đi vào, muốn nội bộ nhân sĩ sớm hẹn trước tiến đãi, tại khách phòng vấn trung tâm tiến hành thủ tục mới có thể vào bên trong giải trí, kiện thân một dạng không thể thiếu, bên trong khu vườn thiết lập có chuyên môn phòng thể dục cùng cơ sở giải trí, có thể cung cấp nhân viên miễn phí sử dụng. Không tệ không tệ, có thể làm việc ở đây, đều là một sự hưởng tụ a. Ha ha. Tần Phong đi tham toàn bộ Ali tập đoàn tổng bộ, khẽ mỉm cười nói, vẫn là Mã tổng ngươi hiểu kinh doanh xí nghiệp a. Zha Ma nói, tại chúng ta Ali tập đoàn có đôi lời gọi một năm thơm, 3 năm tuần, 5 năm trần. Lai Úy nói, nhập chức đầy một năm nhân viên đối với Ali tập đoàn văn hóa là một loại tán đồng, 3 năm đồng học, chẳng những tán đồng Ali văn hóa, càng đối với Ali văn hóa dung nhập vào Nhậm chức đầy 5 năm đồng học đối với Ali Văn hóa đã ở Sơ Thủy, muốn làm chính là đi chuyển tựa, bị nhiệm Ali người mới, không cầu kim đầu. Thân Phong gật đầu một cái. Nhớ ban đầu không có xuyên qua thời điểm, mình nguyện vọng lớn nhất đó là có thể bước vào Ali tập đoàn công tắc rồi, không nghĩ tới bây giờ Mai kia xuyên qua, trực tiếp trở thành Ali tập đoàn ông chủ. Quả nhiên tất cả đều có khả năng a. Phía trước là chúng ta cái giàu bảo tổng bộ. Jack Ma nói ra, ta dẫn ngươi đi xem nhìn toàn thế giới tân tiến nhất di chuyển thanh toán. Không. Thần Phong gật đầu một cái. Lập tức, đoàn người đi tới cái dầu công tác tổng bộ. Nhưng mà mọi người vừa tiến vào công việc này chỗ làm việc, lập tức là nhìn thấy mọi người đều là một trận mang loạn. Tất cả mọi người đều tại trung chú nhìn chằm chằm máy tính, mắt nhìn không chấp hết thảy các thứ này, thậm chí bỏ quên Tần Phong giắc ma đến. Bát bát bát, cục cục cục. Toàn bộ trong phòng làm việc chính là vang dội bàn phím tiếng đánh. Hơn nữa mỗi một người đều là đầu đầy mồ hôi tìm tới cửa, thân sắc có chút bối rối bất an, không có lúc trước Phong Khinh Vân đạm chấn định cảm giác. Nhìn thấy như vậy một màn, Tần Phong cùng giắc ma đều cảm thấy có chút không bình thường. Đây cũng không phải là cái dấu bảo nhân viên kỹ thuật phong cách làm việc cùng tắc phong. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Chỉ trong lát, ở trong phòng làm việc tứ xứ đi lại một cái âu phục nam tử trung niên thấy được bước vào phòng làm việc Tần Phong cùng Dát Ma chờ đám người, ngay sau đó liền vội vàng bước nhanh đi lên, nói: "Ma tổng hảo." Dát Ma nhìn quanh một hồi toàn bộ hoàng loạn tràn ngập không khí khẩn trương văn phòng, phòng, không khỏi là mở miệng hỏi, "Chư tổng, xảy ra chuyện gì? Toàn bộ cái giàu bảo bộ kỹ tuất hốt hoàng như vậy khẩn trương. Cái này không giống như các ngươi cái giàu bảo phong cách." DS 61 vui vẻ, tân 1 tháng cầu kim đẩu, cầu khen thưởng, cầu phiếu, cầu tất cả ủng hộ, cảm ơn nhiều miệng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 121, Tiền tài đế quốc, mạ công kích. A Li văn phòng như vậy hỗn loạn, trong không khí đều tràn ngập cần chương lưng trọng bầu không khí, hiển nhiên cũng không có là đơn giản như vậy. Xảy ra chuyện. Đứng tại rắc ma trước mặt nam tử trung niên tên gọi Trương Kiến Phong. Trương Kiến Phong tức hiệu đi điên, sống ở 1974 năm, gia nhập Ali tập đoàn, gánh nhận chức thủ tịch cơ cấu sư, sau đó một mực đang đảo bảo làm việc, Ali tập đoàn tập đoàn người hợp tác một trong. Đương nhiệm Ali tập đoàn tập đoàn thủ tịch quan kỹ thuật, Cattero, kiêm nhiệm A sự nghiệp đám thủ tịch quan kỹ thuật, bên trong chết sự nghiệp đám tổng tài tập bằng kỹ thuật chiến lược chấp hành tiểu tổ tổ trưởng. Nói cách khác, trên căn bản toàn bộ Ali tập đoàn nhân viên kỹ thuật tất cả thuộc về trước mắt Trương Kiến Phong quản, vì vậy mà Trương Kiến Phong lập trình ít phương diện kỹ thuật đều là 10 phần không kém. Và lại, toàn bộ Ali tập đoàn kỹ thuật đại nhu nhiều vô số kể, công phòng điệu kiêm bị chờ bọn người mới, cho nên mới có khổng lột như thế Ali tập đoàn vương quốc. Trương Kiến Phong nhìn về Jack Ma nói, chúng ta Ali vậy bị hacker công kích. Cái gì? Jack Ma vừa nghe, sắc mặt cũng là biến lên, nguyên bản chính là giống như khỉ ốm giống như gương mặt khẽ nhíu mày, giống như vẹo thành lên rồi. A Lĩnh có thể thanh toán là quốc nội phe thứ 3 thanh toán bình đại, tận sức ở tại cung cấp đơn giản, an toàn, thần tốc thanh toán phương án giải quyết, trở thành trước mặt toàn cầu lớn nhất di chuyển thanh toán hàng thương, cùng trong ngoài nước hơn 180 ngân hàng và visa, master cả dê quốc tế tổ chức các loại cơ cấu thiết lập chiến lược quan hệ hợp tác, trở thành cơ quan tài chính tại điện tử thanh toán lĩnh vực tín nhiệm nhất đồng bạn hợp tác. Phải biết, A Lĩnh thực danh người sử dụng vượt qua 3 ức, A Lĩnh vậy vì tiền sống động người sử dụng vượt qua 2. 7 ức, ngày lẻ điện thoại di động thanh toán số lượng vượt qua 45 triệu bút, à, lấy vững bảng tác phòng, kỹ thuật tần tiến. Bến Nhảy thị trường đoán được năng lực cùng cực lớn xã hội tinh thần trách nhiệm, giành được ngân hàng chờ đồng bạn hợp tác rộng rãi tán đồng. Đồng thời, A trở thành thủ phê thu được quốc gia nhận chứng xí nghiệp, đối với người sử dụng tin tức một người an toàn cùng riêng tư bảo vệ hệ thống đã đạt đến quốc gia nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, lại còn bị hacker công kích. Chính là bởi vì dạng này, Zác Ma mới có thể rất là kinh ngạc khiếp sợ, hơn nữa còn là thấy được trường Kiến Phong như thế nhếch đầu cùng trận trường đương nhiên là biết rõ lần này mã công kích không đơn giản. A với tư cách toàn cầu lớn nhất di chuyển thanh toán bình này, Quản lý vài ước người tài sản, mọi người dùng nó thanh toán, chuyển tiền, tiền trả lại, giữ tiền chờ một chút, có thể nói Alive chính là một cái lớn internet giả tưởng ngân hàng. Đồng thời, Alive ấy cũng không có là hoàn mỹ, mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu đến toàn thế giới vài ước lần hacker công kích. Hơn nữa từ Alive ấy đàn sinh đến nay công kích cho tới bây giờ không có đứt đoạn, nhưng mà Giấc Ma lại sớm đã thành thói quen, bởi vì trước mắt mới chỉ còn không có một lần hacker công kích có thể đối với Alive tạo thành nguy hiếp. Ngược lại, Ali tập đoàn đối với lần này lại cảm thấy là một chuyện tốt, bởi vì chính là bởi vì có nhiều như vậy hacker công kích mà nhiều lần thất bại, nói do A Li hệ thống phòng ngự rất cường đại, mà trọng yếu hơn chính là dạng này có thể để cho bọn họ thời khắc duy trì cảnh giác, không ngừng nhắc đến cao tự thân phòng ngự trình độ kỹ thuật. Vô luận là công ty xí nghiệp website, cơ quan tài chính, internet công ty mỗi ngày đều sẽ nhận được hacker công kích, mà càng lớn công ty càng là đám hacker tình nguyện hạ thủ mục tiêu, đặc biệt là A với những này thành toán hệ thống, một khi công phá tiến vào, vậy liền đại biểu vô số tiền tài. Chứng kiến phòng cao mày nói ra, Mã Tổng, lần này Matrix công kích đối với chúng ta cái giàu tứ đã kích nặng nghề, đã công phá chúng ta đạo thứ 2 an toàn phòng tuyến, hiện tại chính đang tấn công chúng ta đạo thứ 3 an toàn phòng tuyến. Một khi chúng ta được đạo thứ 3 an toàn phòng tuyến bị công phá, như vậy, Ali với sáng lập đến nay, đã từng cũng có hacker thành công tiến vào Ali hệ thống bên trong, nhưng chỉ là công phá mặt ngoài phòng ngự, chút nào đúng á bên trong không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu giống với người ra thịt chỉ phá một tầng ra một dạng, liền ra thật đều không phá hư. Mà tài chính hệ thống là đang đứng đầu tầng sâu phòng ngự bên trong, phá giải nó phải trải qua nặng nghề phòng ngự. Hacker coi như là phí hết nhiều thời gian xâm nhập cuối cùng một đạo phòng ngự, kia đã sớm bị hệ thống phát hiện, vẫn là tốn công vô ích không. Cho nên cho tới bây giờ, căn bản không có nghe nói qua A Lǐm Thụy bị tiền tài tổn thất tin tức. Hơn nữa Jack Ma cũng sẽ mời một ít đảm nhiệm kỹ thuật cao siêu hacker đến bảo vệ mình tài chính hệ thống, bọn họ tại một ít hacker xâm phạm phương diện so sánh ali kỹ thuật của mình nhân viên có kinh nghiệm hơn, cũng có thể càng kịp thời phát hiện xâm phạm hành vi cho nên nhanh chóng làm ra ứng đối, vì A Lǐ bảo giá hộ hàng. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, A Lǐm cũng gặp phải nghiêm trọng như vậy hacker tấn công, có thể thấy cái này mà chụp kỹ thuật hết sức lợi hại. Chứng kiến phong lời còn chưa dứt, nhưng mà lời đã rất rõ ràng rồi, một khi đạo thứ ba an toàn phòng tuyến bị công phá, như vậy thì tương đương với khổng lồ tiền tài đế quốc hoàn toàn hiện ra ở mã chip trước mặt. Tần Phong ở bên cạnh lặng lặng nhìn đến hết thẻ các thứ này. Xuyên qua lúc trước, Tần Phong cũng là á lý trung thành người sử dụng, cũng đã từng trải qua ý nghĩ như vậy, đem á lý cho tối đen lên rồi, như vậy thì có thể thu được bó lớn tiền tài, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm rồi. Không nghĩ tới bây giờ á lý bị thật bị hacker công kích. Chứng kiến phong nói, chúng ta trước mắt biết được là, cái này mã công kích nguyên là đến Mỹ, cái khác tạm thời còn chưa biết. Ta ba Chính nhóm hiện tại tổ chức chúng ta theo mã chính đang tổ chức phòng ngự, cùng đối phương mã tiến hành đối kháng. Đây là chúng ta Á Lập thành lập tới nay, gặp phải nghiêm trọng nhất thụ nhất uy hiếp một lần hacker công kích. Theo mã là Á Lập tuyển mộ có được hacker tạo thành một tổ chức, chuyên môn là dùng để ứng đối hacker tấn công Á Lập vậy, có thể nói mỗi một cái đều là hacker cao thủ. Zác Ma nghe như vậy tình huống, cũng là cao mày lên. Tại kỹ thuật đại nhu hacker cao thủ nhiều như mây Á Lập vậy lại còn bị mảnh liệt như vậy hacker tấn công. Đây là một cái khiêu chiến rất lớn. DoS, 61 vui vẻ, một tháng cầu kim đầu, cầu khen thưởng, cầu nguyên phiếu. Cầu tất cả ủng hộ, cảm ơn nhiều. Côn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 122, hiểu sơ hiểu sơ, ẩn nút cao thủ. Hiện tại A Lĩnh đây bị hacker công kích, hơn nữa như vậy uy hiếp, cho nên chương kiến phong cùng giáp ma đều là 10 phần của chương. Phải biết, dưới tình huống bình thường A Lĩnh cường đại hệ thống là không ngừng đổi mới, với tư cách hacker mà nói không chỉ phải học hacker kiến thức lý luận, hơn nữa tương ứng thiết bị cũng cần không ngừng đổi mới, đây liền cần đại lượng tiền tài, thời gian, tinh lực, nhưng mà quay đầu lại vẫn không phá được A siêu cấp phòng ngự. Cho nên rất nhiều hacker cũng chỉ biết khó mà lui rồi. Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ muốn vào vàng Ali hệ thống là không có khả năng, chỉ có điều thử một chút mà thôi. Tình huống bây giờ như thế nào?" Giáp Mã hỏi. Làm Vi thủ tịch quan kỹ thuật, Trương Kiến Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, tình huống trước mắt không cần là quan, chúng ta theo mã chip còn đang gửi dự án 06 toàn bộ phòng hòa thượng, bất quá đối phương kỹ thuật hiển nhiên không kém. Ở một phương diện khác, chúng ta nắm chặt thời gian dành trước gã Lý -li Liên quan số liệu cùng tài liệu. Đồng thời đang đang nắm chặt thời gian thay đổi thăng cấp hệ thống, đề thằng an toàn phòng ngự hệ cần nhắc. Nhưng mà cho dù là dạng này, một khi chúng ta cuối cùng một đạo an toàn phòng hỏa tường bị công phá, người sử dụng cùng liên quan số liệu sẽ rối loạn, hơn nữa nhận định vài ước người sử dụng sẽ chịu ảnh hưởng. Giác Ma sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, trong miệng lầm bầm nói, xem ra chúng ta Ali tập đoàn nhân tài còn chưa đủ a. Lần này chặn lại đối phương xâm nhập, nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra, mời hắn gia nhập chúng ta Ali tập đoàn. Trương Kiến Phong gật đầu một cái. Giang Giác, toàn bộ văn phòng đều là gõ bàn phím thanh âm. Tần phong đi tới, nhìn đến mọi người màn ảnh máy vi tính, phía trên đều là hắc bình chữ viết nhầm hoặc là hắc bình màu xanh lá, đủ loại tiếng Anh, đủ loại mật mã đang không ngừng lập loè. Nếu như là lời khi trước, Thần Phong là căn bản xem không hiểu. Nhưng là bây giờ Tần Phong cũng có thần cấp hacker kỹ năng, nắm giữ siêu cao hacker kỹ thuật, cho nên từng đáy trên màn ảnh máy vi tính mật mã và số liệu vẫn là đọc được. Giác Ma nhìn một chút Thần Phong, hỏi, thần tiên sinh, người nhìn hiểu. Thần Phong cười một tiếng, nói, hiểu sơ hiểu sơ. Vốn là vốn còn muốn đi thăm Ali tập đoàn cái khác nghiệp vụ cùng công ty, bất quá bởi vì hiện tại Ali mới xuất hiện tình huống như thế, cho nên tần Phong cùng Giác Ma liền không hề rời đi rồi, mà là đang nhìn song phương AliByte ngay cả 7 bạ toàn bộ hạch tâm bình đài internet tại năm 2008 đại quy mô thăng cấp bảo vệ sau đó, nói không khoa trường cùng lầu năm góc một cái cấp bậc can toàn, đây cũng không phải là nói hacker đoàn đội không đánh vào được, mà là hack vào trong sau này số liệu mã xích cơ chế không người nào có thể phá. Số liệu bảo hộ có từ mở cùng bởi vì hai loại, xúc động sau đó kết quả chính là 7 AliByte lọt vào ngưng trệ, chờ đợi công trình sư nhóm cha ra chỗ sơ hở sau đó mở lại, mà tiền vốn trong lúc này vô pháp đi vào chuyển ra trước nào, toàn thế giới cỡ lớn ngân hàng internet phần cuối có bất động riêng, duy trì có cái này khóa cơ chế cơ bản giống nhau. Nhưng mà đây một khi khóa rồi, vậy liền có nghĩa là ạ lỉm toàn bộ người sử dụng đều sẽ chịu ảnh hưởng, vô pháp giao dịch, vô pháp sử dụng. Trước mắt cả lỉm ạ lỉm bảy người sử dụng vượt qua chi nước, một khi khóa rồi ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Đồng thời điều này cũng sẽ đưa tới công chúng người sử dụng đối với ạ lỉm an toàn tính lo âu, dù sao cũng sợ hai tiền của mình không thấy. Lùi một vạn bước nói, cho dù hacker bước vào số liệu đầu cuối internet, hacker cũng không dám động tiền bên trong, dù sao tại trên mạng số liệu đều có thể truy lùng, quan trọng nhất là lìm, tiền gửi ngân hàng trên bản chất chỉ là một chuỗi chữ số, đen người cũng lấy không đi. Nhưng mà ảnh hưởng này cùng ảnh hưởng đến là to lớn đấy. Tân Phong nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính đủ loại thoáng hiện số liệu cùng mật mã sắc mặt cũng là mười phần nghiêm trọng, bởi vì tình huống bây giờ cũng không cần là quan. Á Lịm với cuối cùng một đạo phòng hỏa tường phải bị công phá. Trứng Kiến Phong nhìn đến như vậy tình huống, cũng là đoán được tình huống bây giờ, sắc mặt đại biến nói ra, không tốt, chuẩn bị xúc động khóa phản ứng, đây là dự tính xấu nhất rồi. Một khi khởi động khóa, vô luận là Á Lịm ảnh hưởng vẫn là lợi nhuận đều là 480 tổn thất to lớn. Hơn nữa cũng không biết lúc nào mới có thể lại lần nữa khởi động Á Lịm vậy. cũng là sắc mặt trở nên có coi, nói Lẽ nào không có những biện pháp khác cả? Trương Kiến Phong hơi lắc đầu, bây giờ vì đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, chỉ có thể dùng loại biện pháp này rồi. Nhưng mà liền ở cái thế giới này, Tần Phong mở miệng nói, nếu không để cho ta thử xem đi, có lẽ ta có thể ngăn cản hacker tấn công. Hiện tại A Lỉm cuối cùng một đạo tuyến phòng lửa đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, nếu mà không kịp thời phong tỏa đối phương hacker tấn công, chỉ có thể xúc động khóa cơ chế rồi. Zác Ma không hiểu kỹ thuật, chỉ có thể đứng ở một bên làm gấp. Lời này vừa nói ra, Trương Kiến phong, Ma chờ đám người rối là nhìn về "Thần tiến sinh, có thể hacker kỹ thuật?" Zác Ma 10 phần ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn đến tần phong. "Đó ét, 61 vui vẻ, tân 1 tháng cầu kim đầu, cầu khen thưởng, cầu nguyên phiếu, cầu tất cả ủng hộ, cảm ơn nhiều. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 123, hacker đại chiến, cứu vớt Ali vậy." Ma cũng không biết bất kỳ kỹ thuật, nhưng mà toàn bộ Ali tập đoàn chính là một cái kỹ thuật internet khoa kỹ xí nghiệp, vì vậy mà một khi xuất hiện cái gì vấn đề kỹ thuật, Zác Ma cũng chỉ có thể là làm gấp rồi. Hiện tại Ali vậy gặp phải công kích, Jack Ma cũng chỉ có thể làm ngắc. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, "Ta hiểu sơ một chút, bất quá có thể thử xem." Hiện tại A Lệi bị mãnh liệt như vậy hacker tấn công, Tần Phong cảm thấy là thời điểm bộc lộ tài năng mình hacker kỹ thuật. Hơn nữa, Tần Phong cũng là Ali tập đoàn nhất đại cổ đông, trong năm chia hoa hồng chính là một cái số lượng khổng lồ, hiện tại Ali tập đoàn kỳ hạ A Lệi bị hacker công kích, nếu quả như thật muốn xúc động khóa cơ chế, cuối cùng tổn thất vẫn là Tần Phong lợi ích của mình. Cho nên Tần Phong đối với lần này không thể nào ngồi yên không lý đến. Trứng Kiến Phong hiện tại là bề đầu sức trán, nhìn về Tần Phong sắc mặt nghi ngờ hỏi, "Vị này là?" Bởi vì A sự vụ liên nhân trên phiên phòng cũng không có đi sân bay nên đón Tần Phong, vì vậy mà cũng không biết đây là Ali tập đoàn nhất đại cổ đông. Jack Ma giới thiệu, đây là Tần Phong Tần tiên sinh, chúng ta Ali tập đoàn nhất đại cổ đông. Tần Phong nhìn về Trương tổng nói ra, bây giờ đối phương sử dụng chỗ sơ hở tới vào chúng ta hệ thống, chủ yếu là tại số liệu chuyển phương diện tiến hành chặn lại cùng tìm hiểu nguồn gốc tìm ra phóng ra nguyên, tiến vào mới bắt đầu xâm phạm phá giải. Nói như vậy, hacker công phá máy chủ có hai loại biện pháp, trong đó loại thứ nhất chính là bạo lực phá giải. Cũng chính là thông qua thông qua máy tính, để tính toán ra các loại khả năng tính. Sau đó từng cái từng cái đặt vào trang web này hoặc là trong máy vi tính đi thử, loại phương thức này chính là bạo lực phá giải. Nhưng mà, máy tính tính toán năng lực là có hạn, muốn thông qua loại biện pháp này đến tính toán ra chính xác người sử dụng tên cùng mật mã, quả thực cần ngu công rời núi tinh thần, cho nên một loại hacker công kích máy chủ đều sẽ không áp dụng loại này biện pháp ngu như vậy. Kia loại thứ hai hacker tấn công phương thức chính là thông qua chỗ sơ hở công kích máy chủ rồi. Bất kỳ hệ thống cũng không thể nói mình hoàn toàn không có bụt, cho nên chỉ cần có buột, tiếp theo sẽ bị phát hiện, cuối cùng bị tiến hành lợi dụng. Một ít phần mềm kỳ thực sẽ cùng internet bất cứ lúc nào duy trì kết nối, vậy cần kết nối, liền sẽ mở ra một ít cửa khẩu, chúng ta có thể thông qua cửa khẩu quét xem phương thức, phát hiện một ít cửa khẩu phải trang được mở ra, sau đó tại thông qua những này phần mềm chỗ sơ hở, tiến vào cái này máy tính. Hơn nữa đối với máy chủ lại nói, một loại không cần cửa khẩu, đều sẽ thiết lập phòng hòa tưởng, đem lên cửa khẩu cho cấm dùng, để tránh bị hacker lợi dụng. Tần Phong gián đoạn mấy câu nói để cho Ali tập đoàn thủ tịch quan kỹ thuật trưởng Kiến Phong thần sắc thán phục, khác biệt nhìn đến Tần Phong. Đơn giản mấy lần là có thể đem toàn bộ hacker tấn công quá trình nói ra, đây là mười phần không đơn giản a. Muốn muốn phá giải ngăn trở loại này hacker xâm phạm, ta có thể thử xem phép phụ." Thần Phong nói ra, cái này muốn từ căn bản vào tay. Trứng Kiến Phong ngây người chốc lát, tùy tiện nói, "Tần tổng, nhìn chỉ giáo." Nếu mà Tần Phong có thể ngăn cản hacker tấn công, như vậy thì không cần thiết xúc động khóa trang bị, vãn hồi ạ lẩm bị tổn thất thật lớn. Lập tức, một cái mũ trắng hacker là cho Tần Phong nhường chỗ ngồi rồi. Nếu mà vừa có thể công phá phòng hòa tượng, vừa có thể công phá hệ thống chỗ sơ hở hacker xuất hiện, lớn như vậy hình web sẽ còn sẽ có một loại chức vị, gọi mũ trắng, bọn họ cũng là hacker, nhưng mà là quân bạn, bình thường trách nhiệm chính là phát hiện chỗ sơ hở. Sau đó thông báo khai phát tu bổ chỗ sơ hở, hoặc là phong tỏa một ít hệ thống cấp chỗ sơ hở. Áp lực với số liệu ít nhất có hơn trăm cái máy chủ đến tổ chức. Trước mắt, đối phương hacker đã xác định cần phải sửa đổi số liệu cuối cùng ở đầu cái máy chủ, cho nên mới phát động mãnh liệt như vậy tấn công xâm phạm. Thần Phong ngồi ở máy tính vị trí, bắt đầu cạch cạch gõ bàn phím. Mười ngón tay cạch cạch, tốc độ cực nhanh. Trong máy vi tính không ngừng thoáng hiện đủ loại hồng lam trắng mật mã. Trương Kiến Phong, Jack Ma và người khác chính là ở phía sau đứng xem. Lúc này, Thần thần cấp hacker kỹ có thể phát huy tác dụng. Các loại các dạng hacker kỹ thuật không ngừng trong đầu xuất hiện, thuần thục thông hiểu đạo lý, không ngừng ở máy tính gõ. Đại khái mấy phút sau đó, Trần Phong nếm miệng lên rồi vẻ tươi cười, nói, gia hỏa này không biết là đùa giỡn, lại còn muốn tu đổi dùng nhà số còn lại. Bây giờ đối phương hacker đã thành công sửa đổi số còn lại, đem chính mình số còn lại biến thành mới ức. Bất quá kim dung số liệu đều là một vòng trừ một vòng, bất kỳ số còn lại số liệu trước đều bao gồm chuyển vào cùng chạy ra, sau đó còn ghi chép rồi chuyển vào đối tượng cùng chạy ra đối tượng, tại truyền vào cùng chạy ra đối tượng chỗ đó, đồng dạng có dạng này truyền vào cùng chạy ra số liệu. Nếu như không có truyền vào nói Số liệu là tự dưng biến thành 100 triệu, cho nên bị hệ thống cho rằng là bị ô nhiễm số liệu, cuối cùng được tu sửa tới rồi. Hiện tại hacker đang cùng hệ thống tiến hành đối kháng, đồng thời để cho hệ thống vô pháp sửa đổi số liệu. Song phương tiến hành phi thường kịch liệt hacker đại chiến. Á tập đoàn án tỉ trị thực lực rất mạnh. Lúc trước Ali tập đoàn có tầm 1 tháng bánh bột hoạt động, lấy một cái tạm thời bên trong đặt trước trang, kết quả bị nhà mình mấy cái lập trình viên phá giải, dùng chân vốn nhiều quét qua 124 hộ bánh chủ thu, cuối cùng bị hung hăng thống trị rồi. Á tập đoàn án tỉ thái độ sát thực 10 phần cùng gián, nhân tại đông đúc, ngỏa hổ long. Hãn Tỳ Trì hạn năng lực tuyệt đối không kém. Trên thực tế, A tập đoàn án Tỳ Trì ác năng lực cũng sớm đã đến cấp quốc gia. Bất quá có câu nói thật tốt, thu đại chiêu phòng, Ali tập đoàn cũng sát thực từng chịu đựng hacker công kích. 16 năm song tập 2, Ali tập đoàn an toàn công trình sư liền cùng trên quốc tế đỉnh cấp hacker tiến hành một đợt quyết tử đấu tranh, Ali tập đoàn cuối cùng giữ được giao dịch hoàn thiết hệ thống an toàn ao. Nhưng là bây giờ gặp phải như thế hacker tấn công, A Li hồ có hơi không phòng giữ được. 10 ngón tay cạch, cạch không ngừng gõ bàn phím, 10 phần phải bình thản nói ra. Giác ma cùng Trương Kiến Phong hai người nhìn một chút thần sắc lại biến. Đoet, cánh ba, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có gốc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 124, phía sau màn đại bột chân chính là mục đích. Xét đánh cảnh cảnh. Tần Phong không ngừng gõ bàn phím, đủ loại mật mã không ngừng xuất hiện, rất nhanh sẽ ổn định lại toàn bộ cục diện. Ngăn cản. Tần Phong chỉ là ngồi xuống mấy phút thời gian, liền trực tiếp lại áp chế đối phương hacker tấn công, tốc độ cực nhanh, để cho người tổn thất lưỡi. Ma không hiểu kỹ thuật, nhưng mà chương kiến phong là một cái kỹ thuật đại lưu. Nhìn đến tần phong như thế hacker trình độ kỹ thuật, lập tức là sướng số kinh hãi, 10 phần không thể tưởng tượng nổi nói ra, cao thủ, đây thật là một cao thủ. Hướng theo tần phong gia nhập, ạ lìm đẩy mũ trắng nhân viên kỹ thuật và thông tin an toàn kỹ thuật chuyên gia phát hiện tựa hồ không có mình chuyện gì, hoàn toàn không cần bọn họ thao tác. Mũ trắng chính là ngay mà hacker, có thể phân biệt hệ thống máy tính hoặc internet trong hệ thống an toàn chỗ sơ hở, nhưng cũng sẽ không áp ý đi lợi dụng, mà là công bố nó chỗ sơ hở, có thể để cho hệ thống tu đủ đáp a tập đoàn mũ trắng tuyệt đối là trong nước xí nghiệp bên trong cao cấp tồn tại, nhưng là bây giờ phát hiện Tần Phong một người đều giải quyết, ngay sau đó rối rít đi tới, vây xem Tần Phong thần thao tác. Trước mắt tạm thời là phong bế đối phương tấn công. Tần Phong vẻ mặt bình tĩnh như thường tại gõ bàn phím, bắt đầu nhanh chóng khâu vá sửa lại đến hệ thống chỗ sơ hở và tạm thời xây dựng khởi một đạo tân phong hỏa tường. Mở 480 thành lập phong liên tiếp bội phục rung động nhìn đến Tần Phong, thở dài nói, thật là không có nghĩ đến, Tần tổng, kỹ thuật lợi hại như vậy, cao thủ, đội phục, đội phục. Mà toàn bộ Ali, nhân viên kỹ thuật cũng rốt cục thì mở rộng tầm mắt rồi. Biết rõ cái gì mới thật sự là hacker cao thủ, dối rít tán phục khiếp sợ. Ông trời của ta a. Này cũng đi. Đây hacker kỹ thuật nhu bức a, từ tầng dưới chốt trực tiếp phong tỏa ngăn cản rồi đối phương tấn công. Niu niu niu, cảm giác máy tính ở trước mặt của hắn không có bất kỳ bí mật. Ta hôm nay xem như thấy được chân chính hacker cao thủ. Chúng ta làm mấy giờ cũng không có cách nào ngăn trở đối phương đối với tấn công, hắn mấy phút liền giải quyết, quá lợi hại. Lợi hại, đây thật là lợi hại, kỹ thuật đại nhu, quá trâu bò rồi. Nguyên lai like còn có thể dạng này, tay hắn gõ bàn phím tốc độ thật sự là quá nhanh, kỹ thuật nhu bức Những thứ này đều là kỹ thuật đại nhu đại giả, toàn bộ đều là đại biểu trong nước đỉnh cấp kỹ thuật tồn tại, nhưng là bây giờ chống cự lần này hacker tấn công dùng hơn 3 giờ. Tại đây hơn 3 giờ trong thời gian, bọn họ không chỉ không có phòng thủ ạ lĩnh an toàn phòng hòa thượng, ngược lại còn bị đối phương liên tục công phá hai đạo phòng tuyến, ngay cả một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng thiếu một chút bị công phá. Nhưng là bây giờ Tần Phong ngồi xuống mấy phút cạch cạch gõ một hồi bàn phím, đứng này là đem đối phương xâm phạm hành vi cho ngăn lại, không thể không nói đây là thật mười phần ngũ bức. Khiến cái này kỹ thuật đại giả rối là bội phục sắt đất. Hiện tại đến ta. Tần Phong kia tuấn lãng gương mặt đẹp trai lộ ra cười một tiếng lập tức lại chuyên chú gõ bàn phím lên rồi. Nếu đối phương lợi hại như vậy, có thể qua năm cửa trạm sau đánh chiếm xâm phạm A Lĩnh an toàn hệ thống phòng ngự, nhất định là 10 phần không đơn giản, Tần Phong liền muốn sẽ sẽ người như vậy, nhìn hắn có vài phần bản lĩnh. Giang Dác. Bên trong phòng làm việc không ít người, nhưng mà lúc này lại hết sức căng tính, tất cả mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hiện trường chỉ có Tần Phong gõ bàn phím thanh âm. Lúc này, tại Washington, một gian dân phòng bên trong, một cái bên trong độ cận thị mang theo thật dày mắt kính mảnh nam tử gầy nhỏ đang không ngừng gõ bàn phím. Mà ở phía sau hắn cũng có 6 cái ăn mặc như thế người, bọn họ cũng là đang không ngừng gõ bàn phím. Bắt bắt bắt bắt. Một hồi kịch liệt bàn phím tiếng đánh vang lên. nho nhỏ dân phòng bên trong lại có 7 cái hacker chính đang chặt mở bận rộn đến, mỗi một người sắc mặt đều là 10 phần ngưng trọng. Bọn họ chính là công phá phòng họa tường xâm phạm ạ lìm thấy một đám hacker, toàn bộ đều là thế giới cao cấp hacker, hơn nữa bọn họ còn đến từ ở tại cùng một tổ chức, đó chính là ẩn danh người tổ chức. Phần danh người hacker tổ chức là toàn cầu lớn nhất hacker tổ chức, cũng là toàn cầu lớn nhất chính trị 000 không không không không trị tính hacker tổ chức, kỳ chủ muốn phân bố ở tại Washington Tân Quốc, thứ yếu vì các nước Âu Châu, Châu Phi, Nam Mỹ, Châu Á to như thế đều có nó phân bộ. Vừa mới bắt đầu, phần danh người tổ chức lên bắt nguồn từ nước ngoài, tại đây tụ tập thích đùa dai hacker cùng game thủ. Bọn họ ủng hộ internet trong suốt, nhưng thường có người giả mạo thân phận của bọn họ đến tuyên bố một ít hư giả video. Là một cái hệ thống phân tán nhưng quy mô khổng lồ quốc tế hacker tổ chức, đám hacker phần lớn từ đối với máy tính yêu quý gia nhập trong đó. Hẳn danh người tổ chức thành viên nòng cốt có mấy ngàn tên, cơ bản đều là 2030 tuổi khoảng người trẻ tuổi, bao gồm một ít công ty lớn cùng chính phủ cơ cấu cao cấp chuyên gia máy tính và phản viên, ngoài ra còn tràn ngập lượng lớn hacker hoạt động phân tử, bọn họ có thể bước vào công ty lớn cùng ngành chính phủ bên trong website, cắt đứt bọn họ phục vụ, xóa bỏ dành trước thông tin cực kỳ nhũ dư dành trước số liệu, lấy ra email và lấy trộm đủ loại văn kiện. Hiện tại Ẩn danh người chính đang tấn công Ali vậy, khiêu chiến Ali tập đoàn quân -E Còn kém một bước thành công. Một người cầm đầu mang kính mắt nam tử không khỏi nóng nảy hùng hùng hổ nói, không nghĩ đến vẫn là gặp phải cao thủ. Mang vui ngươi, ngươi xem, đây tựa hồ sắp tối chúng ta. Một cái khác nhỏ thấp tóc ngắn nam tử nói ra, "Mười phần thú vị, tựa hồ nhớ truy tung chúng ta địa chỉ IP cùng vị trí địa lý." "Thú vị, thật là thú vị." Mang vui mà nâng đỡ kia vừa dậy vừa nặng con mắt, hai tay không ngừng gõ bàn phím, mỉm cười nói, "Vậy chúng ta liền cẩn thận chơi với bọn hắn chơi." Lúc này, tại phía xa Ali tập đoàn tổng bộ Thần Phong cũng không biết, mình lúc này đang cùng thế giới bảy vị cao cấp hacker tiến hành tỷ đấu. Kỳ thực, càng thêm cấp độ sâu môn nhân, Thần Phong cũng không biết, chuyện này cũng cùng phía sau màn đến buột có liên quan. Đến mức phía sau màn đại buột chân chính là mục đích Vậy cũng không biết được. DS, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có gốc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 125, The Matrix, vua không ai. Tần Phong cơ kỹ thuật 10 phần rời khỏi, 10 ngón tay cạch cạch không ngừng gõ bàn phím, để cho chương Kiến Phong chờ kỹ thuật đại như là thấy là trận mắt hốc mồm nhìn mà than thở. Đây mới thật sự là cao thủ a. Nhìn đến kia từng hàng từng đoạn không ngừng thoảng hiện mã, bọn họ có chút đều xem cũng hiểu, nhưng mà không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Zác Ma không hiểu kỹ thuật, nhưng mà nhìn đến Tần Phong như thế, cũng là rất là kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Trương Kiến Phong, "Tần tổng, kỹ thuật rất lợi hại." "Rất lợi hại." Trương Kiến Phong gật đầu một cái nói ra, khủng bố toàn bộ Ali tập đoàn đều không tìm ra một người so với hắn kỹ thuật còn lợi hại hơn. Giác Ma vừa nghe, hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến Tần Phong tại kỹ thuật lập trình về phương diện này còn lợi hại như vậy. "Giang Zác." Từng trận bàn phím tiếng đánh vang lên. Thần Phong nụ cười trên mặt là càng ngày càng đậm. Đối phương hacker kỹ thuật 10 phần cao siêu, không thì cũng không khả năng liên tục công phá ạ lý 12 đạo phòng tuyến. Bất quá Bọn họ tại tần phong trước mặt vẫn là kém không ít. Washington, dân phòng bên trong. Mang vui mà cầm đầu bảy cái thế giới cao cấp hacker vẫn như cũ đang cùng tần phong tại lẫn nhau tiến hành hacker đại chiến, công phòng tiến hành. Phải biết, bảy người này chính là thế giới cao cấp hacker, kỹ thuật cao siêu. Đặc biệt là Mang vui mà cái này gầy tiểu nhãn Tính Nam, hắn chính là thế giới xếp hạng thứ 5 hacker. 16 tuổi thời điểm Mang vui mà đã ác danh lan xa, bởi vì hắn trở thành cái thứ nhất bởi vì hacker hành vi bị bắt ở tù người chưa thành niên, công kích qua độ cao cơ mật tổ chức Ba gồm, quốc phòng uy hiếp hạ xuống cùng, đây là bộ quốc phòng một cái cơ cấu. Hắn xâm phạm khiến cho thu được có thể xem lướt qua độ cao cơ mật điện thư người sử dụng tên cùng mật mã. Tại Mang Vui mà công lao bộ bên trên, hắn còn bước vào xâm qua NASA máy tính, hơn nữa ăn cắp giá trị vượt qua 170 vạn đô la phần mềm. Phát hiện lần này xâm phạm sau đó, NASA không thể không lập tức đóng cửa toàn bộ hệ thống máy vi tính, tạo thành tổn thất đạt đến 0 đô la Mỹ. Cái này còn không là điên cùng nhất, điên cùng nhất là Mang Vui mà còn thành công xâm nhập qua FBI cùng quốc gia an toàn cục Internet, sau đó tại toàn thân trở ra, cuối cùng cũng không thể bắt được người. Nhưng là bây giờ tại tần phong trước mặt, Mang Vui mà lại chịu không nổi nhấn lên một chút chặn lại chỗ sơ hở, Mang vui mà gầm thét nói ra, "Nhanh." Vừa nói cạch cạch nhanh chóng gõ bàn phím, "Không cầu kim đâu." Mang vui mà phát hiện đối phương là một cao thủ, thần sắc là càng thêm dữ tợn, có vẻ mười phần điên cuồng, cũng không có bất kỳ ý lui bước, tựa hồ muốn cùng Tần Phong tiến hành hacker đại chiến. Bất quá, hắn tại sao có thể là Tần Phong đối thủ đâu? Không, chỉ thấy Tần Phong không ngừng công kích Mang vui mà đám người máy tính chủ cơ, mà bọn họ đang không ngừng phòng ngừa đấy. vậy tổng bộ. Tần Phong vẫn như cũ vẻ mặt tĩnh, mười ngón tay cạch cạch gõ phím, không nhanh không chậm nói ra, Bọn họ không kiên trì được bao lâu. Đối phương là hacker cao thủ, nhưng mà gặp phải Tần Phong, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Trên màn ảnh máy vi tính vẫn là các loại các dạng mật mã chốn hiện. Tần Phong nụ cười trên mặt chính là càng ngày càng đậm. Cuối cùng, chỉ thấy Tần Phong dùng sức gõ một hồi ẻn để cái này kiện, lập tức cũng rung nói câu, tự giải quyết. DS, cánh một, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có góc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng miệng. Côn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 126, lưu lại một cái truy thuyết. Tự giải quyết. Tuân theo tần phong cuối cùng gõ một cái bàn phím, trước mặt trên màn ảnh máy vi tính lập tức là xuất hiện một cái không giống hình ảnh. Biểu hiện trên màn ảnh đến 7 người tài liệu cặn kẽ cùng bọn họ vị trí hiện tại lấy cùng nó tư liệu của nó. Tần Phong đứng dậy, nhìn một chút Zác Ma cùng Trương Kiến Phong hai người, nói, "Giải quyết, máy vi tính của bọn họ đã bị ta tối đen rồi, đồng thời ta còn cho Washington cảnh sát báo cảnh sát, nhận định hiện tại cảnh sát đã đến gia tộc của bọn họ miệng. Đây là 7 cái hacker tài liệu và chỗ ở của bọn hắn." Trương Kiến Phong nhìn một chút bảy người này danh sách cùng tài liệu, sắc mặt đại biến, nói, "Những thứ này đều là thế giới cao cấp hacker à?" đặc biệt là cái này mang gỗ giận, càng là thế giới xếp hạng thứ 5 hacker. Záp Ma vừa nghe, không khỏi là nhìn về Trương Kiến Phong nói ra, xem ra chúng ta ạ lũ phòng ngự hệ thống an toàn vẫn còn cần thăng cấp một hồi mới được a, không thì còn không làm được an toàn nhất bảo đảm. Tần Phong nhìn về Záp Ma cùng Trương Kiến Phong hai người nói, ta chờ một chút đem cái này an toàn phòng hỏa tưởng hệ thống chỗ sơ hở cho các người, các ngươi chỉ phải dựa theo đây mấy phương diện đi tu đủ đắp, như vậy ạ lũ phòng ngự hệ thống an toàn lại lên một cái cấp bậc. Trên thế giới không có tuyệt đối an toàn hệ thống. Một loại hacker tấn công máy chủ có 3 bước, theo thứ tự là xác định mục tiêu, thu thập cùng mục tiêu công kích tin tức tương quan, cũng tìm ra hệ thống an toàn chỗ sơ hở, sau đó thực hiện công kích. Trong đó tìm ra an toàn chỗ sơ hở bước này là trọng yếu nhất, hacker có thể sử dụng nghe lén phương thức đến tiến hành công kích. Chỉ cần đem internet tiếp lời thiết lập vì nghe lén loại hình, liền có thể liên tục không ngừng mà đem trên mạng truyền thông tin chặn được, tại gạ tờ bỉ liền bị lọc rơi xuống, không chuyển tới nên lưới đoàn đến. Internet nghe lén tác dụng lớn nhất nơi là thu được người sử dụng câu lệnh, tìm kiếm chỗ sơ hở. Nhưng là bây giờ Tần Phong có thể chặn lại những này chỗ sơ hở. Trương Kiến Phong là kích động nắm Tần Phong tay nói ra, cảm ơn ngươi, Tần Tổng, lần này nếu mà không phải là bởi vì xuất thủ của ngươi, chúng ta ạ lỉm ấy liền tốn thất nặng nghề nữa rồi à. Một khi bị hacker công chiếm máy chủ, xúc động khóa cơ chế, như vậy tất cả ạ lỉm ấy người sử dụng đều sẽ chịu ảnh hưởng, đối với ạ lỉm ấy nhãn hiệu hình tượng và người sử dụng tin cậy chờ một chút đều sẽ sản sinh to lớn bất lợi, chớ nói chi là giao dịch tổn thất lời. Lần này ạ lỉm ấy bị mãnh liệt như vậy hacker tấn công. Toàn bộ A Li với phòng ngự thông tin an toàn chuyên gia làm mấy giờ đều không có cách nào giải quyết, nhưng mà Tần Phong không đến nửa giờ liền đem hacker xâm phạm giải quyết xong, đồng thời còn án thì trị ác rồi 7 cái đỉnh cấp hacker máy tính. Trên lệnh. Kỹ thuật thực lực trên lệnh to lớn a. Giáp Ma là lại lần nữa lại lần nữa đổi mới đối với Tần Phong nhận thức, thở dài nói, "Tần tổng, không nghĩ đến ngươi đối với hacker kỹ thuật về phương diện này còn có cao như vậy trình độ, bội phục bội phục. Ngươi lần này vì A Li bị vãn hồi tổn thật lớn a." Tần Phong cười một tiếng nói, "Ta chính là A tập đoàn nhất đại cổ đông, A tập đoàn tổn thất chính là ta tổn ta làm sao lại không ra tay đây? Hiện tại ã lĩnh bảy nguy cơ giải quyết xong, Tần Phong cùng giặc ma chở đám người tại ã lĩnh tổng bộ đi thăm một hồi, sau đó rời đi. Mà Tần Phong tại ã lĩnh thao tác cũng truyền là rồi giai thoại cùng truyền thuyết. Đồng thời, tại Washington bảy tên hacker càng là 10 phần thán phục Tần Phong hacker kỹ thuật năng lực, bất quá khi bọn họ vừa ra khỏi cửa liền bị Washington cảnh sát bắt về rồi, bắt về lý do là thư uy hiếp hơi thở an toàn. Bởi vì Washington cảnh sát nhận được một phong y cùng tài liệu, trên lên lúc trước rất nhiều chính phủ cùng bộ lần hacker công kích đều là những này hacker tạm lên. Đương nhiên, đây hết thảy phía sau màn tay thao tác giả đều là Tần Phong tạm nên. Ngày đó Vãn bên trên, Zác Ma lại cùng Ali tập đoàn thập bát la Hán đi cùng Tần Phong ăn chung một hồi mười phần phong phú vãn bữa ăn. Hai ngày sau trong thời gian, Zác Ma tại Hàng Châu là thật tốt tận tình địa chủ, đem Tần Phong, Diệp Mạn Văn, Đồng Vi và người khác chiêu đãi được 10 giờ đến vị. Ngày thứ ba, Châu Á diễn đàn kinh tế tại Hàng Châu là chính thức tổ chức. Châu Á diễn đàn kinh tế là quốc tế tính hội đoàn, từ 25 cái châu Á quốc gia phát khởi quốc tế tính tổ chức, vì không chính thức, không phải mưu cầu lợi nhọ tính, định kỳ nơi quốc tế tổ chức là chính phủ sĩ nghiệp cùng chuyên gia học giả chờ cung cấp một cái cùng bảng kinh tế, xã hội, hoàn cảnh cực kỳ hẳn vấn đề tương quan cao tầng đối thoại bình đẳng không. Châu Á quốc gia cùng địa khu tuy rằng đã tham dự APEC, PEE chờ khóa khu vực quốc tế hội nghị tổ chức, nhưng liền toàn bộ khu Á châu vực mà nói, vẫn thiếu hụt một cái chân chính từ người châu Á chủ đạo, từ châu Á lợi ích cùng quan điểm xuất phát, chuyên môn thảo luận châu Á công việc, chỉ tại tăng tiến châu Á giữa các nước, châu Á các nước cùng thế giới những địa khu khác khoảng trao đổi cùng hợp tác diễn đàn tổ chức. Cho nên châu Á diễn đàn kinh tế ngay tại dưới bối cảnh như vậy sinh ra. Lần này cử hành hơn là tại Hàng Châu quốc tế hội triển trung tâm. Toàn bộ châu Á thương nghiệp đại lao đều sẽ được mời tham gia lần này không chính thức tính quốc tế diễn đàn kinh tế, đồng thời Long chi Quốc Đế Quốc với tư cách phe tổ chức cũng sẽ có quốc gia dẫn không không không đạo người tham gia lần này hội nghị. Long trọng, mười phần long trọng. Lần này châu Á diễn đàn kinh tế là kỳ trước long trọng nhất một lần. Tại dạng này diễn đàn kinh tế bên trong, đều là lấy thân giá cùng thực lực nói chuyện, xí nghiệp thể số lượng nhiều, vốn liếng hùng hậu, như vậy thì có thể trên diễn đàn tiến hành lẫn nhau trao đổi, mà một ít thể lượng nhỏ thương nghiệp đại lão, như vậy chỉ có thể là tại phía dưới làm khán giả, nghe phía trên đại lão đang nói bà. 9 Lần này thương nghiệp diễn đàn chủ đề là tại trước mặt phức tạp chính trị trong hoàn cảnh, làm sao tiến hành thông lực hợp tác. Đồng thời, lần này tham gia dự hội ngoại trừ Ali tập đoàn, vạn đạt đến thiên hạ tập đoàn, nhảy vọt lên cao nhanh chóng tập đoàn, hàng thái tập đoàn, tứ phương tập đoàn chờ một chút trong nước đại tập đoàn ngoại công ty, còn có Nhật Bản Toyota tập đoàn, Mitsubishi tập đoàn, Hàn Quốc Samsung tập đoàn, Ấn Độ Tata tập đoàn đợi đã nào. Có thể nói, lần này châu Á diễn đàn kinh tế tuyệt đối là xem chút mười phần, mười phần độc lớn. Diễn đàn bắt đầu, châu Á đại lao tụ, rối bắt đầu vào sân tham dự lần này thịnh hội. Đoét, kênh hay, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có cách mở mở người lười loại hình truy càng quân sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 127, loại cảm giác này, nhạc phụ nhìn con rẻ. Châu Á diễn đàn kinh tế bắt đầu. Thần Phong, Diệp Bạt Văn, đồng vi chờ đám ba người vào sân. Rang rắc. Rang rắc. Hiện trường phóng viên rồi dĩ tấn xuống đèn flash kiện, không ngừng quay phim đến tần phòng, đồng vi chờ đám ba người. Vào sân nhiều như vậy thương nghiệp đại lão bên trong. Tần Phong xem như nghiên kỳ trẻ tuổi nhất xí nghiệp ra đại lao rồi, bởi thế là hấp dẫn không ít ký giả chú ý. Ba người đi qua thảm đỏ, tiếp theo dựa theo phe làm chủ an bài, Tần Phong đi lên bàn tròn chỗ ngồi, mà Diệp Mạn Văn, Đồng Vi chở đám người tất là ở phía dưới với tư cách khi nghe chúng. Thần Tiên Sinh, lại gặp mặt. Vương Tiến Lâm mỉm cười cùng Tần Phong chào hỏi. Mã Hoa Đằng cũng là tiến đến cùng Tần Phong bắt tay một cái nói ra, "Tần Tiên Sinh, lúc nào đến sâu không thấy đáy đi à, cho chúng ta nhảy vọt lên cao nhanh chóng tập đoàn chỉ đạo chỉ đạo." Hàng tập đoàn trưởng môn nhân tự gia ấn là lần đầu tiên thấy Tần Phong, bất quá cũng là chủ động tiến đến vấn an chào hỏi. Tiần Tiên Sinh, ta là hàng thái tập đoàn từ gia ấn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đối mặt mọi người chào hỏi, Tiần Phong đương nhiên cũng không xấu là nhiệt tình đáp ứng. Có thể cùng nhiều như vậy thương nghiệp đại lao đứng chung một chỗ, thân phận này tuyệt đối là 10 phần không đơn giản. Tiếp theo, Nhật Bản Toyota tập đoàn, Mitsubishi kỳ tập đoàn, Hàn Quốc Samsung tập đoàn, Ấn Độ Tata tập đoàn trưởng môn nhân cũng rối rít vào sân, leo lên bàn tròn vị trí. Trải qua 2 giờ vào sân nghi thức sau đó, tiếp theo một xinh đẹp nữ chủ trì đứng tại hội trường trên sân khấu, dùng thanh âm nào nói ra: "Các vị khách mời, chào mọi người, nay là một cái bầu trời trong xanh thời gian." cũng là trên lịch sử một cái trọng yếu thời gian, bởi vì đây là chúng ta thứ 23 khóa châu Á diễn đàn kinh tế triệu khai thời gian. Lời mở đầu là 10 phần khách 6 lời mở đầu. Phía dưới, Hữu Tình chúng ta Diệp Kiến Quốc ủy viên tiến hành tuyên bố nói chuyện. Diệp Kiến Quốc. Nghe được cái tên này, Thần Phong hơi kinh ngạc, tiếp theo theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy cả người mặc lên Âu phục mặt chữ quốc nam tử đứng ở nói chuyện chỗ ngồi, tuyên bố nói chuyện. Gia hỏa này họ Diệp, không phải là Diệp Mạn Văn có quan hệ gì đi. Lúc này, ngồi ở phía dưới Diệp Mạn cũng là thấy được Diệp Kiến Quốc xuất hiện, hơi kinh ngạc. Diệp Kiến Quốc lên lại, nhìn quanh bốn phía một cái cùng mọi người tại đây thấy được ngồi ở hàng trước Diệp Mạn Văn, đồng thời cũng là phát hiện đứng tại trên cái bàn tròn Tần Phong, mang trên mặt nụ cười, lập tức bắt đầu tuyên bố nói chuyện lên. Châu Á diễn đàn kinh tế là chúng ta trọng yếu nhất một cái diễn đàn. Mười phần phía chính phủ nói chuyện. Tại đây nói chuyện trong lúc, Diệp Kiến Quốc thỉnh thoảng đều đưa ánh mắt đặt ở Tần Phong trên thân, mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn đến Diệp Kiến Quốc như vậy thần thái, Tần Phong càng thêm cảm giác Diệp Kiến Quốc tựa hồ là nhận biết mình. Châu Á diễn đàn kinh tế lễ khai mạc trải qua hơn 1 tiếng sau đó kết thúc, tiếp theo đại biểu lần này Châu Á diễn đàn kinh tế chính thức là bắt đầu. Sau đó chính là các lớn thương nghiệp đại lão bắt đầu thổi như rồi. Đơn giản lại nói chính là thương lượng hợp tác, mỗi cái thương nghiệp đại lao cự ngạc tại lẫn nhau trao đổi, hy vọng có thể hợp tác các loại. Mà đối với những tình huống này, Tần Phong kỳ thực cũng không muốn tham dự, nhưng mà nếu đã tới, cũng cùng những mẻ thương nghiệp đại lao cự ngạc tán gấu một chút. Tại trên cái bàn tròn thương nghiệp đại lao trên căn bản đều là tại 40 tuổi trở lên, mà Tần Phong chỉ có hơn 20 tuổi, dạng này có vẻ hết sức xuất sắc, dĩ nhiên là trở thành tiêu điểm trong đó nhân vật. Tần Phong tứ phương tập đoàn thành lập không lâu, dĩ nhiên là sẽ không có bao nhiêu danh tiếng, đặc biệt là đặt ở châu Á đến xem, nhất định là so ra kém Ali tập đoàn, nhảy vọt lên cao nhanh trong tập đoàn và đạt đến tiên hạ tập đoàn dạng này thành lập đã lâu đại tập đoàn. Vì vậy mà Samsung tập đoàn tổng tài của Lý Kiến Hy rất là tò mò nhìn về bên cạnh Mã Hoa đang nói, "Mã tổng, người tuổi trẻ kia là?" "Ồ, oh, đó là ma đô Tứ Phương tập đoàn người sáng lập tần Phong tần Tiên Sinh." Mã Hoa đằng mở miệng giới thiệu nói ra, "Là chúng ta trẻ tuổi nhất xí nghiệp ra, thành cũng không nhỏ." Tứ Phương tập đoàn thành lập thời gian không lâu, giao thiệp điệu, ẩm thực, xuất hành, giải trí cho từng cái mọi phương diện, là 10 phần không tồi có tiền cảnh sĩ nghiệp. Oh, oh, oh. thì ra là như vậy." Lý Kiến Hi gật đầu liên tục nói, người tuổi trẻ như vậy tương lai bất khả hạ lượng a. Vừa nói, Samsung tập đoàn Lý Kiến Hy ngay tiếp theo mỉm cười đi tới cùng Tần Phong chào hỏi, "Tần tiên sinh, chào ngươi, ta là Samsung tập đoàn tổng tài Lý Kiến Hy, rất hân hạnh được biết ngươi." Tần Phong nhìn một chút Lý Kiến Hy một cái, cùng hắn nhẹ nhàng bắt tay một cái, thản nhiên nói, "Chào ngươi." Nói thật ra, Tần Phong đối với Hàn Quốc cũng không có tốt biết bao ảnh hưởng, đối với Samsung tập đoàn cũng phải. Có thể nói, Samsung tập đoàn là kiếm long chi quốc người tiền đến cho long chi quốc gây sự tình. Hơn nữa Hàn Quốc dân tộc này vẫn là một cái mười phần vô sỉ dân tộc, trên căn bản cái gì đều nói là bọn họ quốc gia. Đối với dạng này dân tộc cùng quốc gia, Tần Phong đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sát mặt. Lý Kiến Hy là một cái trên thương trường lao thủ, thấy được như vậy tình huống, cũng là phát giác Tần Phong không định gặp mình, cho nên cũng không có bị từ chối mà mắc cỡ tiếp tục nói chuyện 490 đi xuống. Dù sao Samsung tập đoàn thể số lượng cũng không có tiểu, là một cái công nghệ cao công ty lớn là Hàn Quốc lớn nhất xuyên quốc gia xí nghiệp tập đoàn, đồng thời cũng là đưa ra thị trường xí nghiệp toàn cầu 500 mạnh mẽ, Samsung tập đoàn bao gồm Đông đảo quốc tế thuộc hạ xí nghiệp, dưới cờ chi nhánh công ty có Samsung điện tử, Samsung sản vật, Samsung hàng không, Samsung bảo hiểm nhân thọ, lôi đạc Samsung xe hơi các loại, nghiệp vụ liên quan đến điện tử, tài chính, máy móc, hóa học chờ rất nhiều. Lĩnh vực. Dạng này công ty lớn, có thể nói căn bản không sợ bất luận người nào trừng phạt rồi. Bất quá hắn nếu mà trêu chọc đến tần phòng, nhất định là sẽ không có kết quả tốt. Chợ này châu Á diễn đàn kinh tế là đều là nghe thương nghiệp đại lao tán gẫu một chút, bất quá Tần Phong cũng không thế nào tham dự, bởi vì cũng không có quá cảm thấy hứng thú. Zác Ma nhìn về đang ở một bên Trần Phong, hỏi: Tần tiên sinh, không đi cùng những này đại tập đoàn lao tổng trò chuyện một chút, tìm tìm một cái cơ hội hợp tác?" "Không, không." Trần Phong thản như nói. "Nguyên bản, Tần Phong cho rằng lần này châu Á diễn đàn kinh tế chỉ là thông thường diễn đàn, nhưng không nghĩ đến tại lần này châu Á diễn đàn kinh tế trên phát sinh một kiện hành động đại sự." "Đó es, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lẽ mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách." Xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 128, tiếp nhận ta trường phạt đi. Châu Á diễn đàn kinh tế, đây là cần phải mấy ngày mới có thể mở xong diễn đàn kinh tế, muốn thảo luận kinh tế sự tình cũng rất nhiều. Vừa mới bắt đầu mấy ngày đều là tiến hành một ít hội nghị bàn tròn các loại lẫn nhau nói một chút quan điểm các loại. Châu Á diễn đàn kinh tế sẽ là xây dựng một cái càng thêm vững hình, ổn định, hài hòa sống chung lại cùng thế giới những địa khu khác sống Trung hòa bình Tân châu Á làm ra trọng yếu góp phần, vì thương nghiệp thủ lĩnh cùng nội danh học giả cung cấp một cái cao tầng đối thoại bình đẳng, lấy tăng tiến cùng sâu sắc hơn mua bán cùng đầu tư liên hệ, thúc đẩy thiết lập quan hệ bạn bè, tại ứng đối không ngừng xuất hiện toàn cầu tính kinh tế khiêu chiến phương diện, nói rõ riêng mình quan điểm. Đồng thời tăng tiến châu Á vượt hóa giữa hiểu nhau, tăng cường nơi đó khu tư doanh đoàn thể xã hội tinh thần trách nhiệm, lấy thực hiện nơi đó khu kinh tế có thể cầm tiếp theo phát triển, gia tăng toàn cầu hóa trong quá trình, châu Á bên trong Châu Á cùng thế giới những địa khu khác giữa mua bán cùng đầu tư cơ hội đợi đã nào? Dù sao thì là đủ loại đối thoại. Rất nhanh, toàn bộ châu Á diễn đàn kinh tế tiến hành được rồi ngày thứ 5. Một ngày này chủ yếu nội dung là thương nghiệp cự ngạc cùng một ít xí nghiệp ra, phóng viên chờ một chút tiến hành đối thoại cùng đặt câu hỏi trao đổi nội dung. Kỳ thực đây diễn đàn kinh tế thật đúng là quá buồn chán a. Tần Phong đưa tay ra mời vươn người nói ra, đều là đang nói bậy lãnh đạo. Đồng vi không khỏi cười khúc khích, nói ra, Tần tổng, bao nhiêu người có thể hy vọng tham gia đầy châu Á diễn đàn kinh tế đâu, không nghĩ đến bị ngươi nói thành là tằng đâu. Lần này Đồng Vi đi cùng Tần Phong đến cùng nhau tham gia châu Á diễn đàn kinh tế, xem như cùng Tần Phong gần gũi hơn khá nhiều, đồng thời cũng là nhìn ra Tần Phong chỗ lợi hại. Vì vậy mà Đồng Vi là càng thêm sùng bái Tần Phong. Không nói khác, chỉ riêng liền nói Tần Phong tại Á Lễ trên lộ ra một tay, vậy đơn giản là để cho Đồng Vi kinh ngạc khiếp sợ, mười phần chấn động. Diệp Mạn Văn cũng là không khỏi liếc mắt. Đồng Vi nói, còn có hai ngày đây diễn đàn liền kết thúc, nếu tham gia chờ toàn bộ diễn đàn kinh tế kết thúc lúc rời đi kẻ phụ. cười một tiếng, gật đầu một cái. Châu Á diễn đàn kinh tế ngày thứ 4, hàng châu hội chiến trung tâm. Trên sân khấu Tư Phương tập đoàn, Ali tập đoàn, và đạt đến Thiên Hạ tập đoàn, nhảy vọt lên cao nhanh chóng tập đoàn, hàng thái tập đoàn, Tư Phương tập đoàn, Toyota tập đoàn, Mitsubishi tập đoàn, Samsung tập đoàn, Tata tập đoàn chờ một chút tập đoàn trưởng môn ngồi ở trên ghế salon, mà dưới vũ đài mới chính là xí nghiệp ra cùng một ít phóng viên, bọn họ có thể tiến hành đặt câu hỏi, sau đó để cho phía trên thương nghiệp cá sấu tiến hành trả lời. Với lúc mới bắt đầu, đều là một ít xí nghiệp gia tại hỏi thăm một ít tương đối thông thường vấn đề, thương nghiệp bố cục, thế giới tương lai phát triển kinh tế, kinh tế toàn cầu hóa lợi và hại cùng ký ngộ chờ một chút. Mà đối với những vấn đề này, những nhà thương nghiệp đại lao đều có thể rất hoàn mỹ trả lời đi ra. Tần Phong không trả lời bất kỳ vấn đề gì, chỉ là mỗi khi dắt ma, Mã Hoa Đẳng, Vương Kiến Lâm trở một chút lên tiếng cho Tần Phong, Tần Phong mới có thể tỉnh cờ nói một đôi lời mười phần bình thường nói. Mà ngay tại lúc này, một người ký giả đột nhiên đứng lên, nhìn về ba cùng chắc đoàn chủ tịch Lý Kiến khi nói, "Lý tổng, ta muốn hỏi một chút Samsung tập đoàn một mực đang kiếm lời chúng ta Long Chi Quốc người tiền, chuyển thân trở lại Hàn Quốc lại cho chúng ta chế tạo không ít phiền thoái. đây là ý gì?" Khoảng thời gian trước Hàn Quốc cần phải thành lập hỏa tiễn phóng ra căn cứ, các ngươi Samsung tập đoàn là ra người xuất lực xuất địa ra ủng hộ. Ai ai cũng biết, cái này hỏa tiễn phóng ra căn cứ mục tiêu chính là chúng ta Long Chi quốc quốc, uy hiếp nghiêm trọng đến quốc gia chúng ta an toàn. Hiện tại các ngươi Samsung tập đoàn vẫn còn ở chúng ta Long Chi quốc trắng trận mờ tiền, đây cũng là có có ý gì? Nói cách khác, các ngươi Samsung tập đoàn dạng này là kiếm lời chúng ta Long Chi quốc người tiền, sau đó dùng đến mua súng mua pháo đánh chúng ta sao? Liên tiếp đặt câu hỏi, để cho Lý Kiến Hy hết sức xấu hổ. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, Lý Kiến Hy lại không thể không trả lời. Lý Kiến Hy trên mặt cố ra vẻ tươi cười, nói, ba chúng ta tinh tập đoàn là hết sức vui vẻ cùng Long chi Quốc hợp tác, hơn nữa chúng ta cũng phi thường tôn trọng cùng yêu quý Long Trí Quốc, nhưng mà căn cứ thử nghiệm tên lựa đại đạo sự tình, đó là sự tình của quốc gia, chúng ta với tư cách xí nghiệp căn bản là không có cách can thiệp, hay một câu vô pháp can thiệp. Người phóng viên kia dây dưa không bỏ nói, các người Samsung chính là hốt máu của chúng ta lớn mạnh chính mình sau đó tới đánh chúng ta, thật sự là quá ghê tởm. Lúc này, ngồi ở một bên tần phong sắc mặt biến thành hơi thay đổi biến. Nếu mà Samsung tập đoàn thật sự là làm ra việc như thế tình, kia thật là quá ghê tởm bố luận là sự nghiệp ra vẫn là sự nghiệp, đều có biên giới. Samsung tập đoàn sở tác sở vi như vậy nhất định chính là uống Long Chi Quốc máu người nói cho người ta nóng yêu Long Chi Quốc. Bởi vì vì trong khoảng thời gian này, Tần Phong một mực đang xử lý Ma Đô lục đại gia tộc, chủ yếu đều là đặt ở Ma Đô phương diện, cũng không có chú ý chuyện khác cái. Dựa theo người phóng viên này từng nói, như vậy Samsung tập đoàn thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải đuổi ra Long Chi Quốc. Không thể nào để ngươi kiếm Long Chi Quốc tiền sau đó quay đầu lại dùng súng pháo đến nhắm ngay Long Chi Quốc. Mà ngay tại lúc này, trong đầu siêu thần lựa chọn hệ thống âm cũng vang lên. Lựa chọn 1, không hỏi không quản, việc không liên quan đến mình, treo thật cao, không, có tưởng thưởng, khấu trừ 1000 vip điểm kinh nghiệm. Lựa chọn 2, tại chỗ đứng lên quát lớn Lý Kiến Hi vô sĩ, thu được chính khí chi quang, chính khi đến mức quang năng để cho tốc chủ tỏa sáng hạo nhiên chính khí, thần quỷ khó gần. Quân. Lựa chọn 3, tại chỗ đứng lên a xích Lý Kiến hy vô sĩ, đem Samsung tập đoàn đuổi ra Long Chi Quốc, thu được chính khí chi quang, bắt độc bất xâm thể chất. Lựa chọn 4, tại chỗ đứng lên quát lớn Lý Kiến hy vô sĩ, đem Samsung tập đoàn đuổi ra Long Chi Quốc, hơn nữa trừng phạt Samsung tập đoàn, thu được chính khí chi quang bách độc bất xâm thể chất và 500 việp điểm kinh nghiệm cùng một lần cơ hội giúp thượng. Nghe siêu thần hệ thống cho ra lựa chọn, Tần Phong cười nhạt, chật nói tiếp, đương nhiên là lựa chọn thứ tư nhé. Tần Phong đối với Hàn Quốc vẫn tượng một mực không tốt, hiện tại Samsung tập đoàn lại như thế vô sỉ, với tư cách một cái có huyết tính đường đường chính chính chạy chuyển nhân của Long Long chi quốc người, Tần Phong ha có thể ngồi yên không để ý đến. Không ưa, vậy liền trừng phạt đi. Đa ét, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 129, phế lối Samsung tập đoàn. Trừng phạt Hàn Quốc xí nghiệp. Samsung tập đoàn hành động, chỉ cần là một cái ái quốc chi nhân đều là không nhịn được đấy. Một bên kiếm Long Chi quốc người tiền, vừa dùng súng dụng pháo nhắm ngay Long Chi quốc. Tuyệt đối không thể nhẫn. Hiện tại siêu thần lựa chọn hệ thống cho ra tuyển hạng, tần phong đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn thứ tư tuyển hạng. Nếu không lừa, vậy liền tiếp nhận trừng phạt đi. Được rồi. Được rồi. Người chủ trì nhìn đến bầu không khí như vậy lúng túng, đề tại như vậy mẫn cảm, liền vội vàng là đi ra giảng hòa, nói, vị phóng viên này đặt câu hỏi xong rồi. Phía dưới còn có ai muốn đặt câu hỏi sao? Nhưng mà vừa lúc đó, Tần Phong đứng lên, nói ra, "Chờ đã, nếu lần này diễn đảng kinh tế chủ đề là tại trước mặt phức tạp chính trị trong hoàn cảnh, làm sao tiến hành thông lực hợp tác, cho nên chúng ta nên phải coi trọng cái vấn đề này." Lời này vừa nói ra, ở đây ánh mắt của mọi người dối rít đều là đặt ở Tần Phong trên thân. Tần Phong đứng lên nói ra, "Có quốc tài có nhà, sự nghiệp ra là từ bên dưới, sự nghiệp cũng là từ bên dưới. Chúng ta sự nghiệp phát triển, hợp tác đều không thể lấy tổn hại nhân dân công ích lợi quốc gia vì thay 490 giá, lý kiến hy tiên sinh." Ngươi hẳn thật tốt nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu ngươi muốn kiếm chúng ta Long Chi Quốc người tiền, vậy vì sao còn lực lớn như vậy ủng hộ quý quốc chính phủ xây dựng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo? Đối với chúng ta Long Chi Quốc tạo thành nguy hiếp, có phải hay không nói các ngươi kiếm chúng ta Long Chi Quốc người tiền, sau đó dùng súng pháo hướng ngay chúng ta Long Chi Quốc? Đối mặt tần phong chất vấn, Lý Kiến Hy sắc mặt là càng thêm lung tung khó coi, trên mặt cố ra một nụ cười trơ biếm, nói: Tần tiên sinh, đây là nước ta chính trị không không phụ sự tình, chúng ta tiểu xí nghiệp cũng không cách nào trở ngại cái gì. Ta không chỉ lần đầu tiên tại công khai trường hợp thượng biểu minh ta nóng yêu Long Chi Quốc quốc gia này." hy vọng cùng lòng chi quốc thương nhân hợp tác làm ăn, ta cũng không hy vọng đây chính sách của quốc gia cùng liên quan cử động ảnh hưởng ba chúng ta tinh tập đoàn cùng lòng chi quốc quan hệ. Vô sĩ, thần phong trực tiếp là mở miệng mắng, thật sự là quá vô sĩ. Ngươi như vậy liếm mặt nói yêu thích lòng chi quốc, đó là bởi vì coi trọng lòng chi quốc cái này đại thị trường, không muốn mất đi lòng chi quốc cái này đại thị trường, nói cho cùng vẫn là vì kiếm lời chúng ta lòng chi quốc người tiền. Thương nhân trục lợi ta không phản đối, nhưng mà các ngươi vô sĩ như vậy hành vi, với tư cách một cái quốc nhân ta là kiên quyết phản đối. Loại hành vi này mười phần vô sĩ. Kiếm Long Chi Quốc người tiền còn làm đến đối với Long Chi Quốc như thế chuyện bất lợi. Dứt bỏ lần này căn cứ đạo đạn sự tình không nói, Samsung tập đoàn đã không chỉ một lần hai lần làm ra đối với Long Chi Quốc 10 phần bất lợi thậm chí là làm nhục sự tình, ví dụ như trên bản đồ thiếu một khối các loại. Có Samsung cao tầng càng là công nhiên ở Mỹ xem thường Long Chi Quốc cùng liên quan 10 phần làm nhục nô luận. Còn có chính là lúc trước Samsung tập đoàn một cái điện thoại di động nổ tung, toàn cầu điện thoại di động đều triệu hồi, nhưng phải thì phải duy trì có không triệu hồi Long Chi Quốc điện thoại di động, trong đó thái độ có thể nhìn thấy đúng rồi. Vì vậy mà nói, cái này Hàn Quốc xí nghiệp 10 phần khó ưa đáng ghét. Đặc biệt là lần này căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo sau khi phát sinh, càng là dẫn tới tinh thần quân chúng công phẫn. Nghe Trần Phong nói, Lý Kiến Hy sắc mặt không chỉ là xấu hổ, mà là khó coi. Hết sức khó coi, sắc mặt tái xanh. Lý Kiến Hy nguyên bản chính là một cái đối với Long Chi Quốc 10 phần không ưa người, một bên kiếm Long Chi Quốc người tiền một bên tâm lý khinh bị khinh bị mãn mở mập tở. Bất quá vì Long Chi Quốc cái này khổng lồ thị trường, hắn chỉ có thể giả bộ đối với Hoa Thái độ phân bạn bè mà thôi. Đây là 10 phần xấu xí sắc mặt. Thần tiên sinh, cái vấn đề này ta đã nói qua. Lý Kiến Hy nhịn xuống nội tâm lửa giận nói ra. Ba chúng ta tinh tập đoàn vô pháp trở ngại quốc gia chúng ta bất luận cái gì chính sách, chúng ta cũng là mười phần sự bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Lúc này người phóng viên kia lại lần nữa mở miệng nói, căn cứ vào chúng ta công khai tài liệu biểu thị, các ngươi Samsung tập đoàn vẫn luôn là lực mạnh ủng hộ Hàn Quốc chính phủ xây dựng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đấy. Càng là có Samsung cao tầng âm ỉ muốn lợi dụng đây căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo khống chế được Long Chi Quốc, đem Long Chi Quốc biến thành Hàn Quốc một phần tử, tuy rằng đây một phần luôn luận dây xóa, nhưng mà các ngươi Samsung mấy năm nay hành động tâm lý không có cân nhắc sao? Tần Tiến ta cảm thấy Samsung tập đoàn dạng này, xí nghiệp nên phải tiến hành trừng phạt, để bọn hắn quốc ra khỏi Long Chi Quốc thị trường. Ta đồng ý. Tần Phong nghe ký giả mà nói, biểu thị tán đồng nói ra, ta hiện tại liền đại biểu tứ phương tập đoàn, quyết định trừng phạt Samsung tập đoàn, đồng thời ta Tần Phong cũng sẽ không để lại dư lực đem Samsung tập đoàn đuổi ra Long Chi Quốc mà nỗ lực. Chúng ta Long Chi Quốc không hoan nên vô sĩ như vậy Samsung tập đoàn đến chúng ta Long Chi Quốc thị trường kiếm tiền, cần phải nghiêm trị. Lý Kiến Hy nghe Tần Phong muốn xử phạt Samsung tập đoàn, trong lòng là không có bất kỳ sợ hãi chi ý, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn Samsung tập đoàn cũng không có cùng tứ phương tập đoàn từng có bất kỳ hợp tác trao đổi, đối với tứ phương tập đoàn cũng là nghe chưa từng nghe qua. Cho nên đối mặt nhỏ như vậy, Xí nghiệp lao tổng nói muốn xử phản, hoàn toàn là không để ở trong lòng. Nhưng là vì biểu hiện mình làm sao yêu quý Long Chi quốc quốc gia này và Samsung tập đoàn làm sao có xí nghiệp tinh thần trách nhiệm, Lý Kiến Hi liếc mắt một cái tần phong, lập tức mở miệng nói, "Ta nghĩ Tần tiên sinh đối với chúng ta Samsung tập đoàn có chút hiểu lầm. Ba chúng ta tinh tập đoàn đối với Long Chi quốc là một mực mười phần yêu quý, hiện tại ta đại biểu Samsung tập đoàn biểu thị, gặp nhau tại Long Trị quốc nghèo khó địa khu tặng 10 hy vọng tiểu học." Mời hy vọng tiểu học Mặc dù không nhiều nhưng mà điều này cũng đại biểu bà chúng ta tinh tập đoàn một phần tâm ý chúng ta sẽ trước sau như một vì quốc gia này hết một phần lực lượng của mình cũng trách nhiệm cảm ơn mời hy vọng tiểu học chỉ có điều mấy trăm bạn mà thôi đem so sánh ở tại Samsung tập đoàn từ Long chi Quốc kiếm lợi đi tiền vậy ngay cả hạt cắt trong sa mạc cũng không tính là lý kiến Hy làm như thế mục đích cũng là vì chuyển di sự chú ý tiến hành làm dáng mà thôi Tần Phong không khỏi cười một tiếng nói ra ngươi có thể tiếp tục làm dáng nhưng mà ta bảo đảm trong vòng 3 tháng không phá đổ các ngươi Samsung tập đoàn ta tấn phòng cái tên này viết ngược lại Đoét, cái một, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cớ gốc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Văn chung nội dung cốt truyện đơn thuần hư cấu. Triết chiếc. Cổn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 130, khiếp sợ toàn bộ lưới, toàn dân bàn tán sôi nổi, đạo đức giả. Vô sĩ. Giả nhân giả nghĩa. Tần Phong nhìn đến Samsung tập đoàn lão tổng như thế đạo đức giả chuyện di sự chú ý, hoàn toàn không thừa nhận lỗi lầm của mình cùng hành vi nói xin lỗi. Ta hiện đang đại biểu tứ phương tập đoàn đối với Samsung tập đoàn tiến hành trừng phạt. Tần Phong lớn tiếng nói, "Trong vòng 3 tháng tất nhiên phá đổ Samsung tập đoàn, lời này ta Tần Phong nói." Nhớ ban đầu Tần Phong hướng về phía Lục đại gia tộc lúc nói lời này, Lục đại gia tộc không tin. Hiện tại Lục đại gia tộc toàn bộ đã sụp đổ. Lời này vừa nói ra, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tốc nổ. Nói xong, Tần Phong nhìn một chút mọi người tại đây, nói ra, "Xin lỗi, ta còn có chút chuyện cần phải làm." Vừa nói trực tiếp tại dưới con mắt mọi người rời sân rồi. "Dạo." Hiện trường một mảnh xôn xao. Bầu không khí hết sức xấu hổ, bất quá rất nhiều sĩ nghiệp gia đối với lần này đều là khen có thừa. "Ba khí." Đây mới là một cái chí nghiệp nhà dân tộc khí chất. Hà giận, thật sự là quá hết giận, đây Samsung tập đoàn sát thực không phải vật gì tốt. Rốt cuộc có người dám nói thật, ba khí, quá khí phách. Cứng rắn, thật sự là quá cương máy rồi. Cái này Tần Phong thật nhu bức a, lại dám tại trường hợp như vậy nói ra nếu như vậy, còn muốn xử phạt Samsung tập đoàn, thật sự là quá khí phách. Ba khí là ba khí, nhưng mà một cái nho nhỏ tập đoàn muốn xử phạt một cái siêu cấp lớn quốc tế đại tập đoàn, đây nhìn đến tựa hồ có hơi không thực tế à. Đúng vậy a, ta cũng là cảm thấy có chút không thực tế. Bất quá ta vẫn là thật lòng hy vọng có thể hung hãn dạy dỗ một chút Samsung tập đoàn loại này vô sĩ sĩ nghiệp. Căn thứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo sự kiện huyên náo sôi sục, Samsung tập đoàn vẫn như cũ sống được một phần tự tại, rất châm biếm a. Tại chỗ sĩ nghiệp ra rồi rít là thấp giọng nghị luận. Hắn chúng ta đối với Tần Phong cùng tứ phương tập đoàn đều không có hiểu bao nhiêu, vì vậy mà nghị luận nội dung chủ yếu là chính là một chút khen ngợi Tần Phong rất can đảm, nhưng mà muốn xử phạt Samsung tập đoàn cũng không thực tế. Nhìn đến toàn bộ hội trường không khí đã biến, người chủ trì liền vội vàng là giảng hòa, bắt đầu tiếp tục chủ trì trận này diễn đàn kinh tế. Lý Kiến Hy sắc mặt cũng là hết sức khó coi, tiếp theo cũng không có nói thế nào. Nói thật ra, Lý Kiến Hy đối với Tần Phong cũng không biết, nhưng là khi Tần Phong nói ra lời kia lúc ấy sau khi, không biết vì sao, Lý Kiến Hy tâm lý bỗng nhiên là cảm thấy thận được hoàng. Mười phần thấp phòng bất an. Samsung tập đoàn là Hàn Quốc nội danh một trong công ty, là Hàn Quốc nhất quá xí nghiệp tập đoàn, nên tập đoàn bao gồm 44 cái giới công ty cùng một số cái khác người đại diện trước luật pháp cơ cấu, trưởng thành lên thành thế giới thụ nhất tôn kính xí nghiệp xí nghiệp một trong Samsung tại toàn thế giới 68 cái quốc gia nắm giữ 429 cái cứ điểm 23 vạn nhân viên, nghiệp vụ liên quan đến điện tử tài chính máy móc hóa học trở rất nhiều lĩnh vực với lúc mới bắt đầu Samsung tập đoàn xuất khẩu chiều tiên nam bán đảo các khô rau cải cùng trái cây sau đó từng bước phát triển vì làm đường chế dược dệt cho nghề chế tạo cũng xác lập vì gia tộc chế xí nghiệp dưới cờ chi nhánh công ty bao hàm Samsung điện tử Samsung ri Samsung RS Samsung Điện cơ, Samsung Thắc Linh, Samsung Internet Samsung họa 2 Samsung chứng khoán Samsung sản vật Samsung trọng Công, Samsung công trình Samsung hàng không cùng Samsung sinh mệnh các loại từ bên trong gia tộc lý thị thành viên quản lý Trong đó Samsung tập đoàn 3 Gian chi nhánh công ty bị tài sản tạp chí bình chọn vì thế giới 500 xí nghiệp mạnh, Samsung điện tử là giới cờ lớn nhất chi nhánh công ty, là toàn cầu thứ 2 đại thủ máy nhà sản xuất, toàn cầu doanh thu lớn nhất điện tử xí nghiệp, toàn cầu xí nghiệp thị trị bên trong vì 1500 ức USD. Nếu mà toàn bộ Samsung tập đoàn mà nói, như vậy thị trị đoán chừng là vượt qua vạn ức USD, 10 phần cùng bố, là một cái đáng mặt siêu cấp thương nghiệp đế quốc. Thị trị cùng tài sản là không giống. Thị trị chính là một nhà đưa ra thị trường công ty phát hành cổ phần theo như giá thị trường tính toán tính ra cổ phiếu tổng giá trị Nó phương pháp tính toán vì mỗi cổ cổ phiếu giá thị trường nhân với phát hành tổng cổ sổ, nói đơn giản là không ổn định, cũng là nhìn thị trường cho người bao nhiêu. Nhưng mà tài sản là xí nghiệp nắm giữ hoặc khống chế toàn bộ tài sản, bao gồm tài sản lưu động, đầu tư lâu dài, tài sản cố định, vô hình cùng chuyển doanh tài sản, cái khác thời gian dài tài sản chờ một chút, hắn là đã tồn tại. Tần Phong nắm giữ vạn ước chính là tài sản mà không phải thị trị, vì vậy mà so sánh Samsung tập đoàn thị trị thật nhiều. Không cầu kim đậu. Tuy rằng Samsung tập đoàn mười phần khẩu lô, nhưng mà Lý Kiến Hi nghe nói, tâm lý lại hết sức bất an. Hắn cũng không biết thế nào sẽ có cảm giác như thế. Tuổi còn nhỏ Tần Phong có thể cho Đường Đường Samsung tập đoàn đại đế quốc trưởng môn nhân Lý Kiến Hi có cảm giác như thế, đây là 10 phần không bình thường. Ngày thứ hai, các tin tức lớn giấy báo tại kinh tế khối tin ở dòng đầu dĩ nhiên là Tần Phong tại châu Á diễn đàn kinh tế trên cùng Lý Kiến Hi mấy câu nói rồi. Samsung tập đoàn chọc nhiều người tức giận, tuổi trẻ chí nghiệp gia Tần Phong tuyên bố chừng phạt Samsung tập đoàn. Lý Kiến Hi cùng Tần Phong giữa quyết đấu. Châu Á diễn đàn kinh tế bình mã sắm xét, Samsung tập đoàn muốn sụp đổ sao? Không. Tuyên bố chừng phạt Samsung tập đoàn Tần Phong cùng tứ phương tập đoàn cuối cùng lai lịch thế nào? Bạo Samsung tập đoàn không tìm đường chết sẽ không phải chết. Các loại các dạng tin tức tựa đề xuất hiện ở giấy báo, web auto, truyền hình trong tin tức, chủ yếu tiêu điểm đều là tập trung ở Tần Phong cùng Lý Kiến Hi đối thoại tiến lên. Trong lúc nhất thời, Tần Phong muốn xử phạt Samsung tập đoàn cũng là nhanh chóng leo lên lưới bồ đề tài hấp dẫn, bắt đầu soát bình lên. Rất nhiều người đều là ủng hộ Tần Phong trừng phạt Samsung tập đoàn, nhưng là đồng thời cũng có một phần lo lắng cùng nghi ngờ, địa phương nho nhỏ tính tứ phương tập đoàn dùng cái gì đến trừng khổng lồ Samsung tập đoàn, chẳng lẽ chính là dựa vào cái mượn sao? Vì vậy mà, trên internet là nhấc lên muội phần nhiệt liệt kịch liệt thảo luận. Thảo luận chủ yếu đề tài chính là tần phong có thể hay không chừng phản Samsung tập đoàn thành công. Rất nhiều thần thông quảng đại bạn trên mạng đối với tứ phương tập đoàn tiến hành toàn diện phân tích, lại thêm cùng Samsung tập đoàn xuyên quốc gia xí nghiệp thương nghiệp đế quốc khổng lồ, cuối cùng cho ra kết luận là vô luận tứ phương tập đoàn sử dụng ra cái gì tất cả vô liếng, cũng là không cách nào chế tài. Hết cách rồi, tứ phương tập đoàn chỉ là một cái vừa thành lập không lâu tập đoàn công ty, thì trị thậm chí ngay cả Samsung tập đoàn một cái chi nhánh công ty không bằng, bạn trên mạng cho ra kết luận như vậy cũng rất bình thường. DS, canh hay, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút. Cớ lúc mờ mờ người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng miệu. Cồn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 131, làm ngã một cái thương nghiệp đế quốc phải bao lâu? Chỉ riêng là Samsung tập đoàn cùng Tứ Phương tập đoàn hai cái tập đoàn đối với so, Samsung tập đoàn có thể nói là miệu sát Tứ Phương tập đoàn. Hết cái rồi, Tứ Phương tập đoàn thành lập thời gian cũng không có bao lâu thời gian, là không có khả năng cùng thành lập gần trăm năm Samsung tập đoàn so sánh. Ngay từ lúc 1938 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3 thời điểm, Samsung tiền nhiệm hội trưởng Lee Byung-chul lấy 30.000 hàn nguyên tại Hàn Quốc, thành phố Daejeo cũ thành lập Samsung Thương hội, nghiệp vụ chủ yếu là đem Hàn Quốc cá khô, rau cải, trái cây chờ xuất khẩu ra thủ đô cùng Mãn Châu bên trong chờ một chút. Cho nên cho đến bây giờ, Samsung tập đoàn đã thành lập mấy thập niên rồi. Chính là bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân, rất nhiều bạn trên mạng đều cảm thấy Tần Phong tại diễn đàn kinh tế trên theo như lời nói chỉ là nhất thời miệng biển mà thôi, đối với Samsung tập đoàn cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Xác thực, tứ tập đoàn muốn sự phạt khủng lô Samsung tập thương nghiệp đế quốc, đây không phải là đùa giỡn sao? coi như là quốc gia muốn xử phạt Samsung tập đoàn đều không phải chuyện dễ dàng, bởi vì quốc nội rất nhiều công ty hãng công ăn việc làm cùng sản phẩm đều cùng Samsung tập đoàn mật thiết liên quan, ví dụ như chất bán dẫn, tinh tiến chờ một chút điểm yếu. Cuối cùng, đại đa số là ủng hộ Tần Phong, nhưng mà cũng không quá tin tưởng Tần Phong có thể làm đến. Hàng Châu, Tứ Quý khách sạn. Đây là Hàng Châu bên trong duy nhất một gian 6 khách sạn cấp sao, chúng tu sang trọng đại khí cao cấp, vì vậy mà rất nhiều công ty lão tổng trưởng môn nhân đều là ở nơi này, ly cờ nhỉ cũng là như vậy. Phòng đặc biệt bên trong. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, những người này thật đúng là cho thể diện mà không cần Lý Cở Nhị la hét nói ra, đặc biệt là cái này gọi tần phòng, còn muốn trừng phạt chúng ta Samsung tập đoàn, nhất định chính là si nhân nằm ngục. Hội trường, bất giận một chút. Bên cạnh trợ lý liền vội Vàng là Trần ăn nóng nảy Lý Cở Nhị nói ra, Long Chi Quốc cái này thị trường còn rất lớn, bây giờ còn chưa phải là chúng ta với bọn hắn lúc trở mặt. Đây tại Nhật Văn bên trong là cổ phiếu, cổ phần ý tứ. Công ty cổ phần cũng chính là hình thức đầu tư cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn là một cái ý tứ, lão đại một loại gọi chủ tịch hoặc là hội trưởng, đi xuống theo thứ tự là bộ trưởng, lớp trưởng đợi đã nào. Vì vậy mà nói, bọn họ một loại không xưng hô sẽ tồn tại. Lý Cở Nghị nhịn được nội tâm lửa giận, nhìn về phụ tá của mình, hỏi: "Thế nào? Ta để ngươi tra cái này Tần Phong tài liệu tương quan, tra được chưa?" "Tra được, tra được." Một cái nữ phụ tá liền vội vàng là đem một chồng văn kiện đưa cho Lý Cở Nghị nói ra: "Hội trưởng, đây là chúng ta bước đầu tra được liên quan tới Tần Phong tài liệu tương quan, ngươi nhìn một chút." Với tư cách Samsung tập đoàn chủ tịch, Lý Cở Nghị vẫn luôn là có một nguyên thuộc, chính là đối với ẩn bên trong đối thủ nhất định phải điều tra rõ. Nếu Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy muốn xử phạt phá đồ Samsung tập đoàn, như vậy tất nhiên sẽ phái người điều tra rõ ràng. Lý Cở Nghị nhận lấy văn kiện, tỉ mỉ nhìn một chút lên, phía trên có tần phong tài liệu tương quan, Tần Phong, nam, 25 tuổi, Tứ Phương Tập đoàn người sáng lập, cư ngụ ở Mado tỏ mượn dị vị ở ra. Tứ Phương Tập đoàn, Mado tân thành lập một cái địa phương tập đoàn công ty, từ thành lập tới nay phát triển thần tốc, hiện tại đã giao thiệp với địa đi옥, giải trí, ẩm thực, xuất hành chờ một chút mọi phương diện, thành lập tới nay không ngừng thâu tóm thu mua rất nhiều công ty cùng xí nghiệp. Nhìn đến đây một phần tài liệu, Ly cờ Nghị một hồi khinh thường nói, liền một cái địa phương như vậy tính tiểu tập đoàn, muốn xử phạt chúng ta Samsung tập đoàn. Thật sự là quá buồn cười. Lấy cái gì trừng phạt chúng ta Samsung? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Dùng miệng đến trừng phạt sao? Thật là không biết trời cao đất rộng. Tại Hàn Quốc có câu lời nói như vậy, Hàn Quốc người cả đời không cách nào tránh khỏi ba chuyện, tử vong, thu thuế, Samsung. Hàn Quốc đã từng bị Washington cuộc sưng là Samsung nước cộng hòa. Cho đến ngày nay, Samsung đã là Hàn Quốc lớn nhất xí nghiệp tập đoàn, ảnh hưởng động tử quốc kinh tế. Ngay tại năm 2014, Samsung năm thu vào vượt qua á bộ công ty cùng Google tổng cộng, tương đương với cùng tuổi Hàn Quốc GDP 24%, chiếm cư chừng tỷ lệ Hai năm qua chiếm so sánh có hạ xuống nhưng cũng đạt tới phần trăm chi 20 khoảng toàn thế giới không có bất kỳ một cái xí nghiệp có thể tại nước nọ d đề về bên trong chiếm cứ lớn như vậy tỷ lệ rõ ràng như thế Samsung tập đoàn chính là một cái đại cự đầu tập đoàn không nói khác liền nói Samsung tập đoàn Samsung điện tử cũng chính là điện thoại di động một khối này một mùa độ thực hiện kinh doanh lợi nhuận đạt đến 8 Nam vạn Đức Hàng Nguyên hẹn 82ước USD chứ toàn cầu rời động điện thoại thị trường 24 3% phân ngạch Samsung chiếm cứ toàn cầu sở smartphone tổng suất hàng lượng 30 hay Năm 2012 Samsung tập đoàn doanh thu quá 2400 tỷ USD, chiếm Hàn Quốc GDP hẹn 20%. Gần Samsung tập đoàn dưới cờ đưa ra thị trường công ty Samsung điện tử doanh thu liền đạt đến 1900 tỷ USD, tương đương với các cỡ Zot, Google, Amazon cùng phây công ty doanh thu tổng cộng. 10 phân cùng bố. Chính là bởi vì lại khổng lộ như vậy đấy quốc, cho nên Ly Cở Nhỉ hoàn toàn không sợ tần phong trừng phạt. Hội trưởng, đây là liên quan tới tần phong một ít video, ngươi nhìn một chút. Nữ phụ tá đem máy tính bảng đưa cho Ly Cở Nhỉ. Đây máy tính bảng trên có hai cái video. Cái thứ nhất video chính là lúc trước Tứ Phương Tập đoàn buổi lễ khai trương video, khắp nơi đại lao tề tụ trọng thể buổi lễ khai trương. Cái thứ nhỉ video chính là Dương Hướng tiên ba lần quỷ liên tục video. Cái video này tuy rằng bị toàn bộ lưỡi phóng sát, nhưng mà nếu mà lúc trước có người đem video này kế tiếp giữ, như vậy cái video này vẫn vẫn tồn tại. Không thể không nói, Samsung tập đoàn vẫn còn có chút bản lĩnh, toàn bộ lưỡi đòi ra khỏi video còn có thể tìm ra được. Lý Cỡ Nhi nhìn đến hai cái này video, sắc mặt biến thành hơi thay đổi biến, nói: "Không có nghĩ tới cái này, tần phong giao thiệp vẫn là đủ rộng." Tự thân thân gia tài sản chắc hẳn cũng sẽ không quá ít. Samsung tập đoàn thương nghiệp đế quốc tuy rằng mười phần khổng lồ, nhưng mà thuộc về ly cở nhỉ cũng không tính quá nhiều. Trước mắt Samsung điện tử tập đoàn hội trưởng Lý Kiện Hi hòa nó thân nhân chở 5 người tại sản ba. 9 tổng số đạt đến 20. 61 vạn đức Hàn Nguyên, hẹn hợp 1256 ức nguyên. Lý Kiện Hi tài sản cá nhân đạt đến 12. 88 vạn đức Hàn Nguyên. Lý tại trong tài sản quy mô đạt đến 3. 96 vạn đức Hàn Nguyên, phu nhân Hồng La vui tài sản tổng số là 1. 58 vạn đức Nguyên, hai cái nữ nhi tần là khách sạn chủ tịch Lý giàu thật cùng Samsung yêu bảo công viên chủ tịch Lý tự lộ vẻ tài sản tổng số chia ra là một. 13 vạn Đức Hàn nguyên cùng 1, 06 vạn nước Hàn nguyên. Cái này cùng tần phong tài sản cấp bậc hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc đấy. Nếu hắn có thể nghe thấy nhiều như vậy danh lưu thương nghiệp ca sấu, như vậy tất nhiên không đơn giản. Lý Cợ nhi sắc mặt âm trầm nói, cho ta tiếp tục tra, điều tra kỹ liên quan tới tần phong tài liệu tương quan. DS, canh ba, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cơ gốc mở mở người lười loại hình truy quyển sách, xin vui lòng. Cổn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử Chia sẻ. Chương 132, nghi ngờ, lấy trứng chọi đá khi cánh tay đứng máy. Ly Cở Nhi với tư cách Samsung tập đoàn đại buột, tự nhiên không phải cái gì người ngu. Đang nhìn đến Tứ Phương tập đoàn buổi lễ khai trương thời điểm có thể tụ hợp nhiều như vậy thương nghiệp đại lao đại gia, thầm nghĩ đến Tần Phong khẳng định không phải cái gì người bình thường, cho nên lập tức là mệnh lệnh nghiêm tra. Bất quá, cho dù là nghiêm tra, nếu muốn tra ra điểm chẳng là cái thá gì chuyện dễ dàng. Bởi vì Tần Phong ở thế giới các nước rất nhiều trong công ty lớn đều có cổ phần, nhưng mà những thứ này đều là bảo mật không công khai, nếu muốn tra rất khó. Chúng ta Samsung tập đoàn phát triển cho tới bây giờ, phe đối không thể tại lẫn tuyển trong mương. Lý Cợ Nhi thần sắc nghiêm túc nói ra, sau đó phải quản khống hảo Samsung cao tầng lời nói mới được. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, Lý Cợ Nhi tự nhiên không hy vọng Samsung tập đoàn trở thành chúng thị chi, hắn còn cần lòng chi quốc cái này thị trường vì hắn kiếm tiền. Hàng Châu nhất hảo biệt thự. Đây là ổn thỏa khu nhà giàu biệt thự, giá cả càng là đạt tới mấy chục vạn một hới mét, có thể tại đây mua sắm biệt thự là không phú thì quý. Zắt Ma tại đây cũng có một bộ biệt thự, trước mắt là cho Tần Phong, Diệp Đồng Vi ba người cư trú. Đồng Vi đi theo Tần Phong thời gian ngắn nhất, có thể nói đối với Tần Phong thực lực thật sự là 10 phần không biết. Vì vậy mà trở lại biệt thự sau đó, đối với Tần Phong muốn xử phạt Samsung tập đoàn loại hành vi này là rất là khiếp sợ ngoài ý muốn. "Tần tổng, ngươi thật tính toán trừng phạt Samsung." Đồng Vy đôi mắt đẹp trợ to, 10 phần ánh mắt bất khả tư nghị nhìn đến Tần Phong, tựa như nghe Đông Phương gia đảm tựa như. Nếu như nói Samsung tập đoàn trừng phạt Tứ Phương tập đoàn, đây còn có thể. Nhưng mà Tứ Phương tập đoàn muốn sự phạt Samsung tập đoàn, nói thế nào đều không thể tin được. Samsung tập đoàn chính là xuyên quốc gia tính đại tập thương nghiệp đế quốc a. Bọn họ còn khống chế được chúng ta Long Chi Quốc chì, một chút công nghệ nguyên liệu. Đồng tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc nói ra. Chúng ta nho nhỏ tứ phương tập đoàn làm sao có thể trừng phạt được Samsung tập đoàn. Bên cạnh Diệp Mạn Văn cũng là giống như nhìn người điên một loại nhìn đến Tần Phong. Tại đồng vị cùng Diệp Mạn Văn xem ra, Samsung thương nghiệp đế quốc là không có thể dung chuyển khổng lồ quốc tế tính thương nghiệp đế quốc, hiện tại tứ phương tập đoàn muốn xử phạt Samsung tập đoàn, không khác nào lấy trứng chọi đá. Bọn họ là xây dựng kỹ thuật và công nghiệp nặng đều là 10 phần kinh khủng. Đồng vi có chút bất đắc di lắc đầu nói ra, chúng ta làm sao trừng phạt bọn họ? Samsung sản vật xây dựng, tại toàn cầu các nơi đều lưu lại đại thủ bút tác phẩm. Đệ nhất thế giới cao ốc Dubai Burj từ Samsung sản xây dựng Trên thế giới một ít nổi tiếng điệu tiêu kiến trúc, như Kuala Lumpur Tháp đôi bể trổ nạ, Đài Bắc 101 cao ốc, cũng đều xuất từ Samsung tay. Mấu chốt hơn là, Samsung sản vật còn từng thu được á liên tụ giá trị 400 ức đô la nhà máy điện hạt nhân hàng ngũ. Đồng thời Samsung tập đoàn tại công nghiệp nặng phương diện cũng rất có kiến thụ, là toàn cầu xếp hạng thứ 3 xưởng đóng tàu, đồng đều mỗi tháng xây dựng 3 chiếc vạn tấn vỏng. Lui một vạn bước nói, liền coi như chúng ta thật trừng phạt Samsung tập đoàn, như vậy quốc gia chúng ta rất nhiều nghiệp chí, chất một chút đều muốn vào cùng. Đồng vị nói ra, cái này liên quan đến mấy vạn nghiệp xuống còn Một khi không xử lý tốt, như vậy thì sẽ đưa đến khổng lồ thất nghiệp chiều, ảnh hưởng phi thường lớn. Samsung điện thoại di động lượng tiêu thụ đệ nhất thế giới, vượt qua xa Apple, hơn nữa Samsung là toàn cầu một nhà duy nhất chủ yếu bộ phận có thể tự cung tự cấp điện thoại di động hàng thương. Vì vậy mà, Samsung điện tử tại điện thoại phương diện chủ yếu có hai hạng kỹ thuật là phi thường ngữ bức, là trên thế giới 94% trở lên màn hình ạ mồ lện bị Samsung độc quyền. Đây là một loại giá cả đắt giá cao cấp màn hình, trước mắt chủ lưu xoái hàm điện thoại di động đều đang sử dụng. Một cái khác là, Samsung kết anh đặc nhị hơn 20 chủ địa vị. Đi qua vô luận là máy tính tấm chip, tay vẫn cơ tấm ảnh, toàn cầu hán thương đều không cách nào lách qua anh đặc nhị tấm chip kỹ thuật, mà Samsung điện tử nhưng bây giờ có được mình tấm chip nghiên cứu cùng sản xuất năng lực, trở thành trên thế giới lớn nhất chất bán dẫn công ty. Tần Phong nhìn một chút Diệp Mạn Văn cùng Đồng Vi hai người, sắc mặt hết sức đàm định, nói, ngươi cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày đúng không? Diệp Mạn Văn cùng Đồng Vi hai người đều là trầm mặc không nói. Tiên tâm đi, ta nói muốn phá đổ Samsung thương nghiệp đế quốc liền nhất định sẽ phá đổ. Tần Phong trên mặt mang nụ cười tự tin nói ra, không có ai có thể ngăn trở đồng vị mười phần sự bất đắc dĩ, khẽ cười khổ lắc lắc đầu nói ra, "Tần tổng, ngươi phải biết, Samsung tập đoàn là Hàn Quốc một mực hết sức ủng hộ xí nghiệp, ngươi thật muốn trừng phạt phá đổ Samsung đế quốc, đó chính là còn muốn cùng Hàn Quốc chính phủ so chiêu một chút ta." Không chút nào khoa trương nói, "Hàn Quốc kinh tế thật xấu muốn xem Samsung tập đoàn dư suy, một mặt, Samsung đối với điện tử, kiến trúc, máy móc, hóa chất, tài chính các sản nghiệp cũng có giao thiệp với, tập đoàn nhân viên vượt qua 42 bạn, mà Hàn Quốc nhân khẩu tổng số là hơn 5000 vạn. Samsung tập đoàn là Hàn Quốc nâng đi ra ngoài một cái to lớn thương nghiệp nếu mà Samsung phá sản, sẽ có mấy trăm ngàn người thất nghiệp, ảnh hưởng đến 493 thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp thất nghiệp càng là khủng khiếp, loại này nguy hại là to lớn. Mặt khác, với tư cách Hàn Quốc tốt nhất xí nghiệp, Samsung chiếm Hàn Quốc 1/4 GDP giá trị sản lượng. Nếu mà Samsung phá sản, chọn quốc gia kinh tế đều gặp phải nguy hiểm, vì vậy mà Samsung tập đoàn tại Hàn Quốc có địa vị vô cùng quan trọng, nó là Hàn Quốc kinh tế trụ cột. Samsung tập đoàn là Hàn Quốc cao kỹ thuật mới xí nghiệp, vì nước nhà phát triển kinh tế, Hàn Quốc là sẽ không để cho Samsung tập đoàn sập tiệm. Liên quan đến Hàn Quốc kinh tế hưng suy, chính là bởi vì dạng này, đồng vị mới có thể nói ra như vậy. Diệp Mạn Văn cũng là khẽ gật đầu một cái, đồng ý đồng vị nói, "Đây có gì sợ hãi?" Thần Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười tự tin. Đồng vi cùng Diệp Mạn Văn sợ gì có lo âu như vậy, như vậy bọn họ cũng không biết Tần Phong đại biểu cái gì, nắm trong tay đến chính là khổng lồ tài sản đế quốc. Không nói thế giới tốt 500 công ty đều có cổ phần, nhưng mà 500 mạnh mẽ công ty trên căn bản cùng Tần Phong đều không thoát khỏi bất kỳ quan hệ gì. Đây chính là cường đại. ĐS, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cơ lạc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 133, một người chính là nhất đế quốc, một người chính là toàn bộ đế quốc, toàn bộ khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Tần Phong bây giờ quyết định muốn xử phạt Samsung tập đoàn, nhất định là có chuẩn bị cùng tính toán, tất nhiên sẽ không tùy tiện hành động. Diệp Mạn Văn cùng Đồng Vi vẫn còn có chút không dám tin, không biết Tần Phong cường đại. Rất nhiều người cũng không tin Tần Phong tứ phương tập đoàn có thể trừng phạt khổng lồ Samsung tập đoàn. Đây cũng là rất bình thường, nhân chi thường tình sự tình. Nhưng mà, Tần Phong cũng không có là người bình thường. Tần Phong lấy điện thoại ra, gọi đến Ferdina điện thoại, nói: "Ferdina, ta muốn xử phản Samsung tập đoàn." "Chứng phản Samsung tập đoàn?" Nghe được tin tức này, Ferdina cũng là hơi sững sốt kinh hãi, mười phần bất khả tư nghị, hỏi: "Tần tiên sinh, không biết đây Samsung tập đoàn có chỗ nào đáp tọng ngươi nữa nha, muốn sự phản Samsung tập đoàn dạng này thương nghiệp đại đế quốc." "Ngươi đây cũng không cần quản." Tần Phong trực tiếp nói: "Ta yếu sở có quan hệ với Samsung tập đoàn tài liệu, nhớ kỹ, là tất cả tài liệu." "Được rồi." Ferdina mười phần cung kính nói: "Điều này cần thời gian nhất định." Samsung tập đoàn dưới cờ gia chi nhánh công ty ghi tên top 500, trong đó Samsung điện tử lấy 2119 ức đô la buôn bán ngạch bài danh đệ nhị, so với Apple công ty lạc hậu một tên. Samsung nhân thọ bài danh thứ 21, Samsung CT công ty bài danh 458. Ngoại trừ đây tàm gia Hạch Tâm chi nhánh công ty bên ngoài, Samsung tập đoàn còn có hơn 80 cái thuộc hạ công ty, tại toàn cầu hơn 70 cái quốc gia có 300 cái người đại diện trước luật pháp cùng nơi làm việc, nghiệp vụ liên quan đến thiết bị điện tử, tài chính chắc chắn, thời trang nhãn hiệu, y tế vệ sinh, máy móc hóa công việc, kiến trúc tạo tuyển, công nghiệp quân sự vân vân ngoại trừ 15 nhà là đưa ra thị trường ngoài công ty, ngoài ra đều không phải cấp trên công ty, vì vậy mà muốn điều tra tin tức tương quan sẽ ra tăng độ khó nhất định. Tần tiên Sinh, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngài tại Samsung tập đoàn cũng là ủng có cổ phần, cổ phần mặc dù không nhiều, nhưng mà một năm mang tới lợi nhuận cùng lợi nhuận đại khái tại 10 đô la Mỹ khoảng, ngươi xác định muốn xử phạt Samsung tập đoàn sao te to? Mới ức USD, đây đối với rất nhiều người lại nói chính là một con số khổng lồ rồi. Nhưng mà đối với Tần Phong căn bản không phải chuyện, hoàn toàn không để vào mắt. Ta tại Samsung tập đoàn cư nhân cũng có cổ phần. Tần Phong hơi có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Samsung tập đoàn cổ quyền tình huống là không rõ ràng, toàn bộ tập đoàn xuống rất nhiều chi nhánh công ty bởi vì không lên thị, cho nên trên căn bản đều là tại lý gia nắm trong lòng bàn tay. Nhưng mà Samsung tập đoàn xoá hạm xí nghiệp Samsung điện tử bởi vì đưa ra thị trường công ty, cổ quyền cơ cấu rõ ràng, mà trong đó tần phong chiếm đoạt cổ phần trên căn bản đều là Samsung điện tử cổ phần. Cổ phiếu thường bên trong, nhà đầu tư ngoại quốc chiếm cổ 52%, cổ phần ưu đãi bên trong, nhà đầu tư ngoại quốc chiếm so sánh 82%. Nói cách khác, Samsung điện tử dù là Hàn Quốc dân tộc nghiệp, Hàn Quốc công nghiệp phó kiêu ngạo, Tổng bộ tại Hàn Quốc, cao quản căn bản là Hàn Quốc người, trưởng môn nhân là người sáng lập lý thị gia tộc đời thứ 2 chuyển nhân, nhưng là từ phương diện pháp luật nói, Samsung điện tử không phải Hàn Quốc xí nghiệp, mà là một nhà ngoại quốc xí nghiệp. Căn cứ vào hiện có tài liệu nhìn, Washington quốc tại phiệt cùng ngân sách nắm giữ Samsung điện tử vượt qua 50% cổ phần, vì vậy mà từ trình độ nào đó nói, Samsung điện tử là một nhà Washington quốc công ty, lý ra chẳng qua chỉ là đang vì Washington quốc nhân làm thuê. Tân Phong cũng là chiếm cứ nhất định Samsung tập đoàn cổ phần, nhưng mà cũng không nhiều, chỉ có 0.5%. Đến mức Samsung tập đoàn khác cổ phần của công ty, nhà đầu tư ngoại quốc đều là không cách nào tham dự. Nếu mà Trần Phong chiếm đoạt cổ phần là toàn bộ Samsung tập đoàn nhiều nhất, như vậy nửa phút có thể đem Samsung tập đoàn biến thành họ tần Sau đó cũng không cần thiết trừng phạt, trực tiếp đem toàn bộ Samsung thoát ly Hàn Quốc, như vậy toàn bộ Hàn Quốc kinh tế liền sụp đổ. Samsung là Hàn Quốc lớn nhất công ty đa quốc gia, có một loại thuyết pháp như vậy, Hàn Quốc người cả đời đều muốn cùng Samsung giao thiệp tại Samsung bệnh viện ra đời, tại Samsung trường học đi học, sử dụng Samsung sản phẩm điện tử, tại Samsung trong khách sạn cử hành hôn lễ, cuối cùng tại Samsung trong bệnh viện qua đời. Cho nên một khi Samsung ngã, Hàn Quốc cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Đáng tiếc Tần Phong chiếm cứ Samsung tập đoàn cổ phần rất ít, Mới ức USD. Ném thì đã có sao? Hoàn toàn không mang theo nháy mắt. Mới ức USD. Không muốn thì đã có sao? Tần Phong hiện tại là quyết tâm muốn xử phạt Samsung tập đoàn rồi, ngược lại ta hiện tại chính là muốn trừng phạt Samsung tập đoàn rồi. 3 tháng đem bọn họ hoàn toàn đuổi ra Long Chi Quốc, phá đổ bọn họ tại Long Chi Quốc thị trường. Đây là bọn hắn nên được bảo ứng. Được, ông chủ. Ferdinand Trần chờ chốc lát, vẫn là không nhịn được nói ra, đến Samsung tập đoàn cổ phần, đây độ khó liền sẽ lớn hơn nhiều. Samsung điện tử sở dĩ phần lớn cổ quyền nắm ở nhà đầu tư ngoại quốc trong tay, đặc biệt là Washington Quốc xí nghiệp trong tay, đây liền phải từ năm 1997 khủng hoảng tài chính nói đến. Năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính quét sạch toàn bộ châu Á, bao gồm Hàn Quốc tại bên trong đều không thể thoát khỏi may mắn, lúc này Hàn Quốc tìm cầu Washington Quốc giúp đỡ, nhưng mà Washington Quốc khẳng định không phải kẻ tốt lành gì, Washington Quốc đồng ý trợ giúp Hàn Quốc, nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Quốc nhất thiết phải mở ra thị trường chứng khoán, trong đó chủ yếu nhất một cái biến hóa chính là nhà đầu tư ngoại quốc nắm giữ cổ tỷ lệ từ 50% thả ra đến 100%. Lúc này rất nhiều đường đoàn cá sấu liên oạt tiến quân Hàn Quốc, thông qua thu mua, thâu tóm, nhị cấp thị trường các loại phương thức thu được rất nhiều Hàn Quốc xí nghiệp cổ quyền, trong đó Samsung liền trở thành Hoa Kỳ, mặt gắng trả sợ chờ đường đoàn phản nã sĩ ổ dân dục tiêu, bọn họ thông qua các loại phương thức thu được Samsung tập đoàn rất nhiều phần quyền. Tần Phong thừa kế cổ phần cũng là lúc này lấy được nông nghiệp. Hiện tại thị trường ổn định, nếu muốn lại thu được Samsung tập đoàn cổ phần, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi. Không cần phải để ý đến, buông tay đi làm. Tần Phong hoàn toàn không có đem Samsung tập đoàn coi ra gì, nói: "Ngươi liền thu cho ta tập tài liệu tương quan cùng thông tin." trừng phạt Samsung tập đoàn sự tình, ta sẽ đích thân đi an bài. Được rồi." Ferdina không có nói gì, lập tức đi chấp hành tần phong ra lệ. Samsung tập đoàn, Khổng Lồ Thương Nghiệp Đế Quốc, ta Tần Phong một người chính là nhất đế quốc. ĐS, canh thứ 6, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lộc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 134, nghịch thiên hệ thống tưởng tượng, kỹ năng này newbie. Hôm nay đổi mới, 6 canh. Sau đó nội dung cốt truyện sẽ hết sức đặc sắc. Cầu kim Đầu phiếu đánh giá cùng khen thưởng. Chiếc chiếc chiếc chiếc. Khai báo Florina một ít chuyện sau đó, Tần Phong trở lại phòng khách, nhìn về phòng khách trên đang tại xem TV diệp mạn văn cùng Đồng Vi. Lúc này, trên TV truyền tin tức chính là Tần Phong muốn xử phạt Samsung tập đoàn tin tức, chấm chuyện phát tin, còn có mấy cái chuyên gia kinh tế tại phê bình tác loại. Tân tổng, tựa hồ rất nhiều người cũng không coi trọng người có thể trừng phạt được Samsung tập đoàn dạng này siêu cấp đại tập đoàn. Đồng Vi cặp mắt trong nháy mắt linh động nhìn đến Tần Phong, mang theo nụ cười nói ra, áp lực của ngươi rất lớn a. Tần Phong đi về phía Đồng Vy, nói, Đồng Vy Ngươi không tin ta có thể trừng phạt Samsung tập đoàn, nếu không chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc? Đồng vi hơi sững sờ, lập tức đầu gật một cái nói, "Được à, đánh cuộc liền đánh cuộc, đánh cuộc gì?" Cao hứng đánh cuộc. Đây là đồng vi cùng Tần Phong 4 người đánh cuộc. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, "Dạng này 493 đi, nếu mà ta cuối cùng thành công trừng phạt Samsung tập đoàn, như vậy ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, vô luận nhắc tới điều kiện gì ngươi đều đáp ứng, ngược lại cũng vậy, như thế nào?" "Được, ta đáp ứng ngươi, ta liền cùng ngươi đánh đánh cuộc này." Đồng vị cũng là rất thoải mái đáp ứng nói. Châu Á diễn đàn kinh tế Tiếp tiếp còn có một ngày cần tham dự hội nghị, Tần Phong không có đi tham gia, mà Samsung tập đoàn chủ tịch Lý Cờ Nhi đi tham gia, hơn nữa tại châu Á diễn đàn kinh tế cuối cùng kết thúc phóng viên vấn đáp thời điểm, trả lời một cái mười phần sắc bén vấn đề. "Lý Tiến Sinh, ngươi cảm thấy tứ phương tập đoàn có năng lực đối với các ngươi Samsung tập đoàn tiến hành trừng phạt sao?" Một nữ ký giả nói hỏi. Lý Cở Nhĩ trực tiếp rất sảng khoái dứt khoát trả lời, "Ta cảm thấy không có năng lực." "Khoái thượng." "Miệt thị." Hoàn toàn không đem Tần Phong nói coi ra gì. Bất quá đây không quan trọng. Tin tưởng không bao lâu, Lý Cở cũng biết người nào chọc không được rồi. "Đông Hoa vì sao đỏ như vậy?" bởi vì nó chọc tần phong. Lần này châu Á diễn đàn kinh tế lớn nhất chú ý điểm chính là tần phong tuyên bố trừng phạt Samsung tập đoàn rồi, cái này ở rất nhiều người xem ra chính là giống như tiểu hài tử chơi bùn. Tứ phương tập đoàn dạng này, địa phương tính tiểu tập đoàn đi trừng thành xuyên quốc gia cấp bậc quốc tế tính đại tập đoàn, cái này không khác nào lấy trứng chọi đá khi cánh tay đứng máy. Tần phong ngược lại là 10 phần có tự tin, đối với bên ngoài tất cả nói bóng nói gió hoàn toàn không để ý đến. Châu Á diễn đàn kinh tế kết thúc sau đó, tần phong tại Hàn Châu ngây người 2 ngày, cùng giám ma, Mã Hoa Đẳng, Vương Kiến Lâm, từ gia ẩn chờ đám người ăn cái cơm tối. Trên bàn cơm Một cái đại lao cũng không có Hàn Nguyên tới Tần Phong muốn sự phản Samsung chuyện này, bầu không khí ngược lại cũng là mười phần vui thích. Tuy rằng công ty của bọn họ đều là đại tập đoàn, nhưng mà cũng không dám khẩu xuất của luôn muốn tuyên bố trường phản Samsung tập đoàn. Hắn chúng ta đối với Tần Phong là kính nghệ có thừa. Cơm tối sau khi kết thúc, Tần Phong đoàn người ngồi máy bay đặc biệt từ Hàng Châu bay trở về Mado rồi. Trên máy bay, Tần Phong trong đầu siêu thần lựa chọn âm thanh hệ thống vang lên, leng keng, cùng vui tốc chủ hoàn thành lựa chọn, thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm 30 ngày VIP hội viên thời gian, cũng lại đạt được một tấm thẻ kỹ năng. Phải kiểm tra thẻ kỹ năng tưởng tượng? Thẻ kỹ năng dạng kỹ năng gì, thần phong cũng không biết. Kiểm tra. Thần phong thanh âm rơi xuống, lập tức hệ thống thanh âm lại lần nữa văng lên, lên kèng, chúc mừng túc chủ thu được siêu thần sao chép năng lực. Siêu thần sao chép năng lực, túc chủ có thể sao chép mục tiêu nhân vật kỹ năng, học thức, tài hoa trở một chút có thể thấy được cũng không thể nhận ra đều có thể tiến hành sao chép. Ví dụ như ngươi sao chép một cái thấy năng lực, ngươi liền có thể thu được giáo sư nắm giữ tài hoa, học thức, kỹ năng đợi đã nào. ấm áp nhấp nhở Siêu thần sao chép năng lực lấy tốc chủ trước mắt VIP cấp 2 đăng ký, chỉ có thể sử dụng 5 lần, hướng theo VIP đẳng cấp đề thăng, thu được phòng chế năng lực số lần liền sẽ gia tăng. Nay hạng siêu thần kỹ năng chỉ có tại tốc chủ là VIP hội viên dưới tình huống mới có thể có hiệu quả sử dụng, nếu không không cách nào sử dụng. Siêu thần sao chép năng lực. Kỹ năng này quả thực là châu bọ a. Có được kỹ năng này, vậy liền có nghĩa là nếu như muốn ai năng lực, như vậy thì trực tiếp sao chép là được, 10 phần như bước nghịch kỹ năng. Điếu tạc thiên a. Siêu thần sao chép kỹ năng, kỹ năng này như bước lợi hại a. Tần Phong cũng là không nhịn được một chàng tốt lên đạo nói ra, có kỹ năng này, kỹ năng gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là đây hạn chế phòng chế số lần có chút đau bi xem ra phải mau sớm để thăng VIP hội viên đẳng cấp mới được. Trước mắt Tần Phong là siêu thần lựa chọn hệ thống nhị cấp VIP hội viên, còn thu được hoàn kim đồng tương thượng. Bây giờ cách tam cấp VIP hội viên còn kém không ít VIP kinh nghiệm, điều này cần không ngừng tích lũy. Nói tóm lại, kỹ năng này vẫn là hết sức như bước tồn tại. DS, canh thứ 5, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cớ luật mở mở người lười loại hình truy càng quân sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 135, yêu cảm giác lần đầu tiên. Hết rồi. Lần này đến tham gia châu Á diễn đàn kinh tế, Tần Phong xem như thu hoạch không ít, thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm cùng 30 ngày VIP hội viên thời gian và siêu thần sao chép năng lực, loại này điếu tạc thiên năng lực, thật sự là 10 phần hữu bứ. Từ Hàng Châu đến Mado khoảng cách cũng không xa, vì vậy mà ngồi máy bay tư nhân là rất nhanh sẽ đã tới Mado. Thứ Phương tập đoàn, CEO văn phòng. Khi Tần Phong đi vào CEO phòng làm việc thời điểm, thấy được Hạ Lam đang đang vùi đầu công việc. Cảm giác có người đi vào rồi, Hạ Lam ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Tần Phong đã trở về, lập tức là để tay xuống bên trong làm việc, cả người nhảy vọt lên cao từ vị trí đứng lên, trên mặt không kức chế được khuôn mặt hưng phấn kích động, hận không phải lập tức bổ nhào về phía Tần Phong. Tại Tần Phong rời khỏi Ma Đô mấy ngày nay, Hạ Lam cảm thấy cả người đều là không không không hư không ít, luôn là cảm giác tựa hồ thiếu đi một chút gì tựa như, hoàn toàn không có thói quen Tần Phong không ở bên cạnh cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, trong tâm mười phần nghĩ muốn niệm tư nghiệm. Mỗi khi Hạ Lam một dừng lại công việc trong tay, trong đầu lại ngay lập tức sẽ xuất hiện Tần Phong thân ảnh, với không đi, một ngày không thấy, như cách ba thu. Hạ Lam có thể nói là trong khoảng thời gian này sâu sắc cảm nhận được loại cảm giác này. Có lẽ, đây là yêu cảm giác. Hạ Lam lại lần nữa nhìn thấy Tần Phong đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của mình bên trong, như mộng như ảo cảm giác, mười phần không chân thật. Định thần nhìn lại, thật là Tần Phong. Trong ngáy mắt kích động, mừng rỡ như điên. Nhưng mà Hạ Lam nghĩ lại, mình chỉ là Tần Phong một quản gia cùng chức nghiệp người quản lý mà thôi, cũng không có có tư cách gì đi ôm Tần Phong. Ngay sau đó cố nén nội tâm kích động cùng thích thú, nói, Tần Tổng, người đã trở về Tần Phong ánh mắt mười phần sắc bén, Hạ Lam tất cả động thái cùng thần sắc đều đang hắn nắm trong lòng bàn tay, cho nên khi xong là biết do Hạ Lam tâm tư, ngay sau đó chủ động dang hai tay ra nói ra, "Hạ Lam ở đây, lâu như vậy không thấy, đến, ôm một hồi." Ờ. Hạ Lam không nghĩ đến Tần Phong chủ động tìm mình ôm, lập tức là nhịn xuống kích động, đi tới cùng Tần Phong đang ôm nhau. Hai người thật chặt ôm. Xong phương khí tức trong nháy mắt hợp là một thể. Tần Phong có thể cảm nhận được Hạ Lam trên thân kia một cổ 10 phần mát mẽ thoải mái hương thơm. "Hạ Lam, trong khoảng thời gian này ngươi đã vất vả." Ôm Hạ Lam, Tần Phong trung tâm nói ra. Cảm ơn ngươi giúp ta xử lý tứ phương tập đoàn." Nghe Tần Phong nói, Hạ Lam cảm giác trong tâm ấm áp. Mấy ngày nay tích lũy được mệt mỏi cũng hướng theo tan thành mấy khói, cảm giác hết thảy các thứ này đều là mười phần giá trị được. Không có gì so sánh câu này ấm lòng nói càng làm cho người ta thêm cảm động. "Tần tổng, đây là ta phải làm." Hạ Lam nhẹ giọng nói. Tuy rằng Hạ Lam đi theo Tần Phong một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng mà đây là hai người lần đầu tiên ôm. Tần Phong ôm Hạ Lam, nói, "Về sau không có người ngoài liền trực tiếp gọi ta Tần Phong đi, đừng Tần tổng, sưng hô như vậy." Ngoài kiến bên ngoài. Ừ. Hạ muốn nu đáp. Nhưng trong lòng thì một vui mừng như điên. Đây mặc dù chỉ là sương hô trên biến hóa, nhưng mà Hạ Lam lại biết, hắn cùng với Tần Phong quan hệ là từng bước càng gần hơn rồi, không chỉ là thuê mướn quan hệ. "Ông qua đi, hai người tách ra." Tứ Phương Tập đoàn giao cho Hạ Lam xử lý, Tần Phong làm mười phần yên tâm, cho nên cho tới bây giờ đều không gặp qua hỏi chuyện của công ty. Không cầu kiếm đậu. Hạ Lam nhìn đến Tần Phong, bởi vì rồi chỉ chốc lát sau, lập tức vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Tần Phong, ngươi thật tính toán trường phạt Samsung tập đoàn. Cái này tin tức đã sớm bao phủ toàn quốc, toàn bộ giới văn động bàn tán sôi nổi, Hạ Lam đương nhiên biết rõ. "Đương nhiên" Tần Phong gật đầu một cái, dõ nhiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đến Hạ Lam nói, "Ngươi cảm thấy ta không có cái năng lực này sao?" "Có, ngươi có cái năng lực này." Hạ Lam không nghi ngờ chút nào nói. Tần Phong bên cạnh nhiều người như vậy bên trong, Hạ Lam đối với Tần Phong tài sản thực lực là rõ ràng nhất hiểu một cái. Bằng vào Tần Phong tài sản đế quốc, nếu muốn trừng phạt Samsung tập đoàn, đó cũng không phải không có chuyện không thể nào. Người khác nói lời này là thổi nhu bức, nhưng mà Tần Phong nói là lời này là thật nhu bức. Bất quá Samsung tập đoàn liên lụy đến phạm vi cùng ảnh hưởng thật sự là quá rộng, Hàn Quốc chính phủ cũng sẽ không để cho chúng ta trừng phạt kinh tế của bọn hắn mạnh mệnh cơ sở Samsung tập đoàn. Hạ Lam khẽ nhíu mày nói ra, đây là một đợt công đồn. Tần Phong niết miệng lên một nụ cười châm biếm độ cong, nói, một cái xí nghiệp muốn đổ phải cần bao nhiêu thời gian? 10 năm, 8 năm, vẫn là một năm nửa năm, cũng hoặc là nửa tháng, một tuần lễ. Không không không, có lúc vừa vặn cần một cái vãn trên là được rồi. Muốn đánh sụp một cái xí nghiệp, như vậy đầu tiên là phải tìm được nhược điểm của bọn hắn, từ nhược điểm bắt đầu tấn công, không ngừng xé rách kéo đổ bọn họ toàn bộ đế quốc, cuối cùng toàn bộ đế quốc tất nhiên sẽ ầm đổ. Hết thảy các thứ này đều đang Tần Phong nắm trong lòng bàn tay. Đoét, cái một, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có khắc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng liệu. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 136, hai tiếng đại bạ phát. Samsung tập đoàn là một cái đại tập đoàn, sau lưng có Hàn Quốc chỗ dựa, vậy thì như thế nào? Tần Phong đã hạ định quyết tâm muốn phá đổ Samsung tập đoàn rồi. Hạ Lam đương nhiên là vô điều kiện ủng hộ Tần Phong, mở miệng hỏi, "Ta cần giúp cái gì không?" "Không cần." Tần Phong khoát tay một cái nói ra, "Nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta xử lý hào phương tập đoàn." Được. Hạ Lam gật đầu lia lịa. "Buổi chiều, tổng mừng dị vị ở dạ." Tần Phong bị một phong email, trong thư cặn kẽ kỷ lục Samsung tập đoàn nơi có tình huống cùng tài liệu tương quan. 1938 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3, Samsung tiền nhiệm hội trưởng Lee Bib hằng chuẩn lấy 30.000 Hàn nguyên tại Hàn Quốc thành phố Daejeo cũ thành lập Samsung Thương hội. 1938 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3 Lee Bib hằng chuẩn tại Daejeo cũ thành lập Samsung Thương hội. Năm 1950 thay từng bước phát triển vì làm đường, chế dược, dịch trợ nghề chế tạo, cũng xác lập vì gia tộc chế xí nghiệp. Đây một phần tài liệu 10 phần cặn Từ Samsung tập đoàn thành lập phát triển đến bây giờ, hết thể đều toàn bộ điều tra rõ ràng, không thể không nói Ferdina hiệu suất làm việc cùng bản lĩnh tri đại. Thông qua đây một phần tài liệu, có thể đơn giản cho ra một cái kết luận, đó chính là điện thoại di động chỉ Samsung cái này thương nghiệp đế quốc một góc băng sơn, chân chính Samsung tập đoàn trừ điện thoại di động, còn có thể tạo máy bay khu trục, tàu chiến, liên quan đến lĩnh vực có máy móc hóa công việc, y tế vệ sinh, thậm chí công nghiệp quân sự chờ một chút, cơ hội bao gồm nông nghiệp trở ra tất cả lĩnh vực. Tổng kết lại, liền là công ty nhiều, nghiệp vụ nhiều, người cũng nhiều. Ngoài ra, trước mắt toàn cầu lớn nhất chất bán dẫn công ty tại Samsung dưới cờ. Cái này Samsung tập đoàn thật đúng là rất mạnh mẽ, không chế được là Hàn Quốc mạch máu kinh tế. Tần Phong cười một tiếng nói, bất quá phá đổ dạng này một cái thương nghiệp đế quốc mới có cảm giác thành công. Samsung tại Hàn Quốc địa vị kinh tế, dùng mạng mạch để hình dung tuyệt không quá đáng, thiệp cập lĩnh vực quan hệ đến Hàn Quốc dân chúng sinh hoạt mọi phương diện, một khi Samsung ngã xuống, đem sẽ đưa tới Hàn Quốc toàn bộ xã hội đại dung chuyển. Samsung tập đoàn có chút bản lãnh, không biết có thể chống bao lâu đâu. Tân Phong vừa nhìn đây một phần tài liệu, vừa thản nhiên nói, khá hơn nữa kỹ thuật khá hơn nữa điện thoại di động, không, có ai mua cũng là của công. Cầm mấy con ngựa hành nghề điện tử lại nói, chỉ có nắm giữ thượng du dây chuyển sản nghiệp mới có thể giành được quyền phát biểu, Samsung dây chuyển sản nghiệp hoàn thiện là cái khác xí nghiệp khó có thể sánh bằng. Samsung vẫn là duy nhất có thể tự chủ thiết kế, tự chủ sinh sản điện thoại di động tấm chip sóng xí nghiệp, mặc kệ Kiều Long máy xử lý, Apple A hàng loạt phát triển tốt bao nhiêu, bọn họ tuy rằng có thể tự mình thiết kế, nhưng cũng không có sản xuất điều kiện và công nghệ, Kiều Long cùng Apple tấm chip phần lớn đều do Samsung điện tử làm thay chế tạo. Samsung dựa vào chính là bản thân hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, có thể sinh sản điện thoại di động cần toàn bộ nguyên kiện, xem như 10 phần như bước. Toàn bộ Samsung đế quốc bao phủ Hàn Quốc thứ 2, 3 sản nghiệp chư điện tử sản nghiệp đa, Samsung tập đoàn nghiệp vụ chủ yếu bao gồm công nghiệp điện tử, máy móc cùng công nghiệp nặng, công nghiệp hóa học, Samsung quân công, tài chính phục vụ cùng phân phối chờ một chút, bao hàm thiết bị điện tử, tạo thuyền, tinh vi hóa học, dầu mỏ, chắc chắn, nguy hiểm đầu tư, khách sạn, y tế sân, bảo ăn, viện mồ côi, kinh tế viện nghiên cứu, đợi đã nào. Toàn bộ Samsung đế quốc 10 phần thủ lồ. Bất quá hiện tại Tần Phong đã tìm được chỗ để đột phá. Đó chính là trước tiên từ Samsung đế quốc hai tiếng cùng ám một bên tới tay, đây là bọn điểm. Lần này Tần Phong để cho Ferdinand Cha không chỉ là Samsung tập đoàn toàn bộ tài liệu cạn kẽ, còn bao gồm một ít Samsung tập đoàn thái tiếng các loại. Samsung tập đoàn chất bán dẫn thái tiếng. Cạn kẽ tài liệu, năm 2003 mùa đông, 18 tuổi Hoàng Ngọc Mẫn bị Samsung chất bán dẫn công sửng mướn. Năm 2007 một ngày, Hoàng Ngọc Mẫn đột nhiên té xỉu ở mình công việc vị bên trên. Sau đó, tuổi gần 23 tuổi nàng đang đi tới bệnh viện trên xe cứu thương đình chỉ hô hấp, đột nhiên mắc cung thư máu, trong nháy mắt tử vong. Nguyên nhân là Samsung chất bán dẫn công xưởng có chứa kịch độc nguyên liệu, phàm là tiếp xúc qua kịch độc nguyên liệu công nhân, rất nhiều đều lần lượt lần lượt mắc bệnh, ước chừng có 200 tên công nhân tại Samsung công xưởng làm việc sau đó mắc phải bệnh ung thư, trong đó hẹn 70 người đã trải qua tử trận. Tại bằng chứng trước mặt, Samsung vẫn là cự tuyệt không thừa nhận là lỗi lầm của mình không. Một hai lần ở trước mặt truyền thông nhấn mạnh Samsung là vĩ đại, công chính, vô tội, bị bêu xấu. Một bên tại trấn an nhân viên. Đồng thời cưỡng bức Samsung uy lực, Hàn Quốc dẫn hỏa tổn hại sức khỏe, cũng bắt đầu lần lượt đuổi ra khỏi liên quan báo chí, liên đoàn án cũng không dám trêu chọc Samsung tập đoàn. Điện thoại di động bạo tạc hai tiếng. Samsung gã là xỉ nút E7 điện thoại di động phát bố trí hơn 1 tháng, đã ở toàn cầu trong phạm vi phát sinh hơn 30 căn nguyên tin thiếu sót tạo thành bạo tạc cùng bốc cháy tai nạn. Bởi vì phía chính phủ tuyên bố tự cháy nguyên nhân bị tin, bởi vì mà có tên, thực tế tự cháy nguyên nhân không rõ. Chọn cái điện thoại di động sức vùng nổ hai tiếng cũng bị Samsung tập đoàn thông qua thủ đoạn cứng rắn cho đè xuống. Ngoài ra, Samsung tập đoàn còn dính lếu trốn thuế chờ một chút đông đảo tiếng, một khi đem các loại tai tiếng toàn bộ tiết lộ đi ra ngoài mà nói, như vậy toàn bộ Samsung tập đoàn đều sẽ lọt vào dư luận trong vòng xoáy. Đây mới là chế tại bước đầu tiên. Dư luận vòng xoáy một khi đối với Samsung tập đoàn bất lợi, như vậy toàn bộ Samsung tập đoàn đều sẽ nằm ở 10 phần hỗn loạn bất an trạng thái. Không lột như vậy tập đoàn chắc chắn sẽ không bởi vì dư luận mà dẫn đến sụt xuống, nhiều chuyện nhất cái bộ phát liền nói xin lỗi bồi thường tiếng các loại. Bất quá những này hai tiếng toàn bộ bộ phát ra, khẳng định như vậy sẽ tan rã Samsung tập đoàn tiếng đồn. Thần Phong lấy ra điện thoại di động, gọi đến một cái mã số, không giống nhau ba. Chỉ biết, điện thoại nghe. Chờ một chút ta cho ngươi phát một phần email, sau đó ngươi đem điện thư nội dung công bố đến trên internet, sau đó lại hấp dẫn truyền thông chú ý, đem những này hai tiếng toàn bộ bộ phát ra. Được rồi." Đối phương đáp. Những này thai tiếng cũng không có là lời đồn, mỗi một cái thai tiếng đều là nắm giữ thật chứng cứ, không phải là ăn nói bờ bãi, cho nên Samsung tập đoàn nhớ giải bày cũng là biện không giải được. Cúp điện thoại, Tân Phong cười nhạt một cái nói ra, liền khiến cái này thai tiếng công khai đi, để cho toàn thế giới đều chân chính nhận thức một chút Samsung tập đoàn. DS, cánh hai, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cớ gốc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 137, vợ tổ rồi. Chuột chạy qua đường. Tại tần phong vận hành phía dưới, Samsung tập đoàn thai tiếng trong một đêm tại toàn bộ lưới lộ ra ánh sáng, khiếp sợ toàn bộ lưới. Những này thai tiếng lúc trước tại trên internet đã là lộ ra ánh sáng qua, nhưng mà Samsung tập đoàn bằng vào cường đại giao tiếp năng lực, đồng thời còn tiến hành ém miệng cùng làm ra công tác tư tưởng, lại thêm nhưng mà trên internet thiệp cùng phát tin vừa không có lấy ra cái gì chứng cứ chẩn thận. Vì vậy mà kết quả cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Nhưng mà lần này không giống nhau. Lần này trên internet ra ánh sáng thai tiếng không giống nhau, toàn bộ đều là có đá truy chứng cứ hai tiếng, bằng chứng như núi trước mặt, căn bản là không được bất luận người nào chống chế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ internet lập tức là nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ lưới rung rung. Một cái tập đoàn công ty nếu như là bị buộc ra một hai cái thái tiếng, kia đều phải cần hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi trấn an cùng giao tiếp, đến lúc hai tiếng thời gian kết thúc sau đó, còn cần hao tốn thời gian rất lâu đến lại lần nữa tạo khởi phẩm chất hình tượng. Nhưng mà không sáu hiện tại Samsung tập đoàn thoáng cái bạo phát nhiều như vậy thái tiếng cùng u ám một bên, hơn nữa mỗi một cái thái tiếng đều là thật thạch chỉ chứng cư thái tiếng, bạn trên mạng nhất thời đều là vỡ tổ rồi. Ông trời của tác Samsung tập đoàn không nghĩ đến còn có nhiều như vậy thái thứ thật sự là làm cho người rất chán ghét nợ lưng cửa, bạo tác cửa, vậy ung thư cửa, trốn thuế cửa, nợ thuế cửa, đây là thượng đế đóng Samsung cửa sổ sao? Sau đó mở nhiều môn như vậy? Ha ha ha, trên lầu Niu Ba. Trần Cô độc đế, là người sao? Tác Hạo, ta hiện đang sử dụng chính là Samsung Note E7, thấy ta lập tức đem vật cầm trong tay Note E7 quan ra. Không nghĩ đến Samsung còn có vô sỉ như vậy một bên, quá không chịu trách nhiệm, còn để cho nhân viên đến mức nham đều không thừa nhận. Đến mức nham cửa lúc trước không phải tiết lộ qua sao? Kết quả cuối cùng cũng chẳng phải không giải quyết được gì, hiện tại tại nhiều như vậy thạch trước mặt, Samsung không có lời nào để nói đi. Một bạn trên mạng, trưởng quan, chúng ta không có lựu đạn rồi, vậy liền đem not e7 ném ra à? Phe địch, cẩn thận lựu đạn. Nếu quả như thật dựa theo tiết lộ trên từng nói, như vậy ở trong nước mới là sử dụng not e7 duy nhất an toàn phương thức. Các loại các dạng trêu chọc tiết mục ngắn là tề phi. Bạn trên mạng là một phiến bàn tán sôi nổi. Đương nhiên, cũng có bạn trên mạng cảm thấy những thứ này đều là lời đồn cùng lời nói vô căn cứ. Ta cảm thấy nhất định là có người muốn làm Samsung, nếu không làm sao trong một đêm bạo suất nhiều như vậy hai tiếng, ta cảm thấy trong đó rất nhiều đều là lời đồn, nhất định là đối thủ cạnh tranh đang chèn ép Samsung. Trên lầu cũng đừng tẩy địa rồi, nhiều như vậy thạch chỉ chứng cứ trước mặt dưới còn tẩy địa. Đúng vậy, trên lầu là cây lau nhà đi, như vậy vì Samsung tẩy địa. Ta hoài nghi trên lầu chính là Samsung mời tới thủy quân, các huynh đệ lên, ta ăn cho dưa. Tẩy địa cậu, ngươi liền bổn tử đi. Mỗi một cái tẩy địa thiệp phía dưới đều là bị rất nhiều bạn trên mạng điên cùng trả lời. Rất hiển nhiên, tại nhiều như thế chứng cứ thạch chỉ trước mặt, căn bản không cho Samsung bất luận cái gì tẩy địa tẩy trắng cơ hội. Samsung tập đoàn vô luận mời bao nhiêu nước quân đều là vô pháp tẩy trắng, đều sẽ bị con mắt sáng như tuyết quần chúng chìm ngập tại nước miệng bên trong. Ví dụ như Samsung bạo tạc cửa, trên internet thiệp là bày ra rất nhiều chứng cứ, mặt ngoài Note 7 sẽ nổ nguyên nhân là bởi vì tin. Là tin hoặc là nói chính xác hơn là SGI tin thương nghiệp cùng ứng thiết kế đưa đến Note 7 bạo tạc. Theo xưng, Samsung Note 7 tin thương nghiệp cung ứng chủ yếu có hai nhà, một cái là Samsung chi nhánh công ty SGI, từ ITM chất bán dẫn công ty Phong Tràng, một cái khác là ATL, nguồn năng lượng mới. Trong đó Samsung SGI chiếm so sánh 70%, Hàn Quốc hoặc là EUN sản xuất Note 7 liền dùng đây một thương nghiệp cung ứng tin. Nhưng không nghĩ đến chính là nhà này chiếm phần đầu Samsung nhà mình thương nghiệp cung ứng tại thời khắc mấu chốt rơi xuống dây chuyền. Samsung s vì an toàn tại pin phương diện thiết kế đã làm nhiều lần sửa đổi, nhưng nó kém bảy pin ERZ vẫn sẽ phát sinh trạm điện vấn đề, cho nên dẫn phát từ cháy, thậm chí bạo tạc. Đây chính là Samsung điện thoại di động tại sinh sản trong quá trình một cái hiếm thấy sai lầm dẫn đến tin cực âm cực dương chạm nhau, tạo thành tin quá nóng, sau đó dẫn tới chạm điện, cuối cùng tạo thành kinh khủng bạo tạc. Toàn bộ thiệp liên quan tới Samsung bạo nguyên nhân mười phần phân tích được mười phần kẽ, có thể nói là thật sạch để cho Samsung tập đoàn căn bản là vô pháp phủ nhận. 503. Trước đây, nó e7 bạo tạc cũng bị đề cập tới, nhưng lại bị vô sĩ Samsung giải bậy vì đây là cái lệ, là người sử dụng tại sử dụng thời điểm thao tác không thích đáng tạo thành. Lúc đó người sử dụng khách hàng người tiêu thụ là nhỏ yếu con thể, căn bản là không có cách cùng khổng lồ Samsung tập đoàn đánh đồng với nhau, vì vậy mà cho dù là kiện tụng cuối cùng cũng là thua kiện đấy. Chuyện này cuối cùng đương nhiên là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng mà những này thiệp tuyên bố sau đó liệt kê rất nhiều chứng cơ chân thật, bao gồm trước đây Samsung tập đoàn lên tiếng phủ nhận bạo tặc cửa. Kế hoạch quan trọng có bức tranh, muốn chứng cứ có chứng cứ, muốn chân tướng có chân tướng, bằng chứng như núi. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, đương nhiên biết rõ đây không phải là tung tin vịt mà là thực trừ. Kết quả là Samsung tập đoàn trong một đêm, từ người người truy phụng Samsung đế quốc bá chủ đến người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Mà, hết thệ các thứ này chỉ là bắt đầu. ĐS canh ba, nếu mà cảm thấy cũng không thể lắm, ủng hộ một chút, có các mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 138, kéo dài lên men toàn cầu lên án, động đất. Đây đối với Samsung tập đoàn lại nói là một cái động đất. Trên internet đối với khắp cả Samsung tập đoàn là một phiến lên án, thật sự là biến thành người người kêu đánh của diện. Không chỉ toàn bộ Long chi quốc bạn trên mạng đối với Samsung tập đoàn tiến hành một phiến lên án Cũng không ngừng tiết lộ tương quan hắc liệu, chính là liền toàn bộ Hàn Quốc đối với lần này đều là có phần kích động và lên tiếng phê phán Samsung đế quốc. Tại Hàn Quốc trên internet cũng là đang không ngừng lên án bản tán sôi nổi đến Samsung tập đoàn nơi bộc lộ ra thay tiếng, bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí lên án. Vô lương, thật sự là quá vô lương rồi. Thật là không có nghĩ đến Samsung tập đoàn lại như vậy xí nghiệp, quá tối. Cảm giác toàn bộ Samsung tập đoàn đều là đang hút máu của chúng ta đến lớn mạnh, chúng ta Hàn Quốc liền xuất hiện một cái Samsung tập đoàn mà thôi. Ta là Hoàng Ngọc Mẫn phụ thân vàng lẫn nho cơ, lúc ấy, nữ nhi của ta Hoàng Ngọc Mẫn đạt được Samsung tập đoàn chất bán dẫn công xưởng làm việc, tại người nhà của chúng ta trong mắt, đây là một phần rất tốt làm việc, mà Hoàng Ngọc Mẫn cũng hy vọng có thể thông qua công việc này, vì gia đình nghèo khổ mang theo đầy đủ kinh tế thu vào. Nhưng không nghĩ đến tại năm 2007 một ngày, Hoàng Ngọc Mẫn đột nhiên té xỉu ở mình công việc vị bên trên, sau đó Tuổi gần 23 tuổi, nàng đang đi tới bệnh viện trên xe cứu thương đình chỉ hô hấp. Một mực thân thể khỏe mạnh nữ nhi, đột nhiên mắc ung thư máu tử vong. Điều này khiến cho ta mãnh liệt hoài nghi. Sau đó ta cố gắng vì nữ nhi tử vong lấy lại công đạo. Nhưng Samsung Phương diện lại cho rằng, Hoàng Ngọc mẫn bệnh bạch huyết không thể nào là bởi vì làm việc mà dẫn tới. Samsung Phương diện khăng căng, Samsung công ty vì mỗi tên nhân viên cung cấp cao nhất nhân viên sức khỏe cùng an toàn tiêu chuẩn he. Tiếp theo, ta phát hiện một cái kinh người trần tướng, Samsung chất bán dẫn công xưởng có chứa kịch độc nguyên liệu. Nhiều tên nhân viên hướng về ta phản ánh công xưởng có chứa kịch độc nguyên liệu. Phàm là tiếp xúc qua kịch độc nguyên liệu công nhân, rất nhiều đều lần lượt lần lượt mắc bệnh, trong đó không ít rời khỏi cái thế giới này. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, bằng chứng trước mặt, Samsung vẫn là cự tuyệt không thừa nhận là lỗi lầm của mình. Một hai lần ở trước mặt truyền thông nhấn mạnh Samsung là vĩ đại, công chính, vô tội, bị bêu xấu. Một bên tại trấn an nhân viên, một bên Samsung lại đang lúc không có ai hướng về ta để xuất 10 ức hàn nguyên tiền ém miệng, nhưng hành động này gặp phải ta nghiêm khắc cự tuyệt. Samsung rậm chân một cái, toàn bộ Hàn Quốc đều muốn đất dùng núi truyện cứu bước Samsung uy lực, Hàn Quốc truyền thông sợ dẫn hỏa tổn hại sức khỏe, cũng bắt đầu lần lượt đổi ra khỏi liên quan báo chí, ta truy tố ra tòa, một lần đều tao tòa án bắt bỏ, căn bản là không chô minh oan. Với tư cách đến mức nham cửa một cái người bị hại phụ thân tại trên internet mở tổ tích, rất là kích động, hiện tại rốt cuộc có người đứng ra nói chuyện, đem đáng ghét này hắc tâm xí nghiệp công chưa hậu thế, để cho thế nhân nhìn thấy đây hắc tâm Samsung tập đoàn là biết bao vô lương. Hướng theo sự kiện phát triển, càng ngày càng nhiều Hàn Quốc bạn trên mạng bắt đầu gia nhập vào lên án đội ngũ cùng trong trận doanh. Thậm chí, rất nhiều Hàn Quốc quần chúng bắt đầu đi lên đầu đường, bắt đầu tiến hành biểu tình lên. Yêu cầu chínhnh phủ trừng phạt Samsung tập đoàn đen như vậy tâm xí nghiệp những ngày biểu tình đám người đều là lúc trước bị Samsung tập đoàn hố qua người tạo thành lúc trước bọn họ một mực giận mà không dám nói gì là bởi vì hắn nhóm biết rõ Samsung tập đoàn Cường đại không chế được toàn bộ Hàn Quốc kinh tế vận mệnh chính là chinh phủ cũng phải cấp hắn mặt núi cho nên tại xí nghiệp lớn như vậy trước mặt bọn họ chỉ có thể không giúp người bị hại nhưng là bây giờ không giống với lúc trước tình thế phát sinh biến hóa lớn trong một đêm Samsung tập đoànai tiếng không ngừng phát ra hiện tại Samsung tập đoàn trở thành chúng thị chi toàn dân kêu đánh đối tượng cho nên bọn họ liền dung cảm đứng ra biểu tình kéo vài trắng chữ màu đen trên viết vô lương hắc tâm xí nghiệp Samsung tập đoàn, như tài hại mệnh không chịu trách nhiệm. Bởi vì Samsung tập đoàn là Hàn Quốc đại tập đoàn, những cây gậy này quốc dân chúng người bị hại là càng thêm kích động. Thuống theo Hàn Quốc bạn trên mạng cùng quần chúng gia nhập trận này chính phạt trong chiến đấu, khác các nước bạn trên mạng có dối rít bắt đầu nhả ra tâm sư Samsung tập đoàn điện thoại di động, điện tử, y dược chờ các loại không tốt đủ loại kỳ lạ các loại hoàn trách. Có thể nói là loạn thanh tái đạo. Ta cũng đang sử dụng Note 7 đây lựa bị điện thoại di động thiếu một chút đem phòng của ta đốt, đề nghị về sau Note 7 nạp điện bên cạnh tự có bình chữa lửa. Ta mạnh liệt nhà ra tâm sư Samsung bảo an, điều này thật sự là quá kẹp tôn. Nếu toàn dân nhà ra tâm sư Samsung, vậy ta cũng nói một cái, Samsung chứng khoán thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Samsung tập đoàn chính là một tên cương đạo, không ngừng phiếu thiết người khác thành quả nghiên cứu. Chỉ là trải qua một ngày thời gian lên men, Samsung tập đoàn liền trở thành toàn cầu lên án đối tượng. Chuyện này phát triển sự nhanh chóng, ngoài ngoài dữ liệu của mọi người. Hoàn toàn không nghĩ đến lần này Samsung tập đoàn thai tiếng đại bạo phát có thể dẫn phát ảnh hưởng lớn như vậy, biến thành toàn cầu lên án. TheS, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm ủng hộ một chút, cớ lạc mở mở người lười loại hình truy càng cuốn sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 139, một cái tao thao tác, tổn thất 800 ức. Samsung điện tử là Hàn Quốc lớn nhất công nghiệp điện tử xí nghiệp, đồng thời cũng là Samsung tập đoàn dưới cờ lớn nhất chi nhánh công ty, ở tại Hàn Quốc đã hệ cụ thành lập, người sáng lập là Lee Bianchun. Trước mắt đương nhiệm hội trưởng là Lee Cơ Nhi, phó hội trưởng là Lee Tại Dông C Từ khi tại năm 1989 tại Hàn Quốc đưa ra thị trường sau đó, Samsung điện tử phát triển lại nhanh nhanh, giá cổ phiếu một mực giá cao không hạ. Cho tới nay, Samsung tại vốn liếng thị trường vinh quang cùng cao giá cổ phiếu đánh giá cao trị quang hoàng ở dưới, tiến triển chậm chậm, giao dịch cũng không có sống động, đa số đầu tư cơ cấu động tác tiền vốn, vì vậy mà Samsung điện tử cổ phần cũng được xưng là đế vương cổ. Nhưng mà hướng theo trong một đêm, liên quan tới Samsung tập đoàn Thái tiếng bạ phát, sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch sau đó, Samsung điện tử cổ phần tại sáng sớm liền ngừng. Bởi chiếu bắt đầu phiên giao dịch, Samsung điện tử cổ phần giá cổ phiếu lại cứ đi thẳng một đường bắt đầu ngã xuống, đến báo cáo cuối ngày thời điểm lại lần nữa ngã ngừng. Nói cách khác, chỉ là thời gian một ngày, Samsung điện tử giá cổ phiếu 510 liền ngã 19%, đồng thời thị trị co lại 19. Án theo như chiếu theo một năm trước Samsung điện tử lợi nhuận là 366 ước USD, cả năm doanh thu đạt đến kinh người 224 tỷ USD, hợp nhân dân tệ 1. 459 bằng ước, tương đương với vệ nệ xuệ là 15GDV tổng số, có thể xếp hạng thế giới thứ 45 vị, mà thị trị là 2563 USD Dựa theo 2563 ước đô la thị trị coi là Samsung điện tử giá cổ phiếu ngã xuống 19%, tương đương với bốc hơi 486 97 ước USD, đây là 10 phần kinh khủng. Một ngày liên tục ngã ngừng hai lần, đây đối với Samsung cổ phần lại nói tuyệt đối là trong lịch sử lần đầu tiên. Nhìn đến Samsung điện tử giá cổ phiếu như vậy ngã xuống, nằm trong tay đến Samsung điện tử cổ phần người đều không nhẫn mại được, càng thêm nhớ không ngừng bán tháo trong tay cổ phần. Mua bạo không mua ngã chính là cái đạo lý này. Bây giờ thấy giá cổ phiếu ngã xuống, mọi người nhất định sẽ không ngừng bán tháo, vậy thì càng thêm tăng lên ngã xuống. Chỉ là Samsung điện tử nhận được kịch liệt như vậy chấn động, giá cổ phiếu ngã xuống thảm trọng. Đồng thời Samsung tập đoàn kỳ hạ mặt khác hai gian đưa ra thị trường công ty Samsung sản vật cùng Samsung sinh mệnh cũng là được dao động. Samsung sản vật là thế giới top 500 xí nghiệp, kiến tạo rất nhiều thế giới tên kiến trúc, ví dụ như Dubai Cạch, Alien tủ nhà máy điện hạt nhân công trình, mã 12 Tây X cao nhất kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng tháp đôi tệ chỗ nạ cùng thiết thị 101 cao ốc. Mặt khác, Samsung sinh mệnh chắc chắn công ty cổ phần thành lập ở tại 1957 năm, trải qua nửa cái thế kỷ phát triển, trưởng thành lên thành Hàn Quốc lớn nhất bảo hiểm nhân thọ công ty chiếm cứ bảo hiểm nhân thọ thị trường 56, 8% phân ngạch là thứ hai cùng đệ tam đại thọ hiểm công ty, Hàn Quốc bảo hiểm nhân thọ công ty tổng cộng 22 nhà, thị trường phân ngạch chi cùng gấp đôi. Tại tài sản 500 mạnh mẽ bài danh bên trong, Samsung sinh mệnh theo như kinh doanh thu vào uy tên thứ vị, tổng tư sản đột phá 1174 ức USD. Nhưng là bây giờ bởi vì Samsung tập đoàn thai tiếng bạ phát, Samsung sản vật cùng Samsung sinh mạng giá cổ phiếu cùng thị trị đều là bắt đầu ngã xuống. Tóm lại, trải qua tần phong tiết lộ thai tiếng cùng khuyết chương ảnh hưởng lớn lực, hơn nữa dẫn đầu bán Samsung cổ phần chờ một chút liên tiếp dưới thao tác. Toàn bộ Samsung tập đoàn trong vòng một ngày tổn thất vượt qua 600 ức đô la thị trị. 600 ức USD, đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ rồi. Cho dù là Samsung tập đoàn dạng này, đại tập đoàn tổn thất 600 ức, vậy cũng 10 phần không dễ chịu. Ngày thứ hai, các đại tài trải qua, kinh tế trang bìa báo cáo đều là liên quan tới Samsung thai tiếng liên quan phát tin, quả thực là so sánh năm đó một mình tinh nào đó một cái cửa sự kiện còn hỏa. Kinh tế nhật báo, Samsung thai tiếng độ lớn, cổ phiếu hai lần ngã ngừng, tổn thất vượt qua 500 ức USD. Thế kỷ kinh tế báo, Samsung gặp phải trong lịch sử nguy cơ lớn nhất thị trị ngã gần 600 ức USD. Hàn Quan sát báo, Samsung Đế quốc vì sao từ minh tinh xí nghiệp biến thành chuột chạy qua đường? Những này hai tiếng cần suy nghĩ sâu sắc. Xinh đẹp đường còn báo, nhà tư bản bị hay là ai đúng Samsung độc thủ? Thế giới tiêu điểm cùng chú ý điểm đều là tại Samsung tập đoàn hai tiếng sự kiện cùng giá cổ phiếu lượng liền ngã tiến lên. Đồng thời những này hai tiếng bạ phát, để cho thế giới càng thêm toàn diện nhận thức được Samsung tập đoàn cái xí nghiệp này. Chứ danh nhà kinh tế học Lang Bình tuyên bố gãy bộ nói, lần này Samsung sự kiện là cùng nhau đối với Samsung toàn diện dư luận chèn ép kinh tế chiến đấu. Những ngày hai tiếng toàn bộ là bằng chứng như núi, đối với khắp cả Samsung đế quốc trùng kích là to lớn, rất rõ ràng, chúng ta có thể nhìn thấy Samsung điện tử, Samsung sản vật, Samsung sinh mệnh chờ một chút đều xuất hiện đại phúc độ ngã xuống, đặc biệt là Samsung điện tử, càng là xuất hiện một ngày hai lần ngã ngừng tình huống, tổn thất vượt qua 500 ức USD. Nếu mà cộng thêm nó sự tổn thất của nó nói, phòng đoán cẩn thận Samsung tập đoàn tại lần này dư luận trong nguy cấp ít nhất tổn thất vượt qua 800 ức USD. Nếu mà lần này Samsung tập đoàn vô pháp rất tốt xử lý giải quyết lần này nguy cơ, như vậy đối với Samsung tập đoàn mà nói tuyệt đối là sản sinh trọng thương toàn bộ Hàn Quốc kinh tế đều sẽ nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến mức Samsung tập đoàn sẽ như thế nào giải quyết lần này nguy cơ, chúng ta liền mỏi mắt chờ mong. Toàn cầu tiêu điểm đều là tại Samsung tập đoàn tiến lên. Mà lúc này với tư cách Samsung tập đoàn đương gia trưởng môn nhân Lý cờ Nghị sắc mặt là hết sức khó coi. The S, canh thứ 6, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cớ lực mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 140, tới từ địa ngục cường đại nam nhân. Samsung tập đoàn gặp phải trọng đại như vậy nguy cơ, nơi với thế giới dư luận trong vòng xoáy, đâu đâu cũng có dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng mà Samsung tập đoàn cũng không có tuyên bố bất kỳ thanh minh, cũng không có tổ chức buổi hợp báo tin tức nói rõ bất kỳ tình huống và giải thích. Bởi vì bọn hắn biết rõ trên internet tiết lộ toàn bộ đều là thật, nếu mà tùy tiện tổ chức buổi hợp báo tin tức hoặc là tuyên bố thành minh, chờ một chút liền bắt bắt đánh mặt, như vậy thì càng thêm xấu hổ. Samsung tập đoàn công quan bộ là bận rộn xoay quanh, nhưng mà vẫn như cũng không có tìm được thích hợp giao tiếp hành động. Bọn họ nhớ giải bày, nhưng mà tại bằng chứng như núi trước mặt, làm sao giải bày? Samsung cao úc tập đoàn tổng bộ phòng hợp ly cờ nhỉ và toàn bộ Samsung tập đoàn cao tầng đều là ngồi ở đây trong phòng hợp sắc mặt đều là 10 phầnân trọng bầu không khí 10 phần trường để cho mọi người tại đây cũng không dám thở mạnh với tư cách trưởng môn nhân ly cờ nhìn nhìn đến mọi người tại đây sao mặt hết sức khó coi chậm rãi mở miệng nói lần này là chúng ta Samsung tập đoàn một lần nguy cơ nếu mà không xử lý tốt như vậy đối với chúng ta Samsung nhãn hiệu hình tượng và tập đoàn lợi đều sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng hiện trường mọi người đều là một hồi cho mặt làm sao hóa giải đây mới là vấn đề lúc này Samsung Điện tử chủ tịch Choi Hy dùng trần chờ chốc lát, lập tức mở miệng nói: "Hội trưởng, dựa theo hiện tại như vậy tình huống, chúng ta làm nhiều hơn nữa giải bày đều là vô dụng. Cho nên chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tổ chức buổi hợp báo tin tức, sau đó đối với quảng đại truyền thông cùng người sử dụng tiến hành nói xin lỗi, sau đó đối với người bị hại tiến hành bồi thường đồng thời với tư cách Samsung Điện tử chủ tịch, ta cũng biết tự nhận trách nhiệm từ trước, tin tưởng dạng này có thể trấn an những này kích động người sử dụng. Nếu như chúng ta tiếp tục giải bày đi xuống, như vậy một khi chính phủ hoặc là những người khác tham gia điều tra, cha rõ những chuyện này chẳng tướng." Đến lúc đó đối với chúng ta tập đoàn cùng nhãn hiệu càng thêm là đa kích trí mạng. Đây là cái nhìn của ta. Cho Di dùng trong lòng cũng rõ ràng, lần này lớn như vậy hàng loạt thái tiếng, nhất định phải người đi ra gánh vác. Lần này nơi tiết lộ nhiều như vậy thái tiếng bên trong, trong đó Samsung điện tử hai tiếng không phải số ít, với tư cách Samsung điện tử chủ tịch, cho Di dùng biết rõ mình cái này nổi nhất định là muốn quóng, chẳng hiện đang chủ động đứng ra gánh vác. Đúng vậy a, ta cũng cho là như vậy. Thủ tịch chấp hành quan C.E. quyền năm huyền cũng là gật đầu một cái nói ra, hiện tại hữu hiệu nhất giao tiếp phương thức chính là cái này. Quyền năm huyền là 1953 năm ra đời. Sở Tận Phật Đại học Điện cơ Khoa học Xây dựng Tiến sĩ, nguyên chủ quản Samsung bộ phận ngành nghiệp vụ phó chủ tịch, sau đó tới đảm nhiệm tập đoàn CEO, đồng thời kiêm nhiệm tập đoàn phó chủ tịch, phụ trách linh kiện nghiệp vụ. Đáng nhắc tới chính là, Quyền Năm Huấn là lúc đầu gia nhập Samsung điện tử bên trong thăm nghiên nguyên lao cấp bậc nhân viên rồi. Lý Cỡ Nhi nhìn, nhìn một chút mọi người tại đây, hít vào một hơi thật giải khí, nói ra, "Một lần là chúng ta Samsung tập đoàn nguy cơ, Quyền Năm Huấn, Choi Dị Dũng, các ngươi yên tâm, tập đoàn sẽ không bạc đãi các ngươi đấy." Choi Dị Dũng cùng Quynh Năm hai người chính là cười một tiếng, cũng không có nói gì. Hiện tại rõ ràng có người muốn làm Samsung tập đoàn. Bí thương Tối nay chúng ta chuẩn bị tổ chức một cái buổi họ báo tin tức Lý ly cóì trầm giọng nói ra chuyện như vậy kéo không phải phải bên cạnh trợ lý bí thư gật đầu một cái đáp tiếp theo Samsung tập đoàn cấp dưới toàn bộ chi nhánh công ty toàn bộ cao quản đều muốn cảnh luôn làm việc thật trọng đồng thời tăng cường đối với mỗi cái chi nhánh công ty toàn bộ thai họa ngầm cùng nhân tố không ổn định tiến hành kiểm soát tại vẫn không có bị lộ ra lúc trước liền nhanh trong xử lý Samsung tập đoàn lớn như vậy một cái xuyên quốc gia cấp bậc đại tập đoàn công ty lớn không thể nào không có, có bất kỳ thai họa ngầm nào đấy hiện tại thai tiếng đại Bạ Phát rất có thể đem những ngày ai họa ngầm toàn bộại lộ ra Cho nên trước đây, Lee Cơ Nhĩ Tiểu yêu cầu mỗi cái tập đoàn tiến hành tự tra, không thể lại thêm thai tiếng bùng nổ. Rất đạo lý đơn giản, nếu như bây giờ Samsung tập đoàn công ty cùng nhân viên có tiền lương tranh chấp, như vậy Samsung tập đoàn sẽ không chút do dự nhiều hơn ít tiền đều sẽ giải quyết những này tiền lương tranh chấp, không muốn đem chuyện nhỏ biến lớn chuyện. Hết cách rồi, hiện tại toàn cầu người đều là đang ngó trường Samsung tập đoàn. Không cầu kim đậu. Phải. Mọi người ở đây rồi rít là ở mẩm đáp. Sau khi tan hợp, mỗi một người đều là nhanh chóng trở lại mình con trong công ty, sau đó lần nữa tổ chức hội nghị cấp cao, giải quyết nội bộ công ty một ít tranh chấp, mâu thuẫn Đồng thời đem một vài thai tiếng lợi dụng tiền cho phong bế như lý bà Băng mà trong phòng hợp ly cơ nhỉ sắc mặt vẫn là hết sức khó coi ngu Samsung tập đoàn gặp lần này dư luận nguy cơ tuyệt đối là Samsung tập đoàn thành lập tới nay lớn nhất dư luận nguy cơ lúc trước gặp phải hết thảy đều không là vấn đề hiện tại mới là đại vấn đề lúc này toàn bộ trong phòng hợp chỉ còn lại ly cơ nhì cùng rủn gió nghỉ ổng hai người không dùng gió nghỉ ổng cái người này không đơn giản Tốt nghiệp từ Mỹ học viện 1966 năm gia nhập Hàn Quốc Samsung là lượt quản lý Samsung ngh chuyển hình vụ bộ phận bẫu nhiên cứu trợ chức vụ cho yếu Châu Á khủng hoảng tài chính thời kỳ, từng chế 22 tỷ USD lợi nhuận kỷ lục Samsung điện tử bị dồn đến phá sản danh giới. Dũng Rõ Nghị ông bị hội đồng quản trị khẩn cấp từ Nhật Bản thị trường triệu hồi Hàn Quốc, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chấp trưởng Samsung điện tử ấn xoái. Lên đại sau đó thông qua gọt giá lượng lớn bán ra đã có hàng tích chữ, cũng tích cực thu về ứng thu sổ séc khoản, khiến cho Samsung tiền mặt thu vào đại tăng, món nợ hạ xuống 50 trở xuống. Một năm sau đó, công ty dần dần có lãi. Tại Dũng Rõ Nghị quản lý dưới Samsung công ty điện tử cổ phiếu tăng lên 233%, hết sạch thu vào tăng mạnh rồi hơn 100 lần, bị bầu thành toàn cầu cao nhất 5 vị CEO một trong. Dũng Giọ Nghi ông rất tin sống ở ưu hoạn Samsung điện tử nếu muốn tránh cho chết bởi ăn vui, nhất định phải tại duy trì độ cao ý thức nguy cơ đồng thời, thực hành tốc độ kinh doanh, thần tốc chạy như bay. Đáng giá nhất thể, Dũng Giọ Nghi ông cũng là tham gia trước đây không lâu châu Á diễn đàn kinh tế. Trong mặt một hồi thật lâu sau đó, Dũng Giọ Nghi ông chậm rãi mở miệng nói, "Hội trưởng, ngươi nói lần này chúng ta Samsung tập đoàn nguy cơ, có phải hay không cái kia tận phong nam tử tạm nên." Đợt Cây một, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có lộc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng liệu. vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 141, nói xin lỗi tối người. Mềm xương mà hàng. Thần phong nơi muốn xử phạt Samsung tập đoàn. Đây không bao lâu, Samsung tập đoàn liền xuất hiện hai tiếng nổ lớn, Samsung điện tử cổ phần bắt đầu bị người ác ý bàn tháo, chế tạo thị trường khủng hoảng, dẫn đến giá cổ phiếu trên phạm vi lớn nga xuống. Hiển nhiên là có người đối với Samsung tập đoàn. Hơn nữa đối phương bản lĩnh không nhỏ. Không thì không thể nào thu thập được nhiều như vậy thạch trùy thai tiếng, còn thao túng Samsung điện tử giá cổ phiếu, 10 phần không đơn giản. Lý Cỡ Nhi nghe rộn rọ nghĩ ông nói, khẽ như mày, nặng nghề thở dài một hơi nói ra, ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này, đây hết thảy phía sau màn người giật dây rất có thể chính là cái này Tân Phong. Nhưng là bây giờ vô luận có phải là hắn hay không phía sau màn điều khiển, nguy cơ đã phát sinh, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là giải quyết lần này nguy cơ. Ngày mông 1 tháng 5 0. Rộn rọ nghĩ ông, ngươi như vậy sở trưởng nguy cơ quản lý cùng nguy cơ xử lý, chuyện này ngươi thấy thế nào? Dũng dò nghỉ ông là một vị yêu thích đọc lịch sử cùng sách chết học học giả hình công chính sư, thường xuyên nói một ít khổng phu tử kiểu cách nôn. Tuy rằng Samsung lợi nhuận tỷ số đạt đến 17%. Công ty mỗi năm đẩy ra hẹn 100 khoản điện thoại di động, cũng kế hoạch tại năm đó bán ra một ước bộ phận điện thoại di động, hắn vẫn cho rằng trước mặt còn không phải ăn mừng thời điểm. Ý thức nguy cơ 10 phần nặng, hơn nữa cũng sở trường nguy cơ quản lý. Nhưng mà đối mặt lần này nguy cơ, dũng dò nghỉ ông tóc mày. Phơi là đầu, lần này nguy cơ nếu mà không xử lý tốt, như vậy rất có thể diễn biến thành không thua gì năm 1997 suýt chút nữa phá hủy Samsung nghiêm trọng như vậy nguy cơ, cho nên chúng ta nhất định cần phải cẩn thận đối đãi. Cố Hyun cùng Choi Gyu dùng hai người nói không sai, tổ chức buổi họp báo tin tức nhận sai bồi thường, điều này có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nghiệp nội nhân sĩ đã từng đánh giá dùn dò nghi ông là một cái dũng cảm chế tạo phiền toái người, một cái thay đổi Samsung vận mạng người, còn có chính là một vị quản lý kẻ điên. Tại năm 1997, khi khủng hoảng tài chính bao phủ châu Á thì, dùn dò ông nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy đảm nhiệm Samsung điện tử Dứt khoát hẳn hoi mà tiến hành cơ cấu điều chỉnh cùng biến cách, cuối cùng khiến cho Samsung điện tử chuyển thiệt tòi vì doanh, thoát khỏi phá sản lo lắng, ngắn ngủi hơn 10 năm liền trở thành toàn cầu thứ 25 thương hiệu lớn. Nhưng mà lần này, hắn cũng không biết có thể hay không giữ được Samsung. Ngày đó buổi tối, thủ thị chi đô khách sạn. Samsung tập đoàn tin tức tuyên bố văn tổ chức. Samsung tập đoàn trưởng môn nhân Ly Cơ Nhi, Phó hội trưởng Lý Tại Dông Cùng Cùn Hị Ún, Chủ tịch Choi Kỳ Dũng, Thủ tịch chấp h Toàn bộ lễ ra mắt mời Hàn Quốc trong ngoài nước chấp nhận đa phương tiện tham gia cũng là hiện ra tạo nên thành ý đồng thời chọn người ký giả lễ ra mắt bầu không khí cũng là 10 phần nặng nề đèn nén. trải qua các ngắn lời mở đầu sau đó lập tức với tư cách Samsung điện tử trưởng môn nhân ly cờ nhì ngay trước nhiều như vậy môi giới trước mặt vốn là cuối người sau đó tiến hành nữa nói xin lỗi tôn kính các vị người tiêu thụ đối với gần đây Samsung các hạng sự kiện cho các vị người tiêu thụ mang tới bất an cùng cái nhiều chúng ta biểu thị chân thành ấy nấy. nói đây ly cờ nhi lại lần nữa cuối người chúng ta cao độ coi trọng gần đây ở trong ngoài nước phát sinh toàn bộ để lộ ra vấn đề Vì bảo đảm người tiêu thụ có thể an tâm sử dụng sản phẩm của chúng ta, chúng ta có thể đều sẽ đối với để lộ ra vấn đề tiến hành nghiêm tra cùng cho mỗi một cái người tiêu thụ một hợp lý giá thỏa mãn. Trước mắt, chúng ta Samsung tập đoàn sẽ hết sức phối hợp tương quan liên quan ngành chính phủ điều tra, nếu như là chúng ta Samsung tập đoàn vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không bất kỳ từ chối, nên bồi thường bồi thường, nên nói xin lỗi biết nói ấy nấy. Chúng ta bảo đảm, đem đem hết toàn lực bảo đảm liên quan các biện pháp thực hiện tại tiện lại có hiệu suất dưới tình huống tiến hành Như có tiến một bước tin tức liên quan, chúng ta đem thông qua Samsung điện tử web sẽ tiến hành công bố, người tiêu thụ cũng có thể thông qua Samsung điện tử bán hàng sau khi dịch vụ trung tâm 48005858 lý giải tình huống cụ thể. Đối với cho đông đảo người tiêu thụ mang tới bất tiện, chúng ta lại lần nữa biểu thị chân thành ngẫy náy, đến tận bây giờ toàn cầu bao gồm 15 vạn người tiêu thụ ở bên trong 100 vạn người tiêu thụ đều đang sử dụng, Samsung điện tử cố thủ lương tâm làm sứ nghiệp hứa hẹn, lo liệu chất lượng và phục vụ để nhất tín nhiệm, vì đông đảo người tiêu thụ mang theo cao nhất sản phẩm cùng trải nghiệm không. Lần này phát sinh như vậy sự kiện, chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc kiểm điểm mình hành động. Nói xin lỗi Thanh Minh kết thúc sau đó, Ly Cở Nhi lại làm đến truyền thống rất nhiều mặt tuyên bố triệt tiêu củn hỉ ôn cùng choi gị dụng chức vị. Tiếp theo, củn hỉ ôn cùng choi gị dụng hai người cũng phân biệt phát biểu nói xin lỗi Thanh Minh, nhưng đây truyền thống rất nhiều mặt tiến hành tối người. Đồng thời Samsung tập đoàn còn biểu thị đối với phát sinh ác tính sự kiện người bị hại tiến hành bồi thường tương ứng. Ngược lại toàn bộ Samsung tập đoàn lần này hội chiêu đãi ký giả cần phải nói xin lỗi nói xin lỗi, nên bồi thường bồi thường, nên miễn chức miễn chức, nên xử lý xử lý. Tóm lại nghĩ hết tất cả biện pháp đem một lần này tổn xuống đến thấp nhất, trấn người tiêu thụ cùng người sử dụng. Lực cở nhỉ tại chỗ còn miễn chức không ít cao quản, coi như bọn họ là rồi kẻ thế mạng. Mado, tòa mượn dị vị ở dạ, 27 lầu. Thần Phong, Diệp Mạn Văn, Hạ Lam ba người đang tại xem TV. Hôm qua buổi tối, trên internet xuất hiện rất nhiều thiệp tiết lộ Samsung tập đoàn thái tiếng, hơn nữa bổ sung rồi chứng cứ cùng tương quan chứng minh. Bị thai tiếng sự kiện ảnh hưởng, Samsung điện tử giá cổ phiếu liên tục hai lần ngã ngừng, hơn nữa Hàn Quốc xuất hiện phần nhỏ người ra phố 3. Chính biểu tình, rất nhiều quốc gia dân trên mạng cũng gia nhập lên án bên trong. Cứu bức áp lực, ngay tại chỗ thời gian 8 điểm trọn. Samsung tập đoàn tại ly cờ nhị dưới sự hướng dẫn tiến hành nói xin lỗi và thanh minh, Thanh minh ngón giữa ra đem sẽ dốc toàn lực phối hợp ban ngành liên quan điều tra, đối với người bị hại tiến hành bồi thường nói xin lỗi, đồng thời còn miễn trừ rất nhiều cao quán chức vị. Tần Phong nhìn đến tin tức trong TV phát tin, trên mặt lộ ra một hồi nụ cười, nói, "Đây Samsung tập đoàn thật đúng là đủ có thể à, liền nhanh như vậy nói xin lỗi tối người." Hạ Lam cũng là cười nói, "Đây chỉ là một ngày thời gian sẽ để cho Samsung tập đoàn tổn thất vượt qua 800 ức USD, bọn họ cũng chống đỡ không được a." Đơ S, canh hay, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút. Cửa lớp mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 142, Diệp ra tiểu công chúa thẳng thắn, ngọa hổ tàng long a. Tân Phong chỉ là sử dụng tiết lộ hai tiếng một chiêu này, cũng đã là để cho khổng lồ Samsung đế quốc chống đỡ không được rồi. Tổn thất vượt qua 800 ức. Vốn liếng thế giới chính là huyền diệu như vậy. Tân Phong nhìn đến trong TV Lee Cở Nhỉ chờ đám người lại là nói xin lỗi lại là túi người thậm chí là quỳ xuống, không khỏi là cười một tiếng, lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi đến một cái mã số. Đây là một cái Hàn Quốc dãy số chỉ trong lát, điện thoại tiếp thông. Là ai? Điện thoại kia một đầu vang rộ 10 phần cảnh giác thanh âm. Làm sao? Không nhớ do ta. Tần Phong không nhanh không chậm chậm rãi nói ra, hiện tại thời gian còn dễ chịu hơn sao? Con mẹ. Điện thoại kia một đầu vang lên một hồi gầm thét tiếng giống giận dữ, ngươi cuối cùng suy nghĩ gì? Điện thoại kia một đầu người chính là Samsung tập đoàn trưởng Moon Li Cở Nhi. Băng vào Tần Phong khả năng của, lấy được Ly Cờ Nhi điện thoại cá nhân cũng không phải là việc khó gì. Điện thoại kia một đầu Li Cở Nhi đoán được là Tần Phong gọi điện thoại tới, cho nên mới như vậy gầm thét giống giận. Ta muốn làm gì? Tần Phong một hồi cười lạnh nói ra. Ta nói rồi sẽ trừng phạt các ngươi Samsung tập đoàn, đừng cho là ta chỉ là miệng hất -E nói một chút mà thôi, yên tâm, hết thảy các thứ này chỉ là bắt đầu mà thôi. Muốn dựa vào những này hai tiếng giết chết khổng lồ Samsung thương nghiệp đế quốc, đây là chuyện không thể nào. Ly Cở Nhi vừa mới mở xong hội chiêu đãi ký giả trở lại biệt thự của mình, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền nhận được tần phong điện thoại, "Được, ngươi muốn cùng chúng ta Samsung đấu đúng không? Ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi không dễ chịu đấy. Phóng ngựa qua đây, ta trầm rãi đùa với ngươi." Thần Phong vừa nói, trực tiếp cúp điện thoại. Đây thật đáng giận được Ly Nhi bạo đầu. Đầu thị, lý gia biệt thử. "Con mẹ, cái này Tần Phong thật sự là quá kiêu ngạo." Lý Cỡ Nghị gầm thét giận dữ, thần sắc phẫn nộ. "Bây giờ có thể xác định là Tần Phong bắt đầu đối với Samsung tập đoàn trừ phạt, vì vậy mà nếu muốn giải quyết lần này Samsung tập đoàn nguy cơ, như vậy thì chỉ có thể từ Tần Phong hạ thủ." "Không được, được tìm bằng hữu hỗ trợ một chút mới được." Lý Cỡ Nghị vừa nói, lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Tần Phong trong tay là nắm Samsung điện tử cổ phần, tại tiết lộ 2 tiếng đồng thời, bán tháo cổ phần trong tay, không ngừng kéo ngã Samsung điện tử giá cổ phiếu. Đây một làn sóng thao tác mạnh như cọp, khiến cho Samsung tập đoàn là đầy đất long gà. Mado Tỏ mượn dị vị ở ra. Hạ Lam đã đi làm, chỉ còn lại Tấn Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người. Bất quá, hôm nay Diệp Mạn Vân có chút không bình thường, một bộ muốn nói lại tôi, tựa hồ có tâm sự bộ dáng. Tần Phong nhìn đến Diệp Mạn Vân như vậy thần thái, thật sự là không chịu nổi, ngay sau đó nhận ở mở miệng nói, "Mạn Vân, có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Nhìn đến một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nghề quái khó chịu. Diệp Mạn Vân vẫn như cũ liên tiếp bâng lẳng, muốn nói lại tôi bộ dáng, chính là không mở miệng. Nàng là có tâm sự, nhưng mà không biết làm sao mở miệng. "Nói đi." Tần Phong nói, "Có chuyện gì liền nói với ta, giữa chúng ta không chỉ là thuê mướn quan hệ." càng là bằng hữu. Diệp Mạn Văn linh động tinh xảo hai con mắt nhìn đến Tần Phong, chần chờ chốc lát, lập tức mở miệng nói, "Ta, cha của ta nhớ ngươi đi thủ đô một chuyến, phu thân ngươi." Tần Phong hơi sững sờ, hỏi, "Diệp Kiến Quốc?" Diệp Mạn Văn gật đầu một cái, "Quả nhiên là hắn." Tần Phong cùng Diệp Kiến Quốc có duyên gặp qua một lần, biết rõ đây là toàn bộ Long Chi quốc bên trong xếp hạng thứ 10 đại nhân vật cùng thực quyền phái người vật, thân phận mười phần nguy bức. Chỉ là thông qua một điểm này liền có thể tầm nhìn hẹp biết rõ Diệp gia bối cảnh làng nào tồn tại. Diệp gia đại gia tộc như thế khẳng định không phải ma đô tồn tại, lý do Triệu ra những gia tộc này có thể so sánh được. Dù sao thủ đô chính là thủ đô. Diệp Mạn Vân nhìn một chút Thần Phong, chần chừ chốc lát, lập tức chậm rãi mở miệng nói, "Thần Phong, ta chính là đến từ kinh thành Diệp gia." Thủ đô Diệp gia là ở cái trước triều đại lúc trước cũng đã là đại gia tộc, trải qua triều đại thay đổi sau đó, vẫn như cũ thuộc về cao cấp đại gia tộc, hơn nữa vì kiến quốc lập hạ rồi công lao hiển hách, rất nhiều Diệp gia con cháu đều là ngã xuống trên chiến trường. Chính là bởi vì dạng này, Diệp gia vẫn luôn là là quốc gia coi trọng đại gia tộc. Hiện tại quốc gia rất nhiều cao tầng lúc trước đều là tại Diệp lão gia tử thủ hộ là Diệp Lao gia tử một tay để bạt đi lên cùng tài bối. Diệp gia trải qua thời gian dài như vậy phát triển, trong đó mạng giao thiệp quan hệ cùng sức ảnh hưởng đều là to lớn đấy. Nguyên bản Diệp gia lão gia tử Diệp quân giới chướng có tứ tử, nhưng là vì Kiến Quốc ở trên chiến trường trong đó có ba đứa con đã là chết trận xa trường, chỉ còn sót Diệp Kiến Quốc một cái con trai độc nhất rồi. Diệp Kiến Quốc dưới gối lại chỉ có Diệp Mạn Văn một người con gái độc nhất, có thể nói là tập môn vạn sùng ái cùng kiêm Diệp gia tiểu công chúa, bị Diệp gia, gia coi là ngọc quý trên tay. Tuy rằng, trước mắt Diệp Kiến Quốc không phải nhất hảo cao tầng, nhưng mà Diệp gia tại chính quân thương sức ảnh hưởng đều là to lớn đấy. Tóm lại, Diệp gia đại gia tộc như thế trong đó bản lĩnh cùng bối cảnh là 10 phần kinh khủng, 510 cũng không có là người thường dân chúng hiểu biết, vượt ra khỏi rất nhiều thường nhân tưởng tượng. Lần này, Diệp ra tiểu công chúa Diệp Mạn Văn toàn bộ cùng Tần Phong thảng thán. Thảng thán thân thế của mình bối cảnh. Thẳng thán tại sao mình trở về đến ma đều gọi là hộ vệ của hắn? Thẳng thán tất cả. Tần Phong, đây chính là ta phải nói. Diệp Mạn Văn chậm rãi nói ra, có lẽ ngươi cũng đã điều tra qua ta hết thảy, nhưng mà ta vẫn là quyết định thảng thán tất cả. Tần Phong nghe Diệp Mạn thẳng thán, trong lòng cũng là một hồi hoảng sợ khiếp sợ. Tuy rằng cho tới nay biết rõ Diệp Mạn Văn thân phận 10 phần không đơn giản, không nghĩ đến là thủ đô đại gia tộc Diệp gia tiểu công chúa. Cảm tính Diệp gia tiểu công chúa căn bản không thèm để ý đây một tức đích lương hàn năm. Tiểu nhi từ này căn bản không thiếu tiền. Mạnh mẽ như vậy bối cảnh bị mình làm bảo tiêu, thật sự là thụ sùng nhược kinh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu mà lúc trước lục đại gia tộc nếu quả như thật đối với Diệp Mạn Văn động thủ hoặc là đã làm thương tổn nặng một con quốc gái, nhận định toàn bộ Diệp gia đều sẽ chấn động, tay liền đem lục đại gia tộc tiêu diệt rồi. Ngoại hổ tàng Đợt, 3, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút. Cửa là cũng mở mờ người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 143, Nhạc phụ đại nhân, đường đường tủ đô đại gia tộc Diệp ra tiểu công chúa cho Tần Phong làm bảo tiêu. Người nào có thể có đãi ngộ như vậy? Tần Phong liền muốn hỏi, còn có ai? Đãi ngộ như vậy có thể so với quốc gia đại bột đãi ngộ a. Hiện tại Diệp Mạn Vân rốt cuộc hướng về Tần Phong thẳng thắn mình tất cả, là để cho Tần Phong 10 phần ngoài ý muốn kính Bất quá, Tần Phong không nghĩ ra, cái này cùng Diệp Kiến Quốc muốn gặp mình có quan hệ gì? Cái kia, Mạn Văn. Phụ thân ngươi dịp kiến quốc tại sao phải gặp ta? Thần Phong nghi hoặc, ta chính là tuân thủ luật pháp công dân tốt, ta cũng không biết. Diệp Mạn Vân hơi lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ lạnh như băng nói ra, nếu mà ngươi không muốn đi nói, vậy coi như xong. Với lúc đó, tần phong trong đầu vang lên siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm, leng keng, kiểm tra đến tốc chủ đối mặt lựa chọn, phải chăng đi theo Diệp Mạn Vân đi tới thủ đô. Lựa chọn 1, đáp ứng nàng người, đi tới thủ đô, thu được 500 VIP kinh nghiệm tưởng tượng. Lựa chọn 2, cự tuyệt nàng mời, tiếp tục lưu lại Ma Đô, thu được 400 VIP điểm kinh nghiệm tưởng tượng. Hệ thống cung cấp 2 mục lựa chọn, trên lệch cũng không nhiều. Có thể nói đối với Tần Phong lựa chọn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là trên lệch 100 điểm kinh nghiệm mà thôi. Nói cho cùng, đây chính là nhìn Tần Phong cuối cùng có muốn hay không đi thủ đô. Tần Phong xuyên qua đến đây thế giới song song thời gian đã lâu, nhưng mà phần lớn hoạt động khu vực đều là tại Ma Đô. Có câu nói, nhãn giới cao thấp quyết định bởi ở tại ngươi chỗ ở bình đài. Muốn khai nhãn giới, nhất định là muốn đi thủ đô dạng này đại đô thị mới được. Và lại, với tư cách vạn đức tài sản đế quốc trưởng không giả, Tần Phong vẫn còn cần không ngừng lực lượng cùng người cường đại mạch quan hệ. Bởi vì rất nhiều lúc, có tiền cũng không có nghĩa là tất cả, quyền lợi cùng nhân mạch đều là hết sức trọng yếu thủ đô, đó chính là một cái địa phương không tệ. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, Tần Phong rất nhiều sản nghiệp, công ty cổ phần chờ một chút cũng đều là ở kinh thành, với tư cách lão bản hắn không thể nào không đi nhìn một chút đấy. Vì vậy mà nhiều phương diện nguyên nhân suy tính sau đó, Tần Phong trên mặt cười híp mắt nhìn đến Diệp Mạn và nói, ai nói ta không đi, nếu ngươi phụ thân mời, ta đương nhiên muốn đi a khé. thật đi? Diệp Mạn Vân trợn to hai mắt, mười phần ngoài ý muốn nhìn đến Tần Phong. Nàng không nghĩ đến Tần Phong sẽ đáp ứng đi gặp phụ thân của hắn. Kết quả như thế thật sự là ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta muốn đi một hồi nhà phụ của ta sao? Tần Phong ý cười đầy mặt nhìn đến Diệp Mạn Văn, "Nhạc phụ, ai là nhạc phụ ngươi a?" Diệp Mạn Văn thẹn thùng giận sân, sắc mặt biến thành hơi ửng đỏ. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà không biết vì sao, Diệp Mạn Văn nội tâm vô hình vui vẻ, đối với Tần Phong những lời này cũng không ghét. Nhìn đến Diệp Mạn Văn như thế, Tần Phong là không nhịn được cười lên ha ha. Bởi vì muốn đi một chuyến thủ đô, Tần Phong kể một chút tứ phương tập đoàn một vài sự vụ. Ngược lại có Hạ Lam tọa chấn, Tần Phong là tương đối yên tâm. Đến mức đối với Samsung tập đoàn trừng phạt, cái này cũng là cũng không có rơi xuống. Tần Phong đã an bài giao dịch viên đối với Samsung điện tử giá cổ phiếu tiến hành ra thương, kéo thấp Samsung điện tử giá cổ phiếu. Muốn khiến cho một chi cổ phiếu bạc thì liền quậy giá cao trả nợ, đồng thời khác giao dịch viên quậy bán đơn, thành giao sau đó giá cổ phiếu biến thành trả nợ, tiếp tục như vậy giá cổ phiếu sẽ bị nâng lên. Muốn khiến cho một chi cổ phiếu ngát thì liền quậy giá thấp bán đơn, đồng thời khác giao dịch viên quả trả nợ, thành giao sau đó giá cổ phiếu sẽ càng ngày càng thấp. Ví dụ như, giao dịch viên muốn kéo thấp một cái cổ phiếu giá cả thời điểm, trước tiên ném ra lượng lớn cổ phiếu, quậy giá thấp bán đơn, những thứ khác giao dịch viên tại vị trí thấp tiếp đơn. Người ở bên ngoài xem ra này cổ phiếu có người ở lượng lớn đứt, tạo thành có chút tán hộ khủng hoảng, ngay sau đó cũng chính là sẽ số lớn bán tháo cổ phiếu, giá cổ phiếu dĩ nhiên là sẽ càng ngày càng thấp. Samsung tập đoàn là một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, muốn sự phạt phá đổ bọn họ, đầu tiên là muốn từ bọn họ đưa ra thị trường công ty vào tay. Những chuyện này, Thần Phong đã giao phó Ferdinand đi xử lý. Lúc rời Ma đô lúc trước, Thừa quan Yên Nhiên lại mời Tần Phong ăn một bữa cơm. Trên bàn cơm, là Càng ngày càng biểu hiện ra quý mến tri ý, đồng thời lại đưa Tần Phong một cái đồng hồ đeo tay. Đây là một khối trăm đạt đến tỉ lệ ổn lý hòa khoảng 5 chương 4 t đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ từ vàng dòng chế tạo, hơn nữa trang sức tay khắc xoay tác hình dáng đường vân, màu đen ra dây đồng hồ trên phân phối sợi cắt carbon đồ án. Từ 407 cơ phận tạo thành, giá cả cao đến 4 triệu đô la Mỹ. Thần Phong Thịnh tình khó chối tử, cũng chỉ thủ hạ. Đồng thời, Trương Thiết Anh cũng hẹn Tần Phong một lần, hai người cùng nhau cùng ăn rồi vẫn nữa ăn. 3 ngày sau, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người ngồi máy bay tòng ma đều đi trước thủ đô. Trên máy bay, thương vụ quan truyền. Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người lần mà ngồi. vẫn như cũng vẻ mặt băng lãnh. Bất quá tương đối lúc trước đã hòa hoãn không ít, đối với Tần Phong có sắc mặt tốt. Không phải là trở về thủ đô một chuyến à?" Tần Phong cười một tiếng nói, "Đây có hảo cảm gì ta đấy? Nếu mà ngươi nghĩ muốn cảm tạ ta, vậy liền nhiều cười cười, đây chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ, không cần cả khuôn mặt lạnh như băng, giống như băng sơn một dạng." Ờ. Diệp Mạn Văn khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra mười phần bị nhiễm người độ cười. Tần Phong nhìn đến như vậy một màn, liền vội nói, "Xem, ngươi nhìn xem, cười lên thật đẹp a." Diệp cười một tiếng. Đây là nàng lần đầu tiên cười đến vui vẻ như vậy gian dâm. Thủ đô Đây chính là siêu thành thị lớn, trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa, quốc tế quan hệ trung tâm, khoa kỹ sáng tạo trung tâm, là thế giới tên cổ đô cùng hiện đại quốc tế thành thị lớn, cũng là một cái mười phần không an tĩnh trong thành phố lớn. Tại thủ đô dạng này đại đô thị bên trong, trong đó đại gia tộc, tiểu gia tộc chờ một chút đều có khứ huyết, trong đó Diệp gia cùng Dương gia là đại biểu trong đó. Trải qua hơn 3 giờ phi hành thuật sau đó, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người là đã tới thủ đô. Thủ đô, bởi vì Tần Phong đến, Phong Vân huy biến, sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà Tần Phong cũng không biết Diệp Kiến Quốc tại sao phải gặp mình. Chẳng lẽ thật sự là nhạc phụ nhìn con rể? Đoét, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, cớ lộc mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 144, bột phía sau màn không cần sợ, sau lưng ngươi có quốc gia. Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân đến thủ đô, cũng không có thông báo bất luận người nào, bao gồm người của Diệp ra cũng không có thông báo, cho nên cũng không có người nhận điện thoại. Đến mức Diệp Kiến Quốc tại sao phải gặp mình, Tần Phong cũng không biết. Chẳng lẽ Diệp Kiến quốc sẽ cùng nói, bột phía sau màn không cần sợ, quốc gia ủng hộ ngươi. Hết thệ các thứ này đều là ân sủng. Hai người đi ra sân bay, ngồi một chiếc xe taxi liền hướng diệp ra bốn hợp sân mà đi. Trên xe taxi, Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong hai người ngồi ngồi ở đằng sau. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng thay hiện. Thủ đô là một cái phồn hoa đại đô thị, ngựa xe như nước, mười phần náo nhiệt. Vô luận là xuyên qua từ đầu đến cuối, Tần Phong đều là lần đầu tiên tới thủ đô. Khi đây một chiếc xe taxi tại vững vàng đi tới thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài chuyển đến một hồi ong ong ong tiếng nổ của động cơ. Xuyên thấu qua đây ngoài cửa xe nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều siêu cấp xe thể thao tại đường xe bên trong là nhanh chóng chạy. Khoảng xen kẽ, tận dụng mọi thứ, chỉ cần là có chút khẽ hở, những mấy siêu cấp xe thể thao liền không ngừng biến nói, qua mà xe, tựa hồ là đang đua xe. Trong kinh thành đua xe, đây nghe tựa hồ là mười phần điên cuồng sự tình. Nhưng là bây giờ liền sống sở sở phát sinh ở tần phong trước mặt. Ông ong ngoong, vù vù vù. Lúc này xe taxi nơi chạy con đường là cầu cạn, là thuộc về kinh thành ra vòng đường xe, hơn nữa lúc này đã qua đi làm giờ cao điểm, đường xe trên tuy rằng chiếc xe không ít, nhưng mà cũng không có nói đạt đến lủng độ tình huống. Cũng chính bởi vì vậy, những mấy xe thể thao mới có thể đua xe tiến tới. Bằng không, cho dù là siêu cấp xe thể thao đều là nửa bước khó đi. Tần Phong nhìn đến ngoài cửa xe siêu cấp xe thể thao chạy như gió lốc tình huống, phe ra gì, làm bùa hùa ý nhỉ, chờ, Billy, tao đi chờ một chút siêu cấp xe thể thao, mỗi một chiếc đều là cao đến mấy trăm vạn. Thật là đủ có thể a. Tân Phong cười nhạt một cái nói ra, tại đây thủ đô cũng dám đua xe, không muốn sống nữa. Lái xe xe taxi sư phó không khỏi cười một tiếng nói, tiên sinh, ngươi là người bên ngoài đi. Loại tình huống này rất hiếm thấy đi. Ta đã nói với ngươi, những thứ này đều là thủ đô đại gia tộc con em nhà giàu một hạng giá trị, tại đây nhộn nhịp đường xe bên trong đua xe, chúng ta đều không cảm thấy kinh ngạc. Thần Phong cười một tiếng, nhìn một chút bên cạnh Diệp Mạn Văn. Diệp Mạn Văn nói cầu, ngây thơ. Với lúc đó, đang chạy bên trong xe taxi bất thình lình thắng gấp một cái. Xe taxi chạy tốc độ cũng không nhanh, đại khái là 60 km/h khoảng. Nhưng là bởi vì là thắng gấp, trực tiếp đem thắng xe đạp tới cùng, xe cộ chế động phát sinh biến hóa, chọn chiếc xe cơ hội là kéo đi tới, một hồi nồng nặc bánh xe hư hại thanh âm và mùi đều là chuyển đến. Ngồi ở đằng sau Thần Phong cùng Diệp Mạn Văn bởi vì quán tính do, cả người đều là về phía trước như vậy. Trực tiếp đụng phải trước mặt làm là hơn. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Loạng choạng Một giây kế tiếp, một hồi mãnh liệt tiếng va chạm chuyển đến, chọn chiếc xe taxi đều là phát sinh đung đưa kịch liệt, tài hữu sắp mất động, chế, tựa hồ muốn mất khống chế. Cũng may xe taxi sư phó kỹ thuật qua quản, ổn định tay lái mới miễn cưỡng dừng lại đung đưa chiếc xe. Mà tại xe taxi đằng trước nghe một chiếc Lamborghini y nị xe thể thao ZR1 áp dụng hoàn toàn mới hàng không kỹ thuật sợi cắt bọn vật liệu, khiến cho thân xe tại duy trì kiên cố đồng thời tiến một bước giảm bất trọng lượng. năm thang V12 động cơ đem khởi động cả xe từ đứng im đến tốc độ 100 km chỉ cần 3 4 giây, cao nhất tăng tốc đến 338 km. Giá bán cao đến 100 vạn Euro, bản limited kiểu xe, cả xe tổng cộng chế tạo 21 chiếc, toàn cầu gần nhượng lại 20 chiếc. Có thể lái lên xe thể thao như vậy người, nhất định là thân phận không đơn giản. Bất quá trước mặt chiếc này, Lạm Bồ Hựu Yinyi S.A.N tần phần đuôi xuất hiện nghiêm trọng bị tổn thương, nằm ngang dừng ở đường xe chính giữa. Vừa mới đây một chiếc xe taxi đang chạy bên trong đống nhiên là gặp phải chiếc này Lạm Bồ Hựu Yinyi S.A.N tần vi phạm luật lệ biến nói, căn bản không có khoảng cách an toàn liền trực tiếp biến đạo đến xe taxi chạy đường xe. Hết thệ các thứ này thật sự là quá nhanh. Tài xế xe taxi phản ứng thân tốc, liền vội vàng là tiến hành thắng gấp một cái, nhưng mà vẫn là không cách nào tránh cho đằng trước đồng nhiên biến đạo làm bùa vỡ ịn ý SZN tần, cuối cùng trực tiếp đụng lên rồi làm bùa vỡ ịn ý trên đôi. Không cầu kim đậu. Một cái đụng này chính giữa làm bùa vỡ ịn ý cái đôi, hơn nữa phá ra rồi trong đó chạy hệ thống, dẫn đến làm bùa vỡ ịn ý mất khống chế ngang rừng ở mã giữa đường. Đây cũng là vừa mới đã phát sinh đây hết thể nguyên nhân. Đồng dạng, xe taxi đầu xe cũng là phát sinh bị hao tổn nghiêm trọng Nếu như là dựa theo giao thông pháp phần nói, nhất định là lạm bùa hự ỷ nhị e tấn toàn bộ trách, nhưng mà có thể lái lên như vậy anh hảo siêu cấp xe thể thao, chủ xe khẳng định không phải người bình thường, nhất định là công tử của đại gia tộc phú nhị đại. Chính là bởi vì dạng này, xe taxi sư phó là ngồi ở vị trí tài xế run lẩy bẩy. Không, tuy rằng hắn không biết chiếc này siêu cấp xe thể thao là bài gì con giá bán bao nhiêu, nhưng nhìn xe thể thao này hình dáng cùng bộ dáng cũng biết có giá trị không nhỏ. Bây giờ trải qua rồi như vậy đụng một cái, coi như là táng ra bại sản cũng không tường nổi. Đối phương toàn bộ trách, vậy thì như thế nào? Nếu như đối phương là đại gia tộc công tử phú nhị đại, hắn một cái nho nhỏ tài xế xe taxi làm sao có thể phản thắng được. Run lẩy bẩy, toàn thân là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy ngang đứng ở giữa lộ cách đó không xa một chiếc Kia Lãm Bồ Hự Y Ni Nhĩ tần dưới xe đua tới một cái người mặc quần áo thường đeo kính mát nam tử, tài xế xe taxi càng là toàn thân run dậy, nuốt nước miếng một cái, thần sắc kinh hoàng, trong miệng tự lầm bẩm nói ra, xong rồi, xong rồi. Lần này toàn bộ xong rồi. Nếu như đối phương truy cứu mà nói, nửa phút sẽ để cho xe taxi dạng này một người bình thường ra đình cửa nát nhà tan. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn nhìn đến hết thể các thứ này, lại hơi liếc nhìn bị đụng tối giữa cái đuôi làm bùa hự y nhị e z cũng không có nói gì. Chỉ thấy từ làm bùa hự ý nhị đích nam tử trẻ tuổi đeo kính mát, thần sắc phẫn nộ, vừa gấp vội vàng đi tới trước xe taxi, đột nhiên vô một cái động cơ đóng, chỉ đến tài xế xe taxi gầm thét giận dữ hét: "Con mẹ nó, ngươi có biết lái xe hay không a?" DS, canh thứ 6, nếu mà cảm thấy cũng không tệ lắm, ủng hộ một chút, có luật mở mở người lười loại hình truy càng quyển sách, xin vui lòng. Nguyện. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.